Quy 2 chương 1087, vây 3 thả 1. Thảo luận Lưu Bị quốc hiệu về sau, Lưu Hiệp Triệu tập giả hủ, Ngô Phiên đám người, trọng điểm xem xét Lưu Bị chiến kỳ. Để cho tiện thảo luận, Ngô Phiên an bài lục nghị, từ thứ đám người làm một sa bàn. Làm bày tỏ chư tướng binh tượng đặt ở sa bàn bên trên, theo chiến cuộc biến hóa không ngừng xung động, chiến trường trạng thái liền trở nên trực quan đứng lên. Lưu Bị vì sao có thể đánh thuận lợi như vậy, cũng liền có giải thích. Đám người kia cũng rất biết đánh, hơn nữa công thủ toàn diện. Trương Phi, Trương cấp giỏi về tấn công. Trương Phi mãnh, ám hiểu công kích. Trương cấp xảo, am hiểu kỳ tập hai người giao thế phối hợp, sở hướng phía mỹ, điên dự, khiên chiêu thiền thủ vững vàng bảo vệ lưu bị hai cánh trái phải cũng kịp thời vì trương phi, trương cấp cung cấp tăng viện triệu vân tắt chỉ huy trung quân theo lưu bị hành động làm toàn quân dự bị đội ở trước mặt của bọn họ ngựa hàn liên tiếp bị thương nặng tan tác cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý dưới so sánh ngược lại viên hy cùng quân công sổ ghi chép bên trên bài vị không quá tương xứng vị trí của hắn gần như không hề động hơn nữa một mực ở trung hậu phương nên là đem trương cấp đám người công lao toàn bộ chuyển đến tên của hắn hạ này mới khiến hắn chiếm cứ công đầu. Như vậy có thể suy đoán, trương cấp công lao có thể so viết ra còn muốn lớn hơn, chỉ là vì viên hy, hắn buộc lòng phải sau chuyển một chuyện. Xem ra đánh dẹp trận cao câu ly để cho trương cấp được ích lợi không nhỏ. Ngưu phiên ruốt ruốt trong dâu, có chút tiếp rẻ nói, người này dụng binh năng lực ở nhà lương văn su trên vẫn bị gia thế liên lụy, đám người chỉ giữ trầm mặc, không ai tiếp ngu phiên đề tài. Bất kể nói thế nào, trương cấp dù sao cũng là viên thiệu bộ hạ cũ, lại theo thẩm phối làm phản. Ban đầu đầu hàng lúc đã từng có người hướng thiên tử kiến nghị lưu lại trương cấp, cao lãm lại bị thiên tử cự tuyệt, nhất luật lưu đẩy hải ngoại. Bây giờ nói lời này chẳng phải là nói thiên tử bỏ lỡ giả hủ không nhanh không chậm tiếp nối đề tài vừa là danh tướng coi như chinh chiến xa trường trung nguyên đã định chỉ có hải ngoại mới là bọn họ thi thố tài năng thiên địa trương cáp dù trải qua tha đà bây giờ có thể cùng lưu bị chinh chiến tam hàn cũng coi là đạt được cơn muốn ngưu phiên bày tỏ đồng ý ngay sau đó vừa cười lên có những thứ này lương tướng theo trình nghĩ đến không bao lâu lưu bị là có thể bình định tam hàn tiến quân nước qua, các đại nho cũng có đất dụng võ nhiều như vậy mang di đủ bọn họ vội một trận đám người hiểu ý mà cười Lưu Hiệp cũng cười, trong lòng lại có một ít không nói ra được cổ quái. Quân công sổ ghi chép bên trên, không chỉ có trương phi, trương cát đám người tên, còn có chân lâm, gia cát cận trở văn sĩ. Suy nghĩ thêm đến quốc hiệu sau lưng những thứ kia nhỏ mọn, theo Lưu Bị đồng trinh nho sinh sức ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Một khi chiến sự kết thúc, các tướng sĩ phóng ngựa Nam Sơn, nho sinh đi lên võ đài, thế lực sẽ lớn hơn. Đến lúc đó, bọn họ có thể hay không lấy nhỏ hoa hạ tự sừng, cảm thấy nho môn chính thống ở kia, thậm chí cùng Trung Nguyên tranh một chuyến đạo thống. Dựa theo hắn đối nho sinh nhóm hiểu, cái này là hoàn toàn có thể. Bất quá bọn họ là sẽ không được như ý. ở cách xa thực lực sai biệt trước mặt, bọn họ về điểm kia đáng thương thực lực đánh không nổi lòng tự ái. chính thống nho gia có thể gìn giữ cái đã có, duy trì ổn định, nhưng không cách nào thực hiện chân chính giàu mạnh. nếu như suy nghĩ thêm đến nho gia lễ trọng mang đến phô trương lãng phí, bọn họ chủ đạo hạ xã hội tất nhiên đi về phía giàu nghèo phân hóa, cuối cùng thu không đủ chi, tài chính khô kiệt. Đông hán chính là một gần ngay trước mắt ví dụ, sau đó tống minh cũng là như vậy. Hán đường sở dĩ cường thịnh cũng là bởi vì nho sinh không có thể thực hiện đối xã hội toàn diện khống chế, còn có thể duy trì thượng võ chi phong. nói một chút viên hy đi. Lưu Hiệp phất phất tay, kéo về chính đề. Bất kể là nguyên nhân gì đưa đến, nếu Lưu bị đem Viên Hi mang phải như vậy cao, triều đình liền không thể ngồi yên không lý đến. Tất nhiên phải làm ra tương ứng tưởng thường Lời vừa ra khỏi miệng, không ít người vẻ mặt liền trang trọng đứng lên. Đây là một cái vấn đề nghiêm túc, không chỉ là Viên Hi bản thân, càng quan hệ đến những Nam Viên Thị. Nói cụ thể, chính là những thứ kia nguyên bản đi theo Viên Tiệu Viên Thị môn sinh cố lại. Nếu như đoán không sai vậy, Viên Hi có thể có lớn như vậy công lao, cùng đi theo hắn Viên Thị môn sinh cố lại có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tưởng tượng Viên Hi, bày tỏ triều đình đối tình huống như vậy cam chịu, sẽ đưa đến nhiều hơn Viên thị môn sinh cố lại tụ tập ở trung sơn quốc. Có thể hay không lưu lại mầm họa, đây là nhất định phải suy tính chiến lược vấn đề. Ngô Viên thẳng thắn nhất, đầu tiên rõ ràng thái độ của mình. Hắn đề nghị lưu hiệp dựa theo quân công sổ ghi chép tiến hành tưởng thưởng. Thứ nhất tôn trọng lưu bị ý kiến, tạo lưu bị thân là trung sơn vương quyền uy, thứ hai cũng khích lệ tâm tồn bất mãn viên thị lực lượng ra biển. Nếu đến một bước này, bọn họ còn không chịu buông tha cho cùng Viên Thiệu quân thần chi nghĩa, cùng này ép ở lại tại trung nguyên, trở thành mầm họa, không bằng để cho bọn họ ra biển, quên đi với giang hồ về phần Trung Sơn Quốc ngược lại là hải ngoại coi như xảy ra chuyện ảnh hưởng cũng có hạn nói cách khác liền coi Trung Sơn quốc là làm một phóng đại bột hải đi giả hủ chống đỡ ngu phiên cái nhìn lại bổ sung một cái có thể đem Trung Sơn quốc tình huống thông báo thiên hạ để cho tất cả mọi người biết triều đình lộng lực hoài niệm viên triệu người đều có thể đi cùng lúc đó cũng có thể thúc đẩy ích châu xương thần binh pháp nói vây ba thả một giặc cùng đường chớ đổi trong chính trị cũng là như vậy cho người không hợp tác một đường ra so buộc bọn họ phản kháng có lợi Thái cùng giảng võ đường tế tiểu ý kiến nhất trí những người khác cũng liền không có gì đáng nói bổ sung một ít chi tiết về sau, phương án cứ quyết định như vậy xuống. Lưu Hiệp tiếp nhận cái phương án này, ngay sau đó sai người soạn chiếu, cũng đem Lưu Bị báo lên quân công sổ ghi chép đồng thời phát biểu ở công báo bên trên. Đúng như giả hủ, ngu Phi nói, Lưu Bị Đông Trinh tin chiến thắng không chỉ có cho phổ thông bách tính một đề tài nói chuyện, càng làm cho những thứ kia đối viên tiểu lỏng mang tàn niệm người một cái hy vọng, càng không ít bất đắc chí người đục nước méo cỏ, bày tỏ nơi này không lưu ra, tự có lưu ra đi, ta phải đi Trùng Sơn quốc, vì Trùng Sơn vương hiệu lực. Đối với loại người này, Lưu Hiệp chưa từng có mắt nhìn thẳng, hắn càng chú ý là ít châu. 28 tháng trạm một con khoái mã vọt vào huyện thành mang đến ích châu tin tức. ích châu mục lưu trương tự mình chạy tới lạc huyện, hướng bắc trong quân đội sĩ tôn thụy đưa lên thư xin hàng. sĩ tôn thụy tiếp nhận thư xin hàng, xuất bộ tiến vào thành đô. ở thành đô dâng lên đại hãn chiến kỳ tuyên bố ích châu cắt cứ trạng thái kết thúc. lưu trương đám người đã ở buôn phó huyện thành trên đường. sĩ tôn thụy đề nghị ưu đãi lưu trương, dùng cái này suy yếu ích châu nam bộ chống cự vì giáo hóa giảm nhọt lực cản. đại lượng taxi người đã tập trung ở thành đô, chỉ đợi triều đình ra lệnh liền có thể tiến vào nam bộ chưa quận thúc đẩy giáo hóa. chiến tranh kết thúc nhưng giáo hóa bước chân không thể dừng lại lấy dân bản xứ là chủ lực, thúc đẩy giáo hóa nghiệp lớn, đã có lợi cho ích châu ổn định, lại có thể tăng nhanh giáo hóa tiến trình, nhất cử lương tiện nhìn xong sĩ tôn thụy tấu trương lưu hiệp liền hiểu sĩ tôn thụy nói bóng gió, hắn đã cùng thành đô đại tộc đạt thành hiệp nghị, sẽ để cho bọn họ lấy được phải có hồi báo. cùng lúc đó hắn lại không hy vọng trương tể ở lại ích châu, càng không hy vọng từ trương tể tới phụ trách tấn công ích châu nam bộ chiến sự. thiên hạ muốn thái bình, ích châu sĩ tộc muốn cơ hội, mà bản thân hắn muốn công đầu, không thể không nói trong mắt hắn tay độc, nắm đúng triều đình máy bác, biết lưu hiệp cũng không muốn trương tể lại lập công lớn, vì vậy. Cùng Tam Công Thương nghị một phen, đi một lượt lưu trình về sau, Sĩ Tôn Thụy thỉnh cầu lấy được phê chuẩn. Sĩ Tôn Thụy tạm trú thành đô, dẫn ích Châu thứ sử, toàn diện chủ trì ích Châu độ dọn sự vụ. Trương Tề Bộ rút về Giang Nam nghỉ dưỡng sức, ra tay chuẩn bị tiến quân giao Châu công việc. Quy 2 chương 1088, Xuân thu trí nghĩa. Hoàng con trai trưởng ra đời, ích Châu sưng thần, tôn thất lưu bị ở Hải Ngoại giữ nước, liên tiếp tin vui vì kiến an chín năm mùa xuân mang đến đồng nặng không khí vui mừng. Để cho lưu hiệp cao hứng nhất, cũng là nhiều năm cố gắng sau, độ dọn chế độ rốt cuộc ở Sơn Đông Châu quận rơi xuống đất, cũng kết xuất lớn lao thành quả. Triều đình triều chính vì vậy xuất hiện một kinh người biên độ tăng. Trải qua tư đồ phủ liên tục hạ chuẩn, năm ngoái tài chính tổng thu nhập lần đầu vượt qua lịch sử giá trị cao nhất, đạt tới 8 tỷ 300 triệu. Trừ bỏ quan viên địa phương đồng Lộc cùng với cần thiết cái khác chi tiêu về sau, có thể nộp lên trên triều đình kết dư gần 2 tỷ. Năm trước mấy cái chữ này chưa từng có đạt tới hai chữ số, một mực ở năm 600 triệu tả hữu. Nếu như không phải Lưu Hiệp đem hoàng thất chi tiêu gần như ép không có, chút tiền này liền hoàng thất cũng không nuôi nổi, càng chưa nói tại triều quan viên đồng lộc. Sơn Đông châu quận thực lực từ trải qua có thể thấy được chút ít. Vì thế, Lưu Hiệp khó được hảo phóng một thành không chỉ có tại triều quan viên động lộc phát toàn mạch, còn nhiều hơn phát ba tháng. Lớn tiểu quan viên nhóm vì thế vui mừng khôn xiết, rất có khổ tận cam lai ý. Quân thần giữa không khí cũng biến thành trước giờ chưa từng có hài hòa. Ngày đầu tháng riêng, lớn triều. Nghi thức vẫn đơn giản, nhưng không khí lại rất náo nhiệt. Quân thần đông đúc, chúc mừng nhau năm mới. Thiên tử, hoàng hậu cũng ngồi, vừa đầy trăm ngày đích hoàng tử cũng tử nhũ nô ôm, ngồi ở một bên, mở vừa đen vừa sáng ánh mắt, tò mò nhìn cái này một đoàn hương phấn không tên mọi người. Ngay trước chúng thần mặt, Lưu Hiệp vì hoàng con trai trưởng bàn tên cho. Dựa theo quy củ trẻ sơ sinh không thể mệnh danh, ít nhất phải chờ trăm ngày sau để tránh chết tiều. Lưu Hiệp lật mấy ngày thư, lại thỉnh giáo mấy cái lao thần, cuối cùng quyết định đặt tên là Phùng. Phùng ngươi, ngựa đi nhanh vậy, lại có kiên tường ý thơ phong nha nói, gọi nhiều lần Phùng Phùng. Ngựa đi nhanh, thượng trưng đại hán một ngày ngàn giảm, tương vững chắc, thượng trưng đại hán căn cơ vững chắc, thành đồng bách sát, nhất động nhất tĩnh, một công một thủ, có thể nói đều chiếm được, trọn vẹn thể hiện quân thần đối đại hán tiền cảnh tha thiết hy vọng. Thái úy Phu nhân giả thị, tư Phu nhân viên thị dẫn đầu, theo thứ tự hướng hoàng hậu Vân An đưa lên tốt đẹp chúc phúc. Viên thị vui vẻ nhất. Năm trước nhận được tin tức, biết được viên hi nhân công phong hậu, một mực ép ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng tháo xuống. Tuy nói chẳng qua là trung sơn vương trị hạ hậu tước, suốt đời không phải lại vào trung nguyên, dù sao rửa sạch điểm nhơ, thoát khỏi có tội thân. Lam Viên thị nữ có thể làm đến bước này, nàng xứng đáng với cửa nhà. Vì thế, nàng viết tay một bộ xuân thu, đưa cho hoàng con trai trưởng làm lễ ra mắt. Nghe nói hoàng hậu từng hướng tiên tử góp lời, thúc đẩy chuyện này. Xuân thu toàn văn hơn 18000 chữ, là một hạng không nhỏ công trình. Viên thị cả đời này có thể cũng không có viết qua nhiều như vậy chữ, nhưng nàng chép phải hết sức chăm chú, chữ chữ đơn trang cẩn thận tỉ mỉ lộ ra thành ý phục thọ cao hứng vô cùng xuân thu làm nho ra kinh điển một trong có cái khác kinh điển khó có thể thay thế ý nghĩa viên thị đưa viết tay xuân thu tương đương với tỏ rõ thái độ chống đỡ hoàng con trai trưởng không thể nghi ngờ là vì hoàng con trai trưởng tương lai kế vị tăng thêm một cực nặng vô liếng vì thế tiến hội sau thanh chút lễ vật thời điểm nàng lại cố ý đem bộ này xuân thu lấy ra mời lưu hiệp xem qua lưu hiệp lập tức hiểu phục tọa ý tứ lại cười cười không lên tiếng phục tọa cũng tốt viên thị cũng được mặc dù cũng xuất thân thế tộc nhưng các nàng đối chính trị hiểu cũng quá dễ hiểu lưu tại mặt ngoài Phàm là nghĩ nhiều nữa một tầng, các nàng cũng sẽ không làm như vậy cho dương. Hắn cho đòi tam công lớn triệu, chẳng lẽ chính là vì để cho hoàng con trai trưởng kế vị? Căn bản không cần thiết tốt, hắn một đạo chiếu thư liền có thể giải quyết. Đã không trái với nho gia lý tưởng, cũng không trái với triều đình cử lệ, căn bản sẽ không có người phản đối. Nhưng hắn không có nói toạc. Năm mới, không cần thiết làm đại gia không vui. Ngược lại đây cũng chỉ là một tấm chỉ, cũng không có rõ ràng. Lưu Hiệp đem bản sao đặt ở trên bàn, mười ngón tay đan chéo đưa vào trước bụng, hứng chí bừng bừng hỏi một câu. Hoàng hậu xuất thân nho môn thế gia, từ nhỏ đọc thuộc kinh sử có biết xuân thu lớn nhất ý nghĩa đến tận cùng là cái gì? phục thọ chớp chớp mắt quan sát tỉ mỉ lưu hiệp hai mắt xác nhận lưu hiệp không có không thích gì tứ xuân thu do bởi thánh nhân tay lấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa vì thiên hạ pháp khiến loạn thần tặc tự sợ muốn minh thánh nhân chi đạo không thể không đọc kinh này muốn cho thiên hạ đại trị không thể không thông kinh này lưu hiệp nhịn không được bật cười khoát khoát tay hoàng hậu nơi này không phải trong triều đình không cần nghiêm túc như vậy phục thọ cười cười phóng lung lỏng một chút sau đó lại nói vậy hạ thần thiếp không phải cố làm nghiêm túc mà là đúng là như vậy nhìn kinh này Lưu Hiệp đưa tay đưa nàng kéo đi qua, ngồi ở chân của mình bên trên, hai tay nắm cả hông của nàng. Mới vừa sinh qua hải tử, vẫn còn ở lúc cho bú, phục thọ vóc người nọ nàng, cả người nhiều hơn mấy phần mẫu tính trói lọi. Xuân thu đích xác rất trọng yếu, trong này đã có lâu Quốc hương Suy, cũng có thánh nhân lấy hay bỏ. Người đời sau lấy sự làm dám, có thể biết hương Suy, theo thánh nhân chỉ đạo, có thể tu thân tâm. Nhưng là người đừng quên, lâu Quốc Phương Viên bất quá ngàn lần thánh nhân cũng là 500 năm trước cổ nhân, kinh nghiệm của bọn họ cũng tốt, lấy hay bỏ cũng được, cũng là quá khứ. Có thể tham khảo, lại cũng chỉ có thể là tham khảo, không thể dập theo. Phục Tọa cùng Lưu Hiệp khó được như vậy thân mật, có chút cuống xúc. Nghe Lưu Hiệp lời ấy, lại có chút bất an. Bậy hạ nói là làm theo này lý, mà có chút biến cách. Lưu Hiệp gật đầu một cái, lấy này tinh hoa, đi này không hợp thời chỗ. Suy nghĩ với trước mặt thực tế, mới là thừa kế Tiên Hiền biện pháp tốt nhất. Léo léo, kia liền không có cách nào đi bộ. Liền lấy đích thứ trưởng ấu mà nói, nếu như không thể hiểu Thánh Nhân vì sao lập được quy củ như vậy, chẳng qua là dựa theo đi làm, ngươi sẽ phát hiện căn bản không thể thực hiện được, thậm chí có thể hàng quá hóa dở. Nhắc tới cái vấn đề này, Phục Tọa lập tức khẩn trương. Kia vậy hạ lại là như thế nào hiểu đâu? ta hiểu là đương thời đều là nước nhỏ, chính vụ không nhiều, đối quốc quân yêu cầu rất thấp, không cần lập hiền lập giải, ổn định trọng yếu nhất. thánh nhân lập được lập đích lấy giải không lấy hiền, lập tử lấy quý không lấy giải, có thể giải quyết nội bộ tranh đoạn, lợi cho ổn định. lưu hiệp dừng một chút, lại nói, ngươi cảm thấy bây giờ còn là trước kia sao? tùy tiện một người liền có thể làm hoàng đế, liền có thể khống chế công khanh đại thần. phục tọa nắm lưu hiệp tay, cẩn thận suy nghĩ một chút, có chút hiểu được. vậy hạ, ta có chút hiểu. xuân thu lúc không chỉ có quốc quân đời đời tương truyền, khai đại phu cũng là như vậy, cho nên ổn định trọng yếu nhất. Bây giờ ngai vàng đời đời tương truyền, đại thần lại phi như vậy, mà là học mà yêu tác sĩ tinh anh, phi minh quân hùng chủ không thể không chế, cho nên liền không thể không cân nhắc quân chủ tài năng, càng nên cùng có đủ cả. Lưu Hiệp hơi gật đầu, Phục Thọ nói đến không hẳn vậy, nhưng lấy lập trường của nàng, có thể cân nhắc đến một bước này đã không dễ dàng. Đây mới thật sự là lấy sự làm giám. Lưu Hiệp khích lệ Phục Thọ đôi câu, lựa chọn tự quân đã quan hệ đến vương triều hưng suy, thiên hạ trăm họ an uy, càng quan hệ đến cá nhân, đem người không thích hợp phóng ở trên vị trí này, vừa là đối người thích hợp hơn bất công, cũng là bản thân của hắn bất hạnh. Đối với một đạt chuẩn quân chủ mà nói, vị trí này càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, mà không phải quyền lực. Muốn đeo hoàng quan, tất bị này nặng. Nếu như không thể đảm nhiệm, còn không bằng làm phú quý người rảnh rỗi. Quy 2 chương 1089, thực sự cầu thị. Phục thọ thong xuống lông mày, nửa ngày không lên tiếng. Nàng nghe hiểu Lưu Hiệp nói bóng gió. Mặc dù Lưu Hiệp đối với nàng hoàng hậu vị phi thường giữ gìn, lại không phải là hoàng con trai trưởng nhất định sẽ trở thành thái tử. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút thất vọng. Nàng muốn cho là, Lưu Hiệp giống trống thua chiêng như vậy đem Tam Công cho đợi tới Nam Dương, chính là vì lập thái tử nhưng là bây giờ xem ra Lưu Hiệp mặc dù thương yêu Hoàng Con Trai trưởng lại không cảm thấy Hoàng Con Trai trưởng nhất định có thể gánh vác Hoàng đế trọng trách nàng có thể hiểu được Lưu Hiệp làm như vậy cân nhắc nếu không phải Hoàng Con Trai trưởng Lưu Biện không thể đảm nhiệm Hán cái này Hoàng Con thứ cũng chưa chắc có cơ hội lên ngôi nếu như tiên đoán kết quả sau đó sẽ để cho Lưu Biện đi chọn Lưu Biện có lẽ sẽ lựa chọn trực tiếp trở thành Hoàng nông Vương an an ổn ổn làm phú quý người rảnh rỗi nhưng nàng giống vậy có sự lo lắng của nàng lần trước sẽ khó cho nàng lưu lại ám ảnh tâm lý lần này thuận lợi không đại biểu lần sau còn thuận lợi lúc nào mới có thể sinh ra một để cho thiên tử hài lòng tự tử phải có điều lựa chọn ít nhất phải trước 3 bốn cái đi nàng kia chẳng phải là còn trải qua mấy lần sinh tử thế nào thấy phục thọ sắc mặt không đúng lưu hiệp hỏi phục thọ hít sâu một hơi lại trầm rãi nổ ra bình phục một phen tâm tình bệ hạ thân thiết có chút sợ sợ cái gì lưu hiệp nắm phục thọ tay đột nhiên cảm giác được phục thọ tay có chút lạnh đột nhiên hiểu phục thọ bất an sợ sinh khó phục thọ ngượng ngùng gật đầu một cái thân thiết không biết có còn hay không tái sinh rũ khí vốn tưởng rằng lưu hiệp trầm ngâm chút lát. Đây chính là ngươi thân là hoàng hậu nhất định phải chịu đựng trọng trách. Phục Thọ mặt nhất thời trắng bệnh, Lưu Hiệp lại vỗ một cái mặt của nàng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, sinh khó bình thường đều là thứ nhất ai. đã ngươi đã thuận lợi sinh ra hoàng con trai trưởng, chỉ cần ngươi có thể dựa theo bây giờ kinh nghiệm, thích ứng rèn luyện, tương lai sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, các thái y cũng ở phương diện này đã làm nhiều lần nghiên cứu, sẽ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Phục Thọ thật thấp đáp một tiếng. Lưu Hiệp không tiếp tục khuyên, chẳng qua là lặng lặng ôm nàng. Đúng như hắn vừa rồi nói, đây là Phục Thọ thân là hoàng hậu nhất định phải gánh trách nhiệm chứ phi nàng nguyện ý buông xuống hoàng con trai trưởng quyền thừa kế chấp nhiệm, phàm chuyện đều có giá cao. Xuân Xuy không chỉ là phúc thọ, còn có công khanh đại thần. Thiên tử cho đòi bọn họ tới Nam Dương nguyên nhân trực tiếp chính là hoàng con trai trưởng ra đời, thảo luận hoàng quyền thừa kế là tất nhiên lý lẽ. Chỉ bất quá thiên tử giàu có xuân thu, còn chưa tới phi lập thái tử không thể mức, cho nên thảo luận trọng điểm không giới hạn có hay không lập hoàng con trai trưởng vì thái tử, mà là phát triển một ít. ở thúc đẩy chính sách mới bối cảnh hạn, vốn có hoàng quyền thừa kế chế độ có hay không cần cải cách. cái vấn đề này nhìn như đơn giản, kỳ thực khác nhau rất lớn. trên thực tế. Lập đích lấy giải không lấy hiển, lập tử lấy quý không lấy giải nguyên tắc tử vừa mới bắt đầu liền không có được rất tốt tuân thủ, hán triều nhất là như vậy. Lấy hoàng con trai trưởng lập làm thái tử, sau đó lại kế vị vì quân ít vô cùng, tuyệt đại đa số hoàng đế đều không có an bài quy củ này tới. Sự thật không có nghĩa khác, nhưng quan điểm lại có khác biệt lớn. Có người cho là, điều này nói rõ cái nguyên tắc này có cũng như không, không thể nào, cũng không cần thiết kiên trì. Còn có người nói, sở dĩ thiên hạ lung tung, chính là bởi vì không có rất tốt kiên trì cái nguyên tắc này đưa tới quá nhiều người mơ ước, làm tùy tiện một hoàng tộc cũng muốn kế vị, liền trương giác đều biết chống đỡ cam lăng vương, an bình vương muốn hành phế lập chuyện. Nhưng cái vấn đề này không vòng qua được một chứng ngại, thiếu đế cùng nay bên trên ai càng nên kế vị, giống như trong lịch sử rất nhiều lần biện luận vậy, gặp phải vấn đề như vậy, liền không có cách nào tiếp tục. Vì để tránh cho ở công khai thảo luận thời điểm gặp phải tình hình như vậy, dương lưu cùng giả hủ, chu trung cùng nhau thương lượng một nguyên tắc, ví dụ giới hạn với bản triều, dừng lại ở hiếu linh, không dính liễu thiếu đế cùng nay bên trên. Lý do cũng rất đơn giản, đồng trác phế lập là ngoài ý muốn, là vũ phu loạn chính kết quả, không thể làm thường lệ. Mặc dù lý do này rất cực gạo, lại không ai phản đối, cũng tiếp nhận cái nguyên tắc này. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu muốn thảo luận kết quả đi ra, thậm chí giải quyết vấn đề, liền không thể không có chỗ lấy hay bỏ. Ở cơ sở này bên trên, Dương lưu lại rõ ràng hai giờ, một là lấy sự làm dám, hai là thực sự cầu thị. Lấy sự làm dám ý tứ, chính là suy nghĩ với thực hành, không giới hạn với ư nhưng, để tránh quá mức trống giống, lý tưởng hóa. Nói đơn giản, chính là sự nặng như trải qua, yếu vụ thực, đừng nói xuông. Thực sự cầu thị ý tứ, chính là giải phóng tư tưởng, không cần có quá nhiều cố kỵ, tranh thủ đem chuyện nói đấu được mất cũng bày ở ngoài sáng. Tỷ như hiếu linh triều lịch sử là rất nhiều người cũng đích thân trải qua, thích hợp nhất dùng làm phân tích ví dụ. Nếu như khắp nơi cố kỵ, kia liền không có cách nào thảo luận, tương đương với bông tha cho một có khả năng nhất nói rõ ràng ví dụ. Đối với một điểm này, dương miu trước đó xin phép lưu hiệp lấy được lưu hiệp chống đỡ, hắn một mực ở chuẩn bị hiếu linh đế kỷ biên soạn công việc, tích lũy không ít sự thật lịch sử, đang muốn nghe một chút các đại thần đánh giá. Thân làm con, liền lễ phép mà nói, hắn vốn có tị hiềm nghĩa vụ, nhưng hắn trên thực tế cũng không hoàn toàn là hiếu linh hoàng đế nhi tử, cũng cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý tự nhiên có thể thản nhiên một ít, hắn thậm chí nói, nếu mà bắt buộc, gần đây hơn 10 năm chuyện cũng có thể thảo luận, không cần thiết hạn. Dương Biêu từ chối kéo, Thiên Tử có thể đại độ, đại thần không thể không giữ vững cần thiết tôn kính. tiền đề cùng nguyên tắc xác định sau, thảo luận ngay sau đó triển khai, tăng công cùng các phủ duyệt lại trước nội bộ thảo luận, tới thượng kế quận trưởng cùng kế lại nhóm cũng tham dự lên tiếng, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, rất nhanh, một nhóm niên phú khỏe mạnh cường tráng, đã có học thức, lại có thi chính thực hành quan viên liền trở thành ý kiến lãnh tụ, chân cung liền là một cái trong số đó. từ kiến an ba năm lên, hắn mặc cho cửu giang thái thú đã 6 năm có thừa đối với hắn mà nói những năm này rất là đau khổ nhưng cũng buộc hắn suy tính rất nhiều trước đó hắn luận chuyện chỉ nhìn có hay không phù hợp thánh nhân dạy dỗ điển tịch yêu cầu không quá quan tâm có được hay không hắn thấy chính là bởi vì không thể được mới càng thêm chân quý thánh hiền há là tốt làm chính là muốn vì người thường không thể đến nhận trước sau hắn đụng một lô mũi cho độ ruộng trầm chạp không cách nào thúc đẩy ngược lại có rất nhiều người thấy hắn dê nói chuyện tìm tới cửa yêu cầu bồi thường viên thuật đi nợ ngay từ đầu hắn tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ muốn làm một nhân quân, cho đến hắn phát hiện càng ngày càng nhiều trăm họ không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu chạy trốn, rời đi tiếp giáp Lư Giang. Cũng bởi vì Diêm Tượng ở Lư Giang thúc đẩy độ ruộng lực độ lớn hơn, mà thư huyện Chu Thị làm Lư Giang đệ nhất thế gia lại tương đối sức cùng hộ ruộng. ở một số ít người tham lam cùng phần lớn người nghèo khốn trước mặt, hắn ý thức được tiên Tử kiên quyết thúc đẩy độ ruộng dụng tâm lương khổ. ở Hàn Toại Phụng Chiếu dám duyện dự hai châu lúc mặc dù Cửu Giang không hề ở Hàn Toại dám dấn nhóm, hắn hay là lợi dụng cơ hội khó có này bắt đầu độ ruộng. một phương diện, hắn dùng Tây lương binh tới uy hiếp Cửu Giang đại tộc, áp chế bọn họ khí diễm. mặt khác, Hắn lại dùng Lư Giang thúc đẩy độ ruộng chỗ tốt tới khích lệ trong họ, cầu chăm họ chống đỡ. Cái biện pháp này nhìn như quỷ trá, lại lấy được không sai hiệu quả. Kéo mấy năm độ ruộng, rốt cuộc lấy hoàn thành. Cửu Giang năm nay thượng kế kết quả cũng rốt cuộc đẹp mắt chút, không còn bị Lư Giang ép tới không ngẩng đầu lên được. Mà rời đi Lư Giang trong họ cũng ít đi rất nhiều, thậm chí có người tính toán lại rời trở lại. Làm những việc này, dĩ nhiên sẽ bị người mắng thành ngắt quãng, nhưng Trần Cung lại không chút nào để ý. Bởi vì cảm kích người của hắn nhiều hơn. Có như vậy thực hành, Trần Cung đối trải qua cùng xử giữa hiệu có chất bất đồng. Hắn nói lên một quan điểm, đưa tới không ít người chú ý. Xuân Thu là lỗ quốc chi sử, căn bản không thể dùng tới hướng dẫn hôm nay thực hành. Thích hợp người, duy thánh nhân bạn đời tìm, cũng chính là Nho đạo Nóng cốt nhân. Quy 2 chương 1090, giải phóng tư tưởng. Không biết Sát thân, mạnh dằng lấy nghĩa. Mạnh tử là Tân Quý. Dù kinh thiên tử lực mạnh đề sướng, ở chân chính Nho sinh trong lòng, hắn còn không cách nào cùng Khổng tử sánh bằng. Nhân là Khổng tử tư tưởng nằm cốt. Mặc dù nhân đích sắc cắt nội hàm có không ít khác nhau, nhưng sùng bái nhân cũng là Nho môn nhận thức chung. Người có thể có khác biệt hiểu, nhưng không ai sẽ phản đối nhân. Nhất là ở trước mặt dưới hình thế Cho dù thiên tử cách kinh phản đạo, làm rất nhiều cùng nho môn đã có nhận biết bất đồng thậm chí ngược lại hành động, nhưng thiên tử có nhân tâm lại là không thể nghi ngờ sự thật. Nếu không phải như vậy, không biết có bao nhiêu người đầu sẽ rơi xuống đất, không biết bao nhiêu thế gia sẽ bị diệt tộc. Lúc này để sướng nhân đã phù hợp bên trên ý, lại phù hợp nho môn lên tiếng cẩn. Chẳng qua là trần cung đối nhân giải thích có chút vấn đề, đưa tới không ít người nghi ngờ. Trần cung nói, cái gì là nhân? Từ căn bản nhất tự nghĩa lên đường, chính là giữa người và người như thế nào chung sống. Không thử nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng đổ cho giữa người và người chung sống. Quân thần, cha con, vợ chồng. Huynh đệ, bạn bè, khái không ngoại lệ. người với người chung sống, cơ bản nhất điều kiện tiên quyết là cái gì? đương nhiên là tôn trọng lẫn nhau, không thể là đơn phương yêu cầu. cho nên quân sứ thần lấy lễ, thần chuyện quân lấy chung, cha đợi tử làm tử, tử chuyện cha làm hiếu, yêu cầu đều là tương đối. tiếp theo, người với người chung sống tại sao phải tuân theo nhân yêu cầu? là vì chung lợi. có quốc hữu nhà người, không sợ ít chỉ sợ không đều, không mắc bẩn mà mắc bất an. chung đều không bẩn, cùng không quả, an không nghiêng. theo đổi một số người lợi ích, không nhìn những người khác lợi ích chính là không đều, không đều chỉ biết đưa đến bất an, bất an chỉ biết sinh loạn. Vì sao có loạn hoàng cân, Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là thôn tính đưa đến không đều. Một số người lòng tham không đáy, khiến người khác không cách nào sinh tồn, cuối cùng lưỡng bại cầu thương. Tấm gương nhà ân ở phía trước, có cần phải về lại phu tử chi đạo sơ tâm, căn cứ nhân nguyên tắc tới xử lý sự tình, để cầu cộng hòa chung lợi. Cụ thể đến lập thái tử chuyện mà nói, cũng không chỉ muốn cân nhắc thiên tử cùng thái tử giữa cha con quan hệ, thiên tử, thái tử cùng đại thần quan hệ giữa, càng muốn cân nhắc tương lai đối thiên hạ ảnh hưởng. Thái tử đầu tiên là tương lai quân, hắn có thể hay không gánh vác lên thống trị thiên hạ trọng trách, mới nên là trước hết suy tính vấn đề, vô luận lấy đích lấy thứ. Lấy hiền lấy giải, cũng không thể trái với cái nguyên tắc này. Có thể là cân nhắc cái vấn đề này sẽ dẫn tới tranh luận, Trần Cung lại bổ sung một câu. Không vi phạm hiền cơ sở bên trên, lập đích lập trưởng càng lợi cho ổn định, mang đến tổn thương nhỏ hơn, phù hợp chung lợi tiền đề. Mặc dù như thế, hắn lần này tỏ thái độ hay là đưa tới sóng to gió lớn. Trực tiếp nhất một chút, chính là có người chỉ trích hắn thấy lợi quên nghĩa, vi phạm phu tử hiếm nói lợi chuẩn tắc, là tiểu nhân. Quân tử duy với nghĩa, tiểu nhân mới dụ với lợi. Dĩ nhiên, Trần Cung cũng không phải dễ trêu trực tiếp phản bác, phu tử hiếm nói lợi, không đại biểu lợi không trọng yếu nếu không phu tử muốn cái gì bồng độc. người muốn sinh tồn liền không khả năng không nói lợi chẳng qua là không nên lấy lợi hại nghĩa vi phạm chung lợi nguyên tắc còn nữa quân tử tiểu nhân không phải trời sinh đừng tưởng rằng các ngươi áo mũ chỉnh tề chính là quân tử người khác áo ngắn to sám chính là tiểu nhân quân tử tiểu nhân lúc này lấy đạo đức phân lấy bản thân lao động đổi lấy sinh tồn nhất định lợi ích thiên kinh địa nghĩa vẫn có thể xem là quân tử ngược lại không làm mà hưởng còn muốn vô tính đó mới là tiểu nhân vì mình hưởng thụ tước đoạt người khác quyền lực sinh tồn càng là càng là vô sĩ đem thiên hạ chung chung diệt lời vừa nói ra miệng lập tức bị có chút người bắt được cái trôi. Có người thượng thư vạch tội Trần Cung, nói hắn phỉ báng triều đình, chỉ trích chí trí tôn. Thiên hạ bách quan đều là thần, lấy nhận chức đổi lấy đồng lộc, không chức vị liền không có đồng lộc có thể nói. Chỉ có thiên tử, không làm việc cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Dựa theo Trần Cung quan điểm suy luận, thiên tử chính là không làm mà hưởng đại biểu. Lưu Hiệp nhận được thượng thư về sau, cũng là dở khóc dở cười. Có thể thượng thư đại thần khẳng định sẽ không như thế ngu, đây là có người không ưa Trần Cung, không ưa những thứ này cách tinh phản đạo tư tưởng, cố ý đến gây chuyện đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới hoàng đế bản trên thân người từ trước đến giờ là đả kích chính địch thủ đoạn tốt nhất bởi vì hoàng đế chính là hoàng quyền chế độ trong không hợp lý nhất chỗ yếu các loại mâu thuẫn đều nhân hoàng đế mà sinh hắn hưởng thụ chỗ tốt lớn nhất cũng là nhất không có cảm giác an toàn người bất kỳ một chút mạo phạm cũng sẽ dẫn tới bất an của hắn cùng sợ hãi nếu như hắn nghĩ giữ được tôn nghiêm của mình liền nên đối trần cung loại này có ám chỉ hiểm nghi ngôn luận tiến hành nghiêm nghị đả kích thả răng giết nhầm không thể bỏ qua nếu như hắn giữ vững tha thứ không thêm để ý tới. Tiếng rất nhanh sẽ có người thừa dịp mà lên, chẳng trận phát biểu kịch liệt hơn ngôn luận, thậm chí từ ngầm đâm đâm ảnh xạ biến thành dơ lốt cầm gậy công kích. Nếu như chỗ khác phạt thượng thư người, vậy càng là chọc tổ hong vỏ vẽ, sẽ có vô số người coi đây là lý do, chỉ trích hắn trung gian chẳng phân biệt được. Nói trắng ra, đây chỉ là một thử dò xét mà thôi. Lưu Hiệp đệ xuống vạch tội thượng thư, không có bất kỳ phản ứng. Bất kể tới bao nhiêu, một mực lưu trong. Lưu trong đối với song phương đều có áp lực. Trần Cung biết có người dâng thư vạch tội hắn, đương nhiên phải cân nhắc có bị tiền tử trừng phạt có thể, không thể không chút kiêng kỵ lên tiếng. Kế tiếp nôn luận sẽ có chút thu liễm, phòng ngừa lại bị người ta tóm lấy tay cầm. vậy tội Trần Cung người không biết Thiên Tử là muốn dụng cầm cố túng, hay là không núp nick mục tiêu lại là ai, tự nhiên cũng không dám làm loạn. Một hai người thử rõ xét, coi như là bị đến trừng phạt, tổn thất cũng có hạn. Ở tình huống không rõ dưới tình huống hô nhau mà lên, lại có bị Thiên Tử một lưới bắt hết có thể, không thể không phòng. Nhưng Trần Cung đã phát biểu ngôn luận không có bị Thiên Tử phủ nhận, lại cho không ít người khích lệ. Ít nhất Thiên Tử là có nghe bất đồng ý kiến độ lượng, cho dù là có mạo phạm hiểm nghi Thảo luận dần dần xâm nhập, cẩn thận chạm đến nhẹ cả khu, Hoàng đế trách nhiệm. Hoàng đến nên gánh bao lớn trách nhiệm, đây là một cái nhất định phải đối mặt vấn đề, cũng là một không cách nào tránh mâu thuẫn. Cụ thể đến Hiếu Linh Hoàng đế ví dụ mà nói, hắn 12 tuổi lên ngôi, 34 tuổi băng hà, tại vị 22 năm. Tiên kỳ bị quản chế với hoạn quan tạo tiết đám người, hậu kỳ cản trở với đại tướng quân Hà Tiến, trong cung còn bị mưu thân đồng thái hậu ảnh hưởng, chân chính có thể làm chủ thời điểm có bao nhiêu? Nếu như nói hắn không đảm nhiệm được, vậy thì dính đến một cái vấn đề, ban đầu đem hắn đẩy lên vị trí này, người có hay không trách nhiệm. Ở Hiếu Hoàn Hoàng đế băng hà, vừa không có tự quân điều kiện tiên quyết, đem làm bảng chi hiếu linh hoàng đế đẩy trên đế vị là đương thời đại tướng quân đậu võ cùng thái phó trần phiền. nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, bọn họ chính là lớn nhất người có trách nhiệm. lại cứ đậu võ cùng trần phiền chính là đảng người lãnh tụ. vòng tới vòng lui, truy cứu đến vẫn cảm thấy bản thân nhất toàn đảng người trên đầu. còn nữa, coi trọng thiên tử trách nhiệm, còn có hai cái không cách nào giải quyết vấn đề. một là không làm mà chỉ lý tưởng còn muốn hay không theo đuổi. hai là nếu như thống trị thiên hạ chính là thiên tử trách nhiệm, như thế nào mới có thể khiến tự quân có thể gánh vác lên dạng này trọng trách? trước thiên tử cũng từng có thái phó thiếu phó các loại nho sinh dạy dỗ lại không có mấy là thật có thể đảm nhiệm bây giờ nho đạo lại bị nghi ngờ sau này ai tới dạy dỗ tự quân dùng cái gì học thuật lúc này tư đồ trường sử nhị hoành nói lên một quan điểm lấy một người trị thiên hạ là không thực tế cho dù là ở cương vực kém xa bây giờ rộng lớn thương chu cũng là thiên tử không có gì làm đại thần quản lý bây giờ cương vực gấp 10 lần gấp trăm lần tại quá khứ còn hy vọng một người thống lĩnh toàn cục hiển nhiên không thể nào cho nên biện pháp tốt nhất chính là biện pháp bây giờ thiên tử trường binh đại thần lý chính về phần tại sao muốn do thiên tử trưởng binh Nỉ hoành lý do cũng rất trực tiếp, đại thần trưởng binh bất lợi cho quân thần giữa thăng bằng. Quy hai chương 1091, văn võ phân đổ. Nỉ hoành lên tiếng rất to gan, cũng kích thích không ít tiếng phản đối. Nhưng thanh âm phản đối không phải chống đỡ thiên tử, mà là muốn từ thiên tử trong tay lấy đi binh quyền lao thần. Bọn họ cho là binh quyền cũng không thể lưu tại thiên tử trong tay, nên quy về đại thần. Thiên tử liền nên hoàn toàn buông tay, mới thật sự là không làm mà trị. Dương Bi mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Nghe được nỉ hoành quan điểm sau, trước tiên tìm được nỉ hỏi thăm nỉ hoành ý tưởng chân thật. Ngươi là bởi vì hiện trạng như vậy lựa chọn hướng thiên tử thỏa hiệp, để câu củng cố hiện hữu thành quả, hay là thật cho là đây chính là kết quả tốt nhất." Lý Hoành nói thẳng, "Đại thần trưởng binh, bất lợi cho quân thần giữa thăng bằng. Quân đội là quốc gia căn cơ, lực lượng như vậy khống chế trong tay bất luận người nào, cũng sẽ khiến người khác bất an. Coi như thiên tử nguyện ý giao cho đại thần, ai có thể gánh vác lên dạng này trọng trách? Đại tướng quân trưởng binh là tốt rồi sao? Từ quá khứ mấy đời đại tướng quân đến xem, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Những người kia không phải uy hiếp được ngự quyền, chính là đè ép những đại thần khác không gian, càng không ít công khí tư dụng, như đồ bất chính. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn." Không bằng binh tướng quyền lưu tại thiên tử trong tay. Vừa đến, như vậy có thể tiêu trừ thiên tử bất an. Binh quyền nơi tay, hắn ít nhất không cần lo lắng đại thần nhụ phản. Thứ hai, cùng quân đội tiếp xúc nhiều, bao nhiêu có thể răn chắc thiên tử thể phách, tâm trí, khiến thiên tử không đến nỗi tay chân lòng nóng. Cuối cùng, thiên tử coi như trường binh, cũng không thể rời bỏ sĩ đại phu chống đỡ. Đại lượng chỉ huy muốn từ sĩ đại phu bên trong chọn lựa, chinh chiến dùng tiền lương cũng phải từ tư đồ phụ cung cấp, không có sĩ đại phu chống đỡ, hắn cái gì cũng không làm được. Liên trước mắt phát triển tình thế mà nói, văn võ phân đồ đã thành tất nhiên. Thái Lỗi làm võ quan đứng đầu chọn lựa con đường cùng Tư đồ, Tư không bất động, Tam công đứng ở cùng lập trường, cơ sở đã không tồn tại. Coi như binh quyền quy về Tam công, Thái úy cũng không thể nào cùng Tư đồ, Tư không đồng tâm đồng đức. Thà rằng như vậy, không bằng binh tướng quyền để lại cho Thiên tử, do Thiên tử tới tiết chế Thái úy, tiêu trừ Vũ phu làm nước mầm hoạn. Dương lưu phản phục cân nhắc sau, cảm thấy nghỉ hùng cái biện pháp này mặc dù không hợp với lý tưởng, nhưng cũng là một lựa chọn. Hắn lại cùng Dương Tu thương lượng, Dương Tu cũng tan thành cái phương án này. Đại sự quốc gia, duy lễ cùng dung, từ xưa đến nay, binh quyền cũng nắm giữ ở quốc quân trong tay. Đại thần Trưởng binh, gần như cũng sẽ xảy ra chuyện, không phải đại thần có ý đồ không tốt, chính là quốc quân nghi kỵ đại thần, tất đẩy vào chỗ chết cho thông quái. Hắn tiến một bước nói lên, binh tướng quyền để lại cho thiên tử, cũng có lợi cho tư đồ làm việc. Thiên tử trực tiếp chủ trì việc quân, hiểu nuôi quân tiêu hao rất lớn, càng có thể hiểu được hiếu chiến nguy hiểm, từ đó để sướng triều dọc chính, làm hết sức giảm bất dân biến có thể. Coi như hắn nghĩ cùng binh Bộc Vũ, không có tư đồ phụ cung cấp tiền lương, hắn cũng đi không xa. Nghe mấy người trẻ tuổi đề nghị, Dương Biu cảm thấy có chút đạo lý, quay đầu lại cùng Tư Không Chu trung tướng lượng. Chu Trung suy tính phương hướng cùng Dương Biu hơi có sự khác biệt. Vừa đến, hắn cảm thấy thiên tử thái độ rất rõ ràng, còn binh quyền với thái lý độ khó quá lớn, không có gì khả năng thực hiện. Miễn cưỡng hành chi, dưới mắt cùng thiên tử hài hòa trung động hiện trạng có bị đánh vỡ có thể, nguy hiểm quá lớn. Thứ hai, hắn cảm thấy thiên tử trưởng binh cũng không xấu. Dưới mắt ngày tử kinh qua khổ nạn, có cùng binh độc vũ có thể, nhưng đời sau chi quân chưa chắc có thể ăn như vậy khổ, để cho hắn viễn chinh cũng chưa chắc có hứng thú. Thứ lâu dài nhìn, cái phương án này lợi nhiều hơn hại. Hắn còn lấy nửa đùa nửa thật rộng để một cái đề nghị, vì dễ dàng hơn tư đồ độc tài trị dân quyền to, nên để cho thiên tử phần lớn thời gian bên ngoài tuần thú. Đừng ở lại kinh sư cản trở. Dương Mưu trùng chu chung một cái, lại cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Văn võ phân đồ, thiên tử chuyên chú vào quân sự, cũng xác thực nên khắp nơi tuần thú, hiểu các nơi tình thế. Bất đồng địa lý, quyết định bất đồng phương thức tác chiến, đây cũng không phải là ngồi trong cung là có thể hiểu tình huống. Chỉ là như vậy vừa đến, nhất định phải khống chế xong quân đội quy mô, bằng không cái này tuần thú chi phí sẽ thành gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Dương Mưu ngay sau đó quyết định, cùng thiên tử thật tốt nói một chút, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Quyết định binh tướng quyền để lại cho thiên tử về sau, như thế nào giáo dục tự quân vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Thiên tử trọng tâm là quân sự, đối chiều chính hiệu càng tiếp cận với giám sát, biết như thế nào đánh giá tư đồ ưu liệt là được, lại không cần bản thân tinh thông chính vụ. Mà học tập quân sự so học tập thi chính tương đối dễ dàng một ít, mấu chốt là có thể ăn được hay không khổ. Một điểm này cũng cho lựa chọn tự quân mang theo tiện lợi. Nếu như không thể chịu đựng quân lữ nỗi khổ, thì đồng nghĩa với chủ động buông tha cho quyền thừa kế. Mà có thể chịu đựng quân lữ nỗi khổ tự quân, xác suất lớn cũng không là một mềm yếu người, coi như không phải ưu tú danh tướng, hùng chủ, làm đèn giữ cái đã có chi quân cũng dư xài chỉ là như vậy vừa đến, lập thái tử chuyện ít nhất phải đẩy về sau vài chục năm, ít nhất phải chờ mấy cái hoàng con trai trưởng trưởng thành mới có thể quyết định. Ở chính thức thảo luận trước, tin tức này truyền tới hoàng hậu phục thọ trong thái lúc, phục thọ dầu dĩ lại thêm ba phần. Liền quân sự mà nói, hoàng con trai trưởng hiển nhiên không bằng hoàng tử trưởng có ưu thế. Chờ hắn trưởng thành, hoàng tử trưởng có thể đã theo thiên tử chinh chiến nhiều năm, lấy được trong quân tướng langchain ủng hộ. Trừ cái đó ra, ngựa quý nhân, Lữ quý nhân, Đồng quý nhân cũng so nàng có ưu thế, các nàng sinh hoàng tử tương lai đều có trong quân tướng langchain chống đỡ, mà nằm nhà trong quân đội một chút căn cơ cũng không có. Ở một lần nói chuyện tiếp lúc Phục Thọ đem lo lắng của mình nói cho Lưu Hiệp nghe. Ở cuối cùng quyết định trước, nàng còn có ảnh hưởng thiên tử cơ hội. Lưu Hiệp an ủi Phục Thọ nói, bất kể là Hoàng Tử trưởng hay là Hoàng Con trai trưởng, lớn nhất dựa vào đều là ta. Trong quân tướng lãnh đều là ta một tay đầy bạc đứng lên, bọn họ chỉ biết phục tùng quyết định của ta. Hơn nữa thiên hạ lớn như vậy, mỗi cái Hoàng Tử đều có đủ không gian phát triển, không có cần thiết phi cùng Hoàng Con trai trưởng tranh đoạt Thái Tử vị. Ít nhất ngươi sinh thời không cần lo lắng cái vấn đề này. trong năm về sau, Nhi tôn nhóm sẽ tìm được biện pháp tốt hơn. Phục Thọ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nàng cũng có chút hiểu được, thiên tử như vậy giữ gìn địa vị của nàng, có thể chính là nhìn chúng nằm nhà trong quân đội không có có sức ảnh hưởng, hoàng con trai trưởng nếu muốn giữ được tự quân vị, chỉ có thể lệ thuộc hắn, không có lựa chọn nào khác. Thiên tử phải làm một fan sự nghiệp, không hi vọng có bất kỳ người cản trở. Tất cả mọi người đều chỉ có thể thành làm trợ lực, không thể trở thành ngự cản. Bao gồm hoàng tử. Hoàng tử trưởng Lưu Thái, hoàng con thứ Lưu Ký cũng sinh ra ở thiên tử bên người, từ biết đi được lên, liền bắt đầu dỗ với quyền đá chân, rèn luyện thân thể. Lưu Thái còn nhỏ tuổi, kiếm đã múa ra dáng. Nếu muốn không bị những minh trưởng này làm hạ thấp đi, Hoàng con trai trưởng tương lai cũng nhất định phải cùng Thiên tử chui luyện cả người, tu tập võ nghệ, binh pháp. Vì có thể cùng hài tử ở chung một chỗ, nàng cũng nhất định phải thích hướng cuộc sống như thế, không thể lại thời gian dài cùng Thiên tử ở riêng. Không nghi ngờ chút nào, đối với nàng mà nói, đây là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Phục tọ một lần nữa ý thức được, hoàng hộ khó thực hiện, ngũ vượng quá nặng. Nếu như cho thêm nàng một cơ hội lựa chọn, nàng chưa chắc sẽ còn tiếp nhận như vậy khiêu chiến. Quy 2 chương 1092, Ngân Hà Như Bản. Chương hành tử. Lưu Hiệp cùng Dương Tu mặc quần áo thường, đi sóng vai. Dương Tu sắc mặt hơi đen vóc người bén chắc, liền dâu cũng cứng đến nỗi nổi lên. nếu như không nhận biết hắn, ai cũng không dám tin tưởng hắn là tứ thế tam công con cháu. đầy bụng kinh luân, văn tài phong lưu danh sĩ. lệnh đương không có trách ta đi. lưu hiệp cười nói, gia mẫu trước đi ngày qua hắn dương. dương tú nói, ngay từ đầu luôn là có chút đau lòng, sau đó lại nói, nhờ có gặp bệ hạ, nếu không thần cuối cùng chỉ có thể là danh sĩ, sẽ không trở thành danh thần. lấy thần bản tính, còn có thể chết bởi cái miệng này. lưu hiệp đôi mày khẽ lên, không thể không nói, viên gia linh khí tựa hồ đều tập trung vào trên người cô gái. viên quyền. Viên hành siêu quần bật thụy, các nàng cô cũng là nói chúng tim đen. Trong lịch sử dương tu nhưng không phải là chết ở ngoài miệng, kém xa biết thủ vụng viên diệu. Nếu là nói như vậy, ta cũng yên lòng. Lưu Hiệp cười lên. Vấn đề kia phải có đáp án a. Coi như là có chút tâm đắc, có thể hay không để cho bệ hạ hài lòng, thần lại không dám hứa chắc. Nói nghe một chút. Tần bại trận, thua ở lạm dụng sức dân cùng binh và vũ, là qua. Sáu nước bại trận là ở nhánh mạnh làm yếu, lực không thể đạt đến, đến, đến dân, phải không cùng. Tần thắng sáu nước, cố này đúng vậy Tần dù sụp đổ, mà hắn nhận tận chế, dù suy bại sau, vẫn thắng sáu nước có thừa tấn mất mà hắn hưng người, tất là ở cao hoàng đế cùng trư công thần gia từ thảm mãng, biết chăm họ nỗi khổ, có thể sử dụng trong họ lực. so sánh với với tần, tất lại tiến hơn một bước, căn cơ cũng càng thâm hậu, cho nên hiếu vũ có thể thắt ngàn dặm, xua đổi hung nô. lưu hiệp gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. dương tu tiếp theo lại nói, thiên hạ, là người trong thiên hạ chi thiên hạ, có thể sử dụng người trong thiên hạ lực, hợp lại là một, tất vạn dân đều ta tay chân, vì ta cự địch mà không phải là ta địch, cái gọi là chi nhân giả vô địch là đây. lưu hiệp nhịn cười không được, ngươi có phải hay không cùng trần cung tán gẫu qua? mặc dù không có tán gẫu qua nhưng quan điểm tương cận, coi như là cái nhìn giống nhau đi. Dương Tu cười nói, kỳ thực trước thì có nói như thế, nhưng chỉ là lưu với chữ viết. Mặc cho hắn Dương Thái Thu mấy năm, cùng khương Hán chăm họ sớm chiều chung sống, mới biết cái gọi là khương loạn cũng không phải là chăm họ sinh ra thật là loạn, mà là bất đắc dĩ. Hắn thở dài một cái, đưa bọn họ ép lên đường cùng, lại cứ là rất nhiều miệng đẩy nhân nghĩa người đọc sách. Bọn họ vì bản thân tư lợi, sinh sinh đem lương châu người bức thành triều đình kẻ địch, lại đem trách nhiệm giao cho triều đình, làm nho môn tử đệ, thần cảm giác sâu sắc xấu hổ. Đây cũng không cần cũng không phải là toàn bộ đọc qua thư người đều là nho môn tử đệ, có rất nhiều người đọc sách chỉ là vì nhập sĩ, chưa chắc thật khâm phục nho môn. Lưu Hiệp quay đầu quan sát Dương Tu, trong mắt mang theo an ủi. chỉ có có thể đem thánh nhân chi đạo thay đổi thực hành, lấy thiên nền chính trị nhân tử, hành vương đạo làm nghĩa vụ của mình người, mới thật sự là nho môn tử đệ. Mà có thể tiến theo thời đại, nắm giữ thánh nhân sơ tâm, không câu nghệ vu thánh người mất người, mới thật sự là thánh nhân môn đồ. Lưu Hiệp dừng một chút, sâu kín nói, có thể bạn đời người đều vì thánh nhân. Dương Tu trầm rãi gật đầu, vậy hạ nói, cũng là thần tiếng lòng, có thể ở tuổi đời 20 mới lấy được bệ hạ là thần may mắn. tứ thế tam công không đang nói đến, thần nguyện vì nhan hồi. Lưu Hiệp lắc đầu một cái, nhan hồi có đức không công, chưa đủ thủ pháp, ngươi nên đi so với hắn xa hơn. Dương Tu quan sát Lưu Hiệp một cái, khẽ mỉm cười. Duy, làm như vậy hả mong muốn. Đang khi nói chuyện, hai người tới một tấm bia đá trước. Trước tấm bia đá vây quanh một đám người, đang chỉ trên tấm bia đá đổ tranh luận cái gì. Lưu Hiệp không cần phụ cận, cũng biết những người này đang nói cái gì. Trang này trên tấm bia đá khắc chính là gần đây truyền đi lửa nóng tuyên giả thuyết. Tuyên giả thuyết nguyên bản chỉ có chữ viết, không có đồ kỳ bởi vì Lưu Hiệp không có trực tiếp qua tay, mà phụ trách chuyện này học giả cũng đúng tuyên giả thuyết cái hiểu cái không, vẽ không đưa ra ý đồ, chỉ đánh giữ lại trong không, cũng là ngầm khế tuyên giả thuyết nhật nguyệt chúng tinh sinh với trong hư không ngữ cảnh, nhưng không có đủ, trung quy không trực quan, cho nên có rất nhiều người nhiều chuyện một mực hy vọng có thể bổ túc bản vẽ này, thường thường sẽ có người ở chỗ này dán lên một chương đồ, cung cấp đám người đánh giá. Dương Tu thân hình cao lớn, xa xa nhìn thoáng qua, liền cười lên, lại là một đóng cửa làm xe. Lưu Hiệp còn không có lời, bìa cạnh một người trung niên nghiêng đầu nhìn lại, thấy Dương Tu khí thế bất phàm, lập tức đi tới, chắp tay thi lễ tại hạ đông lai từ nhạc xin hỏi túc hạ cao danh lưu hiệp ánh mắt lóe lên lại không lên tiếng hắn gần đây nghe mấy người nói về cái này người đông lai từ nhạc không nghĩ tới ở chỗ này gặp được dương tu quan sát hắn một cái bản vẽ này chẳng lẽ là từ quân vẽ ra đúng vậy từ nhạc lần nữa quan sát dương tu hai mắt đưa tay mở dương tu đến một bên nói chuyện dương tu đi theo đi tới nơi yên tĩnh nói mấy câu kia từ nhạc chợt vỗ tay một cái như ở trong ngưỡng mới tỉnh cũng không có hành lễ vội vã liền đi lưu hiệp rất là kinh ngạc chờ dương tu trở lại hỏi bọn họ đều nói chút gì dương tu đột không ngại nói Ta nói hắn không thể tổng túi đầu, muốn ngẩng đầu lên. Hắn đưa tay chỉ bầu trời. Tuyên giả thuyết luận chính là thiên văn, dĩ nhiên nên ngẩng đầu nhìn trời. Ngẩng đầu nhìn trời là có thể hiểu tuyên giả thuyết. Vậy hạ ngân hà rực rỡ a. Dương Tu giọng nói mặc dù không lớn, nụ cười lại rất rực rỡ, mang theo vài phần đắc ý. Dựa theo ngân hà dáng vẻ mô tả xuống, nhưng không phải là tuyên giả thuyết tốt nhất sơ đồ. Lưu Hiệp nghĩ một hồi, hay là không có quá rõ Dương Tu ý tứ. Dương Tu thấy vậy, lại nói, vậy hạ không ngại tướng tinh sông tưởng tượng thành hồ lớn, trên hồ không chỉ có thuyền, còn có rảnh rỗi trong chim bay, cá lội trong nước thuyền cũng tốt, cá chim cũng được, cũng là bất đồng tinh, nhưng là từ bất đồng phương tiện nhìn sang cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Chúng ta đứng ở trên thuyền thấy được chính là một cái thật dài ngân hà, vô số thuyền trùng trùng điệp điệp, phảng phất chất thành một đống. Nhưng là ở trên sông chim bay, cá lội trong nước trong mắt liền chưa chắc là thật dài ngân hà, mà là một mảnh nước hồ phía trên đều đều phân tán tất cả lớn nhỏ thuyền. Lưu Hiệp trong đầu trồi lên hình ảnh cũng hiểu Dương Tu ý tứ. Mặc dù Dương Tu quan điểm rời chân tướng còn có khoảng cách nhất định, nhưng hắn nhảy ra cố hữu thị giác có thể từ không trung chim bay, trong nước cá lội góc độ đi vấn đề cũng đã nhảy ra bước then chốt lấy từ nhạc ở thiên văn học cùng số học bên trên thành tựu, hắn vẽ ra tuyên dạ thuyết sơ đồ không khó lắm. Ngươi là như thế nào nghĩ ra? Không là nghĩ đến." Dương Tu nói, "Thần là thấy được." "Thấy được? Bệ hạ, thần có một con thượng hạ ống rộng, trong lúc rảnh rỗi, liền xem sao tiêu khiển." Dương Tu đưa tay chỉ chỉ bầu trời. Ở nơi này chỉ trong ống rộng, bầu trời tinh tinh có khác biệt lớn. Làm sao không cùng? Có chút tinh là tròn, có chút tinh lại không giống như là tròn mà là bẹp, hơn nữa bẹp phải còn không giống ấy. Cho nên thần đang nghĩ, những thứ kia tinh có lẽ không phải một ngôi sao mà là một đoàn tinh, giống như ngân hà vậy, chẳng qua là quá xa. Nói cách khác, ngân hà sở dĩ như mang, chỉ là chúng ta đứng ở trên thuyền, xem ra càng bẹp mà thôi. Nếu như giống như chim vậy bay trên không trung, hoặc là giống như cá vậy du ở trong nước, vậy thì không phải là mang, mà là bản. Lưu Hiệp hơi chút suy nghĩ, liền hiểu Dương Tu suy luận. Không thể không nói, người này là thật thông minh. Quy 2 chương 1093, lấy mình làm gương, ngươi nên đi nghiên cứu học vấn. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, là ta làm trễ loại Thân cũng cảm thấy mình thích hợp hơn nghiên cứu học vấn. Bất quá bệ hạ không có chế lại thần. Nếu không có bệ hạ chỉ điểm biến mê, thần coi như nghiên cứu học vấn, cũng là sửa sang lại cú điền, thuần hô tự nghĩa, chung quy chẳng qua là chút trên giấy văn chương mà thôi, cũng không mới nghĩa. Dương Tu lộ ra vẻ tươi cười, giơ tay lên một chỉ. Bây giờ thì lại khác, thần bên trên nhưng ngửa xem với ngày, hạ nhưng nhìn xuống đầy đất. Giữa thiên địa, đại hưu văn chương có thể làm, hơn nữa đều là cổ nhân chưa từng làm mới văn chương. Lưu Hiệp hứng thú. Nói thí dụ như, nói thí dụ như hai tiểu nhi bây ngày. Lưu Hiệp sở, quay đầu nhìn về phía Dương Tu. Nói nghe một chút, Vậy hạ còn nhớ dùng lưu ly li phiến biểu diễn quang ảnh sao? Thân đi ngược lại con đường cũ, tính toán ngày cùng địa chi giữa nên có một lưu ly li trong kính, thông qua đang nghiêng vị trí bất động, khiến mặt trời mới mọc lớn mà gần, buổi trưa ngày nhỏ mà nóng. Lưu Hiệp một lần nữa trầm mặc rất lâu, một là tính toán Dương Tu suy luận, hai là đối Dương Tu thông minh bày tỏ há ước. Người này, thật thông minh, chỉ từ thấu kính biểu diễn liền suy luận ra đến gần chân tướng câu trả lời. Thế nào không có đã nghe người nói? Lưu Hiệp hỏi. Đổi lại người bình thường, có như vậy phát hiện, nhất định sẽ trắng trận bên Dương, trước tiên ở công báo bên trên công bố phát hiện của mình. Dương Tu nhún núm vai thần dù sao cũng là một quận tri thủ, chỉ có thể tình cờ suy nghĩ một chút những vấn đề này, làm công vụ hơn tiêu khiển, không thể nào toàn lực ứng phó, cần gì phải cùng người tranh nhất thời dài ngắn. công khai nói lời, phải có người phản bác, lui tới phản phục, quá lãng phí thời gian. Lưu Hiệp bắt đầu một cái, bày tỏ không tán thành Dương Tu cái quan điểm này. Khoa học phát triển, nhất là sơ kỳ còn không có thành lập được đầy đủ nghiên cứu phương pháp lúc, là phi thường lệ thuộc cá biệt trí tuệ con người. Một hai trí giả đột nhiên thông suốt, liền có khả năng mở ra một mới cục diện. thì như Dương Tu những thứ này phát hiện, liền khốn nhiều rất nhiều người. hắn mặc dù có thể giải thích, nhưng nói thật ra, những thứ kia đều không phải là hắn trí tuệ kết tinh. thật yếu nhân tới tra hỏi hắn, hắn cũng chưa chắc có thể đáp được. Dương Tu thì lại khác, hắn là hoàn toàn bản thân nghĩ ra được, chịu nổi người khác chất vấn. coi như có vấn đề gì, cũng là hướng chân tướng áp sát một bước cơ hội, mà không phải đã cả đường. không phải sợ phiền toái. Lưu Hiểm nói, thật có thể giải quyết cái vấn đề này, có thể so ngươi quản lý tốt một quận còn có giá trị, có thể làm tốt một quận thái thú người rất nhiều, nhưng có thể tài tình như thế giải ra cái vấn đề này người, khẳng định không nhiều. lại lui tới cái lại, cũng chính là bỏ đi giả giữ lại thực cơ hội, càng là rèn luyện suy nghĩ đá mài. So Huyền nói thú vị nhiều, Dương Tu nghe vui vẻ mà cười. Nếu bệ hạ nói như vậy, Tiêu Thần để lại tứ một lần. Hai người vừa đi vừa nói, nói nội dung cũng rất rộng rãi, không có đặc biệt chủ đề, nghĩ đến đâu nhi liền nói đến chỗ nào, bất chi bất giác hai người liền nói tới trước mặt bàn tán sôi nổi đề tài. Dương Tu gọn gàng dứt khoát bày tỏ, hắn tán thành văn võ phân đồ, thiên tử nắm giữ binh quyền, nhưng là hắn lo lắng cái phương án này khó lòng tiếp tục. Thống binh So Thi chính yêu cầu cao hơn, đầu tiên tập võ cửa ải này là có thể khuyên lui rất nhiều người, mỗi ngày gà gáy tức lên, người bình thường không kiên trì được. Dương Tu dơ ví dụ. Hoàng Y, ấy. nếu như không phải đường lui đoạn tuyệt, Hoàng Y có thể nuốt trôi cái đó đau khổ sao? Không thể nào. Ngươi nhìn hắn bây giờ còn có thể không thể gà gãy tức lên, mỗi ngày kiên trì tập võ. Hắn vượt qua ngưỡng cửa này là cơ duyên, nhưng không phải mỗi người đều có cơ duyên như vậy. Giống vậy, đời sau tri quân sẽ không giống bệ hạ như vậy đối mặt sinh tử, cũng sẽ không có bệ hạ như vậy bền bỉ ý chí. Để cho bọn họ kiên trì tập võ, gần như có thể nói là nằm mơ. Liên tập võ cũng không có thể kiên trì, coi như trở thành ba quân thống soái, cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Lưu Hiệp cười cười, đích xác rất khó, nhưng không thể bởi vì khó cũng không làm. Làm hoàng thất liền một triệu khổ người thừa kế cũng tìm ra được thời điểm, người cảm thấy vương triều không thể kéo dài bao lâu. Sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui. Mạnh tử câu này danh ngôn không chỉ có đối với người bình thường thành lập, đối hoàng thất càng là như vậy. Hắn trầm mặc chốc lát, lại nói, nếu như hoàng đế nhất định phải giống như Liêu Tuấn vậy phi không, hình không có lông, mục rất mưa, chất gió tác, còn sẽ có người liệu mạng tranh đoạt vị trí này sao? Dương Tu sừng sốt, khoe miệng giật một cái, nhưng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lấy Liêu Tuấn làm tiêu chuẩn yêu cầu thiên tử, là nho môn cho tới nay nguyện vọng, nhưng trên thực tế gần như không có khả năng làm được hiện nay thiên tử không chỉ có kiên trì tiêu chuẩn này, hơn nữa đem tiêu chuẩn tế hóa, biến thành có thể thi hành chế độ, đơn giản soi nho môn càng nho môn, mà lấy hắn trung hương chi chủ thân phận tới lập ra cũng tự mình thực hành cái này chế độ. hiện nhiên nếu so với nho môn nói lên kỳ vọng còn có uy tín, có cái này tấm gương, sau này các đại thần yêu cầu thiên tử liền danh chính ngôn thuận, hùng hồn. thiên tử nặng thực hành, hắn coi như là thật thể nghiệm được. dưới so sánh, bản thân ăn về điểm kia khổ không đáng giá nhắc tới. dương tu suy nghĩ hồi lâu, nói một câu: này thân đang không lệnh mà đi. bệ hạ so lý quảng càng xứng đáng những lời này, có bệ hạ làm gương. Ít nhất trong vòng trăm năm không việc gì. Lưu Hiệp cười gật đầu một cái, không nói gì nữa. Dương Tu những lời này nhìn như khích lệ, thật ra thì vẫn là cảm thấy không thể nào lâu dài kiên trì. Hắn bây giờ chừng 20, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống thêm 50 năm, 50 năm về sau, đích thân hắn giáo dục đi ra con cháu còn có thể kiên trì một hai đời người, cho nên nói trong vòng trăm năm không việc gì. Trăm năm về sau, hắn dư duy chỉ biết biến mất hầu như không còn, đời sau tri quân liền sẽ nghĩ biện pháp tránh thoát cái này trói buộc. Không thể nói Dương Tu ý tưởng không đúng, nhưng Dương Tu dù sao vẫn không có thể hoàn toàn nhảy ra cái thời đại này suy nghĩ mô thức. Thật nếu để cho hắn chấp chính 50 năm, đại hán sẽ còn là bây giờ đại hán sao? Bất luận là kinh tế hay là chính trị, bất luận là thực hành hay là tư tưởng, cũng sẽ vượt qua tiến thêm một bước, hoàng quyền thừa kế có lẽ liền không có trọng yếu như vậy. Coi như có vấn đề gì, Hoa Hạ văn minh, lưu thị con cháu trải rộng toàn cầu, có đủ không gian cùng thời gian, luôn có thể thí nghiệm ra một càng hợp lý chế độ. Có thể có trăm năm chốc cơ, đủ. Lưu Hiệp giang hai cánh tay, duỗi người. Vòng có thiên hạ 800 năm, chốc cơ cũng bất quá văn võ vòng thành ba đời người. Đại hán đã có 400 năm thiên hạ, nếu có thể còn nữa 400 năm, cùng vòng tướng đủ. Ta cũng không thẹn với liệt tổ Liệt tông. Bậy hạ thật có thể nghĩ như vậy, há chỉ vì vậy không thẹn với Lưu thị liệt tổ Liệt tông, làm không thẹn với Liêu thuần Vũ Thang. Không dám, không dám." Lưu Hiệp khoát khoát tay, cười ha ha. Dương Tu cũng cười. Hắn nhìn ra được, Lưu Hiệp mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng chí hướng sự cao xa, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trên thực tế, hắn cũng có như vậy lòng tin. Từ cổ chí kim, lại có mấy cái quân chủ đã có hắn trí tuệ, lại có hắn kiên nhẫn. Có như vậy minh quân, không chỉ là đại hán may mắn, là ngàn vạn thần dân may mắn, càng là hoa hạ y quan may mắn. gặp này thịnh thế minh quân Bọn ta ha có thể tự cam lạc hậu, hư hao hết sạch đâm. Dương Tu quay đầu nhìn về phía trước tấm bia đá nhốn, nha nhốn nháo đáng người, trong lòng có chủ ý. Ta không chỉ có phải làm thánh bên người thân nhân hội, đi theo thánh nhân dấu chân, càng phải làm thánh bên người thân tử cống, đem thánh nhân sự nghiệp phát dương quang đại. Quy 2 chương 1094, có mắt không trọng. Trở về công giải về sau, Dương Tu tìm được trước phụ thân Dương Lưu, đem mình cùng Tiễn Tử xuất du lúc nói tới vấn đề nhất nhất triển cáo. Dương Lưu nghe rất nghiêm túc, cũng rất phấn. Đối hành đề nghị, hắn mặc dù trên nguyên tắc chống đỡ, trong lòng còn có chút lo lắng lớn nhất lo Âu chính là Thiên Tử nắm giữ binh quyền về sau, ngoài lấy trinh phạt, bất chấp sức dân, bên trong lấy làm áp lực, khiến cho đại thần túi đầu nghe lệnh. Hiện tại hắn biết Thiên Tử chí hướng rất lớn, muốn xây trước giờ chưa từng có chuyên nghiệp, tùy hứng làm sẵn có khả năng cứ thấp, cuối cùng lo Âu cũng liền giảm nhẹ đi nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, Thiên Tử mặc dù trẻ tuổi, so với rất nhiều lão thần cũng cẩn thận. Lo lắng của hắn bản không có gì cần thiết, chỉ là một loại tập quán mà thôi. Chính vụ bên trên chuyện, Từ Dương Biu đi cùng giả hủ, chu chung thương lượng, cuối cùng tạo thành quyết nghị. Dương Tu tắp đem tinh lực chủ yếu đặt ở công đố nghiên cứu của mình kết quả bên trên. Đúng như hắn cùng với Lưu Hiểm nói bản thân suy nghĩ chơi là một chuyện, công khai bên ngoài lại là một chuyện. Đầu tiên, hắn phải đem tâm đắc của mình viết thành văn chương, vì có thể để cho người khác xem hiểu. Còn phải vẽ bản đồ. Tiếp theo, để chứng minh quan điểm của mình nhất định phải hướng bách hư chiếu, hắn còn phải làm những đề nghiệm chứng thí nghiệm, muốn để cho người khác cũng có thể tái diễn thí nghiệm. Văn chương tốt viết, thí nghiệm có sử. Hắn không chỉ có muốn thông qua những thí nghiệm này chứng minh bản thân nghị pháp chính xác thực, còn chỉ có thể là chặt chẽ, không để cho người khác có nghi ngờ cơ hội. Thiên văn chương này không hề dài, cũng chính là ba bốn chữ, mấy bức tranh, lại hoa hắn chừng mấy ngày thời gian. Phần lớn thời gian đều ở đây thí nghiệm thiết kế. Mấy ngày về sau, Dương Tu hoàn thành văn chương, tự mình đưa đi ấn phường. Ở chỗ này, hắn lại gặp được Từ Nhạc. Từ Nhạc là ấn phường thẩm bản thảo người một trong. Đi tới huyện thành về sau, tài hoa của hắn rất nhanh liền vì Đường phu nhân biết, mời hắn tới ấn phường làm thẩm bản thảo người, đặc biệt phụ trách khảo hạch thiên văn, số học phương diện này văn chương. Thấy được Dương Tu, hắn cũng có chút kích động, nhiệt tình mời Dương Tu đến thư phòng nói tỉ mỉ. Liên môi sau, hắn cầm ra bản thân mới hội chế tuyên đêm sách tranh, hướng Dương Tu thị giáo. Dương Tu cũng cảm thấy thú vị, lại cùng Từ Nhạc nói bản thân tương quan phòng đoán. Nghe nói bầu trời tinh tinh cũng không phải là đều là tròn, còn có bẹp, từ nhạc sửng sốt một lúc lâu, nhìn về phía Dương Tu ánh mắt liền hơi khác thường. Hắn cũng có hy vọng xa kính, cũng dùng ống dòm tới xem sao, lại không nhìn thấy cái gì bẹp tinh tinh. Hơn nữa chiếu Dương Tu cách nói này, những ngôi sao kia thì không phải là tinh tinh, càng có thể là cùng ngân hà vậy một đại đoàn tinh. Xuống chút nữa suy luận, vậy những thứ này tinh đoàn lại có thêm xa. Cái kết luận này rất kinh người, nhưng hắn là xem sao nhiều năm học giả, lập tức nghĩ đến một cái vấn đề. Hắn hỏi Dương Tu, ngươi nói những thứ kia bẹp tinh, có phải hay không cố định ở hoàng đạo bên trên bất động? Dương Tu nói, đúng là như vậy. Di động nhanh hơn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm sao đều là tròn, bẹp tinh đều là cố định bất động. Từ Nhạc ngay sau đó cho ra một suy luận, có khả năng hay không, cố định ở hoàng đạo bên trên những thứ kia tinh cũng rất xa, chỉ có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm sao là tương đối gần. Chúng ta thân ở trong tinh hà, thế nhưng chút tinh chưa hẳn, bọn nó có thể chính là ngân hà. Từ Nhạc lớn mật suy luận, để cho Dương Tu cũng cảm thấy rất khiếp sợ, cũng đúng Từ Nhạc rửa mắt mà nhìn. Hắn một lần nữa ý thức được, thuật nghiệp hữu chuyên công, ở thiên văn quan chi phương diện, hắn chính là nghiệp dư, Từ Nhạc mới là chuyên nghiệp. Hai người càng nói càng đầu cơ cho đến đói bụng phải ủ cụ gọi, mới nhớ tới thời gian không còn sớm. Dương Tu cầm ra văn chương của mình, mời từ nhạc khảo hạch. Từ nhạc nhìn một lần, rất nhanh liền thông qua. Đối với hắn mà nói, như vậy văn chương luận thuật vấn đề chẳng qua là vụ vặt, đạo lý cũng rất đơn giản, hơi suy nghĩ một chút là có thể hiểu. Hắn nói với Dương Tu, trong vòng ba ngày, Thiên Văn Chương này liền có thể đăng báo, bởi vì có đủ, cho nên sẽ chậm một chút. Nếu như chẳng qua là chữ viết, ngày mai sẽ có thể đăng báo. Dương Tu cười ha ha một tiếng, bày tỏ không nóng này Hắn biết Thiên Văn Chương này cũng là Thiên Tử phân phó, vốn là cũng không có ý định dựa vào cái này nổi danh. Đưa đi Dương Tu, Từ Nhạc trở lại gian phòng của mình, gọi tới người hầu, để cho hắn cầm Dương Tu văn chương đi an bài sắp chữ. Người hầu nhìn một chút văn chương ký tên, nhất thời sửng sốt một chút. Hoàng nông Dương Tu. "Ừm, có vấn đề gì?" Từ Nhạc còn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Mặc dù không có gì danh tiếng, văn chương cũng không lớn, lại nói có lý. "Thiên sinh, hắn là Hoàng nông Dương Tu." Người hầu trợ khóc trợ cười. Tứ thế tam công Hoàng nông con cháu họ Dương, hay là hiện đảm nhiệm hắn Dương thái thú, thiên tử xung thần. Từ Nhạc như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn lúc này mới phản ứng được mới vừa rồi cùng mình nói nửa ngày lời căn bản không phải một cái bình thường sĩ tử, hơn nữa con cháu danh môn, triều đình trọng thần, đã như vậy, ngày đó cùng hắn cùng nhau nói chuyện người tuổi trẻ lại là ai? Dương Tu Văn Chương rất nhanh liền phát biểu, đưa tới phản ứng vượt qua từ nhạt đoán trưởng. Chỉ lấy học vấn mà nói, cái vấn đề này xác thực không tính lớn. Nhưng hai tiểu nhi biện ngày cái vấn đề này là nho môn đau, nhất là cùng đỉnh núi lạnh hơn kết hợp với nhau, đã là nho môn không vụ thực học, không biết tiến thủ tội trạng, thành không ít người dễ cợt nho sinh đề tài. Bây giờ bị Dương Tu khởi ra, nho môn rốt cuộc có thể nợ mặt nợ mày? Ai nói nho sinh không vụ thực học, Dương Tu không phải nho sinh sao? Hắn không chỉ là nho sinh, vẫn là chân chính nho học thế gia. Có người chống đỡ, thì có người phản đối. Có người phản đối Dương Tu quan điểm, cảm thấy hắn cách nói này có vấn đề, tìm mọi cách tiến hành phản bác. Có người phản đối thân phận của Dương Tu. Cái gì nho sinh? Dương Tu mặc dù xuất thân nho môn thế gia, nhưng hắn bây giờ còn là các ngươi như vậy nho sinh sao? Trải qua thiên tử điều giáo, hắn đã là vụ thực năng thần. Nếu không phải như vậy, hắn kia viết ra như vậy vụ thực văn trường, nhiều nhất giống như Vương Sán viết chút thi phú mà thôi. Vương Sán bất hạnh nằm thương. Cùng vương sán cùng nhau nằm thương còn có tần mật. Tần mật liên quan tới ngày có đầu có thai rượu luận đã từng vang bóng một thời. Nhưng là bây giờ xem ra những thứ kia cũng chỉ là miệng lươi chi diệu mà thôi. Làm đề tài nói chuyện còn có thể, kỳ thực không có gì tác dụng thực tế. Cùng Dương Tu Thiên Văn chương này so sánh với, đơn giản chính là tuyệt diệu so sánh. Tháng riêng trong, làm tần mật theo Lưu Trường đám người cùng đi đến năm dương, mới vừa gia nhập quận huyện, đang ở dịch xá thấy được Dương Tu Văn chương, cũng nghe được tường quan đánh giá, tần mật rất cảm tức, đem Dương Tu Văn chương xem đi xem lại, sau đó đi thỉnh giáo đồng hành học giả Chu Quần. Chu còn là người lang trung, kỳ phụ vòng thư theo học Quảng Hán học giả Dương tồn, cùng đồng phụ, mặc cho an cùng nội danh, tinh thông thiên văn, sớm vĩ, tinh lịch học. Chu quần thiếu bị gia học, ở nhà đặc biệt xây một tòa tiểu lâu, ngày lúc trời tối xem sao, đối thiên văn, tinh tượng chi quen thuộc, vượt qua tần mật vô số. Đối Dương Tu văn chương, hắn đầu tiên nghi ngờ một điểm là Thái Dương tại sao có thể là bẹp. Nhật nguyệt đều là tròn, hơn nữa còn là hoàn mỹ tròn, làm sao có thể xuất hiện nhân tấu kính trên chết mà bị kéo dài chuyện như vậy. Vì thế, hắn đặc biệt làm ra một vòng tròn, ở sáng sớm mặt trời mọc thời điểm hướng về phía chiều Dương nhìn. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, không chỉ có chiều dương như vậy, Triều tà cũng là như vậy, đều không phải là hắn cho là tiêu chuẩn tròn, mà là một hơi bẹp tròn, hơn nữa cái này bẹp trình độ là theo thời gian biến hóa mà biến hóa, cùng Dương Tu Văn Trường phân tích ra in. Nói cách khác, hắn mặc dù xem sao nhiều năm, nhưng vẫn đối một bảy ở sự thật trước mắt làm như không thấy. Quy 2 chương 1095, không như xưa. Kỳ thực chiều dương cùng chiều tà bẹp hóa cũng không phải là ly kỳ chuyện, rất nhiều người đều có cảm giác như vậy, nhưng là thật cầm tiêu chuẩn hình tròn đi so với, thậm chí đo lường có nhiều bẹp, lại không có mấy người nếu không phải bị Dương Tu Văn Chương kích thích, Chu Quần đời này có thể cũng sẽ không làm chuyện như vậy. hắn sẽ cảm thấy mình rất ngu. Nhưng là bây giờ, hắn ý thức được bản thân có lẽ không thích hợp nghiên cứu môn học vấn này. Liên sáng lấp lánh bày ở trước mắt mặt trời mọc mặt trời lặn đều không hữu dụng tâm nghiên cứu, chúng chi là phức tạp nhiều lắm tinh tượng. Không đợi Chu Quần khôi phục lại bình tĩnh, đợt thứ hai đã kích theo nhau mà tới. Dương Tu ở công báo bên trên tuyên bố thiên thứ hai Văn Chương. Thiên Văn Chương này nói đối tượng rất lớn, nhưng không bằng phần đầu tiên Văn Chương xâm nhập. Chẳng qua là nhắc tới một đoán, không có cụ thể thí nghiệm, cho nên cũng không có đưa tới quá lớn tranh cái nhưng là đối Chu Quần mà nói, Thiên Văn Chương này trùng kích lực lớn hơn. Dương Tu ở Văn Chương thảo luận, ở ống dòm trong thấy được tinh tinh cùng nhìn bằng mắt thường đến có chút phân biệt, có chút tinh tinh xem ra giống như đẹp, mà những thứ này tinh tinh đều không ngoại lệ, đều là cố định ở hoàng đạo bên trên bất động. Vì vậy, hắn suy đoán những thứ này tinh tinh cũng không phải là đơn độc một ngôi sao, mà là từ vô số tinh tạo thành ngân hà. Chẳng qua là cách quá xa, xem ra giống như một ngôi sao. Chu Quần không khỏi khiếp sợ với Dương Tu cái này to gan phỏng đoán, càng làm cho hắn buồn bực là, hắn căn bản không biết Dương Tu nói ống dòm là vật gì, lại có thể thấy được tinh tú là tròn là đẹp. Tân Mật cũng không biết, tướng dịch xá trong người sau khi nghe ngóng, mới biết đây là gần đây xuất hiện mới mẹ đồ chơi. Cùng xem hơi kính cùng thuộc một loại, chỉ bất quá chỗ dùng bất đồng. Một xem hơi, một nhìn xa. Nghe nói hai món đồ này khởi nguyên hay là thiên tử đề sướng, bây giờ Nam Dương rất nhiều người đều ở đây chơi. Nam Dương có xưởng làm những thứ này, rất dễ dàng là có thể mua được. Bất quá có thể xem sao tương đối hiếm thấy, không phải người bình thường có thể có. Dương Tu không phải người bình thường, hắn có một con thượng hạ ống dòm là hoàn toàn có thể. Chu còn tốn rất nhiều tiền bạc mua một con ống giòm. Đúng như dịch xá trong người nói, nhìn vật rất mơ hồ có thể coi như đồ chơi, xem sao không quá thực tế. Mặc dù như thế, Chu Quần hay là ý thức được, một thời đại mới tức sắp đến. Đúng như in để cho sách trở nên càng tiện nghi, giáo hóa chi phí giảm mạnh vậy. Ống dòm chế tác kỹ làm một khi lấy được đề cao, tầm mắt đem lớn khác nhiều. Toàn bộ tinh chiêm học có thể sẽ vì vậy nghiêng trời lệ đất. Chu Quần rất gấp, vừa đến Nam Dương, đi ngay bái phòng Dương Tu. Nhưng hắn vừa hụt, Dương Tu trở về Hàn Dương. Chu Quần lập tức liền muốn đi Hàn Dương, lại bị Tần Mật ngăn cản. Tần Mật nói, ngươi muốn chính là ống dòm, không phải Dương Tu. Nếu ống dòm cùng xem hơi kính đều là tiên tử để sướng vậy lưu ở nam dương mới là người lựa chọn tốt nhất ống giò lớn nhất cách dùng không phải xem sao mà là quân sự trinh sát vì vậy tốt nhất ống giò chỉ có thể ở thiên tử trong tay làm không cẩn thận dương tu trong tay con kia ống giò chính là thiên tử ban cho chu quần cảm thấy có lý cái này mới an tâm ở lại huyền thành chờ đợi thiên tử tiếp kiến biết được lưu trương đến lưu hiệp để cho tư đồ phủ phái người tiếp đái liên quan chức mà nói lưu trương là mới vừa từ chức kích châu Mục, nên tới trước tư đồ phủ báo cáo dương lưu đem nhiệm vụ này giao cho trương tùng người ích châu cũng đoán chừng đến khả năng này đi theo nhân viên trong co trương tùng huynh trưởng trương túc hai huynh đệ vừa thấy mặt liền cảm thấy không như xưa bốn chữ này hầm nghĩa trương túc thân hình cao lớn nghi biểu đường đường thật sớm liền xuất sĩ là gia tộc hy vọng trương tùng thân hình ngũ đoạn tướng mạo xấu xí một mực không được coi trọng bây giờ lại phản đi qua trương tùng lấy được thiên tử coi trọng bị an bài ở tư đồ phủ rèn luyện trương túc cũng là làm tù binh cùng lưu trương cùng đi thấy thiên tử không có đem bọn họ chứa ở hạm trong xe là triều đình nhân tử nghĩ không bị ảnh hưởng thăng thiên cái này là không thể nào chuyện vào giờ phút này còn dám nghĩ như vậy đại khái cũng chỉ có tần mật một người Hắn là có công chi thần, tại thuyết phục Lưu Trương đầu hàng trong chuyện này ra lực, tất nhiên sẽ lấy được Thiên Tử khen thưởng. Yên tâm đi. Trương Tùng An ủi Huynh Trưởng nói, Thiên Tử đại độ sẽ không chấp nhận với Lưu Trương. Về phần Lưu Viên, hắn đã chết, Thiên Tử cũng rất không có khả năng đi truy cứu. Dĩ nhiên, sau lưng tên là đường suy nghĩ. Trương Túc thở phào nhẹ nhõm. Có Trương Tùng những lời này lót đáy, tình huống hư không đi đến nơi nào. Trương Tùng ngay sau đó hướng Trương Túc chuyển đạt triều đình đại khái an bài. Lưu Trương mặc dù đầu hàng, nhưng Lí Châu Nam Bộ chưa còn còn không có xương thần. Sĩ Tôn Thụy tạm dẫn Lích Châu thứ sử, Bắc quân cũng ở lại thành đô sau sẽ phải tiến quân nam bộ chư quận dùng vũ lực hiến cho chư quận sương thần cũng cùng trương tệ bộ phận đầu tiên bích giao châu đối ích châu mà nói lớn nhất cơ hội đến từ giáo hóa ích châu nam bộ nhiều núi kinh tế là hậu nhưng thiên tử không sợ này khó kiên định thúc đẩy giáo hóa vì thế ích châu sĩ tử đem có nhiều hơn cơ hội chỉ cần bọn họ không sợ chịu khổ nguyện ý xâm nhập cùng sơn tích dưỡng giáo hóa chăm họ ba năm năm sau nhất định có thể lấy được triều đỉnh tưởng tượng thiên tử đối với phương diện này coi trọng quá rõ ràng hoàng hậu hai cái minh trưởng đều ở đây làm chuyện như vậy trong đó phục nhã thậm chí ở lại lương châu cùng địa phương thế gia nữ tử lấy nhau Văn sĩ ra võ sĩ cơ hội nhiều hơn. Ích Châu không phải Trung Nguyên, trung quanh cương đệ rất nhiều, cho dù là con em thế gia cũng phần lớn quen thuộc võ chuyện, văn võ song toàn người cũng không ít. Trương Tùng đề nghị bọn họ đem đệ tử trong tộc đưa đến giảng võ đường. Thứ nhất hướng triều đỉnh biểu trung tâm, thứ hai học tập binh pháp, tương lai theo thiên tử viễn trinh, tạo dựng sự nghiệp. Trương Túc nghe lập tức hỏi, thiên tử viễn trinh tin tức là thật. Trương Tùng gật đầu một cái, thiên tử chí tại thiên hạ sẽ không ở lâu Trung Nguyên, chờ Giao Châu bình định Châu quận thần phục, hắn chỉ biết lên đường. Đây có phải hay không là quá gấp? Trương Túc có chút lo lắng. Tân Thủy Hoàng Trinh Nam Việt, Hiếu Vũ Đế đời Hùng nô cũng đều là vết xe đổ a. Vậy cũng là 300 năm trước chuyện. Trương Tùng cười nói, nếu không phải bị nho môn liên lụy, Hào cường tự lo này lợi, không chịu độ ruộng ta đại hán thiết kỵ là liền dương ái Tây vực. Hiện nay thiên tử hành độ ruộng kế sách, lại khích lệ thực học, giáo hóa thiên hạ, lấy 10 năm bổ trăm năm công, 30 năm sau, tất đem thành công. Đến lúc đó, mới thật sự là thiên hạ thái bình. Trương Túc kinh ngạc xem Trương Tùng, rất muốn đưa tay sờ sờ Trương Tùng đầu, nhìn hắn có phải hay không đang Hắn hồ quên, Thành Đô Trương thị cũng coi là hảo cường một hạng. Trương Tùng lười cùng hắn nói nhiều. Ngươi đem ta chuyển cáo chư vị hương đảng, để cho bọn họ chủ động chút, đừng lại xảy cơ hội tốt. Về phần Lưu Trương, ngược lại chính là như vậy hồi sự, chấp nhận là đủ. Trương Tùng nói xong, xoay người phải đi. Trương Túc cả đêm kéo lại hắn, có chuyện, ngươi còn phải cầm cái chủ ý. Chuyện gì? Lưu Mạo không phải cưới em gái Ngô Ý sao? Bây giờ bộ dáng này, vốn là muốn cùng rời, nhưng là lại sợ triều đỉnh sinh nghi, một mực không dám làm quyết định. Ngươi có thể hay không hỏi một chút thiên tử, nhìn một chút nên xử lý như thế nào. Trương Tùng khẹt miệng giật một cái. Ngô Ý huynh đệ cũng tới sao? Dĩ nhiên đến rồi. Nếu như tình cảm vợ chồng còn có thể, cũng không cần ly hôn đi, thiên tử không quan tâm những thứ này. Về phần Ngô Ý huynh đệ, để cho bọn họ nghĩ biện pháp cho đường phu nhân bày cái lời, cầu xin tha, vậy cũng liền đi qua. Đang lúc thiếu tráng, nếu là nguyện ý nhập ngũ chinh chiến, thiên tử sẽ không cự tuyệt. Trương Túc như chút được gánh nặng. Quy 2 chương 1096, người tốt lưu chương. Xử lý như thế nào Lưu Chương con thần, Lưu Hiệp vốn là có chút do dự. Lưu Yên không có gì đáng nói, phản dấu vết đã lộ, so Lưu biểu ác liệt hơn. Nhưng hắn đã bị trời phạt, trừng phạt hắn chuyện chỉ có thể giao cho tiên đế đi làm cân nhắc hắn kia hai cái bị Lý Giác giết chết nhì tử Lưu phạm, Lưu Đản, đoán Trưởng Tiên Đế cũng không tốt lắm ra tay. Về phần Lưu Trương bản thân tất cả là vô tội. Đây là một cái không có tác dụng gì người. Từ đầu đến cuối chính là một cái khôi lỗi. Kế vị như vậy, Sương Thần cũng là như vậy. Hắn còn có cái huynh trưởng Lưu Mạo, Cưới tướng mệnh đại quý nô thị mới là Lưu Yên hợp ý người thừa kế. Lưu Yên trước khi chết di nguyện vốn là chỉ định Lưu Mạo kế vị. Ích Châu đại tộc triệu vi đám người cảm thấy Lưu Trương tốt không chế, lúc này mới đem Lưu Trương đề cử vì Ích Châu thứ sử. Lưu Trương đã làm duy nhất cứng dãn chuyện, hoặc giả chính là giết mẹ của Trương lỗ Lưu phu nhân trừ cái đó ra, hắn chính là con dối. Đối với một người như vậy, giết cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ để cho chân chính người có trách nhiệm bỏ trốn. Hơn nữa Lưu Trương từng theo Triều Đình Tây rời, sau đó nhập tục cũng là phụng Lưu Hiệp ý, khuyên Lưu Liên cần vương, mới bị Lưu Yên giữ ở bên người. Làm Lưu Trương bản thân cũng không có làm gì xin lỗi Triều Đình chuyện. Cho nên Lưu Hiệp quyết định bỏ qua cho Lưu Trương, xử lý cự tuyệt Triệu Ôn khuyên hàng, một mực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Triệu vị chết, những người khác vẫn còn ở đó. thời cùng Dương Lưu Triệu Ôn đám người thương nghị một phen về sau, chiếu thư liền hạ đạn. Lưu Trương huynh đệ không làm thứ dân giang cầm suốt đời vào không được sĩ thiên hạ đem định bọn họ đã không có giá trị lợi dụng lại có lưu yên lưu phản ở phía trước không xử lý thực tại không nói được về phần những người khác dựa theo bọn họ đối thái độ của triều đình nhất nhất xử trí ban đầu phản đối hướng triều đình sưng thần đáng giết giết nên tịch biên ra sản tịch biên ra sản nên lưu này lưu này chống đỡ hướng triều đình sưng thần ý theo kỳ tài năng có khác nhau phong lệ trong đó điển hình nhất chính là diêm phố chính thức lệ vì quảng hán thái thú từ một giới dụ lại trực tiếp thăng chức vì hai hạch vừa là nể mặt sĩ tôn thụy lại là đối diêm phố bản thân thủ thượng sau đó Lưu Hiệp lại tuyên bố chiếu thư, ở hết châu trong phạm vi chiêu mộ có trí tại nhập ngũ thiếu niên tuấn giật 20 người, bổ nhập giảng võ đường. Chiếu thư tuyên bố sau, Lưu Hiệp triệu kiến Lưu Trương. Cùng 10 năm trước so sánh, Lưu Trương tiểu tụy không ít, mí mắt cũng có chút đen, nên là một mực ngủ được không quá án ổn. Thấy được Lưu Hiệp về sau, hắn liền quỳ xuống đất không nổi, cúi quít dập đầu, tự xưng từ tội. Lưu Hiệp cũng hơi xúc động. Đời này loạn trong, đều là ác nhân được như ý, người lương thiện chịu tội. Lưu Trương nếu quả thật là ác nhân, phản cũng không đến nội rơi tới hôm nay bước này. Lưu Hiệp đứng dậy, đem Lưu Trương đỡ dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quý Ngọc chúng ta có bao nhiêu năm không gặp? Lưu Trương lau nước mắt, giơ tay lên lật một chút. suốt 10 năm, thần phụng chiếu nhập tục, không thể thành công, phụ lòng bệ hạ, thật sự là không cho dung thân. Lưu Hiệp cười, cười cười, tỏ ý Lưu Trương nhập tọa. Hàn Huyên mấy câu về sau, hắn nói rõ triệu kiến Lưu Trương bản ý. Giang cầm Lưu Trương không phải nhằm vào Lưu Trương bản thân, mà là bởi vì hắn là Lưu Yên người thừa kế, trách nhiệm này, chứ Lưu Trương ra, không thể gánh nổi. nhưng Giang cầm chẳng qua là không cho phép bản thân hắn xuất sĩ mà thôi, cũng không những hạn chế khác. về quê sau, hắn có thể đóng cửa đọc sách, cũng có thể làm chút kinh doanh, dù không đến mức đại phú lại cũng không đến nỗi sinh hoạt cuồng bách, làm tuôn thất. Giang Hạ Lưu thị là xa chi, làm đại tộc, Giang Hạ Lưu thị căn bản hay là rất dày. Cho dù là độ dụng sau, duy trì sinh hoạt cũng dư xài. Lưu Trương ngược lại rất thanh nhiên, bày tỏ bản thân trừng phạt đúng tội. Thiên tử không giết, hắn đã vô cùng cảm kích, không dám nghĩ quá nhiều. Hắn có một điều thỉnh cầu, cũng không phải vì chính hắn, mà là là huynh trưởng Lưu Mạo. Lưu Mạo gấp gáp, lại từ trước đến giờ tự phụ, cưới em gái Ngô Ý về sau, càng là cảm thấy chức trách lớn trên vai. Không nghĩ tới sau khi Lưu chết, triệu vị đám người để cử Lưu Trương làm chủ, đem hắn ném ở một bên liền cái chính thức quan chức cũng chưa cho Lưu Mạo vì vậy nổi trận lôi đình một lần nhớ tới binh tạc phản chẳng qua là bị Thê Tử Ngô Thị khuyên đủ. hắn không có khởi binh nhưng cũng vì vậy tâm tình tích tụ mấy năm qua tinh thần đã có chút không quá bình thường thân thể cũng biến thành suy yếu lần này đến triều xin tội lại có người khuyên hắn bỏ vợ để tránh Ngô Thị có quý mệnh tin tức truyền tới Thiên Tử trong thai đưa tới không cần thiết nghi kỵ nhưng Lưu Mạo những năm này bị quất nhờ có Ngô Thị khuyên lơn, vợ chồng cảm khái rất tốt không chịu ly hôn Lưu Trương muốn mời Lưu Hiệp bỏ qua cho Lưu Mạo không muốn bởi vì Ngô Thị có quý mệnh truyền ngôn mà dám tội hoặc là buộc bọn họ ly hôn Lưu Hiệp nghe xong cười ha ha, Quý Ngọc Ca, ngươi thật là một biết ăn ở người. Loại thời điểm này, còn nghĩ làm người cầu tha thứ. Hành, hướng về phía ngươi phần này biết ăn ở, ta đáp ứng. Ngươi trở về nói cho Lưu Mạo, để cho hắn an tâm dưỡng bệnh, thật tốt bồi dưỡng Hải Tử. Tương lai trưởng thành, đưa đến chấm bên người tới. Lưu Trương đại hỉ, lại bái tạ ân. Thấy xong Lưu Trương về sau, Lưu Hiệp ngay sau đó triệu kiến Tần Mật. Tần Mật tâm tình rất tốt, hắn được thăng làm thư, thành vì Thiên Tử cận thần. Tuy nói phẩm cấp không cao, lại phi thường thích hợp hắn. Tin tức công bố sau, liền có không ít người tới chúc mừng hắn trong đó liền bao gồm Vương Sán. Vương Sán gần đây đang nghiên cứu Tây Vực điện tịch, như cá gặp nước. Hắn hết sức cổ động Tần Mật giống như hắn nghiên cứu Tây Vực học vấn, không nên quá để ý tạm thời phân cấp. Thiên Tử chí tại thiên hạ, chỉ muốn đi theo Thiên Tử, tương lai đi Tây Vực, tím bẩm túi người như nhặt. Làm lễ ra mắt sau, Tần Mật đem chuyến này quá trình nhất nhất nói cho Thiên Tử nghe. Hắn làm chuẩn bị đầy đủ, trước đó còn viết một phần tấu chương, lấy cung cấp Thiên Tử từ từ đọc. Lưu Hiệp rất hài lòng, hỏi tới Tần Mật vọng. Tần Mật bày tỏ đối hiện trạng rất hài lòng, ngay sau đó lại nhấn mạnh để cử Chu Quần hắn đem chu quần đối dương tu hai thiên văn chương phản ứng nói cho lưu hiệp cũng nói chu quần trí không ở sĩ đồ phi thường thích hợp nghiên cứu thiên văn tinh tượng đối dương tu nói lên giả thuyết hắn có tiến một bước nghiên cứu hứng thú cùng năng lực chẳng qua là thiếu một tốt ống giòm lưu hiệp có chút ngoài ý muốn có thể là đã sớm biết câu trả lời đối dương tu nói lên giả thuyết hắn đưa cho cực lớn chống đỡ lại không có đi nghiệm chứng liền hắn biết trước mắt còn không có ống giòm có thể phân biệt tinh tú hình dáng là tròn là bẹp dương tu trong tay ống giòm là từ đâu tới hắn cũng không rõ ràng lắm cũng không có quá quan tâm đối chuẩn thỉnh cầu hắn cũng không làm gì được. Hắn suy tính một phen về sau, tiếp nhận tần mật đề cử, đem Chu Quần An bài đến Thái Sử thự, để cho hắn chuyên tâm đi nghiên cứu thiên văn, tinh tường đi. Về phần ống giòm, có thể còn phải đợi một chút. Quân dụng ống giòm vẫn còn ở nghiên chế, trong ngắn hạn không thấy được thành công có thể, nhưng tương lai nhất định có thể đột phá, có thể dùng tới quan sát thiên văn ống giòm cũng sẽ lấy được kéo dài phát triển. Cái này đúng là một vô cùng trọng yếu sản nghiệp, hoàn toàn không phải đồ chơi đơn giản như vậy. Mặc dù không có thể như nguyện cầu đến ống giòm, tần mật vẫn là rất hài lòng. Hắn đem thiên tử hồi phục nói cho Chu Quần về sau, Chu Quần cũng rất hài lòng, vui vẻ tiếp nhận thiên tử nhiệm vụ. Không chỉ có như vậy. Hắn còn chủ động yêu cầu gia nhập ống dòm nghiên chế đoàn đội. Quanh năm quan chắc, không chỉ có để cho hắn đối tinh tú rõ như lòng bàn tay, càng rèn luyện hắn ra tay năng lực. Chính hắn trước liền chế tác qua một ít tiểu công cụ, hiệu quả cũng khá. Nếu như có thể tham gia ống dòm nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp một tay. Lưu Hiệp đáp ứng Chu Quần tình cầu, để cho hắn đệ thợ sự thân phận tham dự ống dòm nghiên chế. Quy hai chương 1097, nghĩa vụ quân sự cải cách. Mượn Ích Châu xương thần cơ hội, Lưu Hiệp cùng giả hụ thương lượng điều chỉnh luật nghĩa vụ quân sự độ. So với Tây Hán, Đông Hán quân sự đạt thành tựu cao kém không ít. Trừ hao tộc, thế gia hưng khởi móc rông cản đỉnh tài chính ra, luật nghĩa vụ quân sự độ cũng là một không thể coi thường nguyên nhân. quan võ đế nhân quận quốc đô thử khởi sự, lo lắng người khác cùng nói theo, cho nên hủy bỏ quận quốc đô thử, khiến cho tây hán toàn dân binh dịch chế độ bị nghiêm trọng phá hư. vì ứng phó chiến tranh, chế độ mộ lính dần dần thành là chủ lưu. vương triều từ toàn viên nghĩa vụ quân sự chuyển hướng mộ binh cũng không phải là đông hán riêng có, đường triều cũng là như vậy, đây là theo thôn tính khó mà tránh khỏi hiện tượng. nhưng đông hán càng nặng, bởi vì khai quốc quân chủ cá nhân nguyên nhân, từ vừa mới bắt đầu liền đi về phía gìn giữ cái đã có, có điểm giống triệu thống. So sánh với toàn dân binh dịch chế độ, chế độ mộ lính có càng chuyên nghiệp, sức chiến đấu càng mạnh, không ảnh hưởng vụ mùa chỗ tốt. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, một là mộ binh vì tiền mà chiến, đánh thuận phong trượng thời điểm không thành vấn đề, một khi tình thế không đúng, hy vọng bọn họ khổ chiến là không thể nào. Hai là mộ binh chi tiêu rất lớn, đối phó quy mô nhỏ chiến sự còn có thể tiếp nhận, một khi chiến sự kéo dài, quân lương liền sẽ thành nặng nghề gánh nặng. Nhưng thực sự cầu thị mà nói, toàn dân binh dịch chế cũng không có thể kéo dài. Loại này luật nghĩa vụ quân sự độ bảo đảm binh nguyên, nhưng không cách nào tăng lên sức chiến đấu. Tính đối tính lui không tới hai năm huấn luyện chỉ có thể để cho bọn họ nắm giữ cơ bản chiến đấu kỹ năng, không cách nào thành là chân chính tinh nhuệ. một khi khó có thể tốc thắng, lại tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vụ mùa. ở Lưu Hiệp muốn lấy tinh nhuệ vạn dặm viễn trinh thời điểm, toàn dân binh dịch chế độ hiển nhiên không cách nào thỏa mãn yêu cầu. vì vậy, Lưu Hiệp tham khảo đời sau chế độ, kết hợp toàn dân binh dịch cùng chế độ mộ lính ưu điểm, thực hành lính nghĩa vụ cùng lính tình nguyện đồng hành chế độ. lính nghĩa vụ cung cấp cơ bản huấn luyện, lãnh địa phương chỉ an nhiệm vụ cũng từ bên trong chọn lựa thích hợp chuyển thành lính tình nguyện nhân lính tình nguyện làm quân nhân chuyên nghiệp, thoát khỏi sản xuất, chuyên tâm huấn luyện, cũng làm chiều đỉnh nắm giữ quân đội chủ thể lãnh nhiệm vụ tác chiến, giả hủ sớm có ý đó. đối lương châu người mà nói, bởi vì thổ địa cằn cỗi, không thích hợp làm nông, lại thêm dân phong thừa võ, chinh phản so trồng trọt còn có sức hấp dẫn. nếu không cho dù là độ ruột sau, lương châu có thể nuôi sống người cũng không bằng quan đông. nói cách khác, người lương châu số lượng vĩnh viễn không đổi kịp người quan đông số lượng. trên chiều đỉnh thanh âm có hạn, một khi thiên hạ thái bình, võ nhân tác dụng giảm bớt, người lương châu đi đâu về đâu. viễn Trinh là một cái lựa chọn tốt, làm người lương châu trở thành viễn trinh chủ lực, thành vì thiên tử nể trọng lực lượng, còn ai dám coi thường người lương châu? trừ cái đó ra còn có một cái lửa xém lông mày vấn đề trương tệ bộ đầu ra hai đường tấn công lịch châu lúc trương tệ tuy là đông lộ quân chủ tướng trên thực tế lập công hay là tôn sách hoàng tổ đáng ngợi trương tệ chẳng qua là trên danh nghĩa dưới quyền tây lương tinh nhuệ cũng không có phát huy nhiều đại tác dụng bây giờ trở lại kinh châu chuẩn bị đối giao châu chiến sự trương tệ còn là một khách xem trương tệ lớn tuổi quan tới phiêu kỵ tướng quân có thể giải giáp quy điển dưới trướng hắn tướng sĩ làm sao bây giờ có thể thông qua viễn trinh để giải quyết đưa bọn họ triệu hồi tới từ trong chọn lựa có thể viễn trinh tinh nhuệ làm cốt cán cũng bồi dưỡng một nhóm tân binh mấy năm sau theo tiền tử xuất trình chân chính tinh nhuệ cần nhiều năm huấn luyện, còn có chút không cách nào trực tiếp truyền thụ, chỉ có thời gian mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Những lao binh này còn có phát huy dư nhiệt cơ hội. Lưu Hiệp đồng ý giả hủ ý kiến, để cho hắn làm một cặn kẽ phương án. Tỷ như như Hà tiến hành thái độ bình thường hóa lính nghĩa vụ chiêu mộ, huấn luyện, muốn xây dựng nhiều quy mô lớn lính tình nguyện làm phòng lực lượng, trong đó có bao nhiêu ở kinh sư, có bao nhiêu ở nội địa, lại có bao nhiêu dùng cho viễn chinh. đang thương thảo phương án lúc, giả hủ đề nghị cho đòi chương tệ báo cáo, thuận tiện giải quyết hán trí sĩ chuyện. Lưu Hiệp đồng ý, tương thủy. Tôn Sách cùng Chu Du chắp tay từ biệt, nói chuyện chân trọng. Kịch châu chiến sự kết thúc, Chu Du đem trở lại Mạc Bắc, tiếp tục hán phương bắc hành trình. Không Dung đã ở Liêu Đông chờ hắn, tùy thời có thể lên đường. Công cẩn, mặc dù ngươi không phải lần đầu tiên đi Mạc Bắc, vẫn là phải cẩn thận. Vạn Dặm Trinh Đồ, không thể khinh thường. Chu Du cười ha ha một tiếng. Bá phụ, đa tạ sự quan tâm của ngươi. Bất quá so với ta, ngươi càng phải cẩn thận. Phương Nam nhiều trường khí, cho dù thái ý tự cùng Nam Dương bổn thảo đường cũng tốn không ít nén lực, vật lực nghiên cứu, hay là khó bảo toàn hoàn toàn. Người ta cũng còn trẻ có đầy tạo dựng sự nghiệp cơ hội, không cần gấp nhất thời. Tôn Sách cũng cười, trinh trọng gật đầu. Ta hiểu, giúp tốc thì bất đạt, có một số việc không đội vàng được. Hắn ngay máy mắt, lại nói, liền cùng duyên phận vậy. Chu Du không nói lên mắt, dương dương tay, xoay người tiến qua thuyền. Tôn Sách cười to. Hắn cùng Chu Du thân như huynh đệ, biết Chu Du hợp ý Lan Đài lệnh sử Thái Diễm, làm sao hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình, Thái Diễm lòng có sở thuộc, đối Chu Du một chút cảm giác cũng không có. Chu Du quyết chí mà bắc, bản thân cũng có chốn tình hiểm nghi. Người thuyền thởi ra dây cáp, bước lên đường, khách thuyền chậm rãi cách bờ, hướng bắc đi tới. Chu Du từ cửa sổ mạn tàu trong lộ ra mặt, hướng Tôn Sách vây tay từ biệt. Tôn Sách một bên phát tay, vừa hướng Ngô Phấn nói, thật không nghĩ tới, công cận còn là một tình trùng. Có thể thấy được người này mặc dù muốn đọc sách, lại không thể đọc quá nhiều. Nữ nhân nha, chính là xanh con dưỡng cái, nối roi tông đường, thân thể tốt, tính tình tốt mới là trọng điểm. Muốn nhiều như vậy học vẫn làm gì? Ý tưởng quá nhiều, ngược lại phiền toái. Ngô Phấn cười hát, hát hai tiếng, không lên tiếng. Xem Chu Du thuyền biến mất ở phía xa, hai người xoay người đang chuẩn bị đi về, một chiếc khoái thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt. Tôn Sách mục lực thật tốt, liên mắt một cái, liền nhận ra là truyền lại của tỉnh. Chiếu thư tàu biển chở khách chạy định kỳ, lập tức dừng bước. Mất một lúc, tàu biển chở khách chạy định kỳ đi tới Tôn Sách trước mặt, lại gần bờ. Trên lưng cắm tam giác cờ màu biu khiến chui ra khoanh thuyền. Tôn Sách liền lớn tiếng nói, là Nam Dương tới tin tức sao? Tại Hạ Thảo nghịch tướng quân Tôn Sách, nhưng vị sứ giả cung cấp một con quái mã. Biêu khiến nghe tiếng, quay đầu nhìn Tôn Sách một cái, chạy tới, chắp tay thi lễ. Đa tạ tướng quân. Xin hỏi tướng quân, phiêu tướng quân nhưng ở trong thành. Dĩ nhân ở. Tôn Sách cười cười, bằng không, hắn còn có thể đi chỗ nào? Trương tệ gần đây lười động, Từ Hích Châu sau khi trở về liền vui ở Thành Lâm Tương Trong, liền bình thường thao luyện, diễn tập cũng không thăm gia. Toàn từ quân sư Linh Sùng, bảng thống đám người phụ trách, đa tạ. Biêu Kiến chắp tay nói cảm ơn, xài bước hướng Thành Lâm Tương đi tới. Tôn Sách cùng Nô Phấn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Trương tệ tuy là phiêu kỵ tướng quân, nhưng bên cạnh hắn còn có Linh Sùng, bảng thống, phàm là có hành động quân sự, chiếu thư đều không phải là cho Trương tệ một người. Biêu Kiến chỉ hỏi Trương không hỏi những người khác, có thể thấy được phần này chiếu thư không phải hành động quân sự, là chỉ cấp Trương Tể, cùng những người khác không liên quan nếu như đoán không sai, trương tể cái này bài trí rốt cuộc phải rời đi. hai người cố ý đợi một hồi, đến xế chiều mới trở về. không ngoài dự đoán, vừa vào đại doanh, trương hoành liền nói cho hắn biết, triều đình có chiếu thư đến, cho đòi trương tể đến hành tại báo cáo, quân quyền tạm thời do đinh Sung tiếp quản. để cho tôn sách không nghĩ tới chính là, lần này chiếu thư không chỉ có cho đòi trương tể trở về, còn đem trương tể bộ hạ cũ cũng muốn triệu hồi. nói cách khác, đối giao châu chiến sự sẽ lấy tôn sách chỗ dẫn ra đông binh cùng hoàng tổ chỗ dẫn kinh châu binh làm chủ. đinh xung hiển nhiên ý thức được cái này vấn đề trong đó, trước tiên mời tôn sách nghị sự. Quý 2 Trương 1098, nói thẳng Vũ kỵ. Tôn Sách không có vội vã đi gặp Đinh Sung, trước thương lượng với Trương Hoành một cái. Đối hoàng tổ thù rất cha, hắn một mực canh cánh trong lòng, nhưng hắn không dám liều lĩnh manh động. Một là thiên tử cho phép hắn tiến trình, hắn không muốn bởi vì hoàng tổ người như vậy hủy diệt. Hai là Trương Tể liền ở trước mắt, thực lực không tầm thường. Nếu như hắn liều lĩnh manh động, gây bất lợi cho hoàng tổ, có thể trực tiếp bị Trương Tể trấn áp. Bây giờ Trương Tệ phải đi, không có thực tế áp lực, chỉ cần có thể làm tài tình, lựa gạt được thiên tử thay mắt, báo thủ cũng không phải là không được. Rất hiển nhiên, Đinh Sung cũng có như vậy lo âu. Thiên sinh, ta phải làm gì? Trương Hành quan sát tôn sách, âm thầm thở dài một cái. Tuy nói tôn sách mấy năm này trầm một chút, nhưng là thiên tính gấp gáp. Một dính đến thủ cha, hắn liền không giữ được bình tĩnh. Tướng quân cũng không thể ở đình quân sư trước mắt giết người a. Thế thì không thể. Tôn sách cười khổ nói, hắn lại nóng lòng báo thù, cũng không dám ngay trước mặt Đinh Xung giết người. Đinh Xung võ nghệ mặc dù không cao lắm mạnh, nhưng cũng phi văn nhược hạng người. Năm đó theo Thiên Tử ở Hoa Âm nên chiến lý giác, nếu không phải chậm Thiên Tử một bước, nói không chừng chặt xuống lý giác thủ cấp người chính là hắn. Cứ việc không thể lập công, nhưng cùng Thiên Tử kề vai chiến đấu điều này chính là hắn lớn nhất tư bản một trong con của hắn đinh nghi bây giờ là thiên tử bên người lang quan sâu thiên tử tín nhiệm chọc dẫn đinh sung tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên tử thái độ vậy thì nhịn thêm một chút đi chờ đến trong rừng dầm lại nói tôn sách nhìn một chút trừng hành, gật đầu một cái hai người tới đinh sung chỗ ở đinh sung đang nói chuyện với hoàng tổ hoàng tổ đầy mặt cười bồi gật đầu liên tục phụ họ đinh sung thấy được tôn sách quân thần đinh sung hơi gật đầu hoàng tổ lại lập tức đứng dậy nặn ra mặt lúng túng nụ cười gật đầu thăm hỏi tôn sách không để ý tới hoàng tổ hướng đinh sung hành lễ Đinh Sung mời bọn họ liền ngồi, đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện kế hoạch của mình. Trương Tể đem trở về Nam Dương báo cáo, dưới trường hắn Tây Lương quân cũng muốn rời khỏi, tấn công Giao Châu nhiệm vụ để cho Đinh Sung phụ trách. Đinh Sung tính toán chia làm thủy lục hai đường, từ Tôn Sách chỉ huy thủy sư làm tiên phong, Hoàng Tổ chỉ huy bộ tốt làm hậu quân. Hoàng Tổ dưới quyền Cam Ninh bộ đi vào Tôn Sách dưới quyền, mà Tôn Sách dưới quyền tổ Lang, Hoàng Cái đi vào trung quân, từ Đinh Sung trực tiếp chỉ huy. Vừa nghe cái này an bài, Tôn Sách liền cùng Trương Hành trao đổi một cái ánh mắt, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đánh giá thấp Đinh Sung, Đinh Sung căn bản không có ý định cho hắn cơ hội, ngược lại lợi dụng hắn cùng hoàng tổ giữa mâu thuẫn, trên người bọn họ cắt, cắt một đao, gây dựng thuộc về mình trung quân. Hoàng tổ giao ra hắn tướng Cam Linh, tuy nói là cắt thịt, nhưng tổn thất không lớn. Cam Linh vốn là cùng hoàng tổ bất hòa, thách ra là sớm muộn. Nhưng tổ lang cùng hoàng cái cũng là hắn chủ lực, bị Đinh Sung cướp đi, coi như lấy được Cam Linh làm bổ sung, thực lực của hắn hay là bị hao tổn. Nhưng hắn không cách nào cự tuyệt Đinh Sung ra lệnh, chỉ có thể tiếp nhận. Tổ lang sớm có rời ý hắn chẳng qua là đan dương một tông soái, không có gì lớn chí hướng cũng không phải Tôn thị bộ hạ cũ, đối cùng Tôn Sách Hải ngoại chinh phạt không có hứng thú gì, nhiều lần toát ra đầu quân cửa ngõ ý tưởng. Đinh Sung nói vậy sớm có nghe thấy, lúc này nói lên yêu cầu, có thể nói một đau thấy máu. Tháng 3 trong, Trương Tể đến Tương Dương, lấy thân thể khó chịu làm lý do, dừng lại đi tới. Lưu Hiệp nhận được tin tức về sau, Mệnh Trương Tú mang theo 10 tên Vũ Lâm Kỵ chạy tới Tương Dương nên đón. Chú cháu cách nhau mấy năm sau gặp lại, cũng hơi xúc động. Trương Tú đã lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Thế tử thôi tử Du xuất thân ký Châu Thanh Hà thôi thị, là thôi diễm tử muội, văn võ Kim toàn, bây giờ tại Vũ Lâm nữ cưới trước. Hai vợ chồng sớm chiều chung sống, rất là hòa thuận. Lần này phụng triều tới đón tiếp Trương Tể, tôi Tử Du cũng đi theo. Thấy được tư thế hiên ngang Thôi Tử Du, Trương Tể vợ chồng cũng vì Trương Tú cảm thấy cao hứng. Bọn họ trước giờ không nghĩ tới, Trương Tú còn có thể cưới sơn đông đại tộc nữ tử làm vợ. Nhớ khi xưa, Lý Giác nghĩ cưới Đường phu nhân, cũng là đụng một lô muối cho. Thấy được Trương tệ vợ chồng, Trương Tú lại hơi xúc động. Mấy năm không thấy, Trương Tể dáng mua không ít, cũng mập, không còn năm đó kiêu hùng khí. Không nhìn kỹ, sẽ cho là hắn là một ông nhà giàu bất quá có được có mất mấy năm này trương tể mặc dù không thể ở trên chiến trường lập công nhưng ngay cả sinh hai nhi một nữ có người nối nghiệp ngược lại thì thế tử của hắn châu thị tinh thần không sai ra cũng càng phát ra nhánh nhụi hàng huyên sau trương tú nói cho trương tể hắn trước khi lên đường thái úy giả hủ để cho hắn mang mấy câu nói mấy năm này trương tể sẽ chấn nam dương nam quận lại xuất trinh đích châu tuy nói không có lớn chiến công nhưng ổn định một phương công lao vẫn có thiên tử không có quyền hắn chẳng qua là hắn phiêu kỵ trước tướng quân vị quá cao không cách nào lại thăng quan mà không có chiến công cũng không thể tấn tước chỉ có thể đợi tương lai lại nói Trương Tề nghe, thở phào nhẹ nhõm. Làm đã từng đồng chắc bộ hạ cũ, hắn không tín nhiệm thiên tử, nhưng hắn tín nhiệm giả hủ. Có giả hủ làm bảo đảm, hắn có thể ngủ yên. Ra quan tấn tức chuyện, hắn là không dám nghĩ, có thể không bị tính nợ cũ, hắn đã rất thỏa mãn. Hắn già rồi, sớm đã không còn tranh thắng bại hùng tâm trang trí, lại có con cái, giữ được bây giờ phú quý, là hắn lớn nhất kỳ vọng. Trương Tề ngay sau đó lên đường, chạy tới biển thành. Giả hủ ra khỏi thành nên đón, ở dịch xa cùng Trương Tề gặp mặt, thẹn đến vì Trương Tề đó gió. Tiệc đón khách kích thước không lớn, trừ giả hủ, Trương Tề cũng chính là mấy tiểu bối như Trương tú. Dương phụ, Triệu Ngang đi theo. Triệu Ngang hiện đảm nhiệm Hà Tây đô úy trường sự, lần này đến hành tại báo cáo, đúng lúc gặp chuyện lạ, cùng theo tới tham gia náo nhiệt. Hắn đã cùng Vương Dị thành thân, cùng Trương Tú thê tử thôi Tử Du cũng quen thuộc, mà Dương phụ thê tử cũng không là người ngoài, là Mã Đẳng tử tử, Mã Vân Lộc tử muội. Trương Tể với hỏi, rất là vui mừng. Văn Hòa, người Lương Châu có thể có hôm nay, đều là ngươi công lao." Giả Hủ lắc đầu một cái. "Là thiên tử cơ trí, văn võ cùng sử dụng, bọn ta chẳng qua là vừa đúng dịp mà thôi." Trương Tú cũng nói, "Thiên tử không chỉ có coi trọng Lương Châu, cũng coi trọng Vũ Châu, tịnh Châu." chẳng qua là lương châu dựa giống thiên tử sớm nhất, nhân tài cũng nhiều nhất mà thôi. tại thiên tử nạp lữ bốn nữ lữ tiểu hoàn vì quý nhân về sau, nhất suất ruột chính là người u châu, một lòng nghĩ chọn một mỹ nữ vào cung. trương tể thật tò mò, cái này cùng thi hoa hậu nữ vào cung có quan hệ gì? trương tú liền nói, gần đây có cái đùa giỡn, nói thiên tử tùy tiện không nạp quý nhân, cho nên mỗi một cái hạng đều có ý nghĩa quan trọng. tỷ như phục hoàng hậu đại biểu từ châu, mã vân lộc đại biểu lương châu, lữ tiểu hoàn đại biểu châu, tuân văn tiến đại biểu dự châu, đồng quý nhân đại biểu Ký châu, Tổng quý người đại biểu tỷ lệ, tương lai lại nạp quý nhân, đại khái sẽ ở u châu, dương châu. Kinh Châu, Ích Châu, Giao Châu, Duyên Châu, Thanh Châu chúng tuyển. Những thứ này Châu Trồng, U Châu áp lực lớn nhất. Những Châu khác thi hoa hậu người, chỉ muốn nhân phẩm tốt là tốt rồi, U Châu lại cùng lương Châu, Tịnh Châu vậy, gánh vác võ lực tượng trưng, cho nên nhất định phải chọn một võ nghệ tốt nữ tử, cái này khó nhiều. Cho nên cho tới bây giờ, U Châu còn không có tìm được thí sinh thích hợp, người U Châu trong quân đội sức ảnh hưởng cũng kém xa tít tắp lương Châu, Tịnh Châu. Trương Tề vốn là kẻ thô lỗ, đối với mấy cái này đùa dởn lời so đứng đắn lời còn cảm thấy hứng thú, ngay sau đó nói một câu, nói như vậy hay là người dự châu thế lực lớn nhất ta trừ đã vào cung tân quý nhân ra, không phải còn có viên quý nhân cùng kia một đôi tỷ muội hoa sao? Không trách Đinh Sung sẽ thay thế ta, phụ trách Nam Trinh sự vụ. Quy 2 chương 1099, chí lớn chưa dứt. Một bên cùng tôi Tử Du nói chuyện châu thị thật trọng, lập tức quát bảo ngưng lại chuyện tệ. Lao Tặc, mới uống mấy chén, liền bắt đầu nói lời say. Giả Hủ lại khoát khoát tay, tỏ ý châu thị không cần cần trương. Thiên tử biết ngươi chí lớn chưa dứt, chẳng qua là giang nam mạng lưới canh dịch giăng đầy, núi cao rừng rậm, phi tây lương thiết kỵ phi mới đất. Chiến công không, không phải trách nhiệm của ngươi là thái úy phủ an bài không chu toàn, trương tệ nghe trong lòng tích tụ hơi hiểu, liền vội văn và nói văn hòa, nói quá lời, nói quá lời, ta cũng không có trách người ý tứ, ban đầu bị lý giác quách tỉ chỗ lầm, nếu không phải thiên tử chiếu cố, ta đã sớm đầu lìa khỏi cổ. bây giờ đánh lâu không công, thật sự là thẹn đối thiên tử a, hắn hư năm quyền đầu đấm nhẹ ngực. ta dù lão, không chỉ có có thể ăn cơm, còn có thể sinh nhi tử. giả hủ cười to, châu thị vừa xấu hổ vừa cáu hung hăng chừng trương tể một cái, kéo thôi từ du, cho hỏi, đi, chúng ta đi trong phòng trò chuyện, đợi lát nữa lao tặc này có nhiều lại không biết nói những gì ông nuôn huế nữ đâu các nữ quyến mỉm cười đứng dậy cùng châu thị tiến nội thất trương tú lập tức đứng dậy hướng trương thể tiến một chén rượu a thúc có câu nói rất hay năm người lái thuyền ba người ngồi ngựa đông lấy hoài thủy làm hạt định tây lấy tần lĩnh làm hạt định mà nơi này thì lại lấy hán thủy làm hạt định thiên tử đưa ngươi rút lui tới đây cũng không phải là để cho ngươi giải giáp quy điển mà là muốn cho ngươi có đất dụng võ trương thể ánh mắt sáng lên thật chứ chuyện lớn như vậy còn có thể gặp ngươi trương tú cười hắc, hắc thái uy đang đổi định quân chế chỉnh luyện tân binh vì tương lai tây Trinh làm chuẩn bị ngươi có hứng thú sao? có a, quá có. Trương Tề đứng lên, hương phấn lộ rõ trên mặt, thân thủ bén nhạy tựa như thiếu niên. hắn chinh chiến nhiều năm, tự nhiên rõ ràng hình tầm quan trọng. Tây lương quân lấy kỵ binh làm chủ, thói quen nghèo nàn, khô giáo khí hậu, lại không thích hướng mạng lưới kinh dạch ngang dọc phương nam. Hắn mấy năm này đánh không được há, cũng không phải là thiên tử không có cho hắn cơ hội, mà là hắn thực tại không thích hướng được phương nam địa hình. Nếu như có thể trở lại hắn quen thuộc phương bắc, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Văn hòa, thế nào cái đổi pháp? Giả Hủ thừa dịp đem tân binh chế thiết tưởng nói một lần, cũng mời Trường tệ tham dự trong đó. Hắn rõ ràng trương tề không chịu tùy tiện trí sĩ, nhưng là vừa đích sắc không có tốt hơn an bài, mời hắn cùng đi cải cách nội quy quân đội, để cho hắn có chút việc làm, cũng là biện pháp không tệ. Trương tề nghe xong, ngắm nhìn một phía, rốt cuộc hiểu rõ giả hủ hôm nay mang theo nhiều như vậy lương châu hậu đối tới cho hắn đón gió dụng ý thực sự. Thân binh chế cải cách, muốn từ hắn dưới quyền bắt đầu, từ dưới trường hắn rút đi 10 năm sau còn có thể tái chiến người, làm cốt cán, những người khác cũng chỉ có thể giải giáp quy điển. Hắn có thể lưu lại, nhưng 10 năm sau còn có thể hay không tái chiến, đích xác là một cái vấn đề. Trương tú mới là thiên tử chân chính để ý mục tiêu. Trương Tú tích cực như vậy, không phải là muốn thừa kế nhân mã của hắn. Hắn có nhi tử, tương lai tức vị sẽ không để lại cho Trương Tú, nhưng nhi tử quá nhỏ, vẫn chưa tới thừa kế người khác ngựa thời điểm, chỉ có thể giao cho Trương Tú. Trương tệ nhìn Giả Hủ một cái, khỏe miệng giật một cái. Không cần phải nói, cái này rút tuổi đấy nổi chủ ý 89 phần 10 là Giả Hủ ra. Nhưng hắn không có lựa chọn tốt hơn. Hắn đã không dám địch lại thiên tử, cũng không dám cùng Giả Hủ là địch, lại không dám quấy rối Trương Tú hăng hái. Người Tây Lương là cái gì tanh tỉnh, hắn quá rõ. Thật muốn trở mặt rồi, hoặc giả không cần thiên tử, Giả Hủ ra tay, Trương Tú là có thể nuốt sống hắn. Như thế nào? Giả Hủ cười hì hì hỏi. Trương Tề trong nháy mắt khôi phục cũng dung, chống lên mặt cũng vinh dự lây nụ cười. Hắn bưng một chén rượu lên, đi tới giả Hủ trước mặt. Có thể cùng Văn Hòa cộng sự, là ta cho tới nay tâm nguyện. Tới, Văn Hòa, đây uống chén này. Hai người cũng ly, uống một hơi cạn sạch. Trương Tề nắm bầu rượu, thêm vào rượu, ngay sau đó lại cười hì hì hỏi một câu. Văn Hòa, ta có một cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không. Nơi này vừa không có người ngoài, có cái gì không thoải nói. Giả Hủ cười híp mắt nói. Dương Phụ đáng người hiểu ý mà cười, giữa hai lông mày đều là ý. Trương Tể nhìn ở trong mắt, biết những cái này trẻ trung hậu bối đối hiện trạng hài lòng, người lương châu cũng xác thực nên đón một cơ hội ngàn năm một thở bản thân nếu muốn làm đã cả đường, sợ là muốn chết không có chỗ trôn. Nếu như đoán không sai vậy, phiêu kỵ tướng quân, sa kỵ tướng quân các loại đều là bên trong triều quan, thái úy cũng là ngoài triều quan, người cải cách quân chế, bên ta liền tham dự sao? Giả hủ liếc về Trương Tể một cái, không khỏi tức cười. Dương phụ đứng dậy, nâng ly nói, phiêu kỵ tướng quân, hiện nay thiên tử quyết trí tự cường, nghiêm khắc thực hiện cải cách, bên trong triều quan, ngoài triều quan cũng không trọng yếu, trọng yếu là trên dưới một lòng, nước giàu binh mạnh cải cách quân chế công ở đương thời lợi ở thiên thu chỉ cần có trợ giúp đây ai cũng có thể hiến nói hiến kế còn để ý cái gì bên trong triều quan ngoài triều quan trương tú cũng phụ hòa nói đúng vậy chúng ta đều là thiên tử nhanh buốt móng buốt dùng tốt sẽ dùng móng buốt hàm răng dùng tốt sẽ dùng hàm răng không cần phân phải như vậy thanh trương tể cười gật đầu một cái như vậy rất tốt như vậy rất tốt Tiếp đón khách về sau giả hủ trước tiên hồi báo lưu hiệp lưu hiệp ngược lại rất tuông dung có giả hủ đích thân ra tay hắn rất tiến tâm trương chính là một giới vũ phu hơn nữa già rồi vị cực nhân thần phú quý vô ưu lại để cho hắn giống như 10 năm trước vậy tạo phản, mượn hắn hai cái mật cũng không dám, hắn có cái gì yêu cầu, giả hủ không nói bật cười, vậy hạ biết người, lưu hiệp cười nhưng không nói, trương tể lại thức thời vụ, dù sao cũng không phải là trung thành vì nước lão thần, mà là tham lam quân thiện, hắn không thể nào điều kiện gì cũng không có, liền giao ra trong tay lực lượng, dù là đối mặt giả hủ, trương tú những thứ này người lương châu, lương châu người dết lên người lương châu tới ác hơn, thương đảng cái gì đều là phụ vân, cuối cùng bỏ một thanh, gần như là tất nhiên, nếu hắn không là thì không phải là trương tể. Trương thể nói, hắn bây giờ công thành danh thoại, vị tới liệt hầu, chết cũng không tiếp. chẳng qua là dưới trướng hắn tướng sĩ si đi theo hắn nhiều năm, có không ít còn không được phong thưởng, muốn mọi bệ hạ chiếu cố. giả hủ nói, từ trong tay hào lấy ra một phần danh sách, đặt ở lưu hiệp trước mặt. lưu hiệp nhìn một cái, không có tiếp. thái bá có ý kiến gì không? giả hủ lộ ra một tia làm khó. những người này thô giả thiếu văn, tinh thông chiến đấu, lại không thông thi thư, ngay cả trị quân cũng khó mà đảm nhiệm. có công, nhưng không đủ để phong hầu. thần nghĩ tới nghĩ lui, hoặc giả có thể tham khảo quân công tước, y theo này quân công lớn nhỏ, ban cho lấy trách. Phục hành quân công tước Lưu Hiệp lập tức bắt được trọng điểm, thần cho là có thể trước tình tham khảo lấy thưởng quân công, không nhất định phải khôi phục chế độ cũ. Giả Hủ lắc đầu một cái, cười khổ nói, quân công tước vốn là tần chế, người lương châu phải bệ hạ trọng dụng, đã có bạo tần chiếm nhiệm ai, há có thể lại bị người nắm cán? Lưu Hiệp liếc giả Hủ một cái, cười, giả Hủ lời nói này có trình độ, rõ ràng chính là nghĩ khôi phục quân công tước chế, nhưng lại bày làm ra một bộ vì triều đình suy nghĩ bộ dáng, không cho người ta chỉ trích mà cớ. Nhưng là không thể không nói, đây là một cái ý nghĩ, có thể giải quyết hắn cho tới nay vấn đề khó khăn. Chế độ là vì giải quyết vấn đề mà thiết. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, có phải hay không tần chế lại có vấn đề gì? Xưa làm nay dùng nha. Dĩ nhiên, Thái úy lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng chúng ta có thể thay cái ý nghĩ, tỉ như thay cái tên. Giả Hủ hơi kinh ngạc xem Lưu Hiệp, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Quy 2 chương 1100, cơ hội không thể mất. Giả Hủ đích xác nghĩ khôi phục quân công tứ chế. Đúng như Lưu Hiệp nói, chế độ là vì giải quyết vấn đề. Hắn nghĩ khôi phục quân công tứ chế, chính là nghĩ lấy chế độ hình thức xác lập người lương châu trên triều đình địa vị. Quân công tức ban thượng quân công, vốn là có lợi cho dân phong phiếu Hán thượng võ quan tây, xuất hiện ở nước Tần cũng là lịch sử tất nhiên. Mà quân công tức ở bản triều suy tàn, cũng cùng người Quan Đông cầm quyền, trọng Văn khinh võ thi chính phong cách có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thiên tử bắt nguồn từ suy bại, coi trọng quân công, chính là khôi phục quân công tức chế cơ hội tốt. Nếu không một khi thiên hạ thái bình, võ nhân cơ hội biểu hiện biến ít, bây giờ thật tốt tình thế cũng sẽ tùy theo mất đi. Trừ phi dùng chế độ hình thức sắc lập xuống, coi như nối nghiệp chi quân muốn cải biến thành pháp, lấy đương kim thiên tử hy vọng, không có trăm năm cũng là không làm được. Nhưng lo lắng của hắn cũng là thật thật tại tại. Thiên tử ban sơ nhất trọng dụng người Tây Lương, liền bị người nói thành bạo tần phục tới. Thiên tử không thể không liên tục thanh minh đối nho môn không có lật như ý, lại sốt ruột để sướng mạnh tử vương đạo nói, ở sau này nhằm vào quan Đông chư Châu lúc cũng một mực giữ vững cách chế, không có đại khai sát giới. Lúc này mới bỏ đi một ít người lo lắng. Đến Nam Dương sau, tương tự cách nói lại xuất hiện. Một trong những nguyên nhân chính là Thiên tử tức đoạt Nam Dương làm thượng giới vinh hạnh đặc biệt cùng ban ơn, lại một hơi ti đoạt mười mấy cái theo quang võ đế trung Hương công thần. Lý do là bọn họ tại Thiên tử gặp rủi do lúc không có thực hiện phong quốc phải có chức trách lý do rất đầy đủ, nhưng âm thầm chỉ trích vẫn là không cách nào tránh khỏi. Có người nói, đây là thiên tử muốn hành tần chính, tự hủy giáo dẫu. ở loại tình thế này hạ, giả hủ dĩ nhiên không muốn lại dùng quân công thức cái này rõ ràng mang theo tần chính đặc sắc chế độ tới kích thích dư luận. hắn không nghĩ tới chính là, thiên tử tựa hồ cùng nghĩ đến một điều này, hơn nữa nhìn tựa như lương thú so với hắn còn đồng ý của bệ hạ là, lưu hiệp cười dương dương tay, tỏ ý giả hủ không cần khẩn trương. hắn biết giả hủ có tư tâm, muốn vì người lương châu tranh thủ nhiều hơn càng lâu dài lợi ích, nhưng hắn tin tưởng giả hủ cái nhìn đại cục sẽ không lấy tư hại công ở giả hủ phụ trách cải cách nội quy quân đội thời điểm hắn một mực đang suy nghĩ một vấn đề tương quan như thế nào vì quân nhân thợ thủ công cung cấp cùng quan văn tương đương thân phận nhất là trung hạ tầng quân nhân thợ thủ công có kỹ thuật nhưng rất khó làm quan những thứ kia hắn nghĩ tới chính là đời sau chức danh bình xét cấp bậc chế độ nhưng chức danh bình xét cấp bậc chế độ cũng có một chỗ đau về hưu lãnh ngộ chức danh không chỉ có cùng công tác lúc tiền lương bây giờ là bổng lộc, móc đối vẫn cùng về hưu tiền lương móc đối đây là một khoản rất lớn chi tiêu lấy trước mắt tài chính năng lực sợ rằng không gánh nổi tần hán quan lại về hưu chỉ có so 2000 thạch trở lên có chế độ tính về hưu đãi ngộ, đại khái là bình thường đồng lộc 1 phần 3. So 2000 thạch trở xuống cũng có, một mặt là chế độ không đủ hoàn thiện, còn không có phát triển đến một bước này, mặt khác cũng là sản xuất lực trình độ có hạn, chiều đỉnh không nuôi nổi. Nếu như đem phạm vi lập tức phát triển đến trung hạ tầng quân nhân, thợ thủ công, trung hạ tầng quan viên tất nhiên cũng phải nhét vào trong đó, cái này tài chính chi tiêu có thể liền cùng Tôn Ngộ không cân đầu vân vậy, muốn liền lật mười mấy lần, tài chính lập tức liền sụp đổ. Cho nên lý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì sương sậu, nhất định phải lượng nhập vi suất, không thể đầu góc phát sốt giả hủ nhắc tới quân công tước, cho lưu hiệp một gợi ý. Tần vì sao có thể nhất thống thiên hạ? Quân công tước không thể bỏ qua công lao. Nói trắng ra, chính là kích hoạt lên cơ sở lực lượng. Mặc dù thủ đoạn rất tàn khốc, nói là kích hoạt, không bằng nói là bước sống, phổ thông bách tính trừ quân công không còn cách nào, căn bản không có lựa chọn khác. Nhưng thủ đoạn có thể thương thảo, ý nghĩ cũng là có thể tham khảo. Quân công tước kỳ thực bao gồm hai phương diện lợi ích, một là thực, tức điển trạch trở thật thật tại tại lợi ích, một là hư, như tước vị mang đến lê nghi, cao tước có thể miễn trừ một ít lê nghi yếu bao gồm mặc quần áo cấp bậc hạn chế. Mượn cơ hội này, hắn cùng với Giả Hủ xâm nhập thảo luận cái vấn đề này. Vấn đề là nhất định phải giải quyết, trên một điểm này, hắn cùng với Giả Hủ có điểm giống nhau. Chẳng qua là hắn nghĩ vấn đề so Giả Hủ càng hùng tạp, càng sâu xa hơn một ít bố cục, không chỉ có giới hạn với người Tây Lương, thậm chí không giới hạn với quân nhân. Thượng Võ chẳng qua là mặt ngoài, vô thực mới là căn bản. Không có sức sản xuất phát triển, đơn thuần thượng võ đi không xa, sẽ không thể tránh khỏi biến thành cùng binh và vũ, tốt chiến phải chết. Lưu Hiệp không chỉ có không phản đối, còn đem vấn đề đề cao một cái cấp độ, Giả Hủ lại kinh lại vui. Thiên tử chính là thiên tử, ánh mắt sự cao xa Không phải người phạm có thể suy đoán, cái này cũng cho hắn lớn hơn áp lực. Nếu như không thể thừa này cơ hội tốt để cho người lương châu trên triều đình đứng vững gốc chân, hắn đúng là tội nhân thiên cổ. Như vậy thiên tử sẽ không thường có, 500 năm ra một tuyệt không khoa trương. Giả hủ cảm thấy việc này quan trọng, không thể gấp với cầu thành, thỉnh cầu lưu hiệp cho nhiều hắn một chút suy tính thời gian. Về phần an bài như thế nào trương tể dưới quyền tướng sĩ cũng không cần gấp như vậy, chỉ cần để cho bọn họ biết triều đình không có quên bọn họ. Đang suy nghĩ cách giải quyết, nhân viên tương quan tâm tình sẽ bị đến trấn an. Húng chi bây giờ hộ khẩu còn không tính nhiều, điền trạch còn có hứa lượng. Giải quyết một nhóm người vấn đề hay là làm được. Lưu Hiệp đáp ứng. Hắn cũng cảm thấy chuyện này không thể vội vàng, phải trải qua cẩn thận hạch toán mới được. Trước đó vô đầu, sau đó phủi mông chuyện, hắn không muốn làm, cũng không thể làm. Giả Hủ kiến ra sau, rất nhanh liền đem thiên tử an bài chuyển cáo cho chương thể. Đúng như hắn đoán, chương thể mặc dù không có thể lấy được đáp án xác thực, nhưng biết thiên tử cùng giả hủ đều có giải quyết vấn đề thành ý, hơn nữa đang đang vì đó cố gắng, cũng liền tiếp nhận thực tế. Chư thể ngay sau đó thượng biểu xin gặp. Quân thần gặp lại, xem biến hóa của đối phương, đều có chút tổn thức. Lưu Hiệp không chỉ có cao, trắng càng có hơn bệ nghệ thiên hạ hùng chủ khí khái dưới so sánh trương tề mập tóc cũng hơi bạc trong mắt lệ khí thiếu hơn phân nửa chỉ còn giữ lại một ít tham lam cùng dào hoạt. cho dù là những thứ này hắn cũng giấu rất tốt chỉ còn dư lại một chút không quá chân thành hiền hòa một phen nửa thật nửa giả khách sáo về sau hai người ngồi xuống trương tề bắt đầu giảng thuật bản thân những năm gần đây trải qua từ phụng chiếu chuyển chiến năm dương đến tiến quân giang lăng lại đến công phá ít châu từng món một từng cọc từng cọc, không sợ người khác làm phiền tự mảnh mỹ tạo Hiến ra trước giả hủ cùng châu thị cũng lấy bất đồng phương thức nhắc nhở qua hắn. Hắn quan chức đến đây trầm dước, không thể nào lại tăng, nhiều nhất chính là thực cấp tăng thêm nữa một ít. đem công lao ôm trên người mình không chỉ có không có lợi, sẽ còn để cho thiên tử cảm thấy vi hiếp, để cho bộ hạ thất vọng. Thà rằng như vậy, không bằng đem công lao giao cho bộ hạ, đã để cho thiên tử cảm thấy hắn khiêm tốn cẩn thận, lại để cho bộ hạ lấy được thăng thiên, cảm kích hắn để huệ, tương lai có ơn tự báo. Vì vậy, hắn đem tổng thể thống chủ công lao nhường cho đinh xung, đem công phá ích châu công lao nhường cho tôn sách, hoàng tổ đối phụng chiếu tập sự quân sự bản thống, chu du cũng rất là tán Địa phương bên trên thống trị, tác đẩy công cho một đám kinh châu quan viên, tỷ như Trường Sa người Hoàng Gai, Nam quận người Đồng Hòa, ngoài ra còn có một chút thích châu người. Lưu Hiệp nghe rất nghiêm túc, còn dùng bút ghi xuống mấy cái trương tể nhấn mạnh nói tới tên người, bày tỏ tương lai nhất định sẽ cất nhắc bọn họ, cũng để cho bọn họ biết đây là trương tể để cử công lao. chương Tể hài lòng, cuối cùng biểu thị ra liêm pha dù lão, trí lớn chưa dứt hảo tình trang trí, bày tỏ nguyện vì thiên tử ra sức. Lưu Hiệp ngỏ ý cảm ơn, ngay sau đó tuyên bố chiếu thư, chuyển vì tổ lệ huyện hầu, thứ cấp hộ, Tạc vợ hắn châu thị cá mệnh, cũng lại con em một người vì làng lấy tưởng thưởng này rồ công. Quy 2 chương 1101, phân khoa thủ sĩ, đối châu thị ban thưởng, đưa tới vô số người bàn tán sôi nổi. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, phu quý vợ vinh, cái này không có gì đáng nói. Nhưng thế tử không chỉ có có thể được đến chiếu mệnh, còn có thể giống như trượng phu vậy đệ ân cùng con em, khiến mẹ ra con cháu vì lang, cái này là chưa từng có tiền lệ. Cái này vừa là đối chương tệ ngạch ngoại ân sủng, cũng là đối nữ tử có thể cùng nam tử sánh vai một chú giải, hiệu quả không thua gì năm đó Mã Vân Lộc nhân công phong hầu. Mã Vân Lộc phong hầu bằng chính là quân công, đối rất nhiều người mà nói, đây là mong muốn mà không thể thành. Châu Thị không có ra trận giết địch bản lãnh, nhưng bởi vì phụ tá trưởng Phu có công lấy được cám mệnh, còn để cho mẫu tộc lấy được cân trạch, cũng là rất nhiều nữ tử đều có thể làm được. Giúp chồng dạy con con đường này vậy có tiền đồ. Trong lúc bất chợt là được tấm gương, Châu Thị cũng thật bất ngờ. Dối loạn phía dưới, nàng xin gặp hoàng hậu phục thọ cùng quý nhân Mã Vân Lộc. Bất kể là ai giúp một tay, cũng đi cảm tạ một cái. Mã Vân Lộc đầu óc mơ hồ, phục thọ lại đoán được thiên tử tâm tư, cũng không có trần. Chẳng qua là khuyên lơn Châu Thị nói, ngươi muốn tiếp tục cố gắng, thật tốt phụ trợ phiêu tướng quân, vì triều đình tận trung, xứng đáng với triều đình mệnh. Châu Thị vô cùng cảm kích. Viện đây đáp ứng, vô ngực, nhất định sẽ quản tốt chứng thể, không để cho hắn lên cơn hâm. Ở Phiêu Kỵ tướng quân chương thể gia nhập Tham Ngưu về sau, giả hủ liên hiệp thái quý phủ dưới lại, thương lượng ra một phương án. Bộ phận khôi phục quân công tức chế, nhưng không cần quân công tức danh xưng, mà là tham khảo chu lễ trong nói tới taxi sư chế độ, đối võ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại không thích hợp người làm quan tiến hành phân cấp. Tỷ như sạ nghệ cao siêu sát thủ, dựa theo sạ nghệ cùng quân công, chia làm lớn bản sư, bản sư cùng bắn sĩ tam đại loại, lại các chia làm thượng trung hạ tam phẩm, trung tiểu phẩm, an bài tương ứng đẳng độ. Lấy được lớn bản sư Bán sư danh xưng có thể lưu trong quân đội, làm thành chuyên nghiệp binh. Chất so giáo ý tới bách nhân tướng không giống nhau, cho đến giải ngũ. Như vậy vừa đến, bọn họ có thể không cần làm quan, chỉ dựa vào bản thân kỹ năng hưởng thụ được tương ứng bổng lộc cùng vinh dự, cũng đem kỹ thuật của mình truyền thụ cho những chiến sĩ khác, gánh vác bồi hỗn tân binh trách nhiệm. Dù chế độ cổ đã có chi, không sẽ dẫn tới lo âu. Tại thiên tử đề xướng tứ dân điều sĩ, nhất là coi trọng ý tượng, đổi ý tượng vì ý sĩ, bác sĩ sau, tương tự danh xưng đã thành thói quen, bây giờ bất quá là dùng chế độ phương thức xác định được, cũng không tính sửa vì phòng ngừa người khác liên tưởng đến quân công tước giả hủ còn đem phạm vi phát triển đến toàn bộ lấy kỹ thuật dựng thân người, tỷ như nông sĩ, y sĩ trở. phương án định ra về sau giả hủ trước thương lượng với lưu hiệp, lưu hiệp cảm thấy có thể được cái phương án này kỳ thực cùng chức danh sắp xỉ, phân biệt chỉ ở với không có dính đến về hưu đãi ngộ trong quân giáo ủy bổng lộc là so 2.000 thạch vừa đúng cắm ở có về hưu đãi ngộ tiêu chuẩn trở xuống cái này cho triều đình nhân thưởng không gian cũng sẽ không đối tài chính tạo thành áp lực quá lớn đối tướng sĩ mà nói như vậy chế độ giải quyết là tại chức vấn đề lãnh ngộ cùng với vinh dự có lợi cho hấp dẫn chân chính tinh nhuệ lưu trong quân đội trở thành triều đỉnh phòng binh. Lưu Hiệp ngay sau đó cùng giả hữu thương lượng, đối phòng quy mô cùng chỗ ở tiến hành thống nhất tán bài, hoàn toàn tướng quân quyền từ châu quận bóc ra tới, từ chuyên nghiệp tướng lãnh phụ trách, phòng binh công phụ trách chỉ an, chỉ phụ trách vượt qua chỉ an phạm chủ hành động quân sự, cho nên quy mô không cần quá lớn, lấy doanh làm đơn vị, 2000 người trở xuống. Lúc cần thiết, có thể từ dưới triều đỉnh chiếu, điều động trung quanh lực lượng tiến hành tiếp viện. Cân nhắc đến quân sự cùng dân chính thoát khỏi thậm chí quay lưng, biên viễn địa khu phòng ngự quan trọng hơn, cũng cực khổ hơn, cho nên ở thăng thiên trên chế độ phải có điều như vệ. Ở biên cảnh đảm nhiệm qua chức vụ ưu tiên cấp nhắc so 2.000 thạch trở lên quân chức chỉ có thể từ biên quân tướng lanh bên trong tuyển chọn còn có nhất định niên hạn yêu cầu muốn dựa vào gia tộc quan hệ ở giàu có địa khu hôn tư lịch cuối cùng vị trí công khanh con đường này nhất định phải phá hỏng tướng xoáy tất xuất từ binh nghiệp giả hủ tiếp nhận chiếu thư ngay sau đó cùng dương ưu chu chúng đám người cử hành tam công hội nghị cùng lúc đó dương ưu cũng đem tuyển cử chế độ phương án nói ra đề nghị của hắn là phân khoa thi thi khoa mục phân hai loại một loại là tất thi thị như kinh sử cùng toán học bất kể ngươi muốn thi chức vị gì cái này hai khẩu đều phải thi hơn nữa muốn đạt tới nhất định phân số một loại là chọn thi, căn cứ chức vị bất đồng cụ thể lựa chọn. thì như người muốn thi thiết quan, chị kim học chính là tất thi. người muốn thi y quan, y học chính là tất thi. lấy bảo đảm chọn lựa tới quan viên cũng có được tương ứng kỹ năng. lưu hiệp lần đầu tiên nghe được cái phương án này lúc, tâm tình thật tốt. một phương diện, hắn là đối cái phương án này rất hài lòng. cái này nhìn như khoa cử, kỳ thực càng đến gần thi công, thi phạm vi không giới hạn với nho học, mà là chiếu cố thực học. cùng hắn phương châm giống in. mặt khác, hắn là thật không nghĩ tới dương biêu sẽ làm ra lựa chọn như vậy, hết sức vượt ra khỏi hắn dự chủ. như vậy có thể thấy được cái thời đại này cũng không thiếu vụ thực quan viên, cũng không thiếu gan dạ bình tĩnh lao thần. chỉ cần cho bọn họ một cái cơ hội, chỉ ra phương hướng chính xác, bọn họ liền có thể làm ra nhìn như không phù hợp cái thời đại này lựa chọn. trên thực tế, liền nói đức cùng thi chính trình độ mà nói, dương lưu như vậy coi như là phóng ở thời sau, giống nhau là năm thần, danh thần, treo lên đánh một đám bảo thủ quan liêu. dĩ nhiên, dương lưu phương án cũng không phải thập toàn thập mỹ, còn có một chút không cách nào giải quyết vấn đề. ví dụ như có hay không muốn thống nhất quyển thi vấn đề, là các quận tự đi soạn đề, hay là từ triều đình thống nhất soạn đề, cái vấn đề này rất có tranh luận. Có người nói, nếu là triều đình thống nhất án bài, vậy thì nên thống nhất soạn đề, tỏ vẻ công bằng. Cũng có người nói, các quận văn giáo trình độ không giống nhau, thống nhất soạn đề nhìn như công bằng, kỳ thực đối nghèo khó địa khu rất không công bằng. Hơn nữa, người thống nhất soạn đề, chẳng lẽ thi tốt liền có thể đất lạ nhậm chức? Cái này dính đến một vấn đề khác, phải chăng có thể đất lạ nhậm chức? Trước đó, bất kể là châu quận hay là huyện, đều có một cam chịu quy tắc, tức chủ chính quan viên từ triều đình thống nhất điều phái, tỷ như châu mục, thứ sử, quận nước thủ tướng, huyện lệnh giải cấm chỉ người địa phương nhậm chức, lấy thực hiện triều đình ý chỉ mà trong phủ dựn trúc tác phần lớn từ người địa phương đảm nhiệm, lợi dụng bọn họ quen thuộc bản địa tình huống ưu thế, để thúc đẩy cụ thể chính vụ. Làm như vậy chỗ tốt là triều đình cùng địa phương lấy được thăng bằng, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, triều đình phái tới quan viên chưa quen thuộc địa phương tình huống, thường thường bị dân bản xứ tả hữu ở kinh học thủ sĩ đại hành kỳ đạo về sau, tình huống như vậy càng là nghiêm trọng, chủ chính quan viên chỉ có hư danh, thực quyền tận thuộc về địa phương dựn trúc, triều đình trên thực tế mất đi đối địa phương có hạn không chế. bây giờ triều đình bỏ hư vụ thực, cái tình huống này sẽ có chút cải thiện, lại có thể đi về phía một cái khác cực đoan. Dân bản xứ mới nếu như quá nhiều, cũng không đủ chức vị an bài, có hay không có thể đến nhân tài không đủ quận huyện nhậm chức. Dù sao quận huyện phủ chùa quy mô không lại bởi vì cư dân bản địa thiếu liền nhỏ đi, chức vị số lượng hay là không sai biệt lắm. Nhưng lại như vậy vừa đến, đối dân bản xứ mới có phải hay không công bằng. Nếu như thống nhất soạn đề, đất lạ nhậm chức, bọn họ có thể vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nghe Dương Bưu cung cấp phản hồi về sau, Lưu Hiệp cũng có chút nhức đầu. Trình tự công bằng hay là kết quả công bằng, cái vấn đề này căn bản không có thống nhất câu trả lời, thế kỷ 21 đều là tranh luận không dưới vấn đề khó khăn. Ở vấn đề như vậy bên trên Hắn không hề so Dương Bưu Am hiểu hơn, phản phục thương lượng về sau, hắn nói lên một cái ý nghĩ, chọn hai cái thi châu hành, 5 năm, năm sau, nhìn cái nào phương án tổng hợp hiệu quả tốt, lại phổ biến cái nào phương án. Hắn còn nói lên hai cái chuẩn bị chọn châu, ký châu cùng kinh châu. Quy 2 chương 1102, lý tính minh nha. Lưu hiệp sở dĩ chọn kinh châu cùng ký châu làm thí điểm, là bởi vì hai cái này châu có hai cái điểm giống nhau, một là hộ khẩu nhiều, thực lực kinh tế mạnh, thống trị thành quả đối chiều đỉnh tài chính ảnh hưởng quyền trọng lớn. Hai là hai cái này châu đại tộc trải qua mấy lần thanh tẩy, thực lực đại giảm thúc đẩy chính sách mới trở lực nhỏ, có thể tham gia phân khoa chọn sĩ phần lớn là tiếp nhận giáo hóa sau tân sinh lực lượng, đối triều đình lực hướng tâm mạnh hơn. Ngoài ra, ký châu có hắn an bài đấu kỳ, ra cát lượng, tàu ngang chờ một đám thiếu tráng phái quan viên, kinh châu tắc từ hắn tự mình chấn giữ, hay là khai thác trọng điểm. Nếu như có người nghĩ ở dưới mí mắt hắn gây sự, độ khó lớn hơn. ở hai cái này thi châu hành, máy nhiều ít nhất. Dương Biu suy nghĩ tỉ mỉ về sau, đề nghị cộng thêm lương châu. ở tây vực thương lộ thông suốt, triều đình lại có ý định tây chinh bối cảnh hạng, lương châu ý nghĩa càng phát ra nổi lên. lương châu lại là thúc đẩy giáo hóa sớm nhất châu. Tích lũy không ít nhân lực, ở Lương Châu thúc đẩy chính sách mới, cũng là cho những người tài này an bài đường ra, tránh khỏi xuất hiện lãng phí, có lợi cho đem Lương Châu biến thành Tây Tiến ổn định căn cứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Trinh chủ lực vẫn là lấy Lương Châu làm chủ đủ thị lệnh ba châu con nhà tư tế. Lưu Hiệp tiếp nhận đề nghị này, để cho Dương Bưu đi định ra cụ thể điều văn. Cân nhắc đến gần đây tư đồ phủ gánh nặng ngày càng tăng thêm, vì để tránh cho Dương Bưu quá mức mệt nhọc, Lưu Hiệp cùng Dương Biu thương lượng, ở tư đồ phủ thiết lập năm trưởng các phụ trách mấy châu cụ thể sự vụ. Thượng thư đại giống vậy làm ra điều chỉnh, an bài 13 vị thượng thư cùng tư đồ phủ tiến hành đối tiếp mỗi cái thượng thư phụ trách một châu, tiến hành tương quan số liệu khảo hạch, nghiệm chứng, cùng với văn thư siêu tầm. Vì thế gia tăng chức vị, tác dụng để an bài mới vừa quy phụ kinh châu, ích châu quan viên, tài tuấn. Trong đó Lưu tiên được ủy nhiệm làm bắt trường sử, Trật Ngan Thạch phụ trách đủ, cũng ký ba châu sự vụ. Lấy thủ này khuyên hàng Giang Nam bốn quận công, Quảng Hán người Trịnh Độ được ủy nhiệm làm nam trường sử, phụ trách kinh, dương, đóng ba châu sự vụ. Ích châu sưng thần, Quảng Hán người chống đỡ lớn nhất, thủ ích cũng nhiều nhất. Trừ Trịnh Độ bị ủy nhiệm tư đồ phủ nam trường sử ra, còn có Tần Mật, Vương Luy mấy người lấy được triều đình nhập chức. Theo chiếu thư biên bố ích châu người lục tục lấy được bộ nhiệm, nguyên bản thấp thỏm tâm tình bất an lấy được cực lớn hóa giải, ngược lại hóa thành đầu nhập công tác mới cực lớn nhiệt tình. Một nhóm lớn người tuổi trẻ gia nhập giảng võ đường hoặc cấm quân, hoàng quyền, nghiêm nhàn, chưa nhận bọn người danh liệt trong đó. ăn cơm tối xong, lưu hiệp theo thường lệ ra doanh đi dạo tiêu thực, hôm nay cùng hắn chính là lữ tiểu hoàn. lữ tiểu hoàn đang có mang, đã bị cấm chỉ tham gia bình thường huấn luyện, bình thường trừ luyện tập ngũ cầm khí ra, không thế nào đi ra ngoài, ít nhiều có chút nhem chán. ông trời còn chưa phải công bằng. lữ tiểu bình vô bụng, vẻ mặt buồn bực, không chỉ có mỗi tháng cũng phải đổ máu, còn phải sinh con. Từ mang thai đến cho bú ít nhất phải thời gian 2 năm, chế loại huấn luyện. Chờ ta trở lại Vũ Lâm vệ, sợ là liền người mới cũng không bằng. Lưu Hiệp ngó ngó nàng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lữ Tiểu Hoàn nói chính là thật tỉnh, liền tình huống trước mắt đến xem, nữ tử nhập ngũ tình thế xấu hay là rất rõ ràng. Trừ thể lực thiên nhiên không bằng nam tử ra, kinh nguyệt, mang thai càng là các nàng không thể thoát khỏi chung ngại vật. Ở hắn để ý quân nhân chuyên nghiệp hóa bối cảnh hạ, một điểm này lại bị phóng đại. Thoát khỏi bình thường huấn luyện 2 năm, đối trạng thái thân thể ảnh hưởng rất lớn. Nếu như cộng thêm sản xuất mang đến đau đớn, liền càng làm cho người ta nhìn mà sợ. Hoa đã nói lên một loại sẻ cung sinh kỹ thuật có thể dùng đến giúp đỡ sanh khó nữ tử sản xuất đã được đến thực hành nghiệm chứng, nhưng bởi vì vết thương cực lớn, thuật sau ít nhất phải nằm trên giường nửa tháng, hơn nữa cần thời gian dài khôi phục. Bị Vũ Lâm vệ nữ vệ môn nghiêm từ tự tuyệt, Lữ Tiểu Hoàng chính là kiên quyết nhất một. Nàng tha rằng sanh khó mà chết cũng không muốn lưu lại như vậy vết thương lớn. Dưới cái nhìn của nàng, vết thương càng lớn, chảy máu càng nhiều, đối nguyên khí tổn thương quá lớn. Dù là hộ lý thật tốt, dinh dưỡng theo kịp cũng không thể nào khôi phục như lúc ban đầu. Cùng nó trở thành nửa người phế nhân, không thể trở lên trận, không bằng chết. Lưu Hiệp quên qua nàng. Nhưng nàng không nghe. Nữ nhân vận đứng lên, ai cũng khuyên không được, dù là Lưu Hiệp vừa là thiên tử, lại là phu quân. Cũng may Hoa Đà cũng nói, lấy Lữ Tiểu Hoàn tố chất thân thể, sát suất lớn không dùng được sẽ cung sinh, cũng không có kiên chỉ cần thiết. Thật đến một bước kia, cũng cũng không do nàng. Bôi ở một bên viên hành hòa thành khuôn nhũ, lấy quý nhân hôm nay thân phận, cần gì phải so đo những thứ kia người mới. Xung Phong hám chuyện, bạn nên đóng cho các nàng đi làm, quý nhân học giỏi binh pháp, làm danh tướng chính là, còn học binh pháp đâu. Lữ Tiểu Hoàn con mắt đảo một vòng. Ngươi chưa nghe nói qua một mang thai ngu ba năm sau? Viên hành không khỏi tức giận, che miệng cười nói, cũng không hẳn vậy, không bị ảnh hưởng người cũng có khới người." Lữ Tiểu Hoàn nhế môi. "Vậy cũng được, ta vốn là ngu sao?" Thiếng viên hành nén, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lữ Tiểu Hoàn nghẹn lên người tới, liền hắn cũng không chạy khỏi, hướng chi viên hành. Lữ bốn năm đó chạy ra khỏi Trường An, trận thứ nhất chính là năm Dương, đến vậy nhờ viên thuật, vốn tưởng rằng sẽ phải chịu viên thuật nhật tình chiêu đãi, kết quả lại dán mông lại. Lữ Tiểu Hoàn lúc ấy cũng ở trong đó, đối với lần này canh cánh trong lòng còn không có chính thức vào cung viên hành tự hạ thân phận, chủ động yêu cầu tới phục dịch lữ tiểu hoàn, liền là nghĩ mượn cơ hội này hóa giải phần này thù cũ, nhưng là bây giờ nhìn lại không hề thuận lợi. viên hành con ngươi chuyển một cái, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nói: quý nhân từ phong sắc bén như thế, ai dám nói quý nhân ngu đâu? kỹ thực binh pháp cũng không chỉ là binh thư chiến sách, còn có binh khí quần giới. gần đây thượng phương chính ở nghiên chế ống giòn, nghe quý nhân cao kiến về sau, được ít lợi không nhỏ. bọn họ cũng thương lượng muốn chế tác một món tốt nhất ống giòn, đưa cho quý nhân làm lễ vật đầu. thiên xuyên và xuyên, nịnh nọt không xuôi cứng rắn như lữ tiểu hoàn nghe viên hành những lời này khẩu khí cũng mềm nhún một ít ta thuận miệng mấy câu kia coi như cao kiến ngươi thật là nâng đỡ ta kỳ thực nhắc tới vậy cũng không là kinh nghiệm của ta là gia phụ ở trên thảo nguyên kiến thức các ngươi nói là cái gì lưu hiệp không nhịn được hỏi lữ tiểu hoàn há miệng có chút lung túng viên hành thấy vậy chủ động giải thích thượng phương ở nghiên chế ống giỏng gặp không ít khó khăn một người trong đó liền là như thế nào bảo đảm thành giống như chất lượng sẽ không sinh ra nghiêm trọng vẩn vẹo biến hình để cho thượng phương cấp thợ rất là đầu trọc mấy ngày trước lữ tiểu hoàn nhàn tới nhang chán chạy đến thượng vương đi nhìn bình khí chế tạo vừa đúng gặp mấy cái thợ thủ công ở nơi nào thương lượng nàng nghe một hồi kể lại một chuyện trên sa mạc xuất hiện hải thị thật lâu hải thị thật lâu trong cảnh vật thường thường sẽ xuất hiện rãy rủa có người nói là bởi vì trên sa mạc bất đồng địa khu nhiệt độ bất đồng tạo thành phía trên không khí lạnh nóng không đều sinh ra nhiễu động khiến quang cảnh vận vẹo biến hình lữ tiểu hoàn thuận miệng nói cũng không có coi ra gì các thợ lại không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ thử đi thử lại nghiệm mấy lần cuối cùng xác nhận lữ tiểu hoàn suy luận hơn nữa tìm được thích hợp biện pháp giải quyết để cao thật lớn cảnh tượng chất lượng vì nghiên chế lớn hơn ống giò cung cấp có thể Lưu Hiệp cũng thật bất ngờ. Trong sa mạc sẽ xuất hiện hải thị thận lâu không kỳ quái, lữ bố phải có đại lượng cơ hội, nhưng đem quang cảnh vạn mẹo cùng sa mạc mặt ngoài nhiệt độ không đều đều liên hệ tới, cái này lại không quá dễ dàng. Dù sao đối rất nhiều người mà nói, hải thị thận lâu hay là thần tích bình thường, sợ hãi cùng tò mò cùng tồn tại, không, có mấy người sẽ lý tính nhìn, càng chưa nói cố gắng giải thích trong đó khoa học nguyên lý. Quy 2 chương 1103, một cái bí mật. Thấy Lưu Hiệp cảm thấy hứng thú, viên hành lại nói thêm vài câu. Từ lần trước bệ hạ biểu diễn sau, cái này Lưu Ly kính nhưng là gần đây sốt dẻo nhất đề tài. Viên hành ngậm cười nói, có người cảm thấy thú vị, làm đồ chơi; có người cảm thấy ẩn chứa trong đó trí lý, ngày đêm tính toán; có người tác cảm thấy trong đó giàu có cơ hội buôn bán. nghị Phương Thiết Phương nghiên cứu cách làm, nói phẩm chất cao. Phạm là cùng Lưu Ly có liên quan Tây Vực Điện tịch, cho dù là năm ba câu, đều sẽ bị người tình tế nghiên cứu, càng chưa nói quý nhân trọng yếu như vậy phát hiện. Cái này, thật trọng yếu sao? Lữ Tiểu Hoàn có chút không tự tin. Quý nhân dự ý võ học, lòng không vương vấn, tự nhiên không có hứng thú chú ý những thứ này tiểu thuật. Nhưng tiểu thuật trong cũng có đại đạo. Thí như Lưu Ly Châu không hề hiểu thấy lại không có mấy người có thể giống như vậy hạ như vậy chú ý tới quang ảnh biến ảo sau đạo lý tiến tới diễn hóa xuất ống dòm cùng kính phóng đại diệu dụng nhắc tới lưu hiệp lữ tiểu hoàn không dám có chút mạo phạm ý gật đầu liên tục phụ hoạn lại nhiều hơn mấy phần xấu hổ lưu hiệp nhưng không nghĩ nghe những thứ này giấu giếm lời nói sắc bén vậy hắn cắt đứt viên hành nghiên cứu tây vực điện tịch người rất nhiều sao cũng nghiên cứu cái nào nội dung chủ yếu là tây vực pha lê chế pháp bất quá cũng có người đường lối sáng tạo ở số lý bên trên hạ công phu tỷ như thái lệnh sử gần đây liền đang nghiên cứu cùng quốc sạ phản xạ hình học quan hệ a có cái gì thành quả cái này thần cũng không rõ ràng, nàng dụng tâm quá sâu, mỗi ngày nói đều là một ít thần không hiểu vậy, thần không dám nói bừa. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, không nói thêm gì. Dựa theo Viên Hành nói, Thái Diễm nên là đang nghiên cứu khúc xạ góc, phản xạ góc các loại vấn đề. Phản xạ còn dễ nói một chút, không phải là pháp tuyến đối xứng chuyện, khúc xạ nhưng có chút khó khăn. trong này dính đến hàm số lượng giác, Thái Diễm không có phương diện này số học cơ sở, giải quyết sẽ phi thường khó khăn. Bồi Lữ Tiểu Hoàn đi sau một lúc, Lưu Hiệp dừng bước, để cho Viên Hành Bồi Lữ Tiểu Hoàn đi về trước. Lữ Tiểu Hoàn không có vấn đề, quay đầu từ từ đi về. Lưu Hiệp đứng đó một lúc lâu khẽ cắn răng, quyết định đi xem một chút Thái Diễm. hắn biết Thái Diễm tâm tư, thậm chí cảm thấy Viên Hành mới vừa rồi là chú ý nói tới Thái Diễm, chính là hy vọng hắn đi xem một chút Thái Diễm. Theo lý thuyết, nếu muốn để cho Thái Diễm hết hy vọng, hắn nên làm bộ như nghe không hiểu mới là lạ. Hôm nay để cho Viên Hành được như ý, lần sau nàng chỉ biết ngày một nhiều hơn. Nhưng hắn không hạ nổi quyết tâm, không làm được như vậy quyết tuyệt. Đi tới Lan Đài, Thái Diễm đang ở trong sân tàn bộ, mới vừa rửa xong đầu, tóc còn không có làm, ở sau lưng, cho đến thắt lưng, mặc trên người một món da cư thượng, xem ra rất mát mẻ, sắp thành quen vóc người triển lộ không bỏ sót. Lưu Hiệp chỉ nhìn một cái, một cái chớp mắt thất thần. Cái này 26, 27 tuổi thiếu phụ quả nhiên cùng 18, 19 tuổi thiếu nữ không giống nhau. Đối Lưu Hiệp đến, Thái Diễm một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có, tự nhiên tiến lên lên đón. Chờ thấy được Lưu Hiệp ánh mắt, nàng mới ý thức tới bản thân quần áo không quá thích hợp, bản năng che vào áo, xoay người rời đi. Lưu Hiệp xem nàng che kín eo hết, cũng không nói chuyện, liền ở trong sân chờ. Một lát sau, Thái Diễm đổi quần áo, lần nữa đi ra làm lễ ra mắt. Quần áo đổi, trên mặt lúng túng lại không khỏi, liền cổ đều có chút từng đỏ. Thần thất lễ, mời bệ hạ thứ tội. Là chấm tới vội vàng. Lưu Hiệp khoát qua tay, nói rõ ý tới. Nghiên cứu phải như thế nào? Có cái gì tâm đắc có thể chia sẻ? Thái Diễm trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại nói, Viên Hành nói quá sự thật, thần chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi, trò chuyện làm tiêu khiển mà thôi. Nếu bệ hạ tới, thần đang thật là có chút vấn đề, hướng bệ hạ thỉnh giáo. Nói, Thái Diễm mời Lưu Hiệp đi tới thư phòng, tìm ra hai kiện tấu kính, một mặt gương đồng, cùng một ít viết đầy chữ, vẽ đầy đồ tờ giấy, toàn bộ phô ở Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp đại khái nhìn một cái, biết bản thân đoán không sai. Thái Diễm nghiên cứu đều là bao nhiêu phương diện, đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là phản xạ một loại là khúc xạ. Phản xạ đã không có gì đáng nói, phản xạ góc cùng góc khúc xạ ngang nhau, rất dễ dàng xác định. Để cho Lưu Hiệp ngoại ý muốn chính là, thái Diệm đã dính đến cùng khúc xạ đồng thời xuất hiện phản xạ, cũng nói lên phản xạ toàn phần hiện tượng. Mặc dù nghiên cứu còn chưa đủ sâu nhập, không có nói tới giới hạn đáng giá, cũng đã vượt ra khỏi Lưu Hiệp ban đầu nói tới phạm vi. Mà Lưu Hiệp quan tâm nhất khúc xạ góc vấn đề, cũng đã đến giải quyết danh giới. Thái Diễm không hiểu hàm số lượng giác, nhưng nàng lại dùng một tài tình biện pháp, trên thực tế giải quyết hàm số lượng giác vấn đề. Lấy khúc xạ nét tiêu chuẩn tròn, tròn, dùng độ cao để thay thế góc độ. Lưu Hiệp xem thái diễm vết đủ chỉ nhìn mà than. Những thứ này cũng là lệnh tôn khi còn sống dạy học vấn. Một nửa đi, Thái Diễm lộ ra vẻ tươi cười đã ý, còn có một nửa là tự ta nghĩ ra được, dĩ nhiên, Từ Nhạc cũng giúp một ít vội, ở Thiên Văn trên có xấp xỉ cách dùng. Người cùng Từ Nhạc rất quen, trước kia chỉ nghe tên, hắn tiến đến phòng sau, ra mắt mấy lần. Muốn nói sâu xa, cũng có một chút. Lão sư của hắn Lưu Hồng cùng tiên phụ là bà tốt, từng từ tiên phụ đề cử, ở Quang Hỏa năm bên trong vào chiều, chủ trì lịch pháp đổi định. Thật sao? Lưu Hiệp biết Từ Nhạc lão sư Lưu Hồng là một toán học cao thủ, ở thời sau là làm nhà số học nhịn. Chẳng qua là Lưu Hồng lớn tuổi, không muốn buôn ba, lúc này mới từ tận phải này học từ nhạc tới Nam Dương. Nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Hồng cùng Thái Ung còn có sâu như vậy giao tình. Thái Ung thật đúng là cái toàn tài, bị chết quá đáng tiếc. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Lưu Hiệp liền trong lòng nổi giận, rất muốn đem Vương Doan mộ phần cho đảo. Cái này đi cực đoan cả người, thật là thành sự không có, bại sự có dư. Nếu như không phải xem ở hắn ở diện trừ động chắc trên co công lớn, cái này sau lưng tên thật cấp cho hắn phá hủy. Nghe nói các ngươi lưu lạc giang hồ thời điểm, từng ở Thái Sơn Dê nhà ở qua một đoạn thời gian. Đúng thế, bây giờ còn có liên là sao? thường có thư từ qua lại. Thái Diệm phong xuống mí mắt, mấy ngày trước còn nhận được Khổng Phu nhân thư tín, muốn vì Khổng Dung cầu tha thứ. Sau đó nghe nói là Khổng Dung tự xin thì cũng thôi đi. Chuyện liên quan tư nghị, cũng không dám kinh động bệ hạ. Lưu Hiệp ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi. Thái Diệm trong lời nói có hàm ý, nàng đại khái là sợ hắn lại quyến cả cho nên dứt khoát trước ngăn chặn cái miệng của hắn, để cho hắn không cần lo chuyện riêng của nàng. Nhưng, đây không phải là nàng một người chuyện riêng a. Xem nàng một mình đến lão, nỡ lòng nào? Lưu Hiệp suy nghĩ một lúc lâu, mí mắt vừa nhấp. Lệnh sử, Ích Châu Xương Thần Trung Nguyên chuyện lớn đã định, chỉ còn dư lại Giao Châu, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất thời gian 3 năm năm là có thể thu phục, lại tích lũy mấy năm, ta sẽ phải tây trình. Thái Diễm ngẩng đầu lên, quan sát Lưu Hiệp, ánh mắt nghi ngờ. Lưu Hiệp muốn tây trinh, đây không phải là bí mật gì, nàng không rõ ràng lắm Lưu Hiệp vì sao đột nhiên nhắc tới, nói cho một mình người bí mật. Lưu Hiệp khỏe miệng khẽ hất, một còn không có nói cho bất luận người nào bí mật. Thái Diễm có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó lại ý thức được Lưu Hiệp những lời này có tâm ý khác, không có nói cho bất luận kẻ nào, lại nói cho nàng, dĩ nhiên là đưa nàng nhìn là tin được tâm phúc. Hơn nữa không chỉ là Tâm phúc. nếu như chẳng qua là chính sự, so nàng thích hợp hơn chia sẻ bí mật người quá nhiều. Đây là bí mật như thế nào? Thầy chính sau, ta có lẽ cũng không trở về Trung Nguyên. Quy 2 chương 1104, đầy lòng vui mừng. Thái Diễm lấy làm kinh hãi. Không trở về Trung Nguyên. Ừm, bọn họ một lòng nghĩ không làm mà trị, ta liền định buông tay, xem bọn họ vừa hiện thân thủ, có thể đi tới một bước nào. Nếu như bọn họ thật có thể phụ tá Thái tử, đem Trung Nguyên thống trị phải ngay ngắn gọn gàng, quốc thái dân an, ta cần gì phải trở lại nhiều chuyện. Lưu Hiệp dối với tay cầm lên trên bàn ly trà, Thái Diệm hiểu ý, lập tức đứng dậy, nhắc tới bình trà, vì Lưu Hiệp rót một chén trà. Lưu Hiệp nâng ly trà lên, xem lượn lờ trà sương ngủ, không nhanh không chậm nói, tây vực rộng lớn, trùng tộc tạp nhạc, có loại với hạ thường chi phong quốc, so Trung Nguyên càng cần hơn người chấn giữ. Những người khác, ta không yên tâm, hay là tự mình xử lý tương đối tốt. Cho nên, chỉ cần Trung Nguyên không ra nhiễu loạn lớn, ta có thể liền không trở lại. Thái Diệm hai tay hợp thành chữ thập, ngăn cản ở trước mắt, trong ánh mắt không che giấu được mất mát. Nói như vậy, thần sau này lại có vấn đề, chỉ có thể cùng bệ hạ hồng nhạn lui tới rồi. Lưu Hiệp chần chờ một chút, tây vực rất khổ, hơn nữa vạn dặm xa xăm, trăm năm về sau, sợ là muốn trôn xương xứ lạ. Thái Diễm im lặng cười. Bệ hạ nói như vậy, ta đảo là nhớ tới một người. Ai? Phùng Phu nhân. Lưu Hiệp suy tư chốc lát, lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua, còn mời lệnh sử giải hoặc Phùng Phu nhân vốn là hiệu lo công chúa người hầu, tuy là nữ tử, lại quen đọc sách sử, khá có tài cán, có thể cũng là sĩ tộc xuất thân. Nàng theo hiệu lo công chúa tới ô Tôn, cầm thư vì công kẻ chủ mưu, ban thưởng ban cho các nước, khá có uy tín. Sau đó gả cho ô Tôn bên phải đại tướng cùng Tây vực đô hộ chỉnh các hợp tác, khuyên hàng hung nô công chúa sinh ra Tri Liên Đồ, khiến Ô Tôn tránh khỏi một trận nội chiến. Thái Diễm một bên giải thích, một bên đứng dậy nhảy ra một quyển hán thư, lật tới trong đó một trang, đưa cho Lưu Hiệp. Nữ tử có thể lấy công lao sự nghiệp lưu danh sử xanh, nàng cũng coi là cần bậc anh hùng. Đáng tiếc thần tay chói gà không chặt, coi như nghĩ hiệu tiên hiển, vì bệ hạ hiệu lực, cũng không có cái này vinh hạnh. Lưu Hiệp mí mắt hiểu một cái. Lệnh sử không sợ Tây vực nỗi khổ. Thái Diễm đón Lưu Hiệp ánh mắt. Tây vực so lương châu càng khổ sao? Tây vực nỗi khổ, không chỉ là thân thể nỗi khổ, còn có tư hương. Thiên hạ nữ tử Xuất giá chính là sứ là người, có gì sợ. Thái Diễm có chút vội vàng, bất chấp thất lễ, cắt đứt Lưu Hiệp giải thích, quyết nhiên nói, "Nhưng có thể đi theo bệ hạ tả hữu, an lòng chỗ chính là quê quán ngươi." Lưu Hiệp gật đầu một cái, để sách trong tay xuống quấn, mười ngón tay đan chéo, đưa vào trước bụng, suy nghĩ chốc lát. "Ngươi còn có thúc bá huynh đệ sao?" Trần Lưu Thái thị mặc dù không sánh bằng Nhữ Nam viên thị như vậy thế tộc, nhưng cũng tông tộc lớn vượng. "Để ngươi soạn một danh sách, nhìn một chút người nào có thể xuất sĩ, người nào nguyện ý đi về phía Tây, ta tận lực an bài một chút, miễn ngươi nỗi lo về sau." Thái Diễm nhìn chằm chằm Lưu Hiệp nhìn chốc lát, không người một sá tạ bệ hạ, lưu hiệp thở dài một cái, thân thể nghiêng về trước, đưa tay nhẹ nhàng che ở thái diễm trên vai. dưới mắt ta cũng chỉ có thể làm được những thứ này, ủy khuất người. thái diễm rưng rưng măng cười, thân đầy lòng vui mừng, cũng không nửa điểm ủy khuất. viên hành hạ đánh giá, trở lại chỗ ở. đi qua thái diễm đen như mực thư phòng lúc, nàng trong lúc vô tình liếc mắt một cái, thình lình phát hiện thái diễm ngồi ở trước cửa sổ. ánh trăng từ cửa sổ trong chiếu vào, rơi vào trên mặt của nàng, vẩy xuống một mảnh như nước nuốt quang. viên hành sửng sốt một cái, đưa tay ở góc cửa sổ bên trên khay trọng. thái diễm rãi quay đầu, nhìn viên hành một cái, giơ tay lên nhẹ lau khoẹt mắt là a hình a, người trở lại rồi. thấy được thái diễm nước mắt trên mặt, viên hành trong lòng căng thẳng. tỷ tỷ, ta không sao. thái diễm cười nói, ta là cao hứng. viên hành thở phào nhẹ nhõm, chuyện buồn làm vui, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nam ở cửa sổ, nhìn chăm chăm thái diễm xem đi xem lại, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ tới qua rồi. đã tới. thái diễm chỉ chỉ trên bàn còn chưa dọn dẹp bàn thảo, liếc nhìn lưu hiệp đã dùng qua ly trà, nhớ tới lưu hiệp lúc ấy vẻ mặt, không khỏi trong lòng nấm áp, nụ cười thản nhiên ở khoe miệng nhảy lên. viên hành cũng nhìn thấy cái ly, lại nhìn một chút thái diễm, biết kết quả rất tốt, nhất thời tâm hoa độ phóng. Tỷ tỷ, cùng ta nói một chút." Thái Diễm Bạch Viên hành một cái, ngoắc ngoắc tay. "Vào nói đi." "Được rồi." Viên hành ngại cỡn, xoay người vào cửa, đốt đèn, lần nữa nâu dân trà, lại lấy tới nước để cho Thái Diễm rửa mặt. Hai người lần nữa nhập tọa, Thái Diễm mới đem sự tình trải qua nói một lần, chẳng qua là biến mất Lưu Hiệp có thể không còn trở về trung nguyên kế hoạch. Viên hành nghe nghiêm túc, cuối cùng hé miệng mà cười. "Chúc mừng tỷ tỷ tâm nguyện được đền bù. Chẳng qua là bạn giá đi về phía Tây, không hề đại biểu cái gì." Thái Diễm có chút ngượng ngùng, che giấu nói, ngược lại người, "Có nghĩ tới không, có phải hay không theo hắn đi về phía Tây?" Hán, Viên Hành hì hì một tiếng cười khẽ, Tỉ tỉ miệng không khỏi tâm đâu. Thái diễm tự biết lỡ lời, mặt có chút nóng lên, nhưng cũng không tiếp tục che giấu. Nàng cùng Viên Hành cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình nghĩa đã sớm vượt qua bình thường khuê trùng mà hiu. Hôm nay cơ hội này, bản chính là Viên Hành vì nàng tạo nên, mà nàng lấy được Thiên Tử hứa hẹn, kích động hơn. Đầu tiên nghĩ đến cũng là Viên Hành sẽ hay không theo Thiên Tử đi về phía tây. Tại Thiên Tử trước mặt, miệng nàng cứng rắn nói an lòng chỗ tức là quê quán, nhưng trong nội tâm vẫn là hy vọng có thể có bạn tốt làm bạn thiên tử cũng không nói trừ nàng ra sẽ còn mang theo ai, nàng tự nhiên hy vọng viên hành có thể cùng theo đi. viên hành nạo báng đôi câu về sau, thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. ta vốn là không có vấn đề đi ở, nếu tỷ tỷ muốn đi về phía tây, ta tự nhiên nguyện ý bồi tỷ tỷ đi một lần, chẳng qua là không biết thiên tử có nguyện ý hay không mang theo ta. ngươi cũng biết, ta dù sao cũng không phải là một người, trên người cái này người như dính là cấn là bóc không hết. thái diễm gật đầu một cái, tràn đầy đồng cảm. nàng gần đây cũng nghe qua không ít tương tự nô luận, phiêu kỵ tướng quân trương trở lại huyện thành lúc liền từng oán trách Thiên Tử quá mức nể trọng người dựa dự, cho nên Đinh sung Tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt binh quyền của hắn. Hắn căn bản không biết Thiên Tử kiên kỵ nhất chính là người như Dĩnh, một mực vô tình hay cố ý áp chế người như Dĩnh, làm sao người như Dĩnh mới đông đảo, Thiên Tử lại không thể làm quá rõ ràng, cho nên người như Dĩnh sức ảnh hưởng không thể tránh khỏi càng ngày càng lớn. Cụ thể đến Trương Tệ bản thân mà nói, thay vì nói là người như Dĩnh thế lớn, không bằng nói bản thân hắn lỗi do tự mình ánh. Hắn cũng không nghĩ một chút hắn cái này phiêu kỵ tướng quân là thế nào tới. Ban đầu trận hoa âm lúc, hắn lại là như thế nào hồ đồ, suýt nữa hỏng Thiên Tử chuyện lớn nếu không phải thiên tử lấy đại cục làm trọng, đã sớm lấy tính mệnh của hắn, nào chỉ là đoạt bình quyền đơn giản như vậy. nhưng dư luận luôn là mù quáng, cũng không phải là mỗi người cũng có thể giống như nàng tỉnh táo, thiên tử cũng không thể không có chỗ cố kỵ. ở tình thế như vậy hạ, thiên tử vẫn quyết định mang nàng đi về phía tây, đã vượt qua ý của nàng ngoài. tuy nói như thế, ngươi đảo cũng không cần quá để ý tây vượt rộng lớn, cần nhân tài, nếu như nhựa dính người nguyện ý giống như tuân thuận đi tây vực hiệu lực, dù sao cũng so cũng lưu tại trung nguyên kết đạt tốt. lấy thiên tử thủ đoạn, lựa bọn họ cũng khấm không, không nổi sóng gió gì tới. tỷ tỷ nói có lý. viên hành hì hì cười một tiếng lại phấn chấn lên tinh thần. Ta kia a ông, chỉ cần huynh trưởng ta không có sao, hắn liền đủ hài lòng. Ban đầu vì ta tỷ tỷ chọn Tây Lục, hắn không quan tâm qua ta tỷ tỷ ý tưởng. Mệnh ta đi về phía Tây Lục, hắn cũng không hỏi qua ta có nguyện ý hay không. Bây giờ ta chẳng qua là đi xa một chút, còn có tỷ tỷ làm bạn, lại có cái gì tốt lo lắng. Quy 2 chương 1105, nghĩa từ tay. Thái Diễm khoác lên viên hành tay, có chút đau lòng. Xem ra, Viên Hành nếu so với nàng may mắn nhiều lắm, không có bị nhiều như vậy khổ. Nhưng là có viên thuật như vậy phụ thân, Viên Hành trong lòng khổ chưa chắc liên ý. Đối viên thuật mà nói, viên hành chỉ là một hy sinh mà thôi. Cùng viên quyền phân biệt chỉ ở nàng bị hiến tặng cho càng tôn quý thế tử. Vậy chúng ta liền cùng nhau theo thiên tử đi tây vực, cách hắn xa xa. Viên hành chuyển buồn làm vui, cầm ngược thái diễm tay, đang nên như vậy. Chẳng qua là nàng thấp giọng nói, thiên tử câu nệ với nghị luận, khó tránh khỏi khách sáo, tỷ tỷ hay là chủ động chút tốt. Qua 30, nếu như còn không có sinh thứ nhất thai, sau này coi như khó khăn. Thái diễm đỏ mặt tiếu thai, nhẹ gắt một cái, chuyện như vậy ta thế nào chủ động? Viên hành cười khúc khích, ghé vào thái diễm bên hai, lẩm rẩm mấy câu. Thái Diễm Bạch Viên Hành một cái, che miệng cười nói, rốt cuộc là giữa đường hung hãn quỷ nữ nhi, trong xương bà rất hung ác nghịch. Vốn tưởng rằng chẳng qua là ngươi tỉ tỉ như vậy, không nghĩ tới ngươi cũng giống vậy, ta còn thực sự là nhìn lầm. Tỉ tỉ, Viên Hành mí môi, uốn éo người không chịu. Được rồi, được rồi. Thái Diễm liền vội xin tha. Ta biết ngươi là ý tốt, cũng không có rêu cận ngươi ý tứ. Ừm, cẩn thận nói đến, ngược lại có chút ao đất đâu. Nàng suy nghĩ một chút, lại thở dài một cái, nói, người có lúc thật đúng là không thể quá dạng đạo lý, nếu không quá bị tổ thiệt. Chính là, Viên Hành ôm Thái Diễm bả vai, khanh khách cười. Lưu Hiệp tuy là cho Thái Diễm, coi như là giải quyết một treo rất lâu nhớ, đúng là vẫn còn có chút bất an, như sợ gây ra phiền toái không cần thiết, lỡ chuyện lớn. Hắn nghĩ đạt tới mục tiêu quá cao, không cho phép một chút chủ quan. Nhưng khi nhìn Thái Diễm vì tình khổ sở, hắn lại thật đau lòng. Nói tới nói lui, hay là bản thân quá yếu tú? Ký chủ tự thân ưu tú tố chất, ở người xuyên việt anh minh biết trước ra chỉ hạ tản ra ánh sáng quá mức chói mắt, rất khó để cho người không động tâm. Thái Diễm tầm mắt bạn cũng không tụ, ra mắt nhân vật như vậy sao? Trong lòng kia còn sẽ có những người khác vị trí. tú như Chu Du cũng bị nàng không nhìn. Nói tới nói lui, Chính mình cũng là kẻ cầm đầu, không có thể giả cầm vợ điệp. Huống chi, hắn đối Thái Diễm như vậy từ sinh lý đến tâm lý đều được quen nữ tử vốn là cũng không có gì sức để kháng. Trở lại chỗ ở, Lưu Hiệp mới nhớ tới, mới vừa rồi hành trình có chút vội vàng, cùng Cục Sạ, phản sạ có liên quan một vài vấn đề quên cùng Thái Diễm nói. Những vấn đề này mặc dù không tính là phức tạp, nhưng hoàn toàn để cho Thái Diễm bản thân đi lục lọi lại không quá dễ dàng. Ở ống dòm cùng kính hiển vi nghiên chế bên trên, hắn hy vọng có thể nhanh thêm một chút tiến độ, lại không có phương tiện bản thân ra mặt thúc đẩy, từ Thái Diễm tới làm bao tay trắng là một biện pháp không tệ hắn cẩn thận trở về suy nghĩ một chút tương quan kiến thức điểm bảy giấy bút ngày thứ hai viên hành đang làm nhiệm vụ kết thúc lúc lưu hiệp đem chuẩn bị xong văn chương đưa cho viên hành để cho nàng mang cho thái diễm văn chương phong phải nghiêm mật liền tên cũng không có viết xem ra có chút thần bí viên hành thật to mò lại một câu cũng không có hỏi cung kính tiếp ung dung ra trướng. đến lan đài tiến thái diễm thư phòng nàng mới lưỡng vấn từ trong lồng ngực móc ra văn chương, đôi thái diễm rơi lên tỷ tỷ đoán một chút cái này là cái gì thái diễm đang bận điệu. thiên tử đối với nàng tiết lộ kế hoạch lại thổ lộ tâm ý về sau nàng liền thay đổi nghiên cứu của mình phương hướng, đem Chung Nguyên Văn Chương điện tịch trước để ở một bên, tập trung tinh lực chuẩn bị tây vực tài liệu tương quan. vì Thiên Tử Tây Trinh làm chuẩn bị. cái gì a? nàng không ngừng đầu, thuận miệng hỏi một câu. có người để cho ta giao cho ngươi. ai? Viên Hành đi lên trước, Từ Thái Diệm trong tay bạt lấy bút, đem Văn Chương nhét vào trong tay nàng, có chút giận dối nói, Thiên Tử. Thái Diệm nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nhìn một cái không có viết một chữ phong thư. này, Thiên Tử viết chút gì? ta làm sao biết? hắn phong phải như vậy nghiêm thật, dĩ nhiên là vì chỉ làm cho một mình ngươi nhìn. thấy Thái Diệm bối hoàng. Viên hành mới hài lòng, ngồi xuống rót một chén nước, có tư có vị phẩm đứng lên. Không nhìn ra, thiên tử còn là một số hổ nam tử, gần như vậy cũng không dám tới thăm ngươi, lại làm cho ta làm hộ nhạn. Thái Diễm không để ý viên hành hạ báng, mạnh ấn trong lòng hốt hoảng, cầm lên một bên thép vàng thư đao, thận trọng mở ra phong thư, lấy ra bên trong văn chương. Nhìn một cái, nàng đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền nghiêm túc, đem văn chương phô có trong hồ sơ bên trên, dùng ngọc chấn chỉ ngăn chặn, lại lấy tới giấy bút, phát đèn sáng. Viên hành liếc mắt một cái, cũng có chút ngoài ý muốn. Trên giấy có chữ viết, nhưng không nhiều, ngược lại mấy bức tranh rất là nổi bật. Không giống như là bình thường trên ý nghĩa thư tín, cái này là cái gì? Thiên tử có liên quan lưu ly li hiểu biết. Thái Diễm vùi đầu nhìn kỹ, thanh âm có chút vội vàng. A Hành, ngươi cũng tới nhìn. Viên Hành to mò bu lại, hai người đầu chịu đầu, từng chữ từng câu đọc, rồi hướng đồ, tinh tế nghiên cứu, nhất thời lại quên cái này văn chương là thiên tử cho Thái Diễm một người. Hồi lâu, hai người ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau. Thiên tử đối với lần này nghiên cứu quá sâu a. Viên Hành khẽ nói, mang theo từng tia sùng bái. quyền này chính là thiên tử để sướng. Thái Diễm tương đối bình tĩnh nhiều lắm. Ngươi quên sao? Ban đầu biểu diễn chính là thiên tử tự mình ăn bài, chứ không cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Kia, hắn vì sao không đem những thứ này văn chương cùng nhau tuyên bố? Biết những thứ này, ống giỏm có lẽ đã sớm đi ra. Thái Diễm trầm ngâm hồi lâu, chán nhẹ lay động. Thiên tử dụng ý sâu xa, phi bọn ta có thể biết. Hắn đem những thứ này văn chương giao cho ta, có lẽ là muốn mượn ta tay tuyên bố, tránh cho hắn nhân sinh nghi đi. Chẳng qua là. Viên Hành hiểu Thái Diễm ý tứ. Tỷ tỷ, thiên tử nếu làm như thế, tất nhiên có hắn nguyên nhân, ngươi cũng không cần từ chối. Ống giỏm với quân sự chỗ dùng quá nhiều, hắn hy vọng có thể mau sớm hoàn thành cũng là nói phải thông. Bất quá, Viên Hành lại như mày, chỉ một người trong đó con số. Mấy cái chữ này có chỉnh có lẻ, chính xác như thế, lại là chiếm được ở đâu? Thái Diễm đột nhiên cười một tiếng. A Hành, thiên tử thông dĩnh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn đã nắm được lại chưa từng công bố học thuật cũng không chỉ là cắt cho thuật. Người có thể không biết, ban đầu Đường Phu nhân xây ấn hiệu sách, chính là hắn một tay ăn bài, Đường Phu nhân chẳng qua là tuân chiếu làm việc mà thôi. Viên Hành tất kinh. Nếu như muốn bình trong vòng 10 năm ảnh hưởng lớn nhất sự vật, có lẽ không phải thiên tử ngăn cơn sóng dữ, mà là hiệu sách xuất hiện. Hiệu sách khiến nguyên bản chân quý sách trở nên dễ dàng đạt được, người bình thường cũng có thể mua được thư, mua được thư. Một phương diện khiến học thuật truyền bá trở nên dễ dàng hơn, mặt khác cũng khiến triều đình có đại lượng có thể thư kế toán nhân tài có thể dùng, tứ dân đều si trở thành có thể thực hiện sự thật. Sĩ tộc dựa vào học thuật cùng triều đình đòi lại giá ưu thế không còn sót lại gì, không thể không chủ động cùng triều đình hợp tác để tránh trở thành thí chốt, hoặc là bị chạy tới bột hải đi. Tất cả mọi người đều biết hiệu sách là đường phu nhân sáng chế, lại không người biết chân chính căn nguyên là thiên tử, đường phu nhân chẳng qua là trước đại thi hành nhân vật. Viên hành lần nữa quan sát thái diễn một cái. Nói như vậy, thiên tử là hy vọng tỷ tỷ trở thành học thuật bên trên đường phu nhân, lấy tỷ tỷ danh nghĩa, đem hắn trong lòng ngực thao lược hệ chưa người đời. Thái Diễm như có điều suy nghĩ, nhất thời quên trả lời. Quy 2 chương 1106, cắt tròn thuật. Mấy ngày về sau, Thái Diễm mang theo hai thiên bản thảo, đi tới hiệu sách. Đường phu nhân mới vừa làm xong một trận, đang công đường nghỉ ngơi uống trà, thấy Thái Diễm mặt mày hớn hở đi tới, không khỏi một tiếng cười khẽ. Lệnh sử vui vẻ. Thái Diễm sững sờ, chợt sờ một cái mặt mình. Có sao? Đường phu nhân cười nhưng không nói, nhìn về phía Thái Diễm trong tay bản thảo. Thế nào? muốn phát văn chương. Thái Diễm thuận Thế nói, "Đúng vậy à, mới vừa viết hai thiên văn chương, nghĩ ở công báo bên trên phát biểu để thảo luận. Suy nghĩ rất lâu không có tới thăm ngươi, liền đi tới một lần. Có thể để ngươi thái lệnh sử đi một lần cũng không dễ dàng, ta phải thật tốt khoản đãi ngươi một phen mới được." Đường phu nhân một bên tự mình trầm trà, vừa nói, "Là phương diện nào văn chương? Có phải hay không mời thẩm bạn thảo tế tụ tới? Xin mời từ công sông đến đây đi." Thái Diễm nói, "Những thứ này văn chương có thiên tử tâm huyết, ta phải ngay mặt cùng bọn họ giao phó một cái." Đường phu nhân mắt sáng lên, lại không nói gì. Để cho thiếp thân thị nữ đi mời từ nhà tới, lại an bài người đi chuẩn bị cơm trưa. Chờ thị nữ ra cửa, trong sân chỉ còn dư lại hai người bọn họ, Đường phu nhân mới ngậm cười nói: "Ta có phải hay không nên đổi lời nói?" Thái Diễm lắc đầu một cái, ôm lấy mỉm cười. "Không có nhanh như vậy." Đường phu nhân vỗ tay mà cười. "Mặc dù như thế, ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi. Đợi mấy năm, cuối cùng tâm tưởng sự thành, không ngờ đợi này." Chiêu Cơ, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là đọc sách quá nhiều, quá khách sáo. Nếu là nghe ta, ban đầu không phải là được rồi." Thái Diễm cười cúi đầu. "Ban đầu vẫn còn ở Hoa Âm thời điểm." đường phu nhân liền từng đề nghị nàng hướng thiên tử chủ động lấy lòng, là nàng đặt xuống không dưới mặt mũi, cho nên lãng phí một cách vô ích mấy năm thời gian. nếu là đương thời có thể nghe đường phu nhân chủ động một ít, bây giờ hoặc giả chính là danh chính ngôn thuận quý nhân, liền hoàng tử hoàng nữ cũng sinh ra. bất kể nói thế nào, đây đều là một kết quả không tệ. đường phu nhân lại nói, chẳng qua là ngươi tuổi tác không nhỏ, phải nắm chặt chút, sinh ra một nhi nửa nữ, tương lai cũng có dựa vào. thái Diễm gật đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, từ nhạc sải bước đi vào, mặt hương la ầm lên, lệnh sử lại có cái gì tốt văn trường, là lệnh tôn tặng, hay là tác phẩm mới thi phú? Thái Diễm cùng Đường Phu nhân trao đổi một cái ánh mắt, ứng tiếng cười nói, có thể phải để cho Tế Tự thất vọng, đều không phải là là một thiên cùng lưu ly li kinh có liên quan tiểu Văn Trường. Thật sao? Từ Nhạc có chút ngoài ý muốn, tuy nói mời hắn tới thẩm, đại khái thuật sẽ là thực học loại Văn Trường, nhưng hắn biết Thái Diễm nghiên cứu phần lớn tập trung ở văn sử, đối thực học chú ý cũng không nhiều. Thái Diễm lấy ra Văn Trường, mời Từ Nhạc xem qua. Từ Nhạc cũng không vào chỗ, liền đứng ở dưới hiên, nhanh chóng nhìn một lần, ngay sau đó liền khen, lệnh sử lòng tôi nghĩ, cái phương pháp này đích xác là rất nhiều người không nghĩ tới, chẳng qua là cái này. Hắn nhíu mày một cái quay đầu nhìn về phía Thái Diễm tuần này đường so chính xác như thế ngươi là như thế nào được đi ra tính toán thuật có thể hay không báo cho dĩ nhiên đang ở tế tiểu trong tay một cái khắc thiên văn chương trong từ nhạc bừng tỉnh vội vàng mở ra khắc một tràn giấy lập tức hai mắt tỏa sáng cắt tròn thuật cái này tốt cái này tốt so chương bình tử phép toán càng tinh xác lệnh sử bằng này một thuật đủ để bước lên toán học đại gia tương lai danh nhân đường trong cũng sẽ có tế tiểu một chỗ ngồi Đường Phu nhân nghe kinh ngạc nhìn Thái Diễm một cái chương hành gần đây tên tiếng vang dội Phạm La có trí tại toán học người cũng phải đi bị bị vị này lại ra Từ nhạc là toán học cao thủ, đối chương hoành bản liền xuống bái. Đối chương hoành học thuật cũng biết cực sâu. hắn nói Thái Diễm cái này cái gì cắt tròn thuật so chương hoành phép toán còn phải chính xác, phân lượng cực nặng. Nàng biết Thái Diễm tiên tư thông dĩnh, gia học uyên thâm, nhưng là còn cao hơn trương hoành minh, cái này liền có chút do người. Nàng ngay sau đó nghĩ đến Thái Diễm mới vừa rồi nhắc nhở, ý thức được cái này cắt tròn thuật rất có thể là thiên tử thành tích, mà không chỉ là Thái Diễm. Chẳng qua là thiên tử không muốn xuất đầu lộ diện, lúc này mới từ Thái Diễm ra mặt. Như vậy có thể thấy được, thiên tử đối Thái Diễm tín nhiệm không có thể thay thế dĩ nhiên, thái Diễm bản thân cũng không thể thay thế thiên tử bên người nữ tử tuy nhiều, giống như thái Diễm thông minh như vậy, có thể ở học thuật bên trên giúp thiên tử giúp một tay lại không mấy cái, thậm chí có thể nói không có so thái Diễm thích hợp hơn. thái Diễm cùng từ nhạc thảo luận một phen, trước nói rõ cắt tròn thuật ý nghĩ, sau đó mới bắt đầu giải thích xuyên suốt cùng phản xạ tương quan phân tích. từ nhạc đối cắt tròn thuật cảm thấy hứng thú nhất, hỏi lại hỏi đối xuyên suốt, phản xạ ngược lại không phải là quá để ý, hơi vừa nghe đã vượt qua, cầm bàn thảo hào hứng đi. đường phu nhân trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng thở dài. thiên tử quả nhiên là lòng mang trí lớn, trí công vô tư. Phản chuyện tất có lợi cho nước. Thái Diễm vừa nghe liền hiểu Đường Phu Nhân nói bóng gió, lắc đầu nói, Phu Nhân nói quá lời. Đây là hai chuyện, không thể nói nhập là một. Huống chi nam nữ tương duyệt, không phải vì mới, chính là vì sắc. Sắc dễ suy mà mới không tuyệt, vì mới dù sao cũng so vì sắc khá hơn một chút. Coi như không có những thứ này, có thể có đất dụng võ cũng là tốt. Đường Phu Nhân cười. Mọi mọi người hài lòng tốt nhất. Đại Tạ Phu Nhân, chính là biết Phu Nhân quan tâm yêu mến, ta mới mạo muội báo cho. Thái Diễm dừng một chút, lại nói, Thiên Tử nhiều gặp kiếp nan, lại người mang ra nặng, làm việc khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ. Hy vọng hắn cùng thiếu niên bình thường vậy vui mặt hiện vẻ giận, không khỏi làm người khác khó chịu. nếu muốn không bỏ sót cơ hội, ta không thể làm gì khác hơn là bỏ xuống nữ tử khách sáo, chủ động một ít. muội muội tốt dũng khí, ta rất đúng khâm phục. cùng này Lâm Nguyên muội cá, không bằng lui mà kết lưới. người nha, cũng phải vì bản thân vừa một lần. Đường Phu nhân vừa định treo gẹo Thái Diệm nuôi câu, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Thái Diệm ánh mắt sáng rực xem nàng, không khỏi sững sốt một chút. ngay sau đó phản ứng kịp, không khỏi gắt một cái, quay một cái khăn tay, muốn nói lại thôi. thượng phương xưởng Chu Quần cuốn tay áo, chống lạnh đứng ở nóng hổi lò cạnh. Một đoàn đốt đến đường hồng lưu ly liệu bị thận trọng rót vào khuôn trong, chậm rãi lưu bình. Cho nên có người cũng nín thở, trợn to hai mắt, xem từ từ làm lạnh lưu ly liệu. Bọn họ cải tiến cách điều chế, trừ bỏ trong đó một ít thành phần, lại cải tiến nồi hơi, để cao nhiệt độ, để cho lưu ly liệu dễ dàng hơn lưu bình. Có thể hay không chế tạo ra càng trong suốt, càng đều đều đầu kính, liền nhìn lần này. Xem pha lê liệu hồng quang từ từ trở tối, pha lê từ từ triển lộ ra như mặt nước thanh lưu, chu quần quẻ miệng không tự chủ được hơi mạo. Một bên thượng phương viên lại nhọn cũng phấn, nhìn bộ dáng như vậy, lần này 89 phần 10 có thể thành. Ở hao phí gần trăm kim về sau, Bọn họ rốt cuộc thấy được hy vọng thành công. Một cái tuổi trẻ viên lại nhích lại gần. "Chu Quân, xem qua thái lệnh sử mới nhất văn chương sao?" "Lan đài thái lệnh sử." "Không có hứng thú." "Chu Quân không thèm đếm xỉa. Chờ chúng ta thí nghiệm thành công, ngược lại có thể mời nàng làm thiên lớn thú, nếu so với Hàn đại tướng quân ngày đó đại thắng đồ còn phải xuất sắc mới được, không phải thi phú." Viên lại cười nói, "Là một tiên cùng Lưu Ly Kính có liên quan văn chương." Chu Quân quay đầu nhìn Viên lại. "Nàng còn hiểu những thứ này? Thái lệnh sử là thiên tử văn mật, đọc qua Tây vực điện tịch so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn." chúng ta bây giờ tham khảo những thứ này Tây Vực Văn chương hơn phân nửa đều là nàng chuyển dịch Viên Lại vừa nói một bên lấy ra một phần công báo tới đưa cho Chu Quẩn Chu Quẩn nhìn một lần nghe đầu, nghĩ một hồi đột nhiên vỗ đùi tiêu lên rượu à ta thật là ngu thế nào không có nghĩ tới chỗ này lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy ngày giờ lãng phí một bên Viên Lại nhóm liếc nhìn nhau cảm thấy Chu Quẩn lợi này quá không may mắn khó khăn lắm thấy được hy vọng thành công ngươi lại nói lãng phí ngày giờ Chu Quẩn cũng không để ý đến bọn họ xoay người rời đi chuyện này giao cho các ngươi ta phải đi nghiên cứu tốt hơn Thiên Lý nhãn không bội các ngươi chơi. Quy 2 chương 1107, quân dân kết hợp. Chuyện gì xảy ra? Lưu Hiệp hít mắt, dơ lên một khối trong suốt trong suốt trong kính, hướng về phía xa xa xem đi xem lại, trong lòng vui mừng không khỏi. Có thể thỏa mãn quân dụng trong kính nhanh như vậy liền nghiên cứu ra tới, đích xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn là chuyện tốt, thái sử lệnh lại cùng Thượng Vương lệnh phát sinh xung đột, thậm chí ở ngự tiền tranh chấp không dưới. Thái sử lệnh cảm thấy, trong suốt Lưu Ly nghiên chế thành công có chu quần công lao, không thể bởi vì chu quần chủ động buông tha cho không coi là Chu Quần chẳng qua là thái sử thự một đội chiếu, không thể đại biểu thái sử tự, càng không thể đại biểu thái thường tự. Cho nên, nên cho thái thường tự công lao còn phải cho. Thượng vương lệnh lại cho rằng, Chu Quần mặc dù đang nghiên cứu trọng kính quá trình trong gia lực, nhưng hắn đã không có thiện mới, vừa không có thiện trùng, ở cách điều chế cải tiến cùng lò cao cải tạo bên trên đều không nhắc tới ra có phân lượng đề nghị, cho dù có công cũng là hơi công, không tới phân công mức, nhiều nhất đến lúc đó mời hắn tham gia thiệp mừng công. Cuối cùng, nguyên nhân là ở Chu Quần ở đại công cáo thành thời điểm đột nhiên đặt xuống đánh, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, vì nghiên chế có thể thỏa mãn yêu cầu trọng tính. Thiên tử không tiếc chi phí, sau khi thành công ban thượng tất nhiên cũng nặng. Đối khổ cực mấy tháng viên lại mà nói, đây là một khoản không thể bông tha thủ lao. Cho nên, bọn họ ai cũng không muốn tùy tiện được bộ. Chu Quần đã làm gì? Lưu Hiệp buông xuống trong kính, nhàn nhạt hỏi. Thái sử lệnh cấp trước trả lời. Bẩm bệ hạ, Chu Quần đang nghiên chế một loại mỹ ống giọng, có thể tiêu trừ sát sai. Lưu Hiệp hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Chu Quần mong muốn xem sao, phóng đại bội số nhỏ thấu kính là không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn, mà sát sai vấn đề càng là thấu kính phóng đại đội số chướng ngại vật một trong cái vấn đề này không phải điều chỉnh cách điều chế liền có thể giải quyết, chỉ có thể mở ra lối riêng. chẳng lẽ hắn là muốn dùng tính phản xạ? theo thượng vương lệnh nói, chu quần vương tha cho dễ dàng đạt được công lao là bởi vì thấy được thái diễm văn trường, mà thái diễm văn trường vừa đúng nói tới phản xạ vấn đề. mặc dù không có nhắc tới mặt con phản xạ, nhưng chu quần đối với vấn đề này chú ý đã lâu, nghĩ đến mặt con có thể phóng đại cũng có thể thông hiểu. nhưng mặt con kính phản xạ chế tác độ khó cũng rất lớn, chu quần đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. hắn đối sắt sai có nghiên cứu. Hắn một mực đang nghiên cứu sát sai vấn đề, thậm chí cảm thấy Dương Tu đã nói tinh biến có thể chính là xác sai đưa đến, mà cũng không phải là tình huống thực tế, lưu hiệp cả kinh. Nhưng có Văn chương phát biểu đối Dương Tu tâm đắc, hắn một mực có nghi vấn, lại không có thích hợp ống dòm đi nghiệm chứng. Bây giờ lại nghe nói Chu Quần cũng đang chất vấn cái vấn đề này, lập tức lưu tâm. Hắn cũng không sợ Dương Tu phạm sai lầm, khoa học liền là không ngừng nghi ngờ, cái chính sai lầm, mà là nghĩ biết Chu Quần đột nhiên có dạng gì phát hiện. Thái Sử lệnh nói chưa có Văn chương phát biểu, Chu Quần một lòng nhào vào bản vẽ thiết kế bên trên, gần như không có thời gian viết văn. Thượng Phương lệnh giữ môi. Không có viết liền không có viết, cùng bản vẽ thiết kế có quan hệ gì đâu. Thái lệnh sử so với Hà Nội, không phải vậy có văn chương như thế. Mắt thấy thái sử lệnh lại phải quyến tụ tử, Lưu Hiệp vội vàng ngăn cản bọn họ. Bất kể Chu Quân nghĩ dùng cái gì mới thiết bị, tương lai cũng muốn Thượng Phương giám giúp một tay chế tác. Người tốt nhất vẫn là khách khí chút. Thái sử lệnh mở ra, ngay sau đó có chút ngượng ngùng. Bạch Hạ nói phải, là thần cần dỡ. Thượng Phương giám đắc ý hử một tiếng. Rõ ràng hơn trọng tính nghiên chế thành công chẳng qua là bước đầu tiên, thái sử tự nghĩ muốn chế tác có thể dùng cho thiên văn quan chắc ống, dòng, còn phải Thượng Phương giám chế tác lớn hơn tốt hơn ống rõ. Sau này Cầu Thượng Phương dám giúp thời điểm bận rộn nhiều đâu. Trên một điểm này, Thượng Phương dám 10 phần phân khích, nằm đến sức sao? Phải nói nhập trước tới nay, hắn trước giờ không có tự tin như vậy qua. Có thiên tử ra sức ủng hộ, bọn họ những thứ này luôn luôn làm người coi thường thợ thủ công rốt cuộc nợ mày nợ mặt. Lưu Hiệp trấn an thái sử lệnh mấy câu, để cho hắn đi truyền chu quần tới, để xác định chu quần nghiên cứu tiến triển. Đồng thời hắn trấn an thái sử lệnh, bất kể chu quần bản thân nghĩ như thế nào, thưởng công lúc nhất định sẽ cân nhắc chu quần công hiến, sẽ không để cho hắn làm công công. Thái sử lệnh hài lòng đi. Lưu Hiệp ngay sau đó phân phó Thượng Phương lệnh, một phương diện muốn chỉnh lý tốt tài liệu tương quan, một phương diện phải thêm tranh thủ thời gian chế tạo thử mấy chiếc ống giòm dùng cho khảo nghiệm. Trong tính tài liệu nghiên chế thành công chẳng qua là bước đầu tiên, bất đồng trong tính tổ hợp cũng phi thường nỗ chút, chỉ có bắt được đạt chuẩn ống giò mới tính chân chính thành công. Bây giờ tranh công hơi sớm. Thượng Phương dám cũng thật cao hứng đi. Lưu Hiệp thưởng thức trong tính nghĩ một lát, lại gọi tới Viên Hành bổ sung mấy cái ý kiến để cho nàng đưa đến Thượng Phương dám đi. nay một, phải tăng cường giữ bí mật ý thức, tương quan kết quả không cần nóng lòng phát biểu, nhất là dính đến quân dụng ống giò, tương quan chi tiết không thể tiết ra ngoài thứ hai, chuẩn bị tổ chức một lần tài liệu thành quả buổi họp báo, tìm tiềm tàng hợp tác thú vị, sắp thành quả đổi thành tiền mặt. vì nghiên chế càng trong suốt lưu ly, hắn đã hoa gần trăm kim, cần hồi máu để duy trì tiến một bước khai phát. quân dụng ống dòm nhu cầu số lượng có hạn, nhất định là không thể trở về bản, chỉ có dân sự hóa mới có thể thực hiện doanh lợi. bây giờ tài liệu tính năng đã có thể chế tác kính lao, dùng để chế lấy lửa dùng thấu kính càng không thành vấn đề, hoàn toàn có thể đẩy hướng dân sự thị trường. thượng phương giám thợ rèn số lượng có hạn, dân sự hóa công tác chỉ có thể giao cho dân gian xưởng đi làm. thứ ba, cùng thái ý tự liên hiệp nghiên chế kính hiển vi. Viên hành mới vừa đi một hồi, Chu Quần liền vội vã chạy tới, phủ hạ kẹp một quyển bản vẽ, ông tay háo tất cả đều là vết mực. Vừa thấy mặt, vội vã được rồi lễ, liền đem bản đồ giấy bày tại Lưu Hiệp trước mặt. Bảy hạ, đây là thần thành quả. Lưu Hiệp nhìn một cái, không ngoài dự liệu, quả nhiên là kính phản xạ. Hắn chưa nói phá, hay là rất kiên nhẫn nghe Chu Quần giải thích hắn câu tứ. Đối với hắn mà nói, chân chính trí tuệ là phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề quá trình trong thể hiện ra suy nghĩ phương pháp, kết quả cuối cùng ngược lại không trọng yếu. Chỉ cần ý nghĩ đúng, trải qua không ngừng thay đổi, thành phẩm tổng hội càng ngày càng tốt. Nếu như không chú ý quá trình, chỉ chú ý kết quả, không bằng hắn trực tiếp đem những kiến thức kia nhét cho bọn họ. Nhưng là vậy thì như thế nào đâu? Bọn họ hay là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Hắn cho cái gì, trăm năm về sau còn là cái gì, sẽ không có quá nhiều tiến bộ. Thấy Lưu Hiệp nghe nghiêm túc, Chu Quần càng là nói đến hứng phấn, khóe miệng đống một đống bặm mép. Chờ Chu Quần nói xong, Lưu Hiệp khích lệ đôi câu, để cho hắn nghĩ biện pháp mau sớm hoàn thành sản phẩm chế tạo thử. Lý luận dù sao chẳng qua là lý luận, chỉ ở chế thành vật thật mới biết lý luận có thể thực hiện hay không. Chu Quân có chút cam뜩 Thần đang muốn mời bệ hạ làm chủ, thượng phương dám không chịu phối hợp. Là quá bận rộn, hay là không thể hiểu được ngươi thiết kế, không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, cùng có đủ cả đi. Vậy ngươi xem như vậy có được hay không? Lưu Hiệp vì Chu Quần ra lên chú ý. Người tiên phát biểu văn chương, cung cấp đồng đạo thảo luận, từ trên lý thuyết nghiệm chứng có thể thực hiện hay không? Sau đó sẽ tìm cái khác Lưu Ly sưởng, nhìn bọn họ có hứng thú hay không tham dự nghiên chế. Chẳng có thể cung cấp một ít tiền, nếu như thành, tương lai còn có thể để cho bọn họ ký lên thái sử chuyên dụng danh hiệu. Chu Quân nửa tin nửa ngờ. Như vậy, có thể làm sao? Lưu Hiệp cười cười, không thử một chút làm sao biết thấy lưu hiệp kiên trì lại không nhắc tới một lời cho thượng phương dám hạ chiếu chu còn có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái kia thần đi thử một chút quy hai chương 1108, ngàn giảm trí mắt chu còn ít nhiều có chút buồn bực hắn đối với mình mới thiết kế vô cùng tin tưởng cảm thấy nhất định có thể vượt qua xuyên suốt thức ống giòn chỉ cần thông lấy được thiên tử chống đỡ hạ chiếu thượng phương dám chế tạo thử rất nhanh liền có thể thành công nhưng hắn không nghĩ tới thiên tử căn bản không nhìn ra trong đó diệu dụng không chỉ có không có hạ chiếu thượng phương dám còn để cho hắn cùng với nam dương xưởng hợp tác tranh thủ ủng hộ của bọn họ cái này cùng phụ họa không có gì khác biệt hắn nguyên bản đối thiên tử rất khâm phục bây giờ lại cảm thấy thiên tử cũng không có như vậy anh minh ở mức ra cửa đi tới tiền đình bị chờ ở chỗ này tần mật gọi lại tần mật được thăng làm thượng thư hôm nay đang làm nhiệm vụ thấy chu quần tới gặp giá liền ở phía trước đỉnh chờ muốn cùng hắn trò chuyện đôi câu tình trạng gần đây nhắc tới chu quần vào chiều vẫn là hắn hết sức mời bây giờ chu quần ở thái sử thự phong sinh thủy khởi hắn cũng cao hứng thấy chu quần tâm tình xuống thấp tần mật có chút ngoài ý muốn đem chu quần dẫn tới nơi vắng vẻ hỏi mấy câu chu quần đem tình huống nói một lần lại oán trách nói ta đã đã làm thí nghiệm Phản xạ không có sắc sai, so xuyên suốt cao hơn, vì vậy có thể làm lớn hơn, lại không tầm kề, so với kia xuyên suốt tính tốt hơn trăm lần. Làm sao tiên tử không biết trong đó diệu dụng, vậy mà không cho phép? Tân Mật không có lập tức nói chuyện, cẩn thận nghĩ một lát, lại để cho Chu Quần đem bản đồ giấy bày, lắc đầu một cái. Trong trường hình, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này thiết kế thật có chỗ cao minh, nhưng khó khăn cũng không ít. Không nói khác, cái này gương đồng phản quang không bằng xuyên suốt sáng ngời, chính là quá rõ ràng. Ban ngày hoặc giả miễn ứng, buổi tối. Tân Mật không có nói tiếp, Chu Quần lại nghe hiểu, vỗ chán một cái, chán là nói, sơ sót, sơ sót gương đồng là vật thường dùng, Chu Quần tự nhiên hiệu Tần Mật nói có lý, hắn nghĩ tạo cái này ống giòm chính là vì xem sao, cũng là buổi tối, một phòng bên trong còn mơ hồ, chúng chi trong bầu trời đêm ngoài vạn rằm sao trời đâu. Nói như vậy, Thiên Tử để cho hắn đi cùng Nam Dương Sưởng nói chuyện hợp tác, thì không phải là phụ hoa, mà là huyện luôn tự tuyệt. Đối với lần này, Tần Mật cũng không phải cảm thấy, hắn nói với Chu Quần, Nam Dương làm mặt gương sưởng không ít, bọn họ không chỉ có làm ống giòm, còn làm thường ngày dùng đồng, dám, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, bọn họ hạ không ít công phu, có sưởng ở mài chế bên trên hạ công phu, có tác ở trong tài liệu Hoa Đại Lượng Tâm Tư cũng muốn bước phát triển mới cầu thắng, đề cao phản xạ độ sáng cũng là một cái trong số đó. Về điểm này, dân gian xưởng so thượng phương giám có kinh nghiệm hơn, ý nghĩ nhiều hơn. Chu còn nghe, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đi chuẩn bị. Mấy ngày về sau, Chu còn trước phát biểu văn trường, sau đó từ thái sự thử mượn nghiên thảo danh nghĩa, triệu tập nam dương mấy cái có thực lực xưởng tham gia hội nghị, tìm kiếm người hợp tác. Đúng như Tần mật nói, mấy cái chê kính làm giám xưởng cũng rất có hứng thú nung hậu, một người trong đó còn nói lên giải quyết độ sáng chưa đủ biện pháp, lấy bạc vì tính, hoặc là ở đồng giám bên trên độ một tấn bạc, lại tiến hành mãi, độ sáng có thể đề cao hẳn mấy cái cấp bậc. Một điểm này, bọn họ đã thí nghiệm qua. Chẳng qua là mạ bạc chi phí quá cao, phổ thông bách tính không mua nổi, trước mắt chỉ có thể làm xa xỉ phẩm bán ra. Nếu như có thể dán lên thái sử thự nhãn hiệu, có lẽ có trợ giúp để cao danh tiếng. Dĩ nhiên, so với thái sử thự nhãn hiệu, bọn họ càng hy vọng nhà mình sản phẩm có thể trở thành công phẩm, để cho hậu cung hoàng hậu, các quý nhân dùng tới loại này cao độ sáng gương bạc, cũng vì bọn họ tuyên truyền. Hai bên ăn nhịp với nhau. Chu quần vỗ ngực bày tỏ, ta sẽ đem yêu cầu của các ngươi hội báo thiên tử, tranh chiếm được đồng ý của hắn. xương đại biểu thật cao hứng, trở về thì để cho người đưa tới hai mặt đẹp đẽ bạc giám. Chu quần Trước Tiên đem cái này hai mặt bạc dám đưa đến Lưu Hiệp trước mặt. Đối bạc dám sáng bóng cùng sáng ngời, Lưu Hiệp cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nam Dương không hổ là thượng giới, người có tiền nhiều, các loại công nghệ cũng phát đạt, lại có thể làm ra như vậy tinh xảo sáng bóng, phản xạ suất cao như vậy gương bạc, vượt xa khỏi hắn dự trù. Xem ra có cần phải đối Nam Dương công nghệ trình độ tiến hành một lần dò xét. Như vậy sáng ngời gương bạc, dùng để chế phản xạ ống dòm nên không có vấn đề gì, Chu quần cách mục tiêu lại gần một bước. Dĩ nhiên cũng chỉ là một bước mà thôi. Phản xạ ống giò mặc dù có thể giải quyết sát sai vấn đề, nhưng không cách nào giải quyết cầu chiến lệnh, muốn tạo ra một chiếc đạn chuẩn kính thiên văn còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, liền hắn cũng không giải quyết được. Đối những chi tiết kia, hắn giống vậy không rõ ràng lắm, chỉ có thể trông cậy vào người nhiều hơn đi lục lọi. Đối xưởng muốn trở thành công phẩm, cũng lấy triều Đình danh nghĩa tiến hành tuyên truyền ý tưởng, lưu hiệp viện ngôn cự tuyệt. Hắn nói với chú quần, triều Đình không có tiền, hậu cung quy mô bị làm hết sức áp xúc, dùng không nổi quá nhiều xa xỉ phẩm, cũng không muốn bởi vì tạo thành xa xỉ phong khí. Ngươi chế ống giò chi phí, ta có thể cung cấp một bộ phận, làm công phẩm chuyện miễn. Chu Quần cũng là không thèm để ý, chỉ cần có thể chế thành ống dòm, cái khác hắn cũng không quan tâm. Hơn nữa, Thiên Tử nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, hắn cầu cũng không được, quả quyết không có khuyên Thiên Tử xa xỉ đạo lý, tiết kiệm được tiền, vừa đúng dùng để nghiên cứu. Trải qua phản phục trao đổi, sưởng cũng để cho bước, cùng Thái sự tự ký hợp tác hiệp nghị, cùng nhau nghiên chế xem sao chuyên dụng ống dòm. Trải qua hơn một tháng khổ cực, chiếc thứ nhất phản xạ ống dòm ra đời, không có sắc sai độ sáng cũng có thể tiếp nhận, nhưng hiệu quả lại không bằng Chu Quần dự chủ, tinh tinh hình ảnh mơ hồ, không bằng xuyên suốt thức ống dòm rõ ràng. Chu Quần bị đả kích lớn, vất Lúc này, công báo bên trên tuyên bố một mảnh văn chương, nhắm vào Chu Quân trước phát biểu văn chương làm ra dự đoán, nhắc tới mặt cầu hơi nhỏ lúc sẽ xuất hiện quần chỉ trở ra hình ảnh biến hình mơ hồ, cũng từ số học nâng lên ra có thể phương pháp giải quyết. Chu Quân nhìn văn chương, rất là rung động, lập tức tìm được vị này tên là Triệu Thoải mái trẻ tuổi học giả, mời hắn cùng nhau tham dự phản xạ thức ống dòm nghiên chế. Cùng Chu Quân nghiên chế phản xạ thức ống dòm gặp phải phiền toái so sánh, Thượng Vương dám nghiên chế bắn thấu thức ống dòm tiến triển lại tương đối thuận lợi. Tại giải quyết tài liệu vấn đề về sau, thỏa mãn quân dụng yêu cầu ống dòm nhanh chóng nghiên chế thành công, đem tầm mắt làm lớn ra 2 đến gấp 3. Trải qua nghiệp thu, Lưu Hiệp hạ lệnh chế tạo nhóm đầu tiên quân dụng ống dòm, tổng số vì 20 con. Mười chỉ giao cho giảng võ đường, làm trường học, diễn tập lúc sử dụng, cùng sử dụng thượng phương dám cung cấp phản hồi ý kiến. Mười con lấy thiên can số hiệu, phân phát cho một đường tác chiến tướng lãnh cùng với một ít trấn thủ một phương trọng tướng, tức là tác chiến lợi khí, cũng là một loại vinh dự. Tỷ như phiêu kỵ tướng quân trương tể mặc dù thoát khỏi một đường, cũng nhận được một con ống dòm, đánh số là ất. Biết được cái này nhóm lấy được ống dòm tướng lãnh chỉ có 10 người, hắn danh liệt này một, trương tể cảm kích không tên. Lúc này thượng biểu tạ ơn, giống vậy thượng biểu tạ ơn còn có hàn thoại đánh số là đinh. Hàn Toại dám dẫn dụn dự hai châu, nhưng một mực không có nhiệm vụ tác chiến. Nhận được ống giòm, biết triều đình không có quen hắn, thiên tử không có quen hắn, tâm tình thật tốt, thân bút viết một phong đầy nhiệt tình tạ ơn biểu. Tân nhiệm trinh nam tướng quân, chính thức thay thế trương tể đinh sung cũng nhận được một con ống giòm, đánh số là canh. Toàn bộ vùng kinh nam mấy mươi ngàn đại quân, chỉ có đinh sung lấy được ban thưởng, triều đình đối hắn ủng hộ phi thường kiên định. Đinh sung nhận được ống giòm về sau, một mặt thượng biểu tạ ơn, một mặt phái người đem ống giòm đưa đến tôn sách trong quân, bày tỏ tôn sách so với hắn càng gần như vậy lợi khí, hắn trước tiên có thể cấp cho tôn sách dùng. Tôn Sách nhận được ống rộng, rất là hài lòng, ngay sau đó thư trả lời, trừ cảm tạ ra, hắn nhắc lại bản thân đối đinh sùng chống đỡ, cũng bày tỏ toàn bộ chuẩn bị đã thỏa đáng, thu được về là được tiến quân giao châu. Quy 2 chương 1109, lo, gần lo xa. Kiến An 8 năm, thu. Như Nam, viên thị phần mộ tổ tiên. Viên Đàm đứng ở viên tiệu trước mộ, đưa tay rút ra đi mấy cây mới mọc ra cỏ dại, thở dài một cái. Quách Đồ đứng ở phía sau hắn, hình dung gầy gò như trúc, lại lại thêm mấy người thành quắc, ánh mắt bình tĩnh như thu thủy, mang theo một tia như có như không tiêu điều. Mấy tên kỵ sĩ đứng ở đằng xa giác ngựa chiến, trên lưng ngựa vác bọc hành lý. Hiện tự, lúc trình không còn sớm, hay là sớm một chút lên đường thôi. Viên Đàm đứng lên, xem bùn đất trên tay, lại thở dài một cái. Quách Công, sau này liền ủy thác ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đúng lúc tới tế bài hắn. Coi như ta không có thể động, cũng sẽ an bài con em tới, quyết không để cho bản sơ mộ phần bên trên cỏ dại dập dạn. Viên Đàm gật đầu một cái, xoay người nói với Quách đổ, công làm bảo trọng, đối đãi ta công thành trở về. Quách Đồ cười, chỉ có như thế, bên ta có thể không thẹn với bản sơ. Viên Đàm cũng cười lui về phía sau hai bước, chắp tay hướng quét đổ không người thi lễ. Quét đổ khẽ không người, đáp lễ. Viên đàm đứng dậy, xoay người hướng ngựa chiến đi tới. Hắn sải bước, tay đệ chu kiếm, hình dung phong khoáng. Vì viên thiệu thủ mộ mấy năm này, hắn cũng không có nhàn rỗi, ban ngày tập võ, ban đêm đọc sách, so với tuổi trẻ lúc còn phải cố gắng ba phần. Lần này, hắn phải đi nam dương, lần nữa tham gia tán kỵ thi. Triều đình mới vừa ban bố chiếu thư, tuyên bố mới tuyển cử biện pháp. Bất luận văn võ cũng phải thi, mà võ quan thi cấp 3 thử yêu cầu cao nhất chính là tán kỵ. Trở thành tán kỵ, đã là có trí tại binh nghiệp người tuổi trẻ cao nhất mục tiêu. Viên Đàm đã không trẻ tuổi, nhưng hắn hay là muốn thi tán kỵ, dù là cuối cùng không cách nào trở thành tán kỵ thị lang. Thi tán kỵ cùng giảng võ đường cùng Khắc khoa Mục bất đồng, không ở quận huyện tham gia thi, mà là trực tiếp đi hành tại. Ở Viên Thiệu bị chết cốt nhục, quận huyện cũng tránh không kịp dưới tình huống, Viên Đàm cũng không có quá nhiều lựa chọn. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể rời đi Trung Nguyên, đi Hải Ngoại đến cậy nhờ Lưu Bị. Lưu Bị vì dự Châu thứ sử lúc, từng giơ hắn vì mạo tài, coi như là có một phần tình xưa. Bây giờ Lưu Bị ở Hải Ngoại dưỡng nước, dưới quyền văn võ có nhiều viên tiệu bộ hạ cũ, ngay cả đệ đệ của hắn Viên Hi đều ở đây. Nếu như hắn nguyện ý đi, đất lập thân khẳng định không cần phải nói, hắn cũng có thể lựa chọn đi bắc cương, bất kể là ưu yến đô hộ phủ hay là yến nhiên đô hộ phủ, đều có thể có hắn một chỗ ngồi. Nhưng hắn cũng tự tuyệt, hắn phải đi thi tăng kỵ, hoặc là giảng võ đường, hắn muốn chứng minh bản thân có năng lực như thế. Viên Hy cũng tán thành quyết định như vậy, tốn nhiều tâm sức đưa tới hai thất ô hoàn ngựa tốt cùng mạch cung, cung cấp hắn luyện tập cưỡi ngựa ban cung. Rời đi như dương, một đường hướng tây. nửa tháng sau, viên đàm chạy tới nam dương nguyên thành, hắn trước tiên chạy tới tư phủ, bái kiến cô viên phu nhân. viên phu nhân đang tại hậu viện cháu trai, cháu gái chơi đùa. Dương Tu năm nay không đến tham dự thượng kế, liền do phu nhân mang theo một đôi vừa ra đời không lâu, Long Phượng thai con cái đến luyện thành đến thăm cha mẹ. Hai đứa bé này mặc dù còn không có đầy trò tuổi, lại khỏe mạnh mà bát, rất được viên phu nhân yêu thích, yêu thích không buông tay, liền ngủ cùng an bài ở trong phòng mình, ngược lại đem Dương bưu đổi ra ngoài. Thấy được viên đàm, viên phu nhân rất là kinh ngạc, tạm thời buông xuống tôn nhi, cháu gái. Hiện Tư, mấy năm không thấy, người biến hóa không nhỏ, vừa đen lại trắng, đảo cùng đức tổ giống nhau đến mấy phần. Viên Đàm thở phào nhẹ nhõm, không người hướng viên phu nhân hành lễ, sau đó báo cáo cái này 4 năm trải qua biết được viên đàm một mực đang vì viên thiệu thủ mộ, viên phu nhân rất hài lòng. bất kể nói thế nào, phần này hiếu tâm khó được. nàng biết lấy quách đồ mạng giao thiệp, phải đem viên đàm an bài đến nu hiến đô hộ phủ cũng không khó. người muốn thi tăng kỵ, là thật muốn nhập ngũ, hay là muốn tranh khí, cùng có đủ cả. viên đàm cũng không khó hiểu, trực tiếp rõ ràng tâm ý của mình. hắn muốn chỉ muốn thoát khỏi thân phận trói buộc, nhất định phải cầu viên phu nhân trợ giúp. ta ngoài tổ phụ năm đó đã từng vì độ liêu tướng quân, đây cũng là thừa kế hắn di trí đi. viên phu nhân cười cười, hiện tương ngươi có như vậy chí hướng, ta cầu cũng không được bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi, thiên tử tây Trinh đã thành định cục, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. tây vực ở ngoài và giảm, chinh phạt nỗi khổ, có thể so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn, hơn nữa sau này có lẽ liền không về được. có tứ đệ tại trung nguyên thủ phân mộ tổ tiên, mấy người chúng ta huynh trưởng đi lại xa cũng bó tay. viên Phu nhân lấy làm kinh hãi, cẩn thận vừa hỏi mới biết, viên thiệu tiểu nhi tử viên mai đã trở lại như dương lao ra. mẹ của hắn, viên thiệu kế thất lưu thị cũng cùng nhau trở lại như dương, không hề ở viên hy trong quân. viên phu nhân sợ dĩ không có nhận được tin tức, là bởi vì bọn họ lúc ấy cũng không có được triều đình ở xã hay là tội nhân thân phận không có phương tiện công khai. Thành như Viên Phu nhân nói, hải ngoại trinh phạt rất khổ cực, Lưu thị cùng Viên mãi cũng không chịu nổi. Viên Hi bất đắc dĩ, chỉ phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ đưa trở lại. Ngay từ đầu ở Lưu thị lao ra Đông Lai ở một đoạn thời gian, sau đó mới lặng lẽ rời đi Như Dương. Viên Phu nhân nghe xong đã đổi sắc mặt, Lưu bị dựng nước, Viên Hi đám người cũng nhận được đặc xá, trở thành bình dân, nhưng cấm chỉ trở về Trung Nguyên cấm lệnh cũng không có giải trừ. Viên mãi mẹ con hành vi là phạm pháp, thật muốn truy cứu tới sẽ có phiền ái. Ngươi tới gặp ta, là hy vọng ngươi dưỡng ra mặt cầu thiên tử đặc xá. Viên Đàm lại lạy, hải ngoại khổ cực, phi phụ nữ trẻ em có thể chịu được. Nếu Thiên Tử không chịu thi ân, ta nguyện thay bọn họ chịu phạt. Viên Phu Nhân muốn nói lại thôi, nặng nề thở dài một cái, nàng rất muốn trách cứ Viên Đàm mấy câu, nhưng khi nhìn đến Viên Đàm bộ dáng này, lại ái ngại trong lòng. Nàng dĩ nhiên biết hải ngoại không dễ, nhất là đối phụ nữ trẻ em mà nói. Nhưng là Thiên Tử là cái gì tính khí, nàng rõ ràng hơn. Nếu để cho Thiên Tử biết Viên Mãi mẹ con trái với cấm lệnh, tự mình trở về Trung Nguyên, trời mới biết Thiên Tử sẽ có phản ứng gì. Lấy Thiên Tử tính khí, thuận thế một lần nữa thanh tẩy cũng là hoàn toàn có thể. Nhiều người như vậy sao? Viên Đàm lắc đầu một cái, "Ta không rõ ràng lắm có người hay không tự mình về quê, nhưng phụ nữ trẻ em nhân không quen khí hậu, chết ở hải ngoại không ít. Cho dù là thân thể cường tráng tướng sĩ, cũng có bởi vì uống lương không có thói quen mà ngã bệnh. So với Trung Nguyên, hải ngoại điều kiện thật sự là quá gian khổ, coi như là cùng Liêu Đông so cũng kém xa tí tắp. Viên phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, "Người viết thư trở về, để cho mẹ con bọn họ rời đi như dương, ẩn tính mang danh, ngàn vạn không thể bại lộ hành tung. Chờ Thiên tử Tây chinh sau, có lẽ sẽ có cơ hội." Nàng lại nghĩ đến nghĩ, "Lưu Chính Lễ không phải ở Dương Châu làm thứ sử sao?" để cho bọn họ đi ném lưu chính lễ. Thấy viên phu nhân nói đến thận trọng, viên đàm không dám nghịch lại, lập tức đáp ứng. Đưa đi viên đàm, viên phu nhân miễn cưỡng thu thập tâm tình, phản phục trầm trước sau, quyết định đem chuyện này giấu riêng tới, không nói cho Dương Biêu, để tránh để cho Dương Biêu làm khó. Buổi tối, cùng Dương Biêu kể lại viên đàm muốn tới thi tán kỳ lúc, nàng không nói tới một chữ viên mãi mẹ con chuyện. Đối viên đàm muốn thi tán kỳ chuyện, Dương Biêu phi thường chống đỡ, lúc này bày tỏ nguyện ý hướng tới thiên tử nói rõ, mời thiên tử cho viên đàm cơ hội này. Viên Thiệu mặc dù có tội, nhưng hắn trước khi chết đã được đến thiên tử đặc xá. Viên đảm thi tán kỵ cũng không có trên chế độ vấn đề, chỉ tại thiên tử có nguyện ý hay không tiếp nhận. Lấy hắn đối thiên tử hiểu, hắn nhận vì thiên tử không sẽ như thế nhỏ mọn. Quy hai chương 1110, thời gian qua mau. Lưu Hiệp ngồi ở đệm trên này, xem các thí sinh thay phiên ra trận, diễn luyện cưỡi ngựa ban cùng, cùng đảm nhiệm quan chấm thi Triệu Vân, chương tú đám người đỏ sức bộ kỵ trên kỵ, thỉnh thoảng cùng một bên thái úy Giả Hủ, phiêu kỵ tướng quân Trương Tệ thảo luận mấy câu. Năm nay là Tân binh dịch pháp áp dụng năm thứ nhất, lính nghĩa vụ sẽ tại thu hoạch vụ thu sau từ quận huyện chiêu mộ, hiện có nhân mã trong chọn lựa chuyên nghiệp binh chức cũng đã bắt đầu thi hành, mới quên chuyên nghiệp binh chế một bước tán kỵ, giảng võ đường coi như là tương đối sớm, cấp bậc cũng cần cao, lưu hiệp vì vậy đưa cho nhiều hơn chú ý, đích thân tới hiện trường quan sát. trương thể tâm tình thật tốt, có thể cùng giả hủ cũng ngồi, liền đã để cho hắn rất đắc ý, hùng chi là hầu phụng thiên tử, cùng nhau tham gia tán kỵ chọn lựa. trên thực tế, lấy được thiên tử ban thưởng ống dòng lúc, hắn liền đã thỏa mãn. hiện ở những thứ này đều là ngạch ngoại ngạc nhiên, giống như nóng bỏng bàn ủi, đem trong đấy lòng kia từng kia không cam lòng đuổi phải phục phục tiếp tiếp. trở lại nam dương mấy tháng cùng trương tú trải qua thường gặp mặt, biết trương tú không như xưa, nhưng khi nhìn đến trương tú trong lúc dở tay nhấc chân biểu diễn ra thực lực, trương tể hay là rất kinh ngạc. theo tuổi tác phát triển, hắn thể lực dần dần không bằng trước, ánh mắt lại như cũ lao lạn, một cái nhìn ra trương tú bây giờ võ lực đã bước lên nhất lưu cao thủ nhóm, so với lúc trước võ lực mạnh nhất quách tỷ còn phải cao hơn mấy phần, đủ để cùng 10 năm trước lữ bố phân cao thấp. những người khác cũng không yếu, thậm chí có so trương tú võ nghệ cao hơn một ít. trương tú nói tán kỵ tàng long ngoại hổ, xem ra tuyệt không phải hư ngôn. vậy hạ năm nay tới tham khảo có không ít người quan đông a? trương tể để ống dòng xuống. Nghiêm trang chỉ xa xa nói, thần lại thấy được hai cái. Lưu Hiệp theo ngón tay của hắn hướng xa xa nhìn một cái, vừa cười vừa nói, quan đông mặc dù không bằng quan tây dũng sĩ nhiều, nhưng cao thủ lại không ít. Ngay cả những nam như vậy giàu có đất, đều có trần đáo cao thủ như vậy. Hắn đột nhiên sừng suốt một cái. Trong đám người, hắn thấy được một trương có chút quen mắt mặt. Nếu như nhớ không lầm, nên là viên thiệu con trai trưởng viên đàm. Hắn lại tới tham gia thi rồi. Lưu Hiệp không chút biến sắc, tiếp tục nói chuyện với chương tệ. Hắn biết người Tây Lương đối trong quân sức ảnh hưởng nhìn phải vô cùng chặt, một phương diện mượn cơ hội này tới nhắc nhở người Tây Lương không nên quá tự phụ, mặt khác lại cho cho như trường tể như vậy sắp tối lui ra lịch sử võ đài Tây Lương tướng lãnh đủ tôn trọng, để tránh người Tây Lương bất an. Rời đi Trung Nguyên trước, hắn phải đem động trắc lưu lại không ổn định nhân tố làm hết sức trừ bỏ, đổi thành mới máu. Bệ hạ nói rất đúng, thần bội phục tuyệt kỳ. Trường tể vuốt vuốt trong dâu, tuét miệng cười nói, thần đời này chỉ phục hai người, một là hạ, một là thái úy. hạ là minh quân, anh minh thần võ. Thái úy là hiền thần, kỳ kế vô song. Giả hủ ho nhẹ một tiếng, cắt đứt trường tể. Phiêu Kỵ lời ấy, hủ không dám nhận. Nên được, nên được. Trương Tề cười ha ha, lại nói tiếp, bệ hạ, thần có một đề nghị nho nhỏ, không biết có nên nói hay không. Lưu Hiệp mỉm cười gật đầu. Vừa là đề nghị, có cái gì không thỏa nói, Phiêu Kỵ mới nói. Thần cảm thấy, nếu phải thi, liền nên toàn diện thúc đẩy, không cần giới hạn với thắng kỵ, giảng võ đường. Coi như là ở Châu quận, cũng có thể thúc đẩy. Như vậy trong quân chọn lựa thời vậy có cái tiêu chuẩn, giảm bớt không cần thiết phản phục Lưu Hiệp nhìn về phía giả Hự, Thái úy nghĩ như thế nào? Giả Hự vuốt vuốt trong râu, trầm ngâm chốc lát thần cho là phiêu kỵ đề nghị có chỗ thích hợp nhưng bây giờ còn không quá thích hợp hay là chờ nhất đẳng tốt vì sao trương tề hỏi có hai nguyên nhân giả hủ giơ tay lên phủi xuống ống tay áo lộ ra hai ngón tay này một sau đại chiến muốn cùng dân nghỉ ngơi không thích hợp quá mức nhấn mạnh võ chuyện thứ hai lấy thi phương pháp tuyển cử người mới vừa thúc đẩy trong đó hơn thiệt còn không rõ ràng lắm không thích hợp vội vàng hay là chờ tới mấy năm lại nói tương đối tốt trương tề trộm nhìn lén lưu hiệp một cái thấy lưu hiệp không nói gì ý tứ lại nói thái bình ý kiến dù có đạo lý nhưng cũng không hoàn toàn đúng trung nguyên mặc dù thái bình Thiên hạ lại chưa định, bây giờ liền nói phóng ngựa Nam Sơn Tựa hồ quá sớm. Không nói khác, Giao Châu, Tây Vực nhưng cũng không có bình định đâu. Giao Châu, Tây Vực đích xác còn không có bình định, nhưng hiện hữu binh lực đã đủ để ứng đối, không cần tăng thêm nữa binh lực. Chờ tới mấy năm, chờ đánh lâu nghị thuộc về tướng sĩ an cư lạc nghiệp, suy nghĩ thêm không muộn. Giả Hủ dừng chốc lát, lại nói: Giao Châu trong vòng 3 năm là được bình định, đến lúc đó trừ tôn sách dưới quyền, cái khác tướng sĩ đều có thể giải giáp quy điển. Về phần Tây Vực, vạn kỵ đủ, từ hiện hữu binh lực trong chọn lựa như vậy đủ rồi. Trương Tề há miệng, không có nói nữa. Luận giảng đạo lý. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của Giả Hủ. Nói thêm gì nữa, làm không cẩn thận sẽ để cho thiên tử hoài nghi hắn tiếp cái máng cỏ, không chịu bưng thà cho binh quyền. Thấy Trương Tể nhắm lại, Lưu Hiệp rồi mới lên tiếng, bất kể nói thế nào, phiêu kỵ tướng quân đề nghị vẫn còn có chút giá trị tham khảo, Thái úy phủ có thể làm cái dự án. Duy. Giả Hủ sảng khoái đáp ứng. Trương Tể cái này mới hài lòng. Ba người lại nói một trận, Viên Đàm đi vào trường thi, hướng trên đài Lưu Hiệp đám người được rồi lễ, trước diễn luyện sáng nghệ. Bước bắn, cưỡi ngựa ban cung, mấy phen tên bán thôi, thành tích rất xuất sắc, hoàn toàn phù hợp tán kỵ chọn lựa tiêu chuẩn. Lưu Hiệp không khỏi gật đầu một cái. Kỳ thực tử viên đàm dáng dấp đi bộ, hắn liền ý thức được viên đàm mấy năm này hạ khổ công. Nếu như nói đọc sách có thể thay đổi tư tưởng của một người, kia tập võ tắc có thể thay đổi một người vóc người. Tập võ hay không, cả người tinh khí thần rõ ràng bất động. Viên đàm từ nhỏ áo cơm vô yêu, dinh dưỡng đầy đủ, có gia tộc di chuyển cao lớn vóc người, cộng thêm hà ngung như vậy kiếm khách cho hắn trụ cột, căn bản là có. Chỉ là trước kia bọn họ không cần thiết liều mạng, ở tập võ bên trên hoa tinh lực có hạn. Một khi đem bọn họ bước đến đường cùng, đào ra tiềm năng, thành cũng sẽ không thấp. Đúng như trước Hoàng Y cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, hai ba đời sau, những thế gia tử đệ này chỉ biết lần nữa trở thành nhân trung Lâm vượng. đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản xu thế, người xuyên việt cũng không thể. hắn có thể làm, chính là đem thế gia đại tộc ngăn trở người khác tiến bộ thành tường hủy đi, hộ thành hà điển, để cho con em thế gia thời khắc cũng có thể cảm nhận được phổ thông bách tính trong nhân tài ưu tú mang đến áp lực. cái này đối thế gia có lợi, đối đại hắn cũng có lợi. hắn chưa từng có tính toán đem thế gia đại tộc nổ cỏ tận gốc, chẳng qua là muốn đánh vỡ bọn họ lũ loạn để cho cố hóa giai tầng lần nữa lưu động đứng lên, cho người nhiều hơn lên cao không gian. Viên Đàm cùng Triệu Vân giao thủ lui tới hơn 10 trở về, thuận lợi thông qua thi. Già Hủ, chứng thể cũng nhận ra Viên Đàm. Chứng thể rất kinh ngạc, Già Hủ lại không có phản ứng gì. Xem Viên Đàm đứng ở thông qua khảo hạch kia một hàng, chờ đợi tiếp kiến, Lưu Hiệp nhẹ giọng hỏi Già Hủ nói, "Viên Thiệu chết mấy năm?" Già Hủ giơ lên bốn cái ngón tay, nhanh đầy 4 năm. Viên Đàm nên là mãn tang 3 năm tang, tang kỳ kết thúc mới đến tham tuyển. Lưu Hiệp hơi xúc động, "Thời gian trôi qua thật nhanh a, Viên Thiệu thì đã chết 4 năm. Ta còn nhớ năm đó ở Đầm hưu Đồ, chờ người tiên ti tự chui đầu vào lưới đâu." giả Hủ cũng hơi xúc động, Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Thần có chút muốn nhà. Quy 2 chương 1111, quân thần ăn ý. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười. Thái úy không cần nóng lòng, lại chờ mấy năm, hoa giáp trước nhất định khiến ngươi chí sĩ đi về nhà qua người tiêu dao ngày. Tại bệ hạ. Giả Hủ lập tức đứng dậy hành lễ. Trương Tể nháy mắt một cái, không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết Giả Hủ vẫn muốn chí sĩ, nhưng hắn không rõ ràng lắm Giả Hủ bây giờ cùng Lưu Hiệp nói những thứ này là không phải ở trước mặt hắn đóng phim. Hắn so Giả Hủ còn lớn 2 tuổi, nếu như Giả Hủ 60 trước kia chí sĩ, hắn có phải hay không cũng nên như vậy nhưng hắn cái này sinh hoạt đang thoải mái, căn bản không nghĩ lui, không nói khác, trở lại Vũ Vi sau kia có phong phú như vậy ăn uống, chỉ là rượu thì có mấy chục loại. ở Kinh Châu 7-8 năm, hắn đã sớm không thể rời bỏ những thứ này hưởng thụ, không muốn lại trở lại Lương Châu, cho nên hắn lựa chọn giả bộ ngu, không để ý tới giả Hủ có thể ám chỉ. Lưu Hiệp cùng giả Hủ căn bản không nhìn hắn, thần thái nhẹ nhõm tiếp tục quan sát khảo hạch, bình điểm các thí sinh biểu hiện. Viên Đàm thông qua võ kỹ khảo hạch, đứng ở một bên chờ, trong lòng lại tuyệt không nhẹ nhõm. hắn mấy năm này là nguyên vẹn chuẩn bị, bất luận là võ kỹ khảo hạch hay là thi viết, hắn đều có đủ lòng tin. Nhưng những thứ này cũng thông qua cũng không đại biểu hắn là có thể trở thành tán kỵ. Từ hiện trường tham gia khảo hạch người đến xem, hắn thuộc về tuổi tác hơi lớn kia một loại, những người khác phần lớn là 20 trở dưới, gần như không có vượt qua 30 tuổi, hắn là duy nhất một. Thân phận của hắn cũng quá mức là thù, thiên tử nếu như lấy tuổi tác hắn quá lớn làm lý do, hắn đã không còn gì để nói. Tuy nói tham gia khảo hạch mục đích chỉ là vì chứng minh bản thân có năng lực như thế, nhưng là đi đến một bước này, hắn tự nhiên hy vọng có thể trở thành tán kỵ một viên, đảo qua viên tiểu mang đến ảnh hưởng bất lợi. Cô viên phu nhân phản ứng để cho hắn rất bất an. Để cho viên mãi mẹ con mau rời khỏi nhữ Dương thư nhà đã phái người đưa ra ngoài, nhưng bọn họ có thể hay không làm theo, hắn lại không có nắm chắc. Lưu phu nhân không phải một dễ nói chuyện người. Mỗi lần nghĩ đến Lưu phu nhân, Viên Đàm cũng sẽ nhớ tới vong mẫu, hơn nữa càng ngày càng mẫm liệt. Túc Hạ hảo võ nghệ. Một bên người tuổi trẻ bu lại, nhiệt tình nói: "Viên Đàm ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tuổi trẻ vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhiệt liệt, vội vàng chắp tay đáp lễ, khách khí nói: "Quá khen, quá khen." Hắn ngay sau đó ý thức được đối phương giọng. Túc Hạ là người như nam. Người tuổi trẻ cười. Như nam giàu pha người lương ngồng, chữ Tử Minh chưa ở thảo nghịch tướng quân dưới quyền hiệu lực, phụ mệnh tới tham tuyển tán kỵ. vốn tưởng rằng nhữ dĩnh tuy nhiều kỳ sĩ, lại thiếu võ sĩ, không nghĩ tới sẽ thấy được túc hạ. xin hỏi túc hạ cao danh, nhữ dương viên đàm, chữ hiện tư, lữ nông xứng sở. trên dưới quan sát viên đàm hai mắt, bừng tỉnh ngộ. nguyên lai like là người a, ta thật là mắt vụ vẻ, xấu hổ, xấu hổ. ta sớm nên nghĩ tới. thấy viên đàm vẻ mặt nghi ngờ, hắn ngay sau đó lại nói, trận lưu giang lúc ta đã thấy lệnh tôn. viên đàm bừng tỉnh, tướng mạo của hắn đích xác cùng viên thiệu giống nhau đến mấy phần, hơn nữa theo tuổi tác tăng lên càng rõ ràng. hắn không nghĩ tái thảo luận cái vấn đề này liên chủ động hỏi tới lữ mông tình huống, lữ mông cũng biết viên thiệu chuyện không thích hợp nói chuyện nhiều, thuận thế giới thiệu bản thân, lại chỉ chỉ cách đó không xa đang cùng trương tu đối trận đồng bạn đồng Việt. đồng Việt là con trai của đồng tập, lần này cũng là phụng tôn sách chi mệnh trước tới tham gia chọn lựa, nếu như có thể tiến tán kỹ càng tốt hơn, nếu là không được, đi ngay thì giảm võ đường. viên đàm cảm thấy kinh ngạc, thảo lịch tướng quân chính là dùng từ thời khắc, làm sao sẽ các ngươi những thứ này tiêu dụng chi sĩ tới tham gia chọn lựa? lữ mông cười nói, sĩ tiếp huynh đệ bất quá là thư sinh, chưa đủ làm thảo tướng quân binh phong. chúng ta đều trải qua mấy năm chiến sự, tới tham gia chọn lựa chứ thị vệ thiên tử cũng là muốn học tập tài dùng binh để tương lai có thể có tác dụng lớn viên đàm hiểu gần đầu hắn tự nhiên rõ ràng thiên tử mặc dù trẻ tuổi giỏi về dụng binh danh tiếng cũng đã truyền khắp thiên hạ đang nói đồng việt đã kết thúc khảo hạch khẩu chiến hơn mười hộp về sau hắn miễn cưỡng qua ai. hắn đi tới viên đàm lưỡng mông trước mặt làm phía dưới nó trụ mang ở dưới nách một bên lau mồ hôi vừa nói thật là không ra tay không biết mức độ nhìn ngươi thi thời điểm cảm thấy cũng chỉ thế thôi thật bản thân bên trên mới biết cái này trường tướng quân mâu chìm cực kỳ ta nửa người cũng đã tê dẩn lưỡng mông cười ha ha một tiếng Vô vô đồng biệt bà vai nói, "Chiến trận đánh nhau chính là như vậy nha, tốt nhất là có thể nhất kích tất sát, nào có nhiều lần như vậy hợp. Ngươi có thể thông qua khảo hạch, nói rõ nửa năm này khổ cực không hề uổng phí. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị một chút." Nói, Lữ Mông hướng Viên Đàm chắp tay từ biệt, dẫn đồng biệt đi. Viên Đàm âm thầm cười khổ. Biết hắn là ai, Lữ Mông liền có ý thức giữ một khoảng cách, mặc dù làm không rõ ràng, lại không gạt được hắn ánh mắt. Thì viết kết thúc, phù hợp tiêu chuẩn danh sách nhân viên đưa đến lưu hiệp trước mặt, tổng cộng 17 người. tên viên Đàm không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở trong danh sách, hơn nữa xếp hạng tên thứ hai Đệ nhất danh là Lữ Ngông, chữ Tử Minh, nhữ năm giàu pha người, là Tôn Sách bộ hạ tiểu tướng. Tên thứ ba là Hoàng Quyền, chữ Công Hành, ba quận người Lăng Trung. Tên thứ tư là Hoắc Tuấn, chữ Trọng Mạc, nam quận người chi Giang. Lưu Hiệp hướng về phía Tiên Viên Đàm nhìn hồi lâu, cuối cùng vẽ một vòng tròn, đợi định. Những người khác bổ nhập tán kỵ, phân đến trái phải giữa ba bộ. Sau đó, Lưu Hiệp lại sai người lấy tới Viên Đàm bài giải, nhìn kỹ một lần. Phải nói, Viên Đàm thi viết thành tích hay là ưu tú, so đệ nhất danh Lữ còn phải ưu tú. Sở dĩ đành phải thứ hai, hay là võ kỹ hơi kém một chút, tổng hợp cho điểm hơi thấp một chút. Dù sao nhanh 40 tuổi người, lực buộc phát không bằng người tuổi trẻ, kinh nghiệm đối địch cũng hơi thiếu sót một ít. Lưu Hiệp sai người đem Tư đồ Dương Biêu mời tới, để cho hắn nhìn viên đàm bài giải. Dương Biêu nhìn một lần, nói: Thần không hiểu binh pháp, nhưng tin tưởng Thái úy ánh mắt. Lưu Hiệp cười nói: Ta không phải hoài nghi Thái úy theo Tư, chẳng qua là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Viên Hi bọn người ở hải ngoại, viên đàm là viên thiệu con cháu trong duy nhất thượng tại Trung Nguyên, hắn nếu theo ta Tây trình, thanh minh thời điểm ai cho viên thiệu mộ. Dương Biêu vừa nghe liền hiểu. Lưu Hiệp tương lai Tây trình thời điểm sẽ cho Thái tử Lưu một ít nhân tài, nhưng tuyệt không bao gồm viên đàm nếu như viên đàm tiến vào tán kỵ, lưu hiệp nhất định sẽ mang hắn đi, để tránh viên thị, nhất là viên thiệu một hệ lực lượng tại trung nguyên cho tàn lại cháy. dựa theo cái nguyên tắc này, coi như viên đàm nghĩ lùi lại mà cầu việc khác, đi thi giảm võ đường, kết quả cũng giống như vậy. đây là quân thần giữa chớ làm nói do an ý, dương bưu đáp ứng, tự mình đi hỏi một chút viên đàm ý kiến, tốt nhất là để cho hắn chủ động buông tha cho, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. hắn thấy viên đàm chưa chắc chính là muốn trở thành tán kỵ, nhiều hơn hay là chứng minh một cái bản thân có thực lực này, có thể thi ra tên thứ hai thành tích tốt, mục đích của hắn đã đạt tới, không cần thiết kiên trì nữa trở lại tư đồ phủ về sau dương lưu trước đem chuyện này nói cho phu nhân nhìn xong viên đàm bài giải lại được biết viên đàm là tổng điểm thứ hai viên phu nhân cười khổ một tiếng đứa nhỏ này mấy năm này là thật dụng tâm biết hắn dụng tâm nhưng hắn muốn tử quân sát thực không quá thích hợp nếu thật là theo thiên tử đi tây vực ai tới thủ quê hương viên phu nhân ngây người một lúc ngay sau đó cười nói đúng vậy à hắn không thể đi ta tới đối hắn nói đi dương lưu ánh mắt hơi co lại tao mày vợ chồng bọn họ thành thân nhiều năm hiểu rất rõ đối phương viên phu nhân trong phút chốc do dự không có thể tránh được ánh mắt của hắn Ngươi có phải hay không có chuyện gặp ta? Quy 2 chương 1112, lần theo dấu vết. Viên phu sắc mặt người cứng đờ, muốn nói lại tôi. Nàng có thể không chủ động nói cho Dương Biêu, nhưng là Dương Biêu hỏi tới, nàng liền không thể nói láo. Cái này là giữa phu thê tín niệm ranh giới cuối cùng. Nàng đem viên mãi mẹ con lặng lẽ trở lại trung nguyên chuyện nói một lần, sau đó rời chỗ lên, quỳ gối Dương Biêu trước mặt. Dương Biêu đổi sắc mặt, mấy lần muốn phát tác, nhưng khi nhìn quỷ hoại không dậy viên phu nhân, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hồ đồ. Dương Dưu vỗ một cái bàn trà. Thật là hồ đồ. Trời làm vậy, còn có thể sống. Tự quên không thể sống. hắn động thân lên, liền muốn ra cửa. Viên Phu người thất kinh, quỳ gối tiến lên, ôm lấy Dương Uy chân. Phu quân, tha cho mẹ con bọn họ một con đường sống đi. Đó là bọn họ mẹ con chuyện sao? Dương Uy giận không kềm được. Nho môn chính là cách tân thời khác, không qua nổi như vậy chắc chở. Nếu là nhân mẹ con bọn họ tự nhiên đông ngang, phá hủy cái này khó được thái bình, không cần tiên tử nổi giận, ta tự tay chém bọn họ. Nói xong, hắn dùng sức đẩy ra Viên Phu Nhân, vội vã mà đi. Viên Phu Nhân bị Dương Uy tức giận sợ chết khiếp, nửa ngày không dám động đạm. Dương Uy đi tới trung đỉnh thả chậm bước chân, đứng ở dưới hiên suy nghĩ một chút. hắn rất tức giận, nhưng là hắn biết, tức giận không giải quyết được vấn đề, chỉ biết đưa tới nhiều hơn vấn đề. Viên mãi mẹ con rất có thể không phải cô lệ, chịu không nổi hải ngoại nỗi khổ, lợi dụng gia tộc quan hệ, lén lén trở lại lao ra người khẳng định còn có. một khi truy tra ra, nửa quan đông cũng có thể bị liên lụy, mới vừa ổn định lại cục diện lại sẽ bị thương nặng. Dương Biu nghĩ một hồi, xoay người đi Tư không phủ. Thư không Chu Trung đang đang xử lý công sự, thu hoạch vụ thu gần, thượng kế sắp bắt đầu, các châu thứ sử cũng tiến vào bận rộn nhất thời điểm, đại lượng văn thư đưa đến Tư phủ, hắn không dám buông tất nhiên kịp thời xử lý thấy được Dương Biêu Chu Trung lấy làm kinh hãi lập tức đứng dậy đem Dương Biêu nén đến thư phòng đã xảy ra chuyện gì ai nói có chuyện Dương Biêu mặt bình tĩnh hỏi ngược lại Lại. Chu Trung Dương Dương tay không có sao ngươi sẽ lúc này chạy đến ta nơi này tới thượng kế sắp tới ngươi bận rộn không đổi vàng ta còn có thể không rõ ràng lắm Dương Biêu thở dài một cái không có che giấu đem nguyên ủy sự tình nói một lần Chu Trung nghe xong cũng đổi sắc mặt vớt vớt chồng dâu hồi lâu không lên tiếng Dương Biu ngược lại bình tĩnh lại bản thân rót một chén trà từ từ uống Chu Trung liếc hắn một cái, cười lạnh nói, "Văn Thiên, nhìn ngươi bộ dáng này, nói vậy đã có quyết định. Giang Như, ngươi nên biết, Thiên tử bây giờ cải cách chế độ, nhất là nghĩa vụ quân sự, là vì tương lai Tây Trinh làm chuẩn bị. Cái này cũng không phải là bí mật gì, ta tự nhiên biết. Tây vực và lặng, ngươi cảm thấy thiên tử lúc nào có thể khải hoàn. Nhỏ thì 3 năm, năm, lâu thì chừng 10 năm. Vậy chúng ta lấy cái số bình quân, 10 năm đi. Thiên tử 10 năm không tại triều, triều chính làm sao bây giờ? Chúng ta có thể xử lý tốt sao?" Chu Trung ánh mắt chợt lóe, như có điều suy nghĩ. "Ngươi nói là, thiên tử Tây Trinh một trong những mục đích là cấp cho chúng ta một cái cơ hội, xem chúng ta có thể hay không xử lý tốt triều chính, không làm mà chị có được hay không. Có điều này có thể sao? Có, quá có. Chu Trung trận có chút hứng vấn. Đổi thành người khác, có lẽ rất không có khả năng, nhưng nên thiên tử hùng tài đại lượng, đây chính là có thể. Hắn ngay sau đó lại như mày, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay gãi gãi đôi mày. Nhưng nếu chúng ta không làm được, 10 năm sau, còn phải thiên tử hồi triều lập lại trật tự. Hắn nhếch mắt vừa nhấc, nhìn về phía Dương Du, khỏe miệng khơi mà cười khổ. Sau này nhắc lại không làm mà chị, nhưng chỉ là tự rước lấy đủ. Dương Dưu gật đầu một cái. Giang Mưu thật là người nếu như chữ, một câu nói chúng. Chu Trung khoát khoát tay, không vui nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái này nếu là điều tra kỹ, dính đến người cũng không phải là một hai cái. Ta chỉ hy vọng bọn họ là cô lệ, còn không có tạo thành phong khí. Nhưng nếu là trễ xử lý, đợi kẻ làm theo ngày chúng, đó mới là phiền toái lớn. Dương Dưu một tiếng thở dài. Giang Mưu, không nói cả ngươi, ta lo lắng nhất chính là thiên tử đã sớm biết, chẳng qua là mượn cơ hội này gõ đánh chúng ta, xem chúng ta có thể hay không tự chứng trong sạch. Đừng nói chúng ta, chính là ngươi tử xử không quản được những thứ kia vụn vặt chuyện. Viên thị là người ngoại gia, ngươi có thể không biết. coi như ngươi thật không biết, chỉ sợ cũng khó có thể được người tin tưởng. điểm này ta cũng không sợ. Dương Biu lạnh nhạt nói, ta không thẹn với lòng, không biết là không biết. đúng thế, ngươi là muốn biết Dương Công sau nha. Chu Trung treo nói. Dương Biu liếc về Chu Trung một cái, không thèm giải thích. nạo báng hơn, hai người thương lượng một phen, cảm thấy chuyện này nên chủ động gọi báo, chủ động tỉnh, cầu điều tra kỹ, không thể chờ Thiên Tử hạ chiếu. xử lý càng sớm, dính càng nhỏ, người bị thương cũng càng ít đi. càng quan trọng hơn là cũng càng có thể để cho thiên tử tin tưởng bọn họ không có cố ý giấu giếm. quân thần giữa tín nhiệm quá trọng yếu, một khi bị phá hư, còn muốn khôi phục coi như khó khăn. thương lượng song song, Dương Biêu một tiếng thở dài. Quan Đông sĩ tộc hay là quá măm manh, giống như công cẩn còn trẻ như vậy người quá ít, điểm này khổ cũng chịu không nổi. nếu không thêm vào chui luyện, khó tránh khỏi đoạ lạc. Chu Trung Tràn đầy đồng cảm. hay là mạnh tử nói đúng, sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui. thật không lựa ta. thứ tư không phủ đi ra, Dương Biêu xoay người đi ngay kia giá. Hắn quỳ Lưu Hiệp trước mặt, đem viên phu nhân nói tình huống một nói rõ chuyện. Ngay sau đó hướng Lưu Hiệp xin tội, làm trợ phu, hắn không có thể quản tốt thế tử. Làm tư đồ, hắn đối viên mai mẹ con lén lén trở về Trung Nguyên chuyện không biết gì cả, coi như không có trực tiếp trách nhiệm, cũng là đối quận huyện không chế bất lực. Lưu Hiệp cũng thật bất ngờ, nhưng hắn cũng không hề tức giận. Hắn rất rõ ràng, lấy bây giờ trình độ kỹ thuật, nếu muốn làm được đối mỗi người hành tung cũng rõ như lòng bàn tay là không thực tế. Đừng nói tư đồ phủ, quận huyện đều chưa hẳn có thể làm được. Cũng liền nói, như Nam Thái thú, như Dương lệnh giống vậy có bị chẳng hay biết gì có thể chẳng qua là khả năng này sẽ không lớn lắm. cho nên trọng điểm không ở chỗ trước là thế nào phát sinh, mà là ở phát hiện vấn đề sau xử lý như thế nào. Dương Biêu có thể trước tiên hội báo, cũng chủ động xin tội, đã nói do hắn trung thành, chớ làm nay miếng. chuyện này cứ giao cho Thái úy phụ xử lý đi. đang ngắm nghĩa cẩn thận tân binh dịch hiệu năng. Lưu Hiệp đỡ dậy Dương Biêu, Ung Dung nói, về phần Dương Công, ngươi xử lý tốt chuyện nhà là được. duy Dương Biêu lại bái tạ ơn. Lưu Hiệp ngay sau đó gọi đến Thái úy giả hủ, tư không chu trùng, đem chuyện nói một cách đơn giản một lần, để cho Thái úy phủ an bài người đi điều tra toàn bộ chuyện trải qua cũng từ tư không phủ phối hợp đối tương quan quan viên tiến hành xử lý giả hủ chu trung dẫn chiếu lập tức đi an bài nhất là thái bí phủ một đạo mệnh lệnh trực tiếp phát cho phủ quân đại tướng quân hàn thoại yêu cầu hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem viên mãi mẹ con bắt quy án để phòng thẩm vấn cùng lúc đó viên đàm làm người biết chuyện cũng trước tiên bị nuốt lại biết được là dương biu thủ cáo viên đàm phi thường phẫn nộ ngay trước viên phu nhân mặt giận dữ mắng mỏ dương biu không có tính người đối cô quả đuổi tận giết tuyệt tương lai tất bị vạn người phỉ nổ. viên phu nhân giận tím mặt giơ tay lên chính là một vang bật ngươi biết cái gì ngươi dựa vì toàn bộ nho môn Không phải ngươi ta một nhà một họ. Quy 2 chương 1113, có lý có tiết. Viên Đàm sử xúc, nhìn chằm chằm viên phu nhân nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói, ở cô trong mắt, ta viên thị là nho môn phục hưng chứng ngại. Viên phu nhân cũng cảm thấy mới vừa rồi giọng điệu quá nặng, chậm chậm, Ôn Nu quên ngủ, hiển dư, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hôm nay chi ngươi, cùng 4 năm trước ngươi so sánh, có khác biệt gì? Viên Đàm ánh mắt lóe lên, im lặng không nói. 4 năm trước ngươi, muốn thi tán kỵ mà không được. Hôm nay ngươi, có thể cao cư tán kỵ thứ hai, cùng một đám so ngươi trẻ tuổi hơn 10 tuổi thiếu niên cùng trận giáp khí mà không kém chút nào là bởi vì viên thị phong phú hơn, hay là bởi vì viên thị càng quý giá hơn? đều không phải là, ngược lại là bởi vì cái này bốn năm ngươi gặp trước đó không dám tưởng tượng chắc trở. Mạnh Tử nói, sống ở ưu hoạn, chết bởi ăn vui. Ngươi liền là ví dụ sống sợ sờ, sờ a. Viên phu Nhân nhớ tới viên đàm mấy năm này khổ cực, không nhịn được rơi xuống nước mắt. Ngươi ngoài tổ phụ lý nguyên lễ đám người trước bục chi, nối nghiệp chi, chẳng lẽ vì chính là bọn họ cá nhân vi lục? Vì nho môn, bọn họ liền chết còn không sợ, vì sao viên mãi mẹ con liền hải ngoại nỗi khổ cũng không nhịn được? Ta không tin, có hiển dịch chiếu cố. Bọn họ có thể so với thiên tử ban đầu ở Lương Châu cực khổ hơn. Thiên tử chịu được, bọn họ chịu không nổi. Viên Đàm thật dài thở ra một hơi, lắc đầu một cái. Cô mời trở về đi, ta có chút loạn, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Viên Phu Nhân nói, cái này bốn năm, ngươi ở Nữ Nam Thủ Mộ, một lòng bên trong cầu, lại không để ý đến biến hóa của ngoại giới. Ta mang đến một ít công báo, ngươi ổn định lại tâm thần, nghiêm túc học một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nói, nàng vẫy vẫy tay, hai cái người hầu các ôm một đống công báo đi vào, đặt ở viên Đàm trước mặt, lại lặng lẽ lui đi ra ngoài. Viên Đàm xem kia hai chồng chất công báo, lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Viên Phu người nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hiện từ, triều đình mấy năm nay biến hóa to lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Viên Đàm gật đầu một cái, lại nói, Viên Mai tuổi nhỏ, lại là phụ thân lúc sinh tiền yêu thích người, còn mời cô tìm cách bảo toàn tính mạng hắn. Viên Phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên khắc nghiệt. Ta đã biết, bắt Viên Mai mẹ con hành động thuận lợi đến kỳ lạ. Bọn họ nhận được Viên Đàm cảnh cáo về sau, cũng không có lập tức hành động. Lưu Phu nhân tình nguyện trở về Đông Lai láo gia, cũng không chịu đi ra nam nàng trước liền cùng Lưu Diêu liên lạc qua, biết được Giang Nam nóng ẩm, Lưu Diêu đi nhiều năm cũng không thích đứng, thân thể một mực không phải rất tốt. nàng nếu như đi, tình huống chỉ sợ càng hỏng bét. đang ở nàng thời điểm do dự, Hàn Toại an bài kỵ binh chạy tới Nhữ Dương, đem mẹ con bọn họ bắt được. ở đang đằng sát khí tướng sĩ trước mặt, Lưu Phu nhân không có chống đỡ bao lâu, liền đem cả sự kiện trải qua khai hết. Hàn Toại nhận được báo cáo, một mặt an bài người dọc theo Lưu Phu nhân lẻn về Nhữ Dương lộ tuyến bắt người, một mặt phái khoái mã hướng Thiên Tử hội báo, thỉnh cầu Thiên Tử phái người điều tra kỹ. hắn chỉ phụ trách giám dẫnuyện dự hai châu không có quyền cùng Trung Sơn Vương Lưu bị cùng cái khác Châu liên lạc. Hắn thấy đây cũng không phải là cô lệ, rất có thể có nhiều người hơn lặng lẽ trở lại trở về quê quán. Đây là Sơn Đông sĩ tộc liên thủ cãi lời triều đình chiếu lệnh, không thể nhân lượng. Lưu Hiệp nhận được Hàn Toại thượng thư về sau, đem Tam Công cũng mời đi qua, thư vấn ý kiến của bọn họ. Giả Hủ rất bình tĩnh, Dương U, Chu Trung sắc mặt hơi khó coi. Hàn Toại rõ ràng có mở rộng sự thái độ cơ, hắn đây là muốn đem toàn bộ quan Đông cũng kéo xuống nước. Ban đầu bị đẩy đi đi hải ngoại người mặc dù là lấy người ký Châu làm chủ, nhưng viện dự thanh người cũng không biết. So với người Ký Châu, những người này càng chịu không nổi hải ngoại nỗi khổ, lặn trốn về có khả năng lớn hơn. Hơn nữa chạy trốn không thể nào đơn độc hoàn thành, tất nhiên có người yểm hộ. Một khi truy cha ra, có thể chính là mấy nhà, mấy chục nhà. Năm đó Trương Kiệm Trông cửa ném rừng, một đường trở nên thôn xao, trải qua nhiều năm như vậy, vẫn như ở trước mắt. Do dự chỉ chốc lát sau, Dương Vũ đứng dậy thi lễ, lấy xuống trên đồ quan, bái phục ở lưu hiệp trước mặt. Bệ hạ, luật nghĩa vụ quân sự sơ đổi, có chút quận huyện vẫn không có thể là thật, trước địa phương chỉ an đều do tư đồ phụ phụ trách. Ra chuyện như vậy, thần khó chối bỏ trách nhiệm, mời bệ hạ trị thần chi tội. chẳng qua là thiên hạ sơ an, không thích hợp đại động, còn mời bệ hạ cẩn thận. lưu hiệp mặt chìm như nước, không nói một lời. dương lưu chủ động kéo qua trách nhiệm, phải không nghĩ sự thái mở rộng, ý nghĩ thế này hắn rõ ràng. nhưng gặp phải chuyện không nghĩ dân trước người sau, trước hết nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đây không phải là hắn kỳ vọng kết quả. thấy lưu hiệp không nói lời nào, chu trung càng thêm bất an, mấy lần muốn ngồi dậy, đúng là vẫn còn không có thể hạ quyết tâm. giả hủ nhàn nhạt mở miệng, bệ hạ, thần cho là chỉ có mấy cái đạo phạm, không ảnh hưởng được quan đông thái bình. Tuy nói có một số việc có thể là ở luận nghĩa vụ quân sự cải cách trước phát sinh, lại không trở ngại từ mới nhậm chức các quận huyện đô ủy thanh tra, coi như là luyện tay cũng tốt. Dĩ nhiên, việc nhỏ như vậy, không cần vận dụng đóng quân, phụ quân đại tướng quân trung thành có thể tăng, nhưng có chút vội vàng hấp tấp, lập tức chiếu nghiêm trách. Lưu Hiệp nhẹ nhàng gật gật đầu, Thái Uy nói rất đúng. Chuyện này, liền giao cho Thái Uy phụ xử lý đi. Duy, Trung Sơn Quốc bên kia, từ Đại Hồng Lư An bài sứ giả đi một chuyến. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, vì biểu trọng, để cho Vương dáng tự mình đi một chuyến, thuận tiện nhìn một chút Trung Sơn Quốc phong thổ. Duy. Lưu Hiệp đứng dậy, đi tới Dương Bưu trước mặt, không lưng đem Dương Bưu đỡ dậy. Dương Công trung trinh vì nước, chấm là tin được, nhưng có chuyện xin mời tử, cũng không phải là thói quen tốt. Biết chính là Dương Công dũng cảm đảm trách, không biết còn tưởng rằng Dương Công là uy hiếp triều đình đâu. Dương Bưu đỏ mặt tiến thai, vội vàng xin tội nói, thần sao dám, tử tội, tử tội. Lưu Hiệp cười cười, ngay sau đó lại nói, cương vực này rộng, tương lai hải ngoại thuộc quốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đại hồng lưu trách nhiệm cũng sẽ càng ngày càng nặng, muốn để ý bồi dưỡng nhân tài, không thể chờ đến dùng người thời điểm mới phát hiện không đủ. Chu Trung lập tức phụ họa nói, vậy hạ nói rất đúng nếu là nhiều hơn chút giống như tưởng cắn nhân tài như vậy, hoặc giả liền không cần đại hồng lưu khanh tự mình đi trước. lưu hiệp suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, thượng thư tần mật liền đứng ở ngoài cửa, đang vào bên trong nhìn, cùng lưu hiệp bốn mắt nhìn nhau. hắn theo bản năng muốn tránh ra, tâm niệm vừa động, lại dừng lại, cùng lưu hiệp nhìn nhau chốc lát, lấy rũ khí, cất bước tiến lên. bệ hạ, thần nguyện đi. lưu hiệp cười cười, quay đầu nhìn về phía giả hủ đám người, chư công ý như thế nào? ba người không chút nghĩ ngợi nói, duy bằng bệ hạ quyết đoán, bọn họ đều biết, hiện đảm nhiệm đại hồng lưu khanh vương dáng là theo lệ thăng thiên cựu thần, nhân phẩm không thành vấn đề. Độ trung thành cũng đủ, nhưng năng lực rất bình thường. Mặc dù đảm nhiệm Đại Hồng Lư đã có mấy năm, nhưng xưa nay không có thi hành qua đi sứ nhiệm vụ, đối Thiên Tử Hải Ngoại Trinh Phạt cũng chưa nói tới chống đỡ. Người như vậy, ở Đại Hồng Lư vị bên trên khẳng định đợi không dài, cũng không cách nào thỏa mãn Thiên Tử yêu cầu, sớm muộn muốn chọn một thích hợp hơn người kế nhiệm. Tần Mật làm người giỏi ăn nói, dũng khí qua người là một cái lựa chọn tốt. Mượn cơ hội này để cho Tần Mật bồi Vương Giáng đi một chuyến, đã có thể hiệp trợ Vương Giáng hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể để cho Tần Mật là công vì tương lai Thăng Thiên làm chuẩn bị lượng toàn mỹ, lấy được Tam Công đồng ý, lưu hiệp ngay sau đó hạ chiếu chuyện tân mật vì chùa đại hồng lư viên thuộc theo vương dáng đi sứ trung sơn quy 2 chương 1114, giết người chu tâm ra cửa dương lưu kéo giả hủ văn hòa dừng bước hôm nay vội không vội vàng giả hủ mặt bỉm cười bận rộn nữa cũng không bằng tư đồ bận tiệu dương lưu nói đã như vậy kia ba người chúng ta liền làm liên tịch chi du thương lượng một chút hải ngoại trốn thuộc về chuyện xử lý như thế nào ta có thể gánh toàn bộ trách nhiệm nhưng không cách nào độc lập giải quyết vấn đề giả hủ gật đầu đáp ứng chu trung có chút lúng túng lặng lẽ theo sau ba người đi xóm vai câu có câu không nói nhà thoại một bên thỉnh thoảng có quan viên đi qua, thấy được tam công đồng hành, ít nhiều đều có chút kinh ngạc, rồi chỉ không người hành lễ. Dương Biu chợt cười một tiếng. 20 năm trước, nếu là tam công đồng hành, chỉ sợ không dùng đến đường này, thiên tử sẽ phải triệu kiến. Giả Hủ cười nhưng không nói. Chu Trung cũng hơi xúc động. Thanh Như Tư đồ nói, thiên tử khí độ có thể cùng liêu Thuần sánh vai, đại hán phục hưng tất vậy. Bọn ta may mắn, cũng gặp tình thế, chịu tội tam công. Dù không thể leo léo, lại cũng không thể cho người đợi sau lưu lại hư tấm gương. Dương Biu sâu kín nói, chẳng qua là viên thị chính là ta Dương Thị người thân, ta nên thị hiểm chuyện này muốn nhờ cậy hai vị nhất định xử lý tốt khiến trên dưới hài lòng. Chu Trung lần nữa gật đầu lại không lên tiếng giả hù nhận lấy câu chuyện khiến bên trên hài lòng rất đơn giản công bình làm chính là khiến hạ hài lòng sợ là có chút khó khăn công nghĩa tư tình như thế nào phân chia từ trước đến giờ là nho môn châu nấu chốt tư đồ thủ cáo tuy là ra từ trí công tương lai khó tránh khỏi làm người chỉ trích Dương Biu thở dài một cái giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn công và tư giữa ta cũng chỉ có thể như vậy lấy hay bỏ bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ Ta lo lắng nhất hay là viên mãi mẹ con người sau lương tâm. Thúc đẩy giáo hóa nhiều năm, mạnh tử ấn hành thiên hạ có mấy chục ngàn bản, liền nhóc con miệng còn hôi sữa đều biết sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui đạo lý, nhưng là thật có thể thực hành lại không mấy cái, vẫn còn có người mạo hiểm tịch biên gia sản nguy hiểm diệt tộc đem về trung nguyên, thật là ta không nghĩ tới. Thay đổi phong tục há là dễ dàng như vậy? Giả hủ lạnh nhạt nói. Thiên tử thường nói, 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người, không vội vàng được. Chu Trung cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, viên mãi còn trẻ, có thể biết cái gì? Trách nhiệm vẫn còn ở Lưu Thị. Theo ta thấy, liền lấy nàng làm thí dụ giết một người dân trăm người kéo phải thời gian lâu dài những người kia còn tưởng rằng pháp không trách chúng đâu dương lưu cũng nói đúng vậy a nên nhanh không nên chậm trễ giả hủ lại lắc đầu một cái hai vị tâm tình ta hiểu nhưng là các ngươi rất không cần lo lắng theo ta thấy nhiều nhất là chuyện dự thanh từ bốn châu một ít người mà thôi hơn nữa nhân số sẽ không nhiều làm sao mà biết chu trung không hiểu hỏi viên bản sơ bị bắt sau còn ở lại ký châu người trung nguyên bản cũng không nhiều sau đó bị lưu đẩy cũng nên người ký châu làm chủ người ký châu càng nhịn khổ cực lại phần lớn trong quân đội có thể có hải ngoại trinh phạt cơ hội bọn họ cầu cũng không được, có mấy cái sẽ mạo hiểm nguy hiểm diệt tộc lẹn trốn hồi hương. Dương Miêu, Chu Trung Liệt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. còn nữa, Ký Châu trừ Bột Hải ra, an bài đều là Thiên Tử tín nhiệm thiếu tráng chi thần, khôn khéo tháo vát, không giống Trung Nguyên quan viên nổi danh sĩ tập khí. thật có cái gì gió thổi cỏ lay, đã sớm chuyển tới Thiên Tử trong thay, làm sao chờ tới bây giờ? Dương Miêu bình tĩnh, giơ tay lên đập vô chán, nửa vui nửa buồn. không trách giả hù bình tĩnh như thế, không chỉ là bởi vì hắn đứng ngoài, càng bởi vì hắn đã sớm rõ ràng chuyện cũng không có nghiêm trọng như vậy, không cần thiết quá lo lắng. chẳng qua là bởi như vậy. Thiên tử càng không có gì kiến kỵ, không thể thiếu muốn mượn cơ hội thành tẩy một đợt. Bởi vì chuyện liên quan như Nam Viên Thị, Dương Biêu không thể không tỵ hiểm, đem xử lý quyền lực giao cho Thái Vĩ giả Hựu. Từ không Chu Trung ngược lại có thể tham dự, nhưng hắn dù sao chỉ có thể phụ trợ, không có quyền chủ đạo. Hơn nữa Chu Trung bản thân đã sớm đoạn tuyệt với Viên Tiệu, thậm chí sử dụng bạo lực cũng không có giúp Viên Tiệu một đàng che giấu hứng thú. Chuyện thúc đẩy hết sức thuận lợi, hai tháng sau mới vừa vào tháng trạm, giả liền để giao một phần báo cáo. Đúng như hắn ban đầu dự đoán, thề gần như đều là do dự Thiên từ bốn châu người tổng số cũng có hạ, cũng chính là mười mấy hộ, nhưng giúp bọn họ hiểm hộ lại có mấy trăm người, trong đó liền bao gồm những Nam Thái thú Tông Thừa. Tông Thừa rất sớm đã bị Hàn Toại bắt, nhưng hắn không phối hợp điều tra, một mực ngậm chặt miệng không nói, không cung cấp bất kỳ tin tức gì. Hàn Toại không dám tùy tiện động hắn, lại cũng không chịu thả hắn, một mực đang đóng hắn, cấm chỉ cùng người ngoài tiếp xúc. Chờ những Nam đô ý tiếp quản sau, mới thả tôi. Những Nam đô ý mặc dù không phải Hàn Toại bộ hạ cũ, cũng là người lương châu, biết được Tông Thừa không đem Hàn Toại để ở trong mắt, chọc cho Hàn Toại khó chịu, cũng không có bỏ qua cho Tông Thừa, đặc chế một chiếc hàng xe đem tông thừa khóa ở bên trong, đứng lại không thể đứng, ngồi lại không thể ngồi, chỉ có thể thân thể nửa ngồi, còn không có da cuộn như nam, tông thừa liền mệt mỏi sụt Đường phía sau chỉnh cơ bản cũng là dựa vào cổ treo ở hạm trên xe. Nếu như không phải áp người đưa không hy vọng hắn chết ở nửa đường bên trên, hắn không thể nào sống thấy được vẹn thành cửa thành. Truy tra nguyên do sự việc thái úy phụ trách, thẩm vấn chuyện tắc từ tư không phủ phụ trách, cụ thể từ đỉnh ý chùa thi hành. Một mực tương đối thanh nhàn đỉnh ý tuyên bá đột nhiên lưu đủ lên, hưng phấn khó tự kiểm chế, nhận được chiếu thư về sau, liền trước tiên chạy tới chiếu ngục. Hắn thấy được một người quen cũ, quét đổ. Quách Đồ là cụ thể phụ trách, gan trí viên mãi mẹ con người, tự nhiên trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Cùng mấy năm trước so sánh, hắn thiếu mấy phần lo hâu, nhiều hơn mấy phần ung dung. Thôi có điểm thế ngoại cao nhân dáng vẻ, nhưng khi nhìn đến tuyên bá một khắc kia, hắn ung dung hóa thành hư không, nhục nhã, tức giận, theo trí nhớ cùng nhau sông lên đầu, gò má trắng non trong nháy mắt đỏ bừng. Ngươi, hắn đứng lên, hai tay run rẩy, tuyên bá nứt mép cười một tiếng. Là ta, Quách Quân, lâu nay khỏe chứ? Xem tuyên bá nụ cười, Quách Đồ lạnh cả người, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Hắn không muốn nói thêm, gặp phải tuyên bá loại này người. Xin tha chẳng qua là tự dứt lấy nục, căn bản vô dụng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Tuyên ba phất tay một cái, sai người mở ra cửa tủ, chắp tay đi vào, vòng quanh quách đồ đi tới lui hai vòng. Được rồi, chớ ở trước mặt ta chàng cao nhân. Các ngươi những thứ này đã người cái gì tính tình, ta còn không rõ ràng lắm. Thật đem mình làm lý nguyên lễ, phạm mạnh bắt đầu. Quách đồ gò má co quắp một trận, hối hận không kịp, răng cửa càng làm mơ hồ đau. Mấy năm này thật là ẩn cư phải quá an nhàn, đối chiều đỉnh tình huống không biết gì cả, vậy mà không biết tuyên bá tên bại hoại này thế mà còn là đi ý. Sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói, trực tiếp tự sát mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhắc tới, đây đều là mệnh a." Tuyển bá thở dài nói, "Ngươi nói các ngươi những thứ này là người, nhắc tới người người đều là thánh nhân, nghèo tác độc thiện kỳ thân, đắc tác kiêm tệ thiên hạ. Thật các chuyện, lại có mấy cái có thể lời nói như một. Nhiều người như vậy ở hải ngoại chính phạt, liền bọn họ chịu không nổi khổ, trăm tay nghìn đắng trốn về, còn làm liên lụy tới nhiều người như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi mệnh trung chú định như vậy, thoát được nhất thời, không trốn thoát một đời." quy hai chương 1115, tích cực chủ động. Cách đồ không nhịn được gì tuyên bá một hớp, quát lên, y miệng. Ngươi loại tiểu nhân này cũng xứng đánh giá đảng người. Tuyên bá mặt không đổi sắc. Ta là tiểu nhân, ngươi cũng không là cái gì chân quân tử a, có cái gì xứng hay không? Hơn nữa, ngươi đừng quên là ai dẫn sói vào nhà, cho đòi đồng chắc vào kinh thành. Thật nếu nói, các ngươi càng không có tư cách đánh giá ta. Tương lai nếu có thể lưu danh sử xanh, ta nhiều nhất tính theo bọn phản nghịch, các ngươi đâu? Tuyên bá bắt đầu cười hắc hắc. Đừng tưởng rằng ngươi núp ở nhữ dương là có thể thoát thân. thiên tử nhìn rõ mọi việc, sẽ lấy đảng chuyện làm dám, đưa ngươi nhóm những thứ này xi si mị vong lượng chiếu rõ ràng. Ngươi sẽ chờ Lưu Phương Bách thế đi. Quét đồ sắc mặt lại biến, trong lòng từng trận bất an. Hắn biết Thiên Tử đang thu thập đảng nhân sự dấu vết, vì biên soạn sách sử làm chuẩn bị, có chút văn chương đã ở công báo bên trên phát biểu. Cho dù hắn cố ý không nhìn tới, cũng không ngăn được có người đem tương quan tin tức truyền vào trong thai của hắn. Thiên Tử có lẽ không phải cố ý muốn bôi nhọ đảng người, nhưng đảng người đã làm cái nào chuyện, hắn biết rất rõ. Thật muốn toàn viết ra, đảng người hình tượng tuyển sẽ không đẹp mắt. Vì thế hắn đã từng nhiều lần viết thư cho Tôn Lỗ, Tuân Du, thậm chí trả lại cho Tào Tháo viết qua tin, hy vọng bọn họ có thể nghĩ một chút biện pháp ngăn cản chuyện này. Nhưng hắn chưa lấy được bất kỳ hồi âm. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, đảng người chuyện công bố khắp thiên hạ khó có thể ngăn cản. Vốn là hắn nút ở nhượng dương, còn có thể bị thai chồng trùng, bây giờ bị Viên mãi mẹ con dính líu, bị bắt ở tù, nghĩ giả bộ công điếc cũng làm không được. Có lẽ chết càng tốt hơn. Sớm biết như vậy, ban đầu liền nên ngăn cản Viên Tiệu cưới Lưu thị vì cái thất. Cô gái này đã tiêu lại ghen, cho Viên thiệu chọc không ít phiền toái, liên lụy hắn liên lụy, vì trấn an Viên Tiệu phí không ít miệng lưỡi. Được rồi, ta chính là tới xem một chút bạn cũ, không có ý tứ gì khác. Tiên vây vây tay áo, nói, ngươi cũng không cần lo lắng nên ăn một chút, nên uống một chút. ngươi chính là một tòng phạm, giao phó rõ ràng là được, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Quách Đồ mí mắt lật một cái, cười lạnh nói, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể giết ta. Tuyên Bá nhận miệng, cười lạnh lùng. thân ta vì đình lý, tuân theo pháp luật là thứ nhất thủ tắc, cũng không phải là cái loại đó cho là chính nghĩa nơi tay, liền có thể lạm sát kẻ vô tội là người. ngươi Dương Địch Quách Thị cũng là luật học thế gia, nếu không ngươi tìm cho ta cái giết ngươi lý do. Quách Đồ họng. Bá ngửa mặt lên trời cười to, nên ngang mà đi. Quách Đồ ngơ ngác mà ngồi xuống, thoáng như tượng gỗ, cho đến bị một quen thuộc thanh âm đánh thức. Quách Công, Quách Công, là ngươi sao? Quách đồ sững sờ, quay đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Ở tù thất khe hở ngoài, hắn thấy được viên đàm nửa gương mặt, hắn lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nhào tới tủ cửa phòng. Hiện Tư, là ta. Viên đàm trong thanh âm lộ ra vui sướng. Quách Công, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Quách đồ nhìn một cái trên tay gông xiềng, ung dung nói, Lưu Phu nhân cùng Viên Mãi cũng bị bắt tới, bị chút khổ, nhưng tạm thời không có tính mạng chi ngại. Viên đàm a một tiếng, có chút lãnh đạm. Hai người vừa mới nói mấy câu, nghe được thanh âm ngục tốt liền chạy tới quát bảo ngưng lại bọn họ. Giọng điệu rú nghiêm nghị, trong tay lại khá lực sự, lấy tay trong gậy gõ gõ hàng dào, cũng không có đả thương người. Viên đàm bày hắn đem mấy phần công báo đưa cho quách đồ, hắn cũng làm theo. Quách đồ hơi xúc động, không biết là nên may mắn, hay là xấu hổ. Tuyên ba rất dụng tâm, liên tiếp mấy ngày thẩm vấn, đem chuyện cơ bản biết rõ. Tuyên ba thanh danh bất hảo, rất nhiều người coi như không nhận biết hắn, cũng đã nghe nói qua hắn dựa dẫm động chắc chuyện. Có chút người còn biết quách đồ kia hai cái răng cửa cùng hắn có quan hệ, nghe nói hắn là đình ý, căn bản không có dũng khí chống cự, thống thống khoái khoái chiêu, khỏi bị ra thịt nối khổ thật có dũng khí tự sát người cũng sẽ không sống đến bây giờ. Tuyên Ba rất nhanh từ khẩu cung trong phát hiện đầu mối mới, có một ít người chưa có trở về lao ra, mà là đi bộ hải, hơn nữa theo Lưu Bị xuất chinh hải ngoại nhân chung cùng bộ hải liên hệ chặt chẽ, thậm chí có cố định thương thuyền lui tới. Tuyên Ba cảm thấy tin tức này không phải chuyện đùa trước tiên hồi báo cho Tư Không Chu Trung, Quanh Không Trung nghe cũng có chút gai đầu, nghĩ tới nghĩ lui sau, hắn đi tìm Dương Biu thương lượng, chuyện này nên xử lý như thế nào, có phải hay không hồi báo cho Thiên Tử? Dương Biu nghe xong, thở dài một cái, hội báo nhất định là muốn hội báo nhưng trọng yếu nhất là ngươi phải có phương pháp giải quyết, không thể đem trách nhiệm giao cho thiên tử. Ngươi không ngại giả thiết một cái, nếu như thiên tử không ở chính dưỡng nguyên, ở tây vực, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này mới tính thỏa đáng, không đến nỗi để cho thiên tử lo lắng. Chu Trung càng gãi đầu, xử lý như thế nào mới có thể làm cho thiên tử hài lòng? Cái này cũng không tốt đoán. Cùng Dương Miêu giả hủ bất đồng, cho tới nay hắn cùng thiên tử ý nghĩ cũng không quá hợp phép. Mặc dù có thể đứng hàng tư không, có rất nhiều ngoại ý muốn nhân tố, mà không phải là bởi vì năng lực của hắn, nhưng là làm đồng nhân. Hắn lại không thể để cho Dương Điều cho hắn quyết định, phải tự mình làm quyết định. Nếu không tư không phụ là được tư đồ phụ phụ thuộc, không được giám sát tác dụng, cũng liền không cách nào để cho thiên tử hài lòng. Chu Trung trở lại tư đồ phủ, vắt óc đường ngày, cuối cùng quyết định cho đòi trong phủ duyệt lại thương nghị. Đình ý tuyên bá cũng bị mời đi qua, cùng nhau thương nghị. Đại gia thương nghị kết quả là, Bột Hải mặc dù là đại hán thuộc quận, nhưng làm làm thử vương đạo địa phương, có đặc thủ tính. Tân binh dịch pháp không có ở Bộ Hải thúc đẩy, thái úy phủ truy xét chuyện này thời điểm, cũng không có phái người tiến vào Bộ Hải, bởi vì có thể cho là, không cần dựa theo cái khác quận huyện cách làm thi hành, có thể đặc sự tại bạn. Tỷ như tuân theo hải ngoại thuộc quốc biện pháp từ đại hồng Lư an bài người đi hỏi một chút hoặc là từ ký châu thứ sử ra mặt trách nhiệm bột hải tự tra tự báo cụ thể lựa chọn loại nào cách làm có thể do thiên tử quyết định chu trung cảm thấy có lý ngay sau đó xin gặp ngay xong chu trung báo cáo về sau lưu hiệp suy nghĩ sâu xa hồi lâu thư không cho là cái nào lựa chọn tốt hơn chu trung ngược lại có chuẩn bị gọn gàng rất khoát nói thần cho là từ ký châu thứ sử ra mặt thích hợp nhất dù sao bột hải không phải hải ngoại thuộc quốc hay là ký châu một bộ phận lại ký châu thứ sử mãn sủng làm người khôn khéo có thể làm cha rõ chuyện này không khó lắm Lưu Hiệp lại có chút bận tâm, Mãn sủng minh với luật pháp, cách dùng cũng lệnh nghiêm khắc, bản liền vì sĩ đại phu không thích. Nếu là phải hắn đi thăm dò, có thể hay không để cho người cho là triều đình không có kiên nhẫn, muốn nhờ vào đó chuyện buộc chặt đối Bột Hải Tiết thúc. Bệ hạ tha thứ vốn là ý tốt, nhưng triều đình tự có chế độ, cũng không thể một mực quan hòa. Bột Hải dù có chỗ đặc thủ, cũng không phải vùng ngoài vòng pháp luật. Cung Hải Ngoại có lui tới thì cũng thôi đi, thu dụng Lưu Đầy tội nhân cũng là cố tình vi phạm, quyết không thể nhân nhượng. Nếu không bọn họ thì không phải là hành quân đạo, mà là tàng ô nà cấu. Lưu Hiệp phản phục quyền hành một phen, tiếp nhận Chu Trung đề nghị mặc dù nói cái phương án này chưa chắc thập toàn thập mỹ nhưng chu trung thái độ hay là thích hợp Phạm chuyện muốn chủ động giải quyết không chỉ có muốn nhìn trước mắt còn phải phòng hoạn ở trước mắt đây mới là một lao thần phải có cách cục rất tốt liền y theo tư không ý kiến xử lý đi chu trung như chút được cái nặng ta ơn tối lui ra trở lại tư không phủ hắn lập tức hành văn quy châu mệnh ký châu thứ xử mãn sủng lập tức chạy tới bột hải điều tra kỹ bột hải chứa chấp lưu đầy hải ngoại nhân viên lẹn trốn vấn đề quy hai chương 1.116 tóc trắng gai ngăn hơn bột hải chuyện không phải để cho chu trung gãi đầu xử lý như thế nào lưu phu nhân mới là Viên mãi vị thành niên, không thể nào quyết định, có thể quyết định không phải Viên Hi chính là Lưu Phu Nhân. Viên Hi vốn là có tội thân, khó khăn lắm nhân công thoát tội, nếu như lại nhân chuyện này thành tội nhân, tổn thất quá lớn. Nhưng đem Lưu Phu Nhân định là thủ phạm cũng có vấn đề. Lưu Phu Nhân vốn không là hiền hòa nhàn thụ hạng người, có chịu hay không nhận cái này thủ phạm, ai cũng không dám bảo đảm. Dù sao đang tra hỏi thời điểm, nàng nhưng là kiên quyết phủ nhận. Nếu như bị bức cung, thậm chí không hỏi thanh đỏ đen trắng, tại không có khẩu cung dưới tình huống đưa nàng định là thủ phạm, lại không nói thiên tử có thể hay không hài lòng, Dương Châu thứ sử Lưu Diêu có thể liền sẽ không đồng ý. Lưu Diêu đã từng là Viên thiệu đồng minh, nhưng bây giờ Viên thiệu đã chết, Lưu Diêu cũng hướng Tiêu Đỉnh sưng thần. Hắn có nguyện ý hay không vì Viên Hy hy sinh từ mọi tính mạng? Chu Trung không nói chính xác. Nếu như Lưu Diêu không phục, đem chuyện làm lớn chuyện, Tư không phụ không cách nào phục chúng. Trước Thiên Tử cùng Tam công tranh quyền, còn có thể đem trách nhiệm giao cho Thiên Tử. Hiện tại Thiên Tử thuộc về chính Tam công, còn muốn thoái thác nhưng không có lý do gì, Chu Trung cũng không dám làm như thế. Chu Trung tiến thoái lưỡng nan, buồn phải vốn là không giàu có tóc ngày một rõ l thừa, liền chăm cài tóc cũng không chịu nổi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Chu Trung chỉ đành mời Tử ra mặt, đi cùng Viên Phu nhân thương lượng hy vọng viên phu nhân có thể ra mặt hòa giải để cho lưu phu nhân chủ động nhận tội hoặc là mời viên hành ra mặt mời thiên tử hạ một đạo ân chiếu đặc xá lưu phu nhân để cho chu trung không nghĩ tới chuyện viên phu người dứt khoát cự tuyệt đề nghị của hắn nàng đã không nghĩ quên lưu phu nhân nhận tội cũng không muốn mời viên hành ra mặt thư không phủ chuyện mời tư không tự nghĩ biện pháp giải quyết chu trung giận đến mắng to lại không thể làm gì chỉ có thể nhắm mắt nghĩ biện pháp hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là từ chức cái này thực sự không phải người làm chuyện đã muốn hợp quy hợp pháp còn muốn cho thiên tử hài lòng đây cũng quá khó khăn lớn nhất khó xử chính là thiên tử. Nếu như không có thiên tử nhìn chằm chằm, kỳ thực chuyện này rất dễ giải quyết. Bất kể là nghĩ bức lưu phu nhân nhận tội, hay là nghĩ thả nàng một con đường sống, hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể dùng. Nhưng là có thiên tử nhìn chằm chằm, những biện pháp kia liền một cũng không thể dùng. Chu Trung vì thế mấy lần tìm Dương Biu kể khổ, Dương Biu cũng chỉ có thể đồng tình bày tỏ, đây chính là nho môn lượng năng chỗ, phát độ cùng lòng người, có lúc cũng không cách nào đều chiếm được, thậm chí là hoàn toàn đối lập. Cái này kích thước rất khó nắm chặt. Thủ vương phát độ sẽ có thương thế lý, trở thành ác quan. Thủ vương lòng người lại sẽ khiến pháp độ trở thành bài trí để cho nhiều người hơn tìm được theo tư lý do dưới so sánh ngược lại thì tư độ nhẹ nhõm một chút nghiêm túc làm việc chính là vương giang Tân mật đứng ở trên hải thuyền nhìn phía xa dần dần rành rụm mây đen sát mặt rất khó nhìn cho dù bọn họ không có xẻ ra biển cũng có thể cảm giác được chàng này sóng gió không thể coi như không quan trọng vạn nhất hải thuyền là đủ cái này biển rộng mênh mông liền cái chỗ ẩn nút cũng không có lần này ngươi ta sẽ không nhân công hy sinh vì nhiệm vụ a vương giang nói mặc dù là lấy đùa dở giọng lại cười so với khóc còn khó coi hơn tần mật dù sao trẻ tuổi chút đảm khí chân ít hắn cười một tiếng, ta nghe nói ban đầu cam anh đi sứ đại tần, tới điều chi tây hải mà trở lại, chính là bị người hù dọa, cho là gió to sóng lớn không thể độ. sau đó mới biết, đó bất quá là điều chi thương nhân đồ ta tăng màu chi lợi, không muốn ta đại hán cùng đại tần trực tiếp thông thương. vương giáng lướt mắt, này hai người có thể so với sao? đại nhân, từ thanh châu vượt qua biển rộng, thẳng đến trung sơn, người ta không phải người thứ nhất. ta đã hỏi, cho tới bây giờ, loại này tiểu mới hải thuyền còn không có lật đồ ghi chép. a, đây là như vậy a. vương giáng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tần mật cười cười, không nói gì nữa. Thánh Dĩ nhiên sẽ không nói cho Vương dáng, Loại này Tiểu Mới Hải thuyền vượt qua biển rộng mới vừa giao phó không lâu, cũng là lần thứ hai gặp phải tình huống như vậy. Về phần lần trước sóng gió có phải hay không so lần này sóng gió lớn, ai cũng không tốt nói. Trên biển phong vân biến ảo, chỉ có chờ đến sóng gió trôi qua, mới có thể biết cuối cùng sống hay chết. Từ trên thuyền thủy thủ phản ứng đến xem, lần này sóng gió hay là rất nguy hiểm. Buôn đã toàn bộ buông xuống, cột buôn cũng đánh ngã. Thuyền trưởng đang âm thanh tê lực giữa kiệt chỉ huy thủy thủ nhóm buông xuống tỏi, từng cây một cực lớn xích sắt chìm vào cuộn trào sóng cả trong, hy vọng có thể cố định lại đại hải thuyền một người trung niên đi tới, cầm trong tay hai kiện kỳ quái giáp ngựa, mời hai vị đại nhân mặc vào áo cứu sinh. áo cứu sinh. vương dáng xem đỏ tươi giáp ngựa, đầu óc mơ hồ. vật này có thể cứu mạng. đúng vậy. vạn nhất trượt chân rơi xuống nước, này áo có thể bảo đảm phù ở trên mặt nước, tươi đẹp màu sắc cũng sẽ để cho thuyền con qua lại dễ dàng hơn phát hiện các ngươi. chúng ta sẽ rơi xuống nước. vương dáng sắc mặt đại biến. chẳng qua là có khả năng này mà thôi. người trung niên cười nói, chúng ta mặc dù là lần đầu tiên ra biển, nhưng cái này loại hình hải thuyền cũng đã nhiều lần ra biển thử thuyền, gặp được so đây càng lớn sóng gió cũng không có là đủ. Sở Dĩ cẩn thận một chút, là cân nhắc đến đại nhân chưa quen thuộc trên biển tình huống, khó tránh khỏi hốt hoảng, giữ phòng ngừa vẫn nhất. Nói xong, hắn đem áo cứu sinh triển khai, tự mình giúp Vương giáng mặc vào, cột chặt băng, cẩn thận kiểm tra một phen. Chờ hắn xoay người giúp Tần Mật xuyên lúc, phát hiện Tần Mật đã mặc xong, không khỏi hài lòng cười một tiếng, gật đầu thăm hỏi, bước nhanh đi xuống. Mặc dù hải thuyền đã bắt đầu mức độ lớn đung đưa, hắn hay là bước chân vững vàng. Xem xét lại Vương giáng, Tần Mật đã sớm đứng không vững, chỉ có thể gắt gao bắt lại bên cạnh vận. Người trung niên đi xuống lầu, cùng thuyền trưởng chạm mặt gặp nhau. Hai vị quan nhân thế nào? Thuyền trưởng dơ dơ lên cằm, mang theo vài phần hài hước hỏi. Lao không được, trẻ tuổi tạm được. Mặc dù cũng thần trường, lại còn không đến mức mất phân tức. Nghe nói hắn là thiên tử chọn chúng nhân tài, bây giờ nhìn lại sẽ không có lỗi. Hắn sẽ là nhiệm kỳ tiếp theo đại hồng lưu sao? Có phải hay không nhiệm kỳ tiếp theo? Ta không rõ ràng lắm, nhưng là hắn tương lai quan tức sẽ không thấp. Người trung nhân nói, đã trẻ tuổi có học thức, lại có đăng khí, người như vậy sẽ không ở lâu Hạ Liêu. Có thiên tử thưởng thức, trừ ông trời, cũng không ai dám ngăn cản con đường của hắn. Thuyền trưởng gật đầu một cái. Đã như vậy, kia ngươi liền để tâm nhiều một chút. Nếu có thể kết thiện duyên, tương lai tất có chỗ tốt." Dạ." Thuyền trưởng xoay người, xem đã nào tới trước mặt sóng gió, thì thào nói một câu gì, chẳng qua là tiếng gió quá văng, dội, người trung niên không nghe rõ. Gió lớn hiệp mưa xa, gào thét tới, thổi người không mở mắt ra được. Tân Mật ở trong khoang thuyền, cách lấy đóng chặt cửa sổ, xem phía ngoài mặt biển, khẩn trương hơn lại có chút không tên hưng phấn. Hắn kinh ngạc phát hiện, trên cửa sổ không ngờ có một khối lưu ly. Khối này lưu ly mặc dù không đủ bằng thẳng, cảnh tượng có chút vằn mèo, nhưng quý trọng như vậy vật phẩm không ngờ dùng tại trên hải thuyền, đủ để thấy được chiếc này hải thuyền chi phí không nhỏ. Tính năng tất nhiên cũng đủ ưu dị, có thể để cho có lòng tin mạo hiểm sóng gió nguy hiểm, vượt qua biển rộng. Tuân tử từng nói, quân tử tính phi dị vậy, thiện giả với vật vậy. Chỉ tiếc, đời sau nho môn đối tuân tử học thuật một mực không đủ coi trọng, đối câu nói này hiểu cũng không đủ sâu. Cho đến tiên tử coi trọng thực học, để sướng tứ dân đều sĩ, mới để cho đạo lý này chân chính rơi vào thực chỗ. Bây giờ bọn họ không chỉ có thể giả thuyền bè vượt qua biển rộng, còn có thể theo gió vượt sóng. Quy hai chương 1117, đổi khách làm chủ. Sóng gió trôi qua, hải thuyền bình yên vô sự. Vương dáng lại có mệt, liền hu dọa mang chém váng, ngã bệnh Mê man, kéo dài sốt nhẹ. Chờ hắn có thể chống đứng dậy thời điểm, thuyền đã đến Trung Sơn Quốc, tiến vào Đông Hán Thủy cửa sông. Trải qua thương nghị, vắt ngang Trung Sơn Quốc con sông lớn này được mệnh danh là Đông Hán Thủy, cùng đích Châu địa phận Tây Hán Thủy tương đối. Phủ Vương Giáng chi mệnh đi trước cùng Trung Sơn Điện khách gia cắt cẩn gặp mặt tần mật xem con sông lớn này đặc biệt có cảm xúc. Cái này ý thức trước đây không lâu trải qua biển rộng mặc dù gió to sóng lớn, vẫn còn ở Đại Hán cương vực bên trong. Cùng Trưng Giang, Hoàng Hà không có gì khác biệt. Hai người thấy lễ lẫn nhau thăm hỏi, biết được Vương Giáng nhân say sóng mà bị bệnh, gia cắt cẩn không khỏi không nói bật cười. Đại Hồng Lư khổ cực, tuổi như vậy nên ngồi yên kinh sư. Những thứ này ngàn dặm buôn ba chuyện hay là giao cho người tuổi trẻ tương đối tốt. Gia Cát Cẩn quan sát Tần Mật, đặc biệt nhiệt tình. Thần quân tuổi trẻ tài cao, tương lai có hy vọng. Hắn là lần đầu tiên cùng Tần Mật gặp mặt, cũng đã nghe qua câu chuyện của Tần Mật, biết đây là một vị giỏi ăn nói tài tử. Chỉ là trước kia nhận được tin tức là Tần Mật là thượng thư, không biết thế nào, bây giờ lại thành chùa Đại Hồng Lư viên lại. Tần Mật cũng biết Gia Cát Cẩn là Gia Cát Lượng bảo huynh, đối Gia Cát Cẩn ước, hắn phi thường cảm kích. Có mấy lời, hai người mặc dù không hề ghi chú, lại có đồng cảm. Thiên tử lần này phái vương giáng tới Trung sơn, có để cho vương giáng thất thời, chủ động mời lui ý tứ. Những thứ này lão thần trung thành cảnh cảnh, nhưng ý nghĩ, năng lực là thật tâm theo không kịp thời đại biến hóa, chủ động mời lui là lựa chọn tốt nhất. Tần mật ngay sau đó nói rõ ý tới. Lần này đặc biệt phái đại hồng lư thân chí, chính là muốn tra rõ Trung sơn quốc có bao nhiêu vốn nên lưu đầy hải ngoại, lại lặng lẽ trở về Trung nguyên người, lại có người nào tham dự trong đó. Những người kia vốn là đều là phạm vào mưu phản tội lớn, Thiên tử pháp ngoại khai ấn, chẳng qua là đưa bọn họ lưu hải ngoại, sau đó lại nhân công miễn xá một ít người chẳng qua là không cho phép bọn họ trở về Trung Nguyên, cái khác cùng bình dân không khác. Những người này không biết cảm ơn, còn lén lén lặn trở lại, coi triều đình pháp độ vì vật gì. Gia Cát Cần nói với tân Mật, Trung Sơn Quốc cũng ở đây tra chuyện này, chẳng qua là chư tướng phân tán ở các nơi, nếu muốn tra rõ, còn phải cần một khoảng thời gian. Liên Trung Sơn Vương bản thân mà nói, hắn cũng phản đối những việc này, hắn càng hy vọng tất cả mọi người đều ở đây an tâm khai thác, đừng tham đổ Trung Nguyên an định. Trung Nguyên an định cũng không phải trời sinh như vậy, mà là trải qua vô số gian khổ khổ nạn đổi lấy. Vì sao chỉ muốn hưởng thụ tiền nhân tặng trạch, bản thân lại không chịu vì con cháu lưu chút tặng chạy đâu? nếu như người người cũng chỉ lo tham đồ hưởng thụ, không chịu chịu đựng đạp bằng trông gai nỗi khổ, hoa hạ y quan khi nào có thể trải rộng thiên hạ? Tần Mặc nghe, bày tỏ thưởng thức đồng thời, lại có chút bận tâm. hắn hỏi ra các cẩn, Trung Sơn Vương có thể khống chế được nội viên Hi huynh đệ cùng ký châu chư tướng sao? Ra các cẩn lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Lưu Bị xuất chinh Tam hàn, thành lập Trung Sơn quốc quá trình trong, viên Hi huynh đệ cùng với giới quyền văn võ lập không ít công lao. Mặc dù bởi vì chịu tội nguyên nhân, bọn họ quan thức cũng không bằng Lưu Bị quân thần, nhưng thực lực đã không thể khinh thường Lưu Bị dựng nước về sau, phải tăng cường kinh kỳ thủ bị, chủ lực không thể tùy tiện viễn chinh tiếp tục hướng nam trinh đòi nhiệm vụ liền giao cho viên hi huynh đệ. trừ từ ký châu tới trương cát, cao lắm đám người, có chút từ Liêu đông tới thanh tử người cũng lựa chọn đi theo viên hi huynh đệ. điều này làm cho thực lực của hai bên càng thêm khó phân cao thấp. lưu bị còn muốn đối viên hi huynh đệ vung tay múa chân đã có chút lực bất tòng tâm. những thứ kia lặn trở lại trung nguyên nhân đại nhiều ở viên hi trong quân, lưu bị căn bản không khống chế được. bất quá những thứ này đều là nhất thời. gia cát cẩn giọng điệu chợt thay đổi, lại nói lập quốc lúc này lấy nông làm chủ, tam hàn tốt nhất đất canh tác đang ở trung sơn, chẳng qua là lập quốc thời gian ngắn ngủi, phát triển có hạn. Chờ tới mấy năm, trung sơn quốc căn cơ chắc chắn, binh tinh lương đủ, tự nhiên có thể lần nữa chiếm cứ ưu thế. Tần Mật gật đầu một cái, không nói gì nữa. Thương lượng tương quan nghi thức về sau, Tần Mật hồi báo vương dáng ra cắt cẩn tác hồi báo Lưu Bị, chuẩn bị nên đón nghi thức. Trước phái ra cắt cẩn tới đón hiệp, liên vị để cho triều đình tới sứ giả biết hắn khó xử, không nên để cho hắn khó chịu, ở đại thần trước mặt mất đi thể diện. Hai bên gặp mặt sau, Lưu Bị rất nhiệt tình, lại là bày tiệc mời khách, lại là tặng tặng quà, cho tới liên tục, mỗi cái theo vương dáng đi sứ người cũng tươi cười rạng rỡ. Chỉ có Tần Mật tương đối tỉnh táo, mấy lần nhắc nhở vương dáng Hướng Lưu Bị đòi Trung Sơn Quốc bản đồ, làm Đại Hán Thuộc Quốc, Trung Sơn quốc có hướng triều đình công hiến địa đồ nghĩa vụ. Chỉ là bởi vì Trung Sơn quốc mới xây, mọi chuyện thảo sang, cho nên không có lập tức muốn. Bây giờ thời gian đã qua hơn nửa năm, sẽ không lại cho liền không nói được. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Vương dáng vốn không nghĩ miết cưỡng, tân mật nhắc nhở hạ, không thể không chính thức thông báo Lưu Bị, không hiến địa đồ, là không phù hợp triều đình chế độ. Ngươi làm như thế, có phụ thiên tử hậu vọng. Nhắc tới thiên tử, Lưu Bị không còn dám cự tuyệt, lấy ra một phần tiêu chú binh lực bản đồ. Thấy được bản đồ, không chỉ là tân mật ngay cả đối quân sự không quá quen thuộc vương dáng cũng ý thức được vấn đề tam hàn có hai cái thích hợp trồng chọn bình nguyên một là đông Lòng Trảo hán thủy tức trung sơn quốc vị trí hiện tại một ở phương nam cũng chính là viên hi huynh đệ trú đóng vị trí trên thực tế viên hi huynh đệ đã có cùng lưu bị chống lại địa lý cơ sở lưu bị nói lại tới mấy năm là có thể khống chế cục diện coi như không phải cố ý khi quân cũng có mong muốn đơn phương hiệp nghi nếu như cân nhắc đến ở hẹp biển đối diện chưa chinh phục nước ba quần đảo viên hi đội khách làm chủ có thể cực lớn khó trách nhiều như vậy thanh tử kẻ sĩ sẽ buông tha lưu bị lựa chọn đi theo viên hi huynh đệ tần mật cảm thấy không thể coi thường đề nghị vương giáng lập tức đem cái vấn đề này bẩm báo thiên tử, do thiên tử làm cuối cùng quyết định để cho lưu bị hải ngoại dưỡng nước là thiên tử quyết định. bây giờ lưu bị gặp phải khó khăn cũng chỉ có thể hướng thiên tử cầu viện. dựa vào lưu bị thực lực của tự thân, hắn khẳng định không phải viên hy huynh đệ đối thủ. vạn nhất hai bên phát sinh xung đột, lưu bị ngược lại bị viên hy huynh đệ đánh bại, thiên tử trên mặt không ánh sáng, đang đợi triều đình hồi phục thời điểm, tần mật cũng không có nhàn rỗi, hắn chủ động lời lệnh, phải đi viên hy trong quân nhìn một chút, thực địa khảo sát. vương giang thông khoái đáp ứng, cũng cho tần mật một phó sứ danh phận, ở thiết dưới tình huống, tần mật có thể đại biểu hắn làm vì thiên tử sứ giả đối viên hy huynh đệ lên tiếng ra lệnh tần mật mang theo mấy cái tùy tùng bước lên trình đồ để bảo đảm an toàn của hắn lưu bị an bài khiên chiêu xuất linh chăm kỵ đi theo bảo vệ tần mật nửa tháng sau tần mật chạy tới bán đảo đầu nam tiến vào một lòng trảo thấy được viên hy đại doanh hạo hạo đăm đẵng nhìn không thấy cỗi tần mật quay đầu nhìn khiên chiêu một cái khiên chiêu sắc mặt kỳ biến muốn nói lại thôi ngay cả dưới hang vật cưới đều có chút bất an đánh mấy cái phun mũi trước mắt thấy được đại doanh quy mô không chỉ có vượt ra khỏi viên hy báo lên con số cũng vượt ra khỏi hắn dự chủ nhìn bộ dáng như vậy. Viên hi bây giờ chỉ ít có 50.000 ngàn nhân mã, là Lưu Bị gấp hai trở lên. Nếu như hắn nghĩ phản công Lưu Bị, cho dù Lưu Bị có chuẩn bị, cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Đổi khách làm chủ, cái này Viên thị thật đúng là trời sinh phản của ta." Tần Mật lạnh nhạt nói. Quy 2 chương 1118, Họa Phúc tự chiêu. Một đội kỵ binh chậm rãi tới, ở Tân Mật, khiến chiêu trước mặt dừng lại. Dẫn trước kỵ sĩ trẻ tuổi tung người xuống ngựa, đi nhanh tới, trước hướng Tần Mật không người thi lễ. Thân Quân viễn tới khổ cực. Thi nói, "Là quyến phương Tây. Bọn ta dù chịu tội hải ngoại, lại thời khắc không dám có quên trung nguyên." bây giờ tần quân phụng tiên tử tiếp tới, bọn ta như người luân âm, bất giác rơi lệ. những nam viên thượng, ra mắt tần quân, không đợi tần mật trả lời, viên thượng lại chuyển hướng kiến chiêu. Thử kinh, lâu nay khỏe chứ? ngươi hộ tống sứ giả tới trước, thế nào cũng không nói trước thông báo một tiếng, ta cũng tốt đi nơi người. kiến chiêu không gật không lắc, viên thượng vừa thấy mặt đã bày ra chủ nhân địa bộ, đương nhiên phải là cho bọn họ một vai phủ đầu, nhưng hắn chẳng qua là hộ tống tần mật tới đây, không cần thiết cùng viên thượng sức, thuận tiện cũng nhìn một chút mật tương đối ra sao. hắn là người Ký châu, đã từng là viên tiểu dưới quyền tướng lãnh bây giờ mặc dù là lưu bị chi thần đối viên hi huynh đệ chúng quy không thể quá mức nghiêm khắc tân mật quan sát viên thượng khẽ mỉm cười viên quân là quyến phương tây là vì triều đình hay là vì gia tộc viên thượng cười nói gia quốc một thể cũng quan tâm tân mật gật đầu một cái lại nói nếu là vì triều đình cho nên hiện nay thiên tử tại vị tam công thi chính bách tính an cư lạc nghiệp người cao hứng như thế cũng là nên nếu là vì gia tộc cho nên viên thị dù phạm sai lầm lớn khiến cho thiên tử bị nguy quan đông nào nhưng tốt tại thiên tử thánh minh bất kể hiểm khích lúc trước sai khiến tôn chôn ở phần mộ tổ tiên trong Hiền huynh đệ lập công với hải ngoại, Hoàng uy hạ đảng, đáng giá ăn mừng. Viên thượng nụ cười trên mặt cứng lại. Với quốc hữu tội, có nhà có tang, hắn thực tại không nên biểu hiện được vui vẻ như vậy. Tân Mật ngẩng đầu trung quanh, lại nói, nơi này tuy là man di cảnh, nhưng cũng coi như sơn thanh thủy tú, dụng tâm canh tác, cũng có thể láo cơm đầy đủ. Không biết những người kia tại sao phải trái với triều đình cấm lệnh, tự mình lặn trở lại trung nguyên, bây giờ không chỉ có bản thân thân hãm ngục tù, còn làm liên lụy tới không ít quan viên. Viên tướng quân, ngươi cũng đã biết nguyên nhân ở trong. Viên thượng hít sâu một hơi. Bọn họ bị bắt. Tân Mật cười. Xem ra viên tướng quân cũng là người biết chuyện. Viên thượng không dám nói nhiều, như sợ lại bị Tần Mật nắm được cán, vội vàng nói sang chuyện khác. Tần Quân viện tới khổ cực, không bằng tiên tiến đại doanh, đợi rửa mặt đón gió, sau đó nói tỉ mỉ. Tần Mật cũng không cự tuyệt, cùng viên thượng đi sóng vai. Khiên Chiêu theo ở phía sau, xem cùng Tần Mật đỉnh đạc nói viên thượng, chợt có một loại ảo giác, phảng phất viên thiệu xuống lại, hơn nữa trẻ tuổi 30 tuổi, mới bước lên sĩ si đồ, hùng tâm bừng bừng. Tiến đại doanh, viên thượng vì Tần Mật nhất nhất sắp nhận, đây là cái nào bộ lạc, đó là bộ lạc nào, có đầy phụ cận trong núi mang gì, vì hoa hạ ý quan uy nghi hấp dẫn, tự nguyện đầu nhập có thời là từ Liêu Đông một đường theo tới mấy năm chung sống, ngẫu nhiên đã là trung thành cảnh cảnh bộ hạ cũ. Viên Thượng nói đến ý khí phong phát, Tần Mật nghe rất nghiêm túc, lại giữa cắm hỏi một vài vấn đề. Viên Thượng nhất nhất đáp lại, rất đúng hào sảng, một bộ biết gì nói lấy khí độ. Thu thu khé đếm, cái này lòng chảo trong lại có mười mấy cái bộ lạc, tổng binh lực đến gần 60.000 ngàn người. Nghe nói tụ ở chỗ này là vì chế tạo thuyền bè, chuẩn bị vượt biển tác chiến. Để chứng minh bản thân nói không giả, Viên Thượng còn đặc biệt dẫn Tần Mật vòng điểm đường, đi nhìn một chút đang tạo thuyền bè. Thấy được những thuyền nhỏ kia, thói quen đại hải thuyền Tần Mật hơi kinh ngạc, nhỏ như vậy thuyền cũng có thể vượt biển tác chiến." Viên thượng cười ha ha, "Tần quân có chỗ không biết, hẹp biển có hải lưu từ nam tới bắc, nước chảy cũng vững vàng, chúng ta chiến thuyền trước hướng đi về phía nam chạy, sau đó theo hải lưu hướng bắc, liền có thể đến đối diện nước qua quần đảo. Chỉ cần thời cơ lựa chọn thích đáng, đừng nói là như vậy chiến thuyền, coi như là ghe độc mộc, vậy có thể thuận lợi lên bờ." Tần Mật nửa tin nửa ngờ, "Ai là tiên phong đại tướng?" Ký Châu danh tướng Trương Các. Tần Mật gật đầu một cái, không nói gì nữa, cùng nhau đi tới, hắn nhiều lần nghe người ta nói tới tên Trương Các, biết đây là một cái chí dụng song toàn danh tướng. Hắn nói có thể độ Sát suất lớn không là lừa dối người đại ngôn, phải có tương đương khả thi. Theo viên thượng đến đại doanh, viên hy đã đang chờ, còn có một chút nho sinh bồi ở một bên. Dựa theo quy định nghi thức, hai người thấy lễ, phân biệt nhập toạn. Tần mật đi thẳng vào vấn đề, nói rõ bản thân ý tới. Viên mãi mẹ con đã bị bắt, tương quan người cũng không ai trốn thoát. Lần này đến trung sơn quốc tới, chính là muốn nhìn một chút còn có người nào thì án, lại là do bởi cái dạng gì nguyên nhân, là một số người hành vi cá nhân, vẫn có tổ chức hành động. Viên hy không lên tiếng, một tráng niên nho sinh đứng lên, xin hỏi sứ giả, viên mãi mẹ con trước đã bị đặc giá không còn là tội nhân, nhân nhớ nhà, trở về trung nguyên, có gì không thể. Tân Mật nhìn hắn một cái, báo lên tên họ của người quan chức. Tráng niên Nho sinh ra, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Vui An Quốc Quyền, chữ Tử Mi, theo học Bắc Hải Trịnh Khang Thành, tránh họa Liêu Đông, hôm nay là viên tướng quân tổng sự. Ta chỉ hỏi tên họ ngươi quan chức, không hỏi ngươi sư thừa, rất không cần báo lên tên Trịnh Khang Thành. Tân Mật thản nhiên nói, nếu là Trịnh Khang Thành đệ tử, có biết thanh hà thôi quý khuê. Nước bên cười lạnh. Dĩ nhiên biết, bất quá đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Ta cùng hắn lâu không liên lạc. Tân Mật cười cười, Các ngươi đích xác không phải đồng đạo. thôi Quý Khuê xếp bút nghiên theo việc binh đạo, dốc lòng tu tập binh pháp. Ngươi rủ thân ở quân lữ, nhưng vẫn là lấy nhỏ sinh tự sưng. Ta rất hiếu kỳ, tương lai nếu là thôi Quý Khuê phụng chiếu chính phạt, cùng viên tướng quân đối trận với xa trường, các ngươi sư huynh đệ nào thắng nào bại? Viên Hi ánh mắt hơi co lại, nắm ly rượu tay run một cái, rượu trong ly suýt nữa vẩy đi ra. Viên thượng ngược lại mặt mũi không thay đổi, thậm chí còn có chút không thèm. Nửa bên lần nữa cười lạnh. Sứ giả đây là uy hiếp ta cho sao? Bọn ta phụng chiếu chinh phạt hải ngoại, cũng không phạm thượng làm loạn cử chỉ, làm sao tới cùng tôi Quý Khuê đối trận nói đến? Nguyên lai like ngươi còn biết phụ chiếu. Tần Mật thu hồi đủ cười, lạnh giọng nói: Viên mãi mẹ con tuy bị đặc xá, nhưng chiếu thư nói rõ trở về không được Trung Nguyên, ngươi làm sao lại quên bọn họ hành động này làm trái chiếu sự thật đâu? Không đợi nước bên nói chuyện, Tần Mật đứng lên, nhẹ nhàng dừng lại trong tay tiết. Thiên tử chi tiết ở đây, ngươi lại chi tiết hồi báo, phải không biết mà phạm, lề sách nói bữa, hay là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, coi rẻ triều đình chiếu thư. Nước bên dù đầy bụng không cam lòng, nhưng khi nhìn đến Tần Mật trong tay nhất thời nhục trí, thức nhìn thoáng qua Viên Hi. Viên Hi sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, cái chán thấm xuất châu chỉ chốc lát sau viên thượng tăng háng một cái đứng dậy rời chỗ đi tới tần mật trước mặt mặt mỉm cười đưa tay chuẩn bị đi đập tần mật cánh tay vừa mới chuẩn bị nói chuyện tần mật giơ tay lên cắt đứt hắn thiên tử chi tiết trước mặt mời viên tướng quân tự trọng đừng cắt đứt câu hỏi của ta viên thượng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ méo mặt hai cái căm tức nhìn tần mật tần mật mặt không đổi sắc đón viên thượng ánh mắt khoe miệng hơi chọn viên tướng quân là quyến phương tây nói vậy biết đích châu đã bình định trang bị tiểu mới chiến thuyền đại hán thủy sư tùy thời có thể vượt biển tới chiến thảo lịch tướng quân tôn sách gối giáo chờ sáng Về phần là giúp viên tướng quân Đông trinh nước qua, hay là trinh phạt kẻ không theo phép bề tôi, liền nhìn viên tướng quân thế nào chọn. Viên thượng hít một hơi lãnh khí, không còn dám nói nhiều một chữ, chắp tay tạ tội, lui ở một bên. Bọn họ từng cùng Tôn Sách kể vai chiến đấu, tự nhiên rõ ràng Tôn Sách xuất linh thủy sư có nhiều hung ác, tuyệt không phải bọn họ chỏng đuổi. Tân Mật lần nữa nhìn về phía nước Uyên, gàn dũng quát lên, "Tổng sự nước Uyên, trả lời vấn đề của ta." Quy 2 chương 1119, bên ngoài mạnh bên trong yếu. Bên trong lều cỏ hoàn toàn tĩnh mịch, liền nhất Dương viên thượng cũng không dám lên tiếng. Nước há hốc mồm cứng lưỡi, mồ hôi như ra. Tần Mật chờ giây lát, phất tay một cái, bắt lại, chém. Sau lưng Tùy Tùng sửng sốt, chớ mắt nhìn nhau, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ở Viên Hi, Viên Thượng trước mặt chém giết Trịnh Huyền đệ tử, lại không nói có thể hay không còn sống rời đi, coi như có thể còn sống trở lại Trung Nguyên, Tần Mật cũng sẽ bị nho sinh thoái mạng à? Kiên Tiêu cũng lấy làm kinh hãi, tiến lên một bước. Thần Quân. Tần Mật không có tiếp giáp chào hỏi lời, cất bước rời chỗ, trực tiếp đi tới nước Uyên trước mặt, dùng sức cầm trong tay tiết cắm trên mặt đất, gàn dọn lên, Đối mặt với đung đưa không trực tiếp, nước bên đánh cái kích linh, đầu gối mềm đúng, theo bản năng quỷ xuống đất. Tân Mật trở tay rút dao, ánh dao chợt lóe, liền gắt ở nước bên trên cổ. Đại hán thuộc quốc Trung Sơn Trình Nam Trung Lang tướng viên hi giới quyền tổng sự, vui an quốc quyền, coi rẻ triều đình pháp độ, vì đào phạm giải thích, đại nghịch bất đạo, theo luật nên chém. Nghiệp Minh chính bản thân, lập tức thi hành. Nói xong, giơ tay chém xuống, một đao tiêu đầu. Máu tươi văng tung tóe, lao ra hư trượng. Viên thượng nằm tránh không kịp, bị tung tóe mặt, nhất thời thét chói tai một tiếng, lui về phía sau hai bước, không cẩn thận bị bản trà chật chân té, té bốn chân trồng lên trời. Ai da? Tần Mật quay đầu nhìn, ánh mắt như điện. Viên Thượng vừa thấy Tần Mật, cùng với trong tay hắn còn đang giĩ máu trường đao, nhất thời dựng ngược tóc gáy, sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Tần Mật nhẹ nhàng hất một cái trường đao, đem đao vết máu găm rơi, bỏ đao vào vỏ, rút lên tiết, ung dung đi trở về bản thân chỗ ngồi. Được rồi, chúng ta tiếp theo thảo luận cái vấn đề này, tướng quân hiểu chuyện này sao? Ai là kẻ chủ nhưu? Viên Hi trợn mắt há mồm, đôi môi run rẩy. Một bên Viên Thượng cũng lặng lẽ bỏ dậy, cũng không dám nói một câu. Những người khác xem nằm bất động trên đất nước bên thi thể, cùng với đến Viên Hi trước án thủ cấp, người nóng hổi mùi máu tanh, cũng không có dám nói một câu xem ra các ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Tân mật đứng lên, thông thả ung dung phổi phủi quần áo. Ra cho ngươi ba ngày, tra rõ chuyện này, tìm ra nhân viên tương quan. Nói xong, xoay người rời đi. Theo Tử không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo. Kiên Triêu đã phản ứng kịp, ở lại cuối cùng, tay đẻ bên hông đau vòng, nhìn vòng quanh viên Hi đắng người, hơi gật đầu, chậm rãi thối lui ra. Viên Thượng đột nhiên nhảy lên, mặt đỏ lên, thê thê kêu lên, lẽ nào lại thế? hắn hoàn toàn dám ngay ở huynh đệ ta mặt giết người. Người đâu? Y miệng. Viên Hi một tiếng gầm nhẹ, vô án. Ngươi muốn ta viên thị bị diệt môn sao? Huynh trưởng, tứ đệ cùng a mẹ cũng trong tay triều đình, ngươi giết triều đình sứ giả, bọn họ sẽ chết chắc. Ta. Viên Thượng nghẹn hỏng, Viên Hi đứng dậy, nhặt lên nước bên thủ cấp, cẩn thận chu đáo một phen, nói với Viên Thượng, ngươi nhìn, cái này đoạt khẩu, thể chỉnh như vậy, cái này tần mật tuy là sứ giả, lại có một thân không tầm thường võ nghệ, hơn nữa, hắn nuốt nước miếng rõ ràng. Trường Đao trong tay của hắn vô cùng sắc bén, tuyệt không phải bọn ta binh khí trong tay có thể so sánh. Xem ra triều đình không chỉ có hải thuyền, ngay cả bình thường nhất Trường Đao cũng thắng bọn ta không chỉ một bậc. Viên Thượng bu lại, chịu đựng sợ hãi, nhìn một cái nước bên cổ đoạt không có dám lên tiếng. đúng như Viên Hy nói, chém đầu cũng không phải là chuyện dễ. Đoạn Khẩu tề chỉnh như vậy càng không dễ dàng. Tần Mật không chỉ có một thân võ nghệ cao cường, hơn nữa có một hớp đao tốt. Một sứ giả cũng có thể xứng tốt như vậy lao, chỉ có thể nói triều đình ở quân giới tiến bộ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Nếu như tôn sách mang theo trang bị hải thuyền thủy sư tới công, bọn họ căn bản không ngăn được. kia, làm sao bây giờ? tìm mấy người gánh tội thay đi. Viên Hy thấp giọng nói, ngươi để cho người thu thập một chút, rất là an táng quốc tử nhi. Ta hướng đi sứ giả xin tội. Kiên đổi kịp Tần Mật, thấp giọng nói, thần quân là đi hay ở? Tần Mật quay đầu nhìn Khiên Chiêu một cái. Ta biết tướng quân thiện chiến, nhưng chúng ta lặn lội buôn ba mà tới, người ngựa kiện lực là trốn không thoát. Khiên Chiêu gật đầu một cái. đã như vậy, vậy ta liền theo tần quân đánh một trận. làm phiền. sứ giả không cần khách khí, đây là chức trách của ta. Khiên Chiêu khen, vô ý sứ giả hoàn toàn có như thế đảm khí cùng thân thủ, ta ngược lại nhìn lầm. huyết khí chỉ dũng mà thôi. tướng quân có chỗ không biết, thiên tử thượng võ, tán kỵ lang quan, thượng thư người tập võ rất đông, trong đó không thiếu cao thủ. ta chỉ là theo chân luyện mấy ngày, không tính là xuất chúng có thể một đao thành công, trừ vận khí ra, hay là đao lợi. Nghe tiếng đã lâu thiên tử nặng tư học, thành trọng quân giới chế tạo, đao này nói vậy cũng là thành quả một trong a. Tân Mật thấy được Viên Hi từ đàng xa đi tới, sau lưng cũng không có những người khác, biết an toàn, không khỏi cười ha ha, đợi xuống bên hông trường đao, đưa cho Khiên Chiêu. Chẳng qua là một hớp bình thường trường đao mà thôi. Nếu tướng quân thích, liền tặng cùng tướng quân. Khiên Chiêu tiếp đao nơi tay, mới nhìn thấy Viên Hi đi tới, nhất thời có chút lúng túng. Bất quá hắn ngay sau đó khôi phục như cũ, chắp tay tri tạ, đồng thời đem bản thân xứng đao được qua. Đả Tạ sứ giả Ta thanh đao này mặc dù không bằng sứ giả lưỡi đao lợi, nhưng cũng là chúng sơn vương ban tặng, đưa cho sứ giả phòng thân. Tân mật cũng không khách khí, nhận lấy đao, treo ở trên người. Viên Hi đem một màn này nhìn ở trong mắt, lại không dám có ý kiến gì. Khiên Chiêu cùng Tần Mật như vậy thân mật, lúc này gây bất lợi cho Tần Mật. khiên Chiêu khẳng định sẽ không đồng ý nếu như có thể liền khiên Chiêu cùng nhau giết, có lẽ đợi không được triều đình đại quân, Lưu bị đại quân chỉ biết đánh tới. Hắn mặc dù có binh lực ưu thế, nhưng không ngờ cùng Lưu bị chém giết nhau. Đối với hắn mà nói, đánh chiếm nước qua, sau đó thành lập bản thân phong quốc, kéo dài Viên Thị huyết mạch, mới là hợp lý nhất lựa chọn. Hắn chạy tới tần mật trước mặt, không người xin tội. Tần mật cũng không vì mình rất, chẳng qua là cảnh cáo Viên Hi, chuyện này đã tấu lên trên, không thể bỏ qua, nhất định phải điều tra kỹ, cho thiên tử một hài lòng ra phó. Nếu không không chỉ có bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả Trung Sơn Vương Lưu Bị cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Viên Hi lẩy bá lẩy bẩy, không dám nói nhiều. Tần mật lời nói được rõ ràng, nếu như hắn không thể để cho tần mật hài lòng, Lưu Bị khẳng định sẽ không cam lòng bị liên lụy, sẽ thái độ tiên minh đứng ở triều đình một bên, lập tức đối hắn tiến chiến. Mọi sứ giả yên tâm, hi nhất định điều tra kỹ. Tần mật lại an ủi mấy câu tỏ ra là đã hiểu viên Hi bận rộn quân vụ, chưa chắc sở trưởng chuyện bận tâm loại. Viên Hi nghe, biết triều đình không có ý tứ giết hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhiệt tình an bài tần mật cư trú, lại an bài hẳn mấy cái da trắng nõn, dung mạo nhu mị xinh đẹp hẳn nữ hầu đợi. Viên Hi sau khi cáo tử, tần mật đối khiên triều nói, Viên Thị huynh đệ mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng hắn chưa chắc là Trung Sơn Vương đối thủ. Có triều đình làm hậu thuẫn, Trung Sơn Vương chỉ cần có thể chăm lo quản lý, Trung Sơn quốc vẫn là có thể lâu dài. Chẳng qua làm mảnh này lòng chảo nhất định phải thu hồi, để tránh có tai họa sát nách. Tương lai nếu như có thể, tốt nhất là có thể thành lập một chi thủy sư không chế mảnh này hay biển đem viên thị huynh đệ hạn chế ở hải ngoại khiên triêu rất đồng ý hắn cảm thấy viên hy viên thượng mặc dù bản tính bất đồng nhưng cũng sẽ không vượt qua viên thiệu bản thân nói cho cùng hai người này hay là cao môn tử đệ trong xương không có liệu mình đánh một trận rúng khí về phần hắn dưới quyền những thứ kia thành tử nho sinh cũng là ngoài miệng lợi hại thật liệu mạng tới cũng là không được hắn thậm chí có loại ý tưởng sau khi trở về muốn khuyên lưu bị rời thành tử nho sinh xa một chút quy hai chương 1120 vết xe đổ viên rất nhanh liền cho tần mật một phần danh sách phía trên có chút có lặn trở về trung nguyên người về phần người nào trở về lao ra, người nào lại đi bột hải, hắn cũng không rõ ràng. Tân mật cũng không tỉ mỉ cứu. bọn họ phụng mệnh tới tra chuyện này, chủ yếu bên trên chính là trừng phạt chạy trở về người, để cho còn muốn chạy trở về người gây niệm tưởng. về phần ai là kẻ chủ mưu, ngược lại đều là chút tội nhân, triều đình không có hứng thú cũng không có năng lực nhất nhất truy xét, có thể giao nộp là được. mang theo viên hi đưa tặng phong phú lấy vật, bọn họ bước lên đường về. Mượn mấy ngày nay cơ hội, tân mật, khiên chiêu ở phụ cận nhìn một vòng, hiểu không ít tình huống. viên hi, viên thượng nhìn như binh lực không ít chiêu mộ đại lượng địa phương bộ lạc, nhưng là nói cho cùng, bọn họ dùng hay là viên tiệu ban đầu lung lạc ô hoàn, tiên ti những thủ lĩnh kia, thu mua làm chủ, lực khống chế không hề mạnh. Thật muốn đánh nhau, những người kia có thể hay không vì bọn họ bán mạng, thật đúng là không nói chính xác. Mặc dù như thế, tần mật hay là đề nghị khiên chiêu nhắc nhở lưu bị tăng cường đề phòng, mau sớm hoàn thành đối địa phương dân chúng đồng hóa, đừng cho viên hy, viên thượng thừa dịp cơ hội. Biện pháp tốt nhất đương nhiên vẫn là thiên tử đã dùng qua giáo hóa. Trong họ mới là căn cơ, những thứ kia bộ lạc thủ lĩnh thì phải ân huệ tình thi, có thể lung lạc liền lung lạc, không thể lung lạc liền giết chết. Trở lại trung sơn Tần mật hướng Vương Giáng hồi báo đi sứ trải qua, biết được Tần mật tiền chạm hậu tấu, ngay trước mặt Viên Hi giết nước Uyên, Vương Giáng sợ tái mặt, hắn lo lắng không phải Tần mật an toàn, mà là nước Uyên chết mang đến ảnh hưởng. Nước Uyên là Trịnh Huyền đệ tử, từng tránh họa Lưu Đông, ở thanh tử kẻ sĩ trong ảnh hưởng quá nhiều. Một khi tin tức này truyền đi, những thứ kia từng cùng nước Uyên một đạo thanh tử kẻ sĩ sẽ đối với Tần mật dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí có thể trực tiếp phái người tới giết Tần mật. Hắn để cho Tần mật đi nhanh lên, lấy hồi triều hội báo danh nghĩa đi trước một bước. Tần mật cảm tạ Vương Giáng chiếu cố, lại không chịu đi. Trung Sơn quốc dù ở hải ngoại cũng đã là đại hán thuộc quốc, trung sơn vương lại là tôn thất, hắn có thể nhìn lên trời tử sứ giả chết ở hắn trong nước. hơn nữa, ta là thiên tử sứ giả, hắn có thể bởi vì sợ hãi liền chạy đi. ai làm lấy chịu, người là ta giết, ai muốn báo thủ, hướng về phía ta tới chính là tuyệt tới liên lụy đại nhân. vương giáng đấm ngược dập chân, hối hận không kịp. sớm biết người này như vậy lỗ mãng, cũng không mang hắn đến rồi. nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể mặc cho tần mật đi giày vò. tần mật tìm được lưu bị, yêu cầu đem hắn mang về nước nguyên thủ cấp treo lên thị chúng lưu bị đã nghe được khiên báo cáo, biết tần mật chém giết nước nguyên cũng là lấy làm kinh hãi nghe nói tần mật còn phải đem nước nguyên thủ cấp treo lên thị chúng hắn không khỏi cười khổ thần quân cần gì chứ sĩ khả sát bất khả nhục người đã chết cần gì phải lại nhục nhã hắn nhất định phải đánh thanh tử kẻ sĩ quần công sao tần mật đã sớm chuẩn bị ung dung mà cười đại vương cảm giác đến bọn họ dám công kích ta sao lưu bị khẩn thiết nói thần quân có chỗ không biết thanh tử người có hiểu khí cô năm đó vì bình nguyên tướng liền suýt nữa làm người ám sát quốc tử ni là đệ tử trịnh Khăng thành hòa vấn phẩm đức đều có thể lão chỗ Bây giờ bị tần quân chém giết, có thể nói trừng phạt đúng tội, nhưng treo thủ thị chúng, không hợp triều định pháp độ, có cố ý nục nhã chi ngại, sợ là thanh tử người nhận bất quá. Tần Mật hỏi ngược lại, đại vương sợ. Lưu bị những mày, cảm thấy Tần Mật có chút không biết tốt xấu. Ta là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi thế nào xuất khẩu hại người đâu? Lưu bị nhược quan nhập ngũ, bây giờ tuổi đã hơn trượng trạng, mặc dù thua nhiều thằng ít, dù sao chinh chiến hơn 20 năm. Hơn nữa những năm này tương đối thuận lợi, đầu tiên là bảo vệ bành thành, sau là trợ công kỳ châu, bây giờ lại ở hải ngoại dựng nước, lòng tin tăng vọt, tự có 3 phần khí phách. Cái này không vui. Không khí liền có chút túc sát, tần mật mặt không đổi sắc. Thứ cho ta nói thẳng, đại vương nếu nghị quốc tội lâu dài, vạn thế vô cùng, dù rằng không thể không có nho sinh phụ tá, lại cũng không thể quá mức dung túng. Đảng người như thế nào lầm nước, thiên tử lại là như thế nào phục hưng, đại vương cũng nhìn ở trong mắt. Như thế nào làm, còn muốn ta nói sao? Lưu bị cao mày, tiến lặng ngồi lâu. Hắn nghe hiểu tần mật ý tứ, không thể đối thanh tử kẻ sĩ quá mức lễ kính, cho tới bị bọn họ tả hữu. Hiếu Hoàn, Hiếu Linh triều đảng họa căn nguyên chính là quan đông kẻ sĩ cái đảng, cùng triều đình đối kháng, cuối cùng bị Viên Tiêu chui chỗ trống đồng chắc vào kinh thành nguyên nhân trực tiếp chính là viên thiệu thu hút. nếu như hắn không khống chế được thanh tử kẻ sĩ, cũng có thể bị viên hy, viên thượng chui chỗ trống, dám lên vết xe đổ. trên thực tế, bây giờ đã có cái này dấu hiệu. Khiên triều báo cáo nói, viên hy hết sức lung lạc địa phương man di bộ lạc, binh lực đã vượt qua xa hắn, có đội khách làm chủ có thể. trong lúc này, túi đầu nhận thua, hắn cái này trung sơn vương ngự tọa còn ngồi chưa nóng, có thể sẽ phải đổi tay. nếu muốn ngồi vững vàng vị, duy nhất một con đường liền là dựa vào triều đình. tần ngay trước mặt viên chém giết nước bên, còn có thể toàn thân trở lui, dựa vào chính là triều đình như thế như thế nào lấy hay bỏ cũng không khó chọn. Lưu bị rất nhanh liền làm ra quyết định, ngay sau đó cùng ra cắt cẩn Trần Lâm đám người thương lượng. Trung Sơn tướng Trần Lâm lúc này bày tỏ phản đối. Lý do cùng Lưu bị trước nói sắp xỉ, tiền trảm hậu tấu đã rất quá mức, còn phải treo thủ thị chúng, đây là đối nước yên nhục nhã, cũng là đối thanh tử kẻ sĩ nhục nhã. Đại vương nói như vậy là muốn cùng thanh tử sĩ người làm địch sao? Lưu bị trầm mặt không nói tiếng nào. Tần mật trầm rãi đứng dậy. Trần tướng muốn đối địch với triều đình sao? Trần Lâm giận dữ. Tần quân đây là muốn mang triệu đình chi uy hiếp ta Trung Sơn sao? Tần mật giơ tay lên cắt đứt Trần Lâm. Ta đầu tiên phải nhắc nhở ngươi một chút, thân ta vì Triều đình phái ra sứ giả, đại biểu chính là Triều đình. Ngươi ngay trước Trung Sơn Vương đối mặt ta gầm thét, là đại biểu Trung Sơn Vương bày tỏ đối Triều đình bất mãn, mà là của cá nhân ngươi thái độ. Trần Lâm nhất thời cứng họng, quay đầu nhìn một cái Lưu Bị. Lưu Bị mặt âm phải thích thủy. Hắn đã biểu lộ thái độ muốn chống đỡ Tần mật quyết định, Trần Lâm bày tỏ phản đối, cái này có thể thông hiểu. Nhưng ở ngay trước mặt hắn đối sứ giả kiêu ngạo, đây chính là cho hắn tìm phiền toái. Nói cho cùng, Trần Lâm hay là đem Thanh Từ kẻ sĩ lợi ích đặt ở vị thứ nhất, Trung Sơn quốc còn là thứ yếu. Tân mật nói đúng. Hắn đối thanh tử kẻ sĩ quá dung túng. Lưu bị không nói lời nào, Trần Lâm cũng ý thức được phạm vào kỵ, nhất thời không tốt lại nói. Gia Cát Cẩn đứng dậy, đi trước đến Trần Lâm trước mặt, hai tay đẻ xuống Trần Lâm bả vai, cười nói, "Trần tướng, ngươi ở hải ngoại ngẩn đến quá lâu, liền tiếng nói chuyện đều lớn hơn rồi." Trần Lâm cười xấu hổ cười, thuận thế thuộc về ngồi. Gia Cát Cẩn lại đi tới Tần Mật trước mặt, chắp tay một cái. "Tần quân, bọn ta phụ tá Trung Sơn Vương chinh chiến hải ngoại, không thể so với Trung Nguyên, lễ nghi đơn sơ chỗ, còn mời Tần quân thứ lỗi." Nhưng Trung Sơn Vương vừa là tôn thất, Trung Sơn Quân Thần cũng là triều đình giàu dậu, đối triều đình trung thành tiên địa chứng, dám. Khác nhau ở thuật, không ở đạo, không ở đạo. Ha ha ha. Tân Mật cũng cười, chắp tay đáp lễ. Không dám. Trần Tướng khẳng khái trắng liệt, kỳ thực ta hay là khâm phục, có cơ hội nếu có thể cùng Trần Tương ấn chứng một cái kiếm thuật mới tốt. Hải ngoại chinh chiến, chỉ có văn tử không thể được gã nói chuyện lầm nước, viên bản sơ chính là địa phạm. Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư Trần Tương phụ nước, nên có cho mượn giảm mới là. Trần Lâm đỏ mặt tiến hai, không cho dung thân. Quy hai chương 1121, hậu sinh khả úy. Trần Lâm bị Tần Mật đối phải nghẹn lời không nói, những người khác cũng không dám lại dễ dàng mở miệng. Bọn họ cũng rõ ràng, Lưu Bị làm người vui giận không hiện trên mặt. Hôm nay cái này thái độ đã rất rõ ràng. Hắn quyết định đứng ở triều đình một bên, vô điều kiện chống đỡ Tần Mật, bất kỳ ngăn cản hành vi của hắn đều sẽ bị cho rằng là thành tử kẻ sĩ kết đảng hiểm nghi. Phản đối Lưu Bị, bọn họ có thể thoát khỏi Trung Sơn, đi ném viên hy, lại không cần thiết ngay mặt tranh biện, đưa tới hỏa sát thân. Lưu Bị cũng không phải cái gì giảng đạo lý người, hắn là một vũ phu, trước khách khí với bọn họ là hy vọng lấy được ủng hộ của bọn họ. Nếu như cảm giác đến bọn họ bất trung kia cũng không có cái gì khách khí có thể nói, hắn nghĩ treo thủ thị chúng liền treo thủ thị chúng đi, hắn biểu lộ thái độ thanh tử kẻ sĩ càng đoàn kết, chuyện cứ quyết định như vậy xuống, tần mật đem nước yên thủ cấp treo ở dịch quán cửa thị chúng cũng đem sự tình trải qua viết thành công kỳ, liền dính vào thủ cấp bên cạnh, lưu bị phái kiên chiêu mang binh bảo vệ dịch quán, ra vương chiếu chống đỡ triều đình hết thảy quyết định, không có gì bất ngờ xảy ra, thanh tử kẻ sĩ phi thường tức giận, nhất thời xôn xao, trong vòng mấy ngày liền có không ít người công khai bày tỏ đạo khác biệt, không thể cùng lưu đồ bọn họ sắp rời đi trung sơn, tình nguyện ẩn cư núi thảm, cùng dã người làm bạn cũng không vì Trung Sơn chi thần dưới so sánh thử quan lại không nhiều bao gồm từng cùng tần mật ngay mặt tranh luận Trần Lâm có người không vẫn đi tướng phủ tìm Trần Lâm lý luận bọn họ rốt cuộc nói chút gì không ai biết chỉ biết là những thứ kia nguyên bản rõ ràng một lòng nghị khuyên Trần Lâm cùng rời đi Trung Sơn người từ nay thu chiêng tháo chống không hề để cập tới bang vô đạo tác cần các loại lời đem nước yên thủ cấp treo nửa tháng sau tần mật cùng vương dáng lên đường trở về ở trên thuyền bọn họ bị thuyền trưởng nhiệt tình tiếtãi khoảng thời gian này Tân mật sự tích đã ở Trung Sơn Quốc truyền ai ai đều biết, lui tới với Trung Sơn cùng Trung Nguyên giữa thương nhân đều biết Triều Đình sứ giả lần này rất phi phong, luôn luôn hơn người một bậc thành tử kẻ sĩ bị thương nặng, liền tiếng nói chuyện cũng nhỏ chút. Đối bọn họ những thứ này làm ăn người mà nói, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Trung Sơn Quốc quan viên thái độ đã khá nhiều, không còn đem Trung Sơn nhìn là trị ngoài đất, có thể không quan tâm Triều Đình pháp độ, tự đi một bộ. Vì Trung Sơn Quốc tài chính, tùy ý đề cao thương thuế, còn có người không cố kỵ chút nào để cho bọn họ tiện thể vật liệu, đến giá vốn cũng không nghĩ giao. Bây giờ biết Trung Sơn Quốc không phải vùng ngoài vòng pháp luật, cũng phải bị triều đình pháp độ không chế, bọn họ lập tức đàng hoàng rất nhiều, có chút thuế má bất chi bất giác liền rút lui, ý theo triều đình chế độ thuế xử lý. Đối thương nhân mà nói, đây chính là thật thật tại tại tiền lời, cũng để cho vượt biển buôn bán trở nên có thể có lợi, còn có sức hấp dẫn. Ký Châu thứ sử Mãn Sùng một nhóm đi tới quận Bột Hải trị Nam Bỉ. Trương Chiêu mang theo chuyện lại ra khỏi thành chào đón. Làm thứ sử mà nói, Mãn Sùng rất trẻ trung, nhưng thanh danh của hắn lại không nhỏ, sớm tại Tào Tháo dưới quyền nhậm chức thời điểm, liền có ác quan danh tiếng, sau đó bị Thiên Tử bổ nhiệm vì Ký Châu thứ sử cũng lấy tay đoạn khóc liệt sừng, toàn bộ ký châu đều có truyền thuyết của hắn. trương chiêu đối với lần này rất khinh khỉnh, chẳng qua là ngại vì lễ tiết, không thể không ra đón. Người đã tới, nhưng thái độ thực tại không tính là cung kính, trên mặt liền một chút nét cười cũng không có. mãn sủng cũng không quan tâm, đi thẳng vào vấn đề nói, ta là phụng chiếu tới cha từ hải ngoại trốn thuộc về tội nhân, mời phủ quân phối hợp. trương chiêu cũng rất trực tiếp, đem chuẩn bị song hộ tịch thượng kế phó bản cho mãn sủng. gần đây bột hải hộ khẩu nảy sinh, mộ danh mà tới hàng mấy ngàn, thực tại không cách nào phân biệt cái nào là trung nguyên rời đi, lại có cái nào là hải ngoại trốn thuộc về nghe nói sứ quân nhìn rõ mọi việc, không bằng xin mời sứ quân tra một chút đi. trong lòng hắn đoán chắc cực kỳ, đích xác có người từ hải ngoại trốn thuộc về ở bột hải đầu nhập thân hữu, hoặc là trực tiếp là tịch, nhưng là không có phối hợp của hắn, hắn căn bản không nghĩ cũng không thể nào phối hợp, mãn sủng liền không khả năng nhất nhất tra rõ. mấy trăm người tán ở bột hải, giống như mấy giọt thủy dung nhập biển rộng, nào có dễ dàng như vậy tra. nhìn hắn thế nào hướng triều đình giao phó, thế nào hướng thiên tử giao phó, man sủng đem lên kế phó bạn ở trong tay cân nhắc, xoay người giao cho tổng sự, cười nói, phụ quân phải không nghĩ tra, vẫn không thể tra. trương chiêu nhẹ nhàng hừ một tiếng. Không thèm đếm xửa. Mãn sùng nói tiếp, thiên tử lòng lực, phụ quân nên là rõ ràng. Hắn đem những người kia lưu đầy hải ngoại, bất quá là để cho bọn họ nếm thử một chút khổ cực, lấy phù hợp mạnh tử sống ở ưu hoạn chi nghĩa, cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ hải thuyền lui tới, Trung Sơn cùng Trung Nguyên giữa không qua mấy ngày chi trình, không kịp Tây vực một phần mười. Thiên tử đi Tây vực, bọn họ không đi được Trung Sơn. Trương Chiêu khẽ nhíu mày, vẻ mặt dần dần chậm. Mãn khẽ than thở một tiếng. Phủ quân không ngại suy nghĩ một chút, người ở Bồ Hải hành Vương đạo, là vì thăm dò một loại khác tự cường chi đạo, hay là chứa chấp riêng ăn miếng làm hại người? Nếu như là người sau, kia Bột Hải còn có thí nghiệm cần thiết sao?" Trương Chiêu nhu nhu miệng, muốn nói lại thôi. Hàn Tuyên tiến lên một bước, chắp tay nói, "Sứ quân nói quá lời." Phủ quân cũng không phải không nghĩ trà, chẳng qua là công việc bề bộn, thực tại không cách nào ở trong ngắn hạn hoàn thành. Sứ quân minh với luật pháp, lại mông thiên tử coi trọng, an to lo lớn, nếu có thể từ sứ quân chủ trì, hoặc giả có thể mau sớm giải quyết, vì tiên tử hiểu lo. Hán cười một tiếng. Bột Hải được tiên tử ân chuẩn, có thể tự đi này lệnh, dù sao vẫn là ký châu một quận. Mãn quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyên. "Công tào Hàn cảnh nhưng." Hàn Tuyên ra mắt sứ quân. Mãn Sùng hơi gật đầu, phủ quân công vụ bế bội, không bằng xin mời người hiệp trợ ta điều tra kỹ chuyện này, như thế nào? Hàn Tuyên quay đầu nhìn về phía Trương Chiêu. Trương Chiêu hơi do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn đã không có thể ngoại sáng cùng Mãn Sùng đối kháng, lại cần phải kịp thời hiểu tiến triển, có Hàn Tuyên ở Mãn Sùng bên người hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Tương lai chuyển tới Thiên Tử trong hai ít nhất hắn cũng phải người hiệp trợ. Chuyện cứ quyết định như vậy, Mãn Sùng không có ở Nam Bị dừng lại, mang theo Hàn Tuyên chạy tới Dương Tín. Dương Tín giải là Trung Diêu, có không ít người nhữ dĩnh rời đến Dương Tín, lại Dương Tín gần biển, từ hải ngoại trốn về người rời đến dương tín là khả năng nhất lựa chọn, dĩ nhiên, mãn sủng lựa chọn dương tín làm mục tiêu thứ nhất, giống như hắn mời hàn tuyên cùng nhau hành độ vậy, đều là chuẩn bị từ trước tốt phương án. trung diêu cùng hàn tuyên xung đột, người nhựa dính cùng trương chiêu bằng mặt không bằng lòng, hắn đã sớm nghe nói, nửa đường, hắn hướng hàn tuyên hỏi kế, ngay từ đầu, hàn tuyên còn có chút cố kỵ, sau đó mãn sủng đối hắn nói, trương chiêu ở bột hải thi chính mấy năm, tình huống như thế nào, ngươi cũng nhìn thấy, bột hải đã cùng trung quanh quẩn nước kéo dài khoảng cách, hơn nữa khoảng cách càng kéo càng lớn, coi như thiên tử có kiên nhẫn, không sẽ lập tức hủy bỏ bột hải đặc thủ chính sách, trương chiêu cũng không thể nào thành công. Người Nhữ dinh thực lực hùng hậu, coi như bột hải thí nghiệm thất bại, bọn họ cũng không có vấn đề gì. Hồi triều đình, bọn họ có tốt đúc, tuân du như vậy đồng minh, tương lai xuất sĩ rất dễ dàng. Ra biển, bọn họ có thể ném phù hợp viên hy, viên thượng, nói không chừng còn có thể dựng nước phong hậu. Các ngươi người bột hải đâu? Ta từng ở tàu sứ quân dưới quyền mặc cho chuyện, cùng người Nhữ dinh từng có tiếp xúc, biết bọn họ là hạng người gì. Người gặp gỡ không thể so với ta mạnh bao nhiêu. Mãn sủng vậy, gợi lên hàng tuyên lấy lòng không vui trải qua. Hắn trầm hồi lâu, cuối cùng vì mãn sủng ra một ý kiến, sứ quân có không ngại trước từ buôn bán trên biển vào tay. Quy 2 chương 1122, thế như trẻ tre. Mãn sủng tiếp nhận Hàn Tuyên đề nghị. Dương Tín gần biển, đất nhiều ao đầm, từ đường thủy ra vào là thuận tiện nhất. Từ Trung Sơn trở lại chỉ có thể ngồi hải thuyền, mà đi thông Trung Sơn hải thuyền mỗi lần cập bờ đều có ghi chép, dấu giếm độ khó cực lớn. Trừ phi Trung Sơn có người phối hợp. Triều đình đã phái Đại Hồng lưu đi Trung Sơn, Trung Sơn tự lo không xong, sợ là không có căn đảm xứng hợp Dương Tín rợ trò rối trá, xuyên tạc tương quan ghi chép. Trừ phi trước liền làm được rồi hết thảy chuẩn bị, phòng ngừa giắt rối có thể xuất hiện. Chỉ là bọn họ cũng cảm thấy, lấy nhựa dính kẻ sĩ cùng thanh từ kẻ sĩ Trương Dương Chưa chắc sẽ ngờ tới gây ra phong ba lớn như vậy, trước đó cân nhắc chu toàn. Dù sao lấy năng lực của bọn họ, thật muốn giấu gì vậy, căn bản sẽ không nào đến một bước này. Mãn Sủng ra roi thúc ngựa, chạy tới Dương tin sau, trước tiên chạy tới bờ biển thành phố lớn, đem liên quan ghi chép cầm vào tay. Thứ sử thân chí, lại có quận công Tào phụ bồi, thành thị quan viên không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra ghi chép, sau đó phái người thông báo Trung Diêu. Trung Diêu ngược lại không phải là rất khẩn trương, tương quan ghi chép, hắn đều đã thu lại. Hắn tính toán đợi Mãn Sủng tra không ra kết quả thời điểm lại đi thấy bọn họ, để chế giễu một cái Mãn Sủng cùng Hà Tuyên. Nhưng Tuân Khang phản đối Trung Diêu phương án. Tuân Khang nói: "Mãn sủng mặc cho ký châu thứ sử lâu như vậy, một mực không có can thiệp buột hại sự vụ. Lần này đột nhiên tới bờ hải, thái thú Trương Chiêu vừa không có ngăn trở, còn phái Hàn tuyên hiệp trợ hắn, khẳng định nhận được triều đình chiếu thư. Nếu là triều đình ý cha, không có lý do gì chỉ tra bờ hải, không tra những địa phương khác. Ngươi có thể sẽ tiến vào dương tín người giấu đi, còn có thể đem những người khác tung tích cũng giấu đi sao? Một khi bị triều đình phát hiện ngươi cố ý giấu giếm, kia vấn đề lớn. Thiên tử làm người khoan hòa, nhưng là đối cố ý lừa gạt hắn người tuyệt không nhân nhượng." lần này phải người điều tra kỹ hải ngoại trốn người về viên nguyên nhân đang tại đây ngươi cảm thấy viên hi có thể chịu đựng lấy triều đình áp lực cự không giao ra danh sách sao ngươi không rõ ràng lắm viên hi là người nào ta quá rõ hắn căn bản không có trải qua chân chính khổ nạn cũng không phải dám liều chết đánh một trận người nếu không không về phần hiện tại còn bị quản chế với lưu bị nhớ tới chuyện cũ tuân khâm rất thương cảm mấy năm này tương đối thanh nhàn hắn thường xuyên hồi tưởng chuyện cũ để cho hắn hối hận chuyện chính là viên thiệu chạy ra khỏi là dương nếu như lúc ấy viên thiệu có thể thừa nhận được ở đồng trác áp lực không hề rời đi lạc dương hắn thật ra là có rất lớn cơ hội khống chế được triều chính, đánh bại đồng trác. Nói một ngàn, đặng mười ngàn, bọn họ hay là quá mềm yếu rồi. Không chỉ là viên thiệu, cũng bao gồm bọn họ những thứ này nữ sĩ. Nên thời điểm ra đi không đi, không nên thời điểm ra đi đi. Cuối cùng chớ mắt nhìn cơ hội thoát đi từ trên tay. Trên một điểm này, hắn càng nghĩ càng bội phục tuấn du, giỏi như quyết đoán. Trung diêu hỏi ngược lại Tuân cam, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tuấn cam nói, ta có trên dưới hai sách, nhìn ngươi chọn cái nào. Thượng sách là đem những thứ kia từ hải ngoại trốn về người tụ học lại, đưa về trung sơn. Chúng ta cũng cùng đi, tự mình lưu lại, cùng Viên Hi hội hợp. Có người ta tương trợ, Viên Hi mới có thể đi phải xa hơn. Vài chục năm khổ là muốn ăn, nhưng mười mấy năm sau, chúng ta cũng có cơ hội ở hải ngoại dựng nước. Hải ngoại xa xôi, trừ phụng hành đại hán chính sóc ra, hết thảy đều có thể tự quyết, triều đình vô lực cũng vô tình can thiệp. Hạ Sách là chủ động phối hợp mãn sủng, sau đó nhìn một chút triều đình phản ứng. Pháp không trách chúng, người ta cũng không phải là chủ miêu, thiên tử nói vậy sẽ không trọng trách, nhiều nhất là miễn chức mà thôi. Trung Diêu suy nghĩ rất lâu, lựa chọn Hạ Sách. Hắn đã tuổi trên 50, chưa chắc chịu được nổi hải ngoại chinh chiến nỗi khổ. Lại Viên Hi chính là tầm thường chủ, khó thành đại khí. Hầu Hà hắn, không cam lòng, tự lập chưa chắc có thực lực này. Tha rằng như vậy, không bằng về quê quy ẩn, làm người rảnh rỗi, đem tâm tư tiêu vào bồi dưỡng con cháu bên trên. Năm ngoái hắn mới vừa sinh ra một cái nhi tử, lấy tên Trung Dị. Ra mới có con, chính là vui mừng thời điểm. Trung Diêu nói với Tốt Ham, Ta lớn tuổi, không có gì hy vọng xa vời. Người đang lúc trắng niên, lại có văn lược, công đạt vị ứng, đừng bồi trường tử bố dày vò. Nếu như có cơ hội trở về triều đình, liền đàng hoàng bắt lại, đi gặp mãn sủng, Hàn Tuyên đi, phối hợp bọn họ làm việc. Tuân Khang hiểu Trung Diêu ý tứ, đồng ý. Bột Hải tự đi thi chính mấy năm, mỗi một năm thượng kế đều là lọt đáy. Hơn nữa trinh lệnh càng kéo càng lớn, trừ số rất ít kiên trì nho môn tín ngưỡng người ra, phần lớn người đều đã mất đi lòng tin. Trung Diêu đã hối hận, chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi. Ban đầu nếu không phải quyết dự ý mình, hắn cũng không thể nào từ thượng đảng Thái thú chuyển thành Dương Tín Giải. Tuân Khang chạy tới thành thị, cùng Mãn Sủng, Hàn Tuyên gặp nhau. Hán Tuyên là người như dĩnh, lại cùng Hàn Tuyên giao tình không tệ, cộng thêm tuân thị tại triều bối cảnh hậu, cho dù là Mãn Sủng cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột trực tiếp. Mãn Sủng hỏi Tuân Kham, Rốt cuộc có hay không, có bao nhiêu hải ngoại trốn người về viên ở Dương Tín, ghi lại ở nơi nào? Tuân Khang thẳng thắn thừa nhận có hải ngoại trốn người về viên ở Dương Tín, có như Dĩnh, cũng có ký châu, tương quan ghi chép ta mang đến. Chuyện này là ta qua tay, huyện trưởng Trung Diêu không rõ ràng lắm, có chuyện gì hỏi ta là được. Nghe Tuân Khang nói như vậy, Mãn Sủng liền hiểu. Cùng Hàn Tuyên vậy, Trung Diêu đây là muốn rút lui, Tuân Khang là tới gánh tội thay. Thứ nhất Tuân Khang sau lưng có người, coi như hắn nhận tội, xác suất lớn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thứ hai hắn cùng Hàn Tuyên giao tình không tệ, trốn thuộc về nhân trung còn có người ký châu, Hàn Tuyên cũng không thể làm quá tuyệt cho nên, được rồi thì thôi là lựa chọn thích hợp nhất. người như Dĩnh nền tảng dày, giao tiếp rộng, thân hình linh hoạt hơn. Mãn Sùng không nói gì, nhận lấy Tuân Kham cung cấp ghi chép, sai người sao chép một phần. Sau đó hành văn huyện Dương Tín, mệnh Trung Diêu đem nhân viên tương quan khống chế lại, chờ đợi kiểm điểm. Cùng lúc đó, Mãn Sùng dâng thư triều đình, đem tra án trải qua nhất nhất hội báo, thỉnh cầu tiến một bước xử lý phương án. Lưu Hiệp trước nhận được Vương giáng báo cáo, viết viên hi thực lực đã vượt qua lưu bị, có lớn mạnh có thể. lúc ấy liền có người đề nghị, đem tấn công Giao Châu tôn sách rút về tới khiến cho xuất lĩnh thủy sư đi trung sơn, hiệp trợ Lưu Bị đánh tan Viên Hi, tiêu trừ mầm hoạn. Nhưng Lưu Hiệp bắt bỏ. Hắn có hai cái lý do, một là Vương dáng mới tới trung sơn, còn chưa hiểu tình huống. Viên Hi lớn mạnh chỉ là một suy đoán, chưa chắc là sự thật, rất không cần thấy gió sẽ có mưa. Hai ngoại chuyện, không thể vội vàng như thế, nếu không tất nhiên mệt mỏi ứng phó. Phải tin tưởng Lưu Bị, coi như không địch lại Viên Hi, cũng không đến nỗi nhanh chóng tác tác, kiên trì một đoạn thời gian, chờ đợi triều đỉnh tăng viện nhất định là không thành vấn đề. Một cái khác lý do là hắn cảm thấy Viên Hi không có năng lực như vậy. 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão Viên Hy đã trưởng thành, tính cách của hắn đã định hình, không phải cái loại đó dám liều mạng người. Nếu như hắn thật là một dũng giả, ban đầu ở nghiệp thành liền sẽ không lựa chọn đầu hàng. Trong thời gian ngắn tính cách phát sinh trọng đại thay đổi, trừ phi hắn bị trọng đại kích thích, hoặc là cũng là người xuyên việt. Nếu thật là cái người xuyên việt, hắn cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn phản công Trung Nguyên, càng nên giấu tài, trước lấy nước qua, sau đó trực tiếp đi Thái Bình Dương bờ bên kia Châu Mỹ đại lục, nơi đó có rộng lớn thiên địa. Tổng hợp hai điểm này, hắn cảm thấy Viên Hi phản có khả năng không đáng kể, rất không cần trương. Nửa tháng sau, hắn lại nhận được Vương Giáng trên viết. Tấn mật chém giết nước Nguyên, khiếp sợ Viên Hi, viên thượng huynh đệ, thành công hóa giải nguy cơ, hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, hắn lại nhận được mãn sủng từ thư, bột hại chuyện cũng đã điều tra xong, nhân viên tương quan cũng không chế lại, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Một trận liên lụy rất rộng vụ án, nhanh chóng đi tới thẩm phán giai đoạn. Quy 2 chương 1123, đường công cứu người. Lưu Hiệp thật tò mò, tư không chu trung đem xử lý như thế nào lần này vụ án. Ngược lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Chu Trung gần đây rất lo âu. Mỗi một lần mời giá, cũng so với một lần trước càng tiểu tụy, tốc bạc cũng càng nhiều hơn một chút nhưng hắn một mực không có tỏ thái độ, hắn muốn nhìn Chu trùng, thậm chí là công khanh các đại thần xử lý như thế nào. Hiện giai đoạn thúc đẩy quân chủ lập hiến là không thực tế, nhưng hắn cũng không sẽ đem tất cả sự vụ cũng trột vào trong tay. Phạm là có chút thông thường, cũng biết cá nhân xử lý không được nhiều công chuyện như vậy, tất nhiên sẽ lệ thuộc công khanh, chứ phi hắn nghĩ mà chết. Tham khảo đời sau chế độ, hắn chỉ muốn quấn chặt binh quyền, tú tài tạo phản, 10 năm không được. Chỉ cần binh quyền nơi tay, quan văn liền là không được ngày. ở Chu Trung vì đại án lo âu thời điểm, hắn một mực rất bình tĩnh, chẳng qua là tỉnh cờ hỏi một cái tiến độ phần lớn lúc đặt ở cùng trên quân sự chủ yếu có hai chuyện một là giảng võ đường tân sinh lớp số học một là tương quan quân giới nghiên cứu giảng võ đường tân sinh có thể dùng đến số học kiến thức kỳ thực có hạn bọn họ dù sao cũng không phải là làm lý luận nghiên cứu không dùng đến cao thâm như vậy số học kiến thức hắn trọng đổi dưỡng thật ra là số học suy nghĩ cũng chính là kỹ thuật số hóa quản lý dùng số liệu tới xây mô hình khách quan lý tính phân tích hai bên tình thế quân giới nghiên cứu tất cần nhiều hơn số học kiến thức kết hợp đông tây phương hiện hữu số học thành quả cũng không đủ hắn không thể không đem kinh điển vật lý học cần vi tích phân mấy học kiến thức thay hình đổi dạng chuyên thụ cho đặc biệt nghiên cứu quân giới nhân viên nghiên cứu sự thật chứng minh có nhu cầu mới có phát triển thực tế cần cực lớn kích thích học thuật phát triển bây giờ dẫn thân vào thực học thật ra là số học nhân tài càng ngày càng nhiều tương quan thành quả không ngừng hiện lên tốc độ vượt qua xa hắn dự chủ ngay từ đầu hắn còn có chút bất tâm như sợ đốt cháy giai đoạn quán thâu có sáng kiến thức lại tước đoạt bản thân họ năng lực suy tư sau đó mới phát hiện cái này hoàn toàn là lo bỏ trắng răng đối cái thời đại này học giả mà nói toán học trời sinh chính là dùng tới giải quyết vấn đề chỉ là trước kia không có nhiều vấn đề như vậy mà thôi tỷ như các tròn thuật loại này không có hắn cũng sẽ xuất hiện toán học phương pháp về bản chất chính là vi tích phân chẳng qua là không có hiện thực cần trừ ở trên lý thuyết tính toán càng tính xác số đi ra bên trên không có đất dụng võ cho nên mới một mực không có phát triển thành hệ thống lý luận bây giờ có cần vi tích phân đã gần như hiện rõ cái này cần chính là máy ném đá cùng cường nọ đạn đạo tính toán máy ném đá cường nọ là vì công kích xa xa mục tiêu mà thiết loại này hạng nặng quân giới không cách nào thực hiện bao trùm thức đạo kích đối độ chính xác yêu cầu cao hơn như thế nào mới có thể để cao tỷ lệ chính xác là được giảng võ đường nghiên cứu quân giới kỹ sư vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề Ở tự thân chính là toán học cao thủ ngu phiên kéo dài dẫn hạ, một nhóm tinh thông số học người tuổi trẻ được mời tiến giảng võ đường, trong đó liền bao gồm vì Chu quần Nghiên chế phản xạ thức ống dòm cung cấp số học chống đỡ triệu thoải mái. Triệu thoải mái mới chừng 20, cũng đã triển hiện qua người số học thiên phú. Hắn sở dĩ đi tới Nam Dương là bởi vì ở công báo bên trên thấy được định lý tỷ tạ gỗ chứng minh. Đi tới Nam Dương sau, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, biết được cái này chứng minh người sau lưng có thể là thiên tử lưu hiệp, hắn vui vẻ tiếp nhận ngu phiên mời, thành giảng võ đường học giả, liền vi thường có cơ hội cùng lưu hiệp thảo luận số học vấn đề. Lần đầu tiên thấy được triệu thoải mái lúc Lưu Hiệp ít nhiều có chút lung túng, bởi vì chứng minh định lý tỷ tạ gồ người thứ nhất chính là Triệu Thoải Mãi, hắn thật ra là cái trộm lấy người. Người làm 9 năm giáo dục bắt buộc cùng 4 năm giáo dục cao đẳng, hơn nữa Thái Diễm cung cấp chống đỡ, hắn tạm thời còn không có lộ tẩy nguy hiểm, cùng Triệu Thoải Mãi trao đổi coi như bình thường. Thông qua cùng Triệu Thoải Mãi trao đổi, hắn lấy được một cái thu hoạch ngoài ý muốn. thuốc nổ. Triệu Thoải Mãi đôi hắn nói, Giang Đông mấy năm này rất thái bình, khôi phục rất nhanh, cầu trường xanh nguyện vọng lại mạnh liệt. Không ít đạo sĩ tập trung ở Ngô quận, hội một giải luyện đan nút thuốc, bọn họ có một loại cách điều chế, nghe nói hiệu quả rất thần kỳ chính là luyện đứng lên quá nguy hiểm, không cẩn thận chỉ biết hỏa hoạn, thậm chí sẽ phát ra nổ, đem người chết đi. Lưu Hiệp vừa nghe, cũng biết cái này là cái gì, lập tức hỏi rõ tên họ, phái người đem mấy cái kia đạo sĩ cho đòi đến Nam Dương tới. Thuốc nổ, cho dù là thuốc nổ đen, mới là vượt qua thời đại sắc khí. Hắn biết thuốc nổ đen cơ bản cách điều chế, nhưng cụ thể làm sao làm, hắn lại không kinh nghiệm. Bây giờ có tổng sự phương diện này nghiên cứu đạo sĩ, hắn tự nhiên không có bỏ qua cho đạo lý. Vì giữ bí mật, hắn không có nói cho đòi đạo sĩ triệu bái mục đích thực sự, ngay cả chịu thoải mái cũng cho là Lưu Hiệp là nghĩ lựa đan. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên tử muốn cầu trường sinh tin tức truyền đến khắp nơi đều là. Vì vậy, các loại cùng trường sinh có liên quan đạo thuật cống hiến bắt đầu nhiều hơn, trong đó tự nhiên không tránh được thuật phòng the như vậy tinh hoa. Mặc dù đây chỉ là một hiểu lầm, hiệu quả lại không sai. Biết được thiên tử ý ở trường sinh, Chu Trung Càng lo âu. Thiên tử rõ ràng không nghĩ trực tiếp hỏi tới chuyện này, cũng không có để cho hắn nhẹ nhõm một chút, ngược lại để cho hắn áp lực như núi. Vụ án này xử lý có được hay không, không chỉ có quan hệ đến vô số mạng người, càng quan hệ đến thiên tử là tiến một bước giao quyền tăng công, hay là cải huyền lịch triệt, lần nữa thu hồi quyền lực. Theo Trung Sơn cùng Bột Hải tin tức trước sau đưa về, vụ án tiến vào thẩm phán giai đoạn. Chu Trung bị hành hạ đến gần như đêm không thể cho mắt, mắt trần có thể thấy giàn mua. ở Tư Không Phủ Nội Bộ Thảo luận trong, ý kiến cũng không thống nhất. Đại khái có thể chia làm hai loại. Một là công bình xử lý, đem trốn thuộc về nhân viên chủ yếu lục thủ, nhân viên tương quan lưu đày. Làm như thế, đã có sẵn luật lệ làm căn cứ, sẽ không có tranh cãi, còn có thể hữu hiệu ngăn chặn những nhân viên khác ý đồ. Một là xử lý nhẹ, trừ dễ thấy nhất mấy người nhất định phải xử tử ra, những người khác xử lý nhẹ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiệp án nhân viên quá nhiều, pháp không trách chúng nếu như cũng giết, sợ là làm trời nổi giận, không phù hợp trước mặt thịnh thế sơ hiện hài hòa không khí. hai loại cách nói đều có lý, hơn nữa Chu Trung cũng rõ ràng, nếu muốn để cho Thiên Tử hài lòng, loại thứ nhất lựa chọn là lựa chọn duy nhất. nhưng hắn không hạ nổi quyết tâm, muốn giết người quá nhiều, hơn nữa không ít là Nhữ Dĩnh Đại Tộc, Viên Tiệu con trai trưởng Viên Đàm, con thứ Viên Mai cùng với Viên Tiệu Nghi Sĩ quách đồ đều ở đây này hàng. suy đi nghĩ lại, Chu Trung hay là mặt dày tìm giả Hủ thương lượng, nhìn một chút giả Hủ có thể hay không giúp đỡ khuyên Thiên Tử dơ cao đánh khẽ, làm hết sức thiếu giết một ít người. giả Hủ không chống nổi mặt mũi, đáp ứng Chu Trung thỉnh cầu nhưng hắn không có trực tiếp tìm Lưu Hiệp cầu tha thứ, mà là đi tới ấn vượng cầu kiến Đường Phu Nhân. Ban đầu Đường Phu Nhân thất thủ Lý Giác trại lính, bị Lý Giác ép buộc lúc là giả hủ phát hiện nàng cũng báo cáo thiên tử, sau đó lại từ đó hòa giải cứu ra Đường Phu Nhân. Đường Phu Nhân thiếu giả hủ một cái đại nhân tình, cũng đúng giả hủ một mực rất tôn kính. Biết được giả hủ tới gặp, nàng đội vàng thả tay xuống trong chuyện, tự mình chạy tới cửa ngay đón. Đi tới công đường, giả hủ cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý tới. Hắn muốn mời Đường Phu Nhân ra mặt, hướng thiên tử cầu tha thứ, làm hết sức thiếu giết một ít người đường phu nhân nghe xong rất là làm khó giả công tới cửa vốn nên tòng bệnh chẳng qua là giả công cũng rõ ràng thiên tử tâm ý nếu không cũng sẽ không tới tìm ta ta bản người đàn bà ngông tiên tử không bỏ bày lấy ấn vương sự vụ trò chuyện cho là sinh há có thể tham gia chính vụ giả hù lắc đầu một cái hù sao dám ta không phải mời phu nhân trực tiếp hướng thiên tử cầu tha thứ mà là nghĩ ở công báo bên trên tuyên bố một thiên tế văn thế văn thế ai thế những thứ kia chết bởi trong chiến loạn người giả hù một tiếng thở dài từ trung bình tới nay thời gian 20 năm có bao nhiêu người chết vì thái nạn bao nhiêu gia tộc cửa nát nhà tan không người tế tự bây giờ thái bình sơ hiện nên tế một tế bọn họ quy hai chương 1124, lợi khí giết người đường phu nhân suy nghĩ rất lâu gần đây hay là tiếp nhận giả hủ thỉnh cầu nàng đối viên thiệu đám người không có thiện cảm lại không đại biểu nàng không có đồng tình tâm chính nàng liền từng bị qua chiến loạn nỗi khổ ấn vương trong cũng có rất nhiều giống như nàng nhân chiến loạn mà lưu ly thất sở nhữ giết người tuy nói bây giờ sinh hoạt tan định nhưng kẹt ở trong cơn ác ngông chậm chạp không thể giải thoát không phải số ít đối bọn họ mà nói đây là chết bởi trong chiến hỏa thân nhân không có mùa yên mà đẹp linh hồn không chỗ nào dựa vào biểu hiện, cử hành một lần long trọng tế tự, đưa linh hồn của bọn họ về quê, vẫn có cần thiết. Đường Phu nhân ngay sau đó mang theo lễ vật đi tới Lan Nại, cùng Thái Diễm gặp mặt. Thái Diễm cũng là trải qua chiến loạn người, đối với lần này tràn đầy đồng cảm. ở Tây Lương quân làm hại Quan Đông thời điểm, nàng cũng có tộc nhân chết vì thai nạn, hải quốc không còn. nhưng nàng so Đường Phu nhân rõ ràng hơn, chuyện này sau lưng sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, không thể lơ là sơ sẩy. nếu quả thật là tốt như vậy khuyên, Chu Trung sẽ không đi tìm giả hủ, giả hủ cũng không đi tìm Đường Phu nhân, này một là sẽ đưa tới người Tây Lương bất an ban đầu làm hại quan Đông Tây lương quân cũng không thiếu người trong quân đội, tỷ như chứng tệ Dương Định đám người Thiên Tử mặc dù cố ý đem những người này từng bước một đuổi ra triều đình, nhưng đây không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Vì Trấn An chứng tệ Thiên Tử hoa nhiều ý nghĩ như vậy, nếu như bởi vì một thiên tế văn phá hủy, tuyệt không phải Thiên Tử châu vui thấy. Thứ hai là lần này Thiệp Án Nhân Viên tuy nói cũng không có thiếu người nhữ dĩnh ở bên trong, nhưng bọn họ cũng không phải năm đó chiến loạn người bị hại. Ngược lại, bọn họ là kẻ đầu tê. Ư. Nếu như không phải Viên Thiệu dẫn ngoại binh vào kinh thành, nếu như không phải bọn họ lâm trận bỏ chạy, đem lạc Dương chắp tay đưa cho đồng chắc nếu như không phải bọn họ hùng đại quân mà không tiến lên, ngồi nhìn Tây Lương quân làm hại Sơn Đông, như thế nào lại có nhiều như vậy người Sơn Đông bị nạn? Bây giờ muốn cho là trong chiến loạn chết đi vô tội làm lý do, vì kẻ đầu têu thân nhân cầu tha thứ, đạo lý này nói không thông à? Đối mặt Thái Diễm nghi ngờ, Đường Phu Nhân lấy ra một phong thư, giao cho Thái Diễm. Đây là giả hủ tự viết, đặc biệt cho Thái Diễm. Thái Diễm mở ra xem, phía trên chỉ có hai câu: Thế sự phi cờ, đen trắng khó phân biệt. Tích đức có phúc, con cháu cát tường. Thái Diễm nhìn xong, gương mặt không tên đỏ lên, ngay sau đó thu vào. Ta tới viết tế văn, viết xong sau mời thiên tử xem qua, nhìn một chút tâm ý của hắn. Đường Phu người ý vị thâm trường xem thái diễm, không người một xá. Vừa hình, một tiếng vang thật lớn, nặng nghề cục sắt bị cao cao nhô lên, lại nặng nghề rơi xuống, lần nữa phát ra một tiếng vang trầm, cả mặt đất đều đi theo trấn một cái. Một bên quan sát kỹ sư nhóm chố mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. bọn họ đều là ngày ngày cùng quân giới giao thừa người, biết nâng lên khối này sắt cần muốn bao lớn lực lượng. Nếu như dùng để thúc đẩy mũi tên, chí ít có thể đem tên đưa ra trăm bước khoảng cách, giống như là bốn đá chi nhỏ Một nắm thuốc nổ không ngờ ẩn chứa năng lượng lớn như vậy, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Loại vũ khí này nếu là thả xuống đến trên chiến trường, sẽ có cỡ nào uy lực? Phạm La có chút thông thường, cũng có thể ý thức được trong đó cơ hội. Thiên Tử từng nói muốn lấy vạn kỵ hoành hành tây vực, rất nhiều người cũng cảm thấy không thể nào, cảm thấy Thiên Tử tuổi trẻ hấp tấp. Bây giờ nhìn lại, Thiên Tử hay là quá bảo thủ. Hắn không có nói sai, kiến thức chính là lực lượng, trước mắt những thứ này chính là điển hình nhất ví dụ. Các đạo sĩ chỉ muốn cầu trường sanh, chỉ có Thiên Tử thấy được trong đó hủy diệt lực lượng. Chuyện này muốn liệt vào giảng võ đường cơ mật tối cao ở một đám bị chấn động đến trợn mắt há mồm nhân chung, lưu hiệp là nhất dung dùng cái đó. đối với hắn mà nói, lần này thí nghiệm cũng chính là cái đại pháo trưởng mà thôi, không tính là cái gì. ngu tế tiểu, ngươi an bài một chút, hàng ra cận kẽ cải tiến phương án, mau sớm chế ra có thể dùng hàng mẫu tiến hành thí nghiệm. duy, ngu phiên chắp tay thi lễ, dẫn mấy cái đạo sĩ lui ra. bà dương, đi theo ta. đạo sĩ ngụy cao, vu cắt đám người hướng lưu hiệp được rồi lễ, theo ngu phiên lui ra. ra cửa, ngụy cao thấp giọng nói, trọng tường, thiên tử đây là phải đem bọn ta luyện chế đan dược dùng ở chiến trường sao? ngu phiên nhìn hắn một cái que miệng hơi nhíu. như vậy lợi khí, không dùng cho chiến trường há không đáng tiếc rồi. Ngụy cao nhất thời nóng này, dừng bước, Nếu lại ngu phiên tay náo. Trọng tường, tuyệt đối không thể. Bọn ta nghiên chế viên thuốc này, vì là trường sinh, không phải vì giết người. Ngưu phiên vô vô bờ vai của hắn, tuy là dùng ở chiến trường, lại không chỉ là vì giết người, càng là vì cứu người, cũng là công đức vô lượng. Rõ ràng là giết người, tại sao là cứu người? Ngươi nghĩ à, như vậy lợi khí xuất hiện ở trên chiến trường, hơi chút phóng ra, địch quân bảy mật dơ thành nồi hàng, không phải là tránh khỏi vô tội thương vong? cô ta tướng sĩ cũng vì vậy nhưng để tránh cho đại lượng thương vong vừa cứu bao nhiêu người cái này ngụy cao nhất thời cứng họng không biết như thế nào phản bác một bên vu cắt nói tế tiểu lợi ấy thứ cho ta không dám gật bừa thiên hạ thái bình cần gì phải khẽ mở chiến đoan nếu có thể hai tướng mạnh khỏe làm sao vô tội thương vong nói đến ngươi cảm thấy thiên tử là hiếu chiến người vu cắt lắc đầu một cái sao dám bọn ta chính là biết thiên tử không hiếu chiến có nhân tử lúc này mới phụng chiếu tới thiên vương chẳng qua là không nghĩ tới hắn cười khổ một tiếng muốn nói lại thôi ý tứ lại rất rõ ràng binh giả Bất tường chi khí, thánh nhân không phải mình mà dùng. Thuốc có thể cứu người, cũng có thể giết người, ngươi nói là nắm giữ ở thiên tử trên tay tốt, hay là nắm giữ ở trên tay người khác tốt. Vu cắt lướt vuốt trong râu, cũng không nói chuyện. Ngô Phiên lại nói, thuốc này dù uy lực lớn, thành phần lại không có tạm. Các ngươi không hiến, tương lai cũng sẽ có người hiến, chưa hẳn sẽ hiến tặng cho thiên tử. Lui một bước nói, các ngươi nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có phát hiện thuốc này chỗ tinh hoa, lại bị thiên tử một lời nói toạc. Các ngươi cảm thấy không có các ngươi, thiên tử có thể hay không tự đi nghiên cứu ra được. Vu cắt cùng Ngụy Cao lẫn nhau nhìn một chút, không nói gì nữa. Lưu Hiệp ra cửa, chắp tay sau lưng đi chậm rãi. Mặc dù thuốc nổ uy lực cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng thuốc nổ hiện thế có thể đưa tới hiệu ứng lại làm cho hắn có chút kích động. Thuốc nổ là Hoa Hạ văn minh phát minh một trong, cùng y thuật, kim chỉ nam cùng nhau. Vì phương Tây phát triển cung cấp điều kiện, bản thân nhưng bởi vì văn minh trưởng thành sớm mất đi phát triển không gian, cuối cùng bị phương Tây người man dợ dùng để công phá Hoa Hạ cổng, vừa là bi ai, lại là trân trọng. Bây giờ lịch sử cho hắn một cái lựa chọn khác, hắn tuyệt sẽ không để cho như vậy bi kịch tái diễn. Thuốc nổ nhất định phải phát triển mạnh, hơn nữa muốn toàn lực ứng phó ở Tây Trinh lúc phát huy được tác dụng để cho những người man dợ kia biết cái gì gọi là chân chính văn minh, cái gì gọi là nhân nghĩa tri sư. Một đám kẻ cướp lợi dụng ta hoa hạ văn minh kỹ thuật giết đốt cướp bóc làm hại thiên hạ, làm đủ trò xấu, lại còn có mặt lấy người văn minh tự xưng, đem chân chính người văn minh làm lạc hậu dã man dân tộc. Trung quy một câu nói võ lực là không thể buông tha, bất cứ lúc nào đều phải nắm giữ ở trong tay mình, nếu không văn minh cùng dã man định nghĩa quyền cũng sẽ bị người khác cướp đi. Bệ hạ, vật này một khi thế, đem có bao nhiêu người chết vì tai nạn. Viên Hành khẽ nói thanh âm có chút phát run. Lưu Hiệp nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Lệnh nhạt nói, giết người xưa nay không là vũ khí, mà là người. Nếu như trời sinh ra man, giết chóc quen tay, coi như trong tay không có binh khí, vậy có thể dùng giết người. Viên hành do dự chốc lát, lấy dũ khí. Vậy hạ, muốn giết người sao? Quy 2 chương 1125, lão nhi gì tay. Lưu Hiệp không có trả lời ngay, chẳng qua là quay đầu nhìn viên hành một cái. Xem ra viên hành đúng là vẫn còn nhịn không được, muốn bị viên đảm đám người văn này. Cái tâm tình này, hắn có thể hiểu được, dù sao cũng là tộc nhân, hơn nữa huyết mạch còn rất gần, không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Nếu thật là máu lạnh như vậy, Hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái, luật pháp không ngoài ân tình, ta không muốn giết người." Lưu Hiệp nói, dừng hai hơi, lại bổ sung một câu, "Nhưng đáng giết còn phải giết, nếu không thì sẽ chết nhiều người hơn." Viên Hành A một tiếng, không tiếp tục hỏi, chẳng qua là cúi đầu, lặng lẽ đi về phía trước. Lưu Hiệp ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Viên Hành sẽ kiên trì trình lên quên ngăn, ít nhất sẽ không như thế đơn giản. Tiểu cô nương này nhìn như ôn thuận, kỳ thực kiên rất mạnh. Bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi. Có mấy lời, điểm đến là dừng là được, không có cần thiết nói đến quá trực tiếp. Mắt thấy là phải trở lại chỗ ở, Viên hành đột nhiên lại nói một câu, "Bệ hạ, thần có thể đem cái tin tức tốt này chuyển cáo lệnh sự sao?" "Dĩ nhiên có thể." Lưu Hiệp nói, ngay sau đó dương dương tay, "Ta tự mình đi nói cho nàng biết, đằng trước dẫn đường, thuốc nổ khảo nghiệm thành công, hắn mặc dù không ngoài ý muốn, lại vẫn là rất cao hứng." Suy nghĩ có chừng mấy ngày không có đi gặp Thái Diễm, không bằng thừa cơ hội này đi một chuyến. Viên hành cười cười, xoay người mang theo Lưu Hiệp hướng Lan Đài đi tới. Thái Diễm đang viết tê văn, nghe được Lưu Hiệp giá Lâm tin tức, ít nhiều có chút kỳ quái. Nàng để bước xuống, ra cửa chào đón, xem trước viên hành một cái. Viên hành chấp trước mắt, xoay người đi an bài nước trà, lượn nước. Lưu Hiệp bên trên đường, thằng đi vào Thái Diễm thư phòng, thấy trước án bảy bút mực tờ giấy, còn có không có viết xong văn trường, thuận miệng hỏi một câu: lại viết cái gì đâu? Thái Diễm có chút bối rối, lấy ra giấy, muốn đem tế văn đáp lại. Lưu Hiệp kinh ngạc liếc về nàng một cái, cái này cũng không giống Thái Diễm, mỗi lần hắn tới gặp nàng, nàng nếu có hảo văn trường, cũng sẽ chủ động đưa cho nàng nhìn. Thư nhà, hắn lần trước để cho Thái Diễm để cử mấy cái đệ tử trong tộc nhập sĩ, bây giờ còn chưa hồi âm. Không phải. Thái Diễm suy nghĩ một chút, đổi chủ ý, đem văn chương đưa tới. "Thế văn?" "Thế văn?" Lưu Hiệp nhận lấy, hỏi, "Tế phụ thân ngươi, thế trung bình tới nay tử nạn tất cả mọi người?" Lưu Hiệp đứng mày, không nói gì nữa, đem bản thảo nhìn một lần. Văn chương còn không có viết xong, nhưng dụng ý hắn đã hiểu. Đây là muốn kích thích hắn lòng từ bi, để cho hắn giờ cao đánh khẽ, phóng những thứ kia trốn thuộc về người một con đường sống. Hắn buông xuống văn chương, hai tay khoanh ở trước bụng, tựa vào bằng mấy bên trên, lặng lặng xem Thái Diễm. Thái Diễm có chút cú sốc, hai tay xoắn ở chung một chỗ, mấy lần muốn nói lại thôi. "Đây là ngươi ý nghĩ của mình?" hay là chịu người nhờ vả, vừa là chịu người nhờ vả cũng là thần tự nguyện. Ai lớn như vậy bản lãnh, lại đem ân tình bày đến nguyên nơi này đến rồi. Giả thái úy, đường phu nhân, lưu hiệp sưng sở, hồi lâu mới chậm rãi nói, lại là bọn họ, ngược lại có chút ngoài ý mớn. Xem ra tư không là thật nóng này. Hắn khoát khoát tay, tỏ ý thái diễm ngồi gần chút. Ngươi nói một chút ý nghĩ của mình. Thần ý tưởng. Thái diễm mới vừa muốn nói chuyện, viên hành bưng nước trà, điểm tâm tiến vào. Nhất nhất dọn xong, nàng đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, bị lưu hiệp gọi lại. Rất hiển nhiên. Viên Hành hôm nay là cố ý dẫn hắn tới gặp Thái Diễm, coi như là đồng yêu. Viên Hành lại không người thi lễ một cái, thân ở dưới hiên chịu tội. Lưu Hiệp ánh mắt hơi co lại, gật đầu một cái. Viên Hành đứng dậy rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Thái Diễm xoay người, từ một bên trong ngăn kéo tay lấy ra xếp phải chỉnh tờ giấy, đặt ở Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp nhận lấy, triển hai, chỉ nhìn một cái, liền nhịn không được bật cười. Lão Hồ Ly này, thật đúng là lão nhi di tay, ra tay tất chúng. vậy Hạ, cho rồi. Lưu Hiệp không lên tiếng, đem giấy lần nữa xếp gọn, thu nhập trong tay áo nghiêm chỉnh mà nói. Giả hụi viết hai câu này không phải cho Thái Diễm, mà là cho hắn, bởi vì hắn nghiêm khắc không chế Phật giáo truyền bá, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đổ như vậy còn không có truyền ra, nhưng nho ra cũng có nho ra cách nói, cứu tánh mạng người, vì con cháu hậu bối tích góp tâm nước, từ trước đến giờ là đáng giá xương tụng đại thiện cử chỉ. Điển hình nhất ví dụ chính là viên An Thẩm Lý Sở Vương Án, không ít người đều cho rằng là viên thị tứ thế tam công căn nguyên chỗ. Cha của Thái Diễm Thái Ung học phú ngũ Sa, Trung Hiếu vô song, cuối cùng lại không có con cháu. Nếu như không theo bảng chi nhận làm con thừa tự, cũng chỉ có thể trông cậy vào nàng. Nàng lựa chọn hắn bung thai cho danh phận cũng là mang tới một cái tiện lợi, đó chính là nàng sinh hải tử có thể họ thái coi như là kéo dài huyết mạch hậu thế thành nàng duy nhất hy vọng. Cung năng tương tự, đường phu nhân tâm lý kỳ thực cũng rất giống, hậu thế phúc phận đối với các nàng sức dụ dỗ cực lớn. giả hủ lão hồ ly này am tường lòng người, dùng lý do này tới mời đường phu nhân cùng thái diệm ra mặt cầu tha thứ, làm cho các nàng không cách nào tự tuyệt. trừ cái đó ra, giả hủ còn có thể đang ám chỉ, nếu như tương lai thái diệm vào cùng, hắn sẽ chống đỡ. hắn duy nhất không nghĩ ra chuyện, chuyện này đối giả hủ có ích lợi gì, chuột tội sao? Tế Văn ngươi tiếp tục viết, cuối cùng xử lý như thế nào, ta còn muốn suy tính một chút. Lưu Hiệp dùng đầu ngón tay gãi gãi mi tâm, lộ ra một tia làm khó. "Tại bệ hạ." Thái Diễm thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, có thể để cho Lưu Hiệp nói ra những lời này, đã là lớn nhất ngựa bộ. Lưu Hiệp mặc dù chưa từng có nói qua, nhưng hắn muốn thanh tẩy quan Đông sĩ tộc, nhất là nhữ Dĩnh sĩ tộc tâm tư một mực không thay đổi. Lần này là cái cơ hội tốt, cho nên Chu Trung bọn người không dám mở miệng cầu tha thứ. Đây coi như là cho nàng cùng Đường phu người mặt mũi, cũng nể mặt giả hủ. "Hôm nay tới, là muốn nói cho ngươi một tin tốt." Lưu Hiệp chuyển đổi đề tài, nói đến thuốc nổ khảo nghiệm thành công chuyện Thái Diễm cũng rất kinh ngạc nàng đối đạo sĩ chuyện luyện đan cũng không xa là gì Thái Ung học vẫn rất tạm phương thuật cũng là trong đó một loại ban đầu lưu lạc giang hồ thời điểm còn cùng vũ Ngụy Cao gặp mặt qua thảo luận qua tương quan chuyện còn ta lúc ra mắt Ngụy Cao phụ thân hắn Ngụy lãng hay là chứ danh đảng người thật sao Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn hắn chỉ biết là Ngụy Cao là hội cây đại tộc con em nhưng không biết phụ thân hắn Ngụy lãng hay là người bất quá hắn cũng không quan tâm hắn không có đối đảng người đuổi tận giết tuyệt ý tưởng cũng không cần thiết bởi vì Ngụy Cao là đảng người chi tử cũng không cần hắn bây giờ tại triều đảng người có nhiều lắm không nghĩ tới tiên gia cầu trường xanh đan dược đến trong tay bệ hạ lại thành lợi khí giết người thái Diễm hơi xúc động ta nghĩ ngụy cao giờ phút này có lẽ sẽ có chút hối hận lần nữa nghe được lời tương tự lưu hiệp hơi xúc động hắn suy nghĩ một chút nói chiêu cơ chuyện trên đời này 89 chín phần 10 không như ý hoàn toàn phù hợp lý tưởng đạo nghĩa chuyện ít mà thiếu như thế nào nắm chặt trong đó xích độ đích xác là một vấn đề khó khăn nhưng bất cứ lúc nào người cũng nên nhớ một câu nói sinh tồn là văn minh thứ nhất nhu cầu những lời này hoặc giả rất tàn khốc cũng là không cách nào tránh sự thật Thái Diễm con ngươi đi lòng vòng. Y giữ theo bệ hạ lời ấy, người liền nên không trở thủ đoạn nào sống tiếp. Lưu Hiệp đưa tay đem Thái Diễm kéo đi qua, vớt gò má của nàng. Nếu như chỉ có không trở thủ đoạn nào mới có thể còn sống, vậy thì không trở thủ đoạn nào. Mà ta hôm nay phải làm đây hết thảy, chính là tránh khỏi đi tới một bước kia. Làm ngươi có thực lực tương đại, ngươi mới có tư cách quyết định có hay không thủ vững đạo đức cho kẻ địch nhân tử. Làm ngươi không có thực lực, chỉ có thể cầu xin kẻ địch nhân từ lúc, đạo đức đối ngươi không có chút ý nghĩa nào. Quy hai chương 1126, mượn cớ đối lưu như vậy, Thái Diễm có thể hiểu Nàng quen thuộc sự chuyện, càng trải qua tuyệt vọng thời khắc, biết không thực lực chống đỡ, đạo đức là giường nào chẳng bệnh. Hoặc giả cảm tính bên trên vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận Lưu Hiệp như vậy, lý tính bên trên lại biết đây chính là thực tế. Thực tế thì tàn khốc, thực lực là bắt buộc. Lưu Hiệp trên vai gánh vác đại hán phục lương trọng trách, gánh vác mấy chục triệu người phúc lợi, không thể nào giống như người đọc sách như vậy ngây thơ, cho là đạo đức có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Ở không thể không lúc giết người, hắn sẽ không chút do dự giết người, dù là gánh vác tiếng xấu. Bậy hạ có phải hay không cũng thường vì thế xoan suất. Lưu Hiệp gật đầu một cái, một tiếng thở dài. Hắn không phải trời sinh máu lạnh bạo quân, cũng không có tàn nhẫn như vậy. Trình độ nào đó, sinh trưởng tại thời đại hòa bình hắn, tâm so cái thời đại này người càng mềm mại. Chẳng qua là hắn rõ ràng, nếu ngồi ở vị trí này, có lúc liền không thể không máu lạnh một ít. Nếu không chỉ biết có nhiều người hơn bởi vì hắn mềm yếu mà chết. Bây giờ hắn đã không cần trên chiến trường đối với địch nhân, lại không cách nào tránh khỏi ở đạo đức phía trên chiến trường đối với mình. Được rồi, không nói những thứ kia, chuyện này ta sẽ xử lý. Lưu Hiệp đem Thái Diệm ôm vào trong lực nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của nàng. Lời giống vậy, ngươi chuyển cáo đường Vu Nhân nàng gần đây rất ít tới gặp giá, ta cũng không có cơ hội nói cho nàng biết. Duy, Thái Diễm nằm ở Lưu Hiệp trong ngực, gương mặt nóng lên, tiếng như moe eo. Năm nay vốn là kế hoạch nạp A Hành vào cung, bây giờ nhìn lại, sợ rằng muốn đẩy về sau đẩy một cái. Lưu Hiệp ánh mắt lấp lóe, khôi phục nhất quán tỉnh táo, cơ trí. Tế Văn viết xong sau, ngươi liền rời đi huyện thành, trở về Trần Lưu Lão gia ở một thời gian ngắn đi. Để cho A Hành phụng bồi ngươi, năm nay vào cung hạng nhường cho Kiều Thị tỷ muội. Thái Diễm thân thể căng thẳng, ngẩng đầu lên, có chút bất an nói, chuyện này, cung A Hành có quan hệ gì đâu? Lưu Hiệp cười khẽ. Người cho là Tế Văn bên trên không có ai hành tên, người khác chỉ biết cảm thấy không có quan hệ gì với nàng. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Được. Đi. Thái Diễm có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, lần nữa buông lỏng, khéo léo nằm ở Lưu Hiệp trong ngực, xem giống như con mèo nhỏ bình thường ăn tinh Thái Diễm. Lưu Hiệp chợt động tâm, cúi đầu ở Thái Diễm trên chán hôn một cái, lại ghé vào Thái Diễm bên hay, khen nói, về nhà cũng không thể nhàn rỗi. Vậy hạ có gì ăn bài? Thái Diễm liếc hắn một cái. Lưu Hiệp không nói gì, mà là lấy hành động bày tỏ. Ngoài thư phòng, ở dưới Hiên trở Viên Hành nghe được Thái Diễm một tiếng kêu sợ hãi sợ hết hồn, muốn vào cửa nhìn một chút, lại lại không dám, chỉ đành lặng lẽ chuyển đến ngoài cửa, lắng thai lắng nghe, sau đó liền mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, che lỗ tai chạy trốn. Giả Hủ chậm rãi đang đường, hướng ngồi ngay ngắn ở án sau Lưu Hiệp được rồi lễ. Lưu Hiệp chỉ chỉ đối diện ghế mềm. Thiên Sinh mời ngồi. Tạ bệ hạ. Giả Hủ ngồi tốt. Lưu Hiệp lại rót một chén trà nóng, đẩy tới, sau đó đem một trang giấy đặt ở Giả Hủ trước mặt. Giả Hủ nhìn một cái, mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hớp một ngụm trà. Hắn mặc dù không có ký tên, nhưng hắn tin tưởng Lưu Hiệp nhận được chữ viết của hắn, cũng không có che giấu ý tứ. Tiên sinh có lời gì không thể nói thẳng, nhất định phải lượn quanh lớn như vậy một chốc ngặt. Giả Hủ cười cười, đưa tay đem giấy thu vào, bỏ vào một bên chậu than, nhìn lấy ánh lửa chật lóe, giấy từ từ cuốn khúc, hóa thành cho bụi. Lúc này mới cười nói, bệ hạ, một cái nhấc tay mà thôi, không cần tạ. Lưu Hiệp khẽ run, ngay sau đó không nói bật cười. Thiên sinh cho là ta ở cảm ơn ngươi. Ừm. Giả Hủ ngẩng đầu lên, mỉm cười xem Lưu Hiệp. Bệ hạ vốn không tất phải rất ý, chẳng qua là khó có thể quyết đoán. Thân mời Đường Phu nhân, Thái lệnh sử ra mặt, cho bệ kế tiếp lý do, chẳng lẽ không đúng chuyện tốt sao? Lưu Hiệp hừ một tiếng, khinh thỉnh. Mà Đường phu Nhân Thái lệnh xử Mông Bệ Hạ ân sủng, lấy nữ tử làm quan, người mang chỉ trích, không phải một ngày. Nếu như các nàng không ra mặt cầu tha thứ, mặc dù không phải tội của các nàng qua, lại cũng khó tránh khỏi có người giận lây. Tha rằng như vậy, không bằng từ các nàng ra mặt cầu tha thứ, coi như là bị bệ hạ trách phạt, có thể khiến người ta thông cảm các nàng khó xử, cũng là lợi nhiều hơn hại. Lưu Hiệp không thể không thừa nhận giả hủ nói có lý, cái này Kỳ Thực cũng là hắn chuẩn bị để cho Thái Diễm trở về Trần Lưu ở một thời gian ngắn nguyên nhân chỗ. Bỏ ra những thứ này cân nhắc, ngươi nói một chút ý nghĩ của mình. Lưu Hiệp khoát quát tay, kết thúc không có dinh dưỡng đề tài. vậy hạ lưu đẩy theo bọn phản nghịch thân nhân, bản không phải vì giết người. Những người này sống ở y quan nhà, chưa chắc trở, khó có thể chịu được hải ngoại nỗi khổ, cũng là chuyện trong dự liệu. Trốn thuộc về Trung Nguyên càng không ngoài ý muốn. Chẳng qua là trốn thuộc về làm trái chiếu, coi như có thể miễn này tử tội. Lần nữa lưu đẩy cũng là tất nhiên chuyện, hiệp trợ bọn họ người khó chối bỏ trách nhiệm, có thể cùng cùng tội. Thần cho là, tư không sẽ không cự tuyệt đề nghị này, chỉ biết cảm kích bệ hạ tha thứ. Lưu Hiệp chân mày căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ngay sau đó lại hóa thành sắc mặt vui mừng. Lão hồ ly này, khó trách bị người đời sau xưng là độc sĩ, một chiêu này quá âm hiểm. Đã làm ân, còn có thể mượn cơ hội đem sự thái mở rộng, đem nhiều hơn Quan Đông sĩ tộc rời đi nguyên quán, đưa đến xa xôi đất. Lại cứ chú chu chúng đám người còn không cách nào cự tuyệt. Kiến An 8 năm 11 tháng trạp. Tam công cựu khanh lục tục liền ngồi, vẻ mặt nghiêm trọng, động tác cẩn thận, liền ngay cả nói chuyện cũng đè ép thanh âm, như sợ người khác nghe được vậy. Từ không chu chung càng là cho mày, tay vướt trong râu, không nói một lời. Đinh Nghị tuyên ba sau khi ngồi xuống, liền cúi đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm đầu gối trước một tấc vùng, không cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Phùng mệnh dự hội các phủ duyệt lại thấy cảnh này, cũng trở nên thần trương. Tất cả mọi người rõ ràng chủ đề của ngày hôm nay là cái gì, cũng có thể dự liệu được sẽ là tình huống gì, chẳng qua là không biết rốt cuộc sẽ phát triển đến một bước kia. Hai ngày trước, Lan Đài lệnh sử Thái Diễm viết một thiên tế văn, phát biểu ở công báo bên trên, vì trung bình tới nay trong vòng 20 năm chết bởi chiến loạn muôn vạn sinh linh cổ phúc. Nhìn như bi thiên mẫn nhân một chuyện, lại đưa tới thiên tử tức giận. Thái Diễm bị miễn trước, lập tức về quê thăm viếng. Từ Hưng Bình 2 năm thu, từ Tây Lương trong quân thoát thân lên, Thái Diễm vẫn đi theo thiên tử tả hữu, vì thiên tử viết vô số cổ súy nam nữ bình đẳng. Tứ dân đều si văn trường, số vì thiên tử văn mật. Nghe nói cũng bởi vì huynh mộ thiên tử, tự tuyệt chu du, có thể nói một lòng say mê. Bây giờ lại bởi vì một thiên tế văn bị đuổi đi, thật để cho nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng hiểu chiều đình tình thế người lại tuyệt không ngoài ý muốn. Thiên tử đang chuẩn bị mượn hải ngoại trốn người về viên lý do đại khai sắc giới, Thái Diễm vào lúc này đề nghị tưởng niệm, rõ ràng là vì những thứ kia trốn người về viên cầu tha thứ, khuyên thiên tử thận giết. Đối thiên tử mà nói, cái này giống như phản bội Thái Diệm ở lâu Trung Su, lại cùng Thiên Tử thân cận, không ngờ bởi vì một Thiên Tế Văn gặp phải bãi nhiệm, hơn nữa bị lập tức đuổi đi, xử trí chi nghiêm nghị, để cho mỗi người cũng công như hến, không thể không ước lượng đo một cái bản thân có hay không Thái Diệm như vậy sức ảnh hưởng. Từ Không Chu Trung vì vậy lo lắng thất vọng, tóc ở mấy ngày bên trong liền trắng thau. Người khác có thể ngậm chặt miệng không nói, thân là Tư Không, hắn không thể không tỏ thái độ. Hắn không ra vẻ, một mực lùa theo bên trên ý, những người kia liền chỉ có một con đường chết, vô số đầu người cuộn cuộn rơi xuống đất, nhưng là tỏ thái độ. Liên ý vị sĩ đồ của hắn đến đây trầm dứt, cũng đem tại thiên tử dưới cơn thịnh nộ, liền cuối cùng thể diện đều không cách nào giữ vững. Vào giờ phút này, vô số người nghĩ đến hắn tiền nhiệm chớ hỉ. Từ không vị trí này có chút bất tường A Quy 2 chương 1127, có pháp tất y theo. Một lát sau, tiếng bước chân văng lên, có ngự sử hô to. Thiên tử giá Lâm. Công đường đường hạ chúng thần theo bản năng đứng dậy, hướng bước nhanh đi tới lưu hiệp hành lễ. Tinh thần khẩn trương nhất Chu trung tay run một cái, kéo xuống mấy sợi râu, đau đến mặt cũng rút ra chặt. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Các khanh bình thân. Lưu hiệp khoát khoát tay, hướng thái úy giả hủ Tư Đổ Dương Biu gật đầu thăm hỏi, ánh mắt quét qua Tư Không Chu Trung lúc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, liền lướt tới. Chu Trung trong lòng thoát một cái, càng thêm bất an. Lưu Hiệp liền ngồi, trước mở cái đồ giỡn, hỏi Tư Đổ Dương Biu nói: Tư Đổ, năm nay thượng kế kết quả đi ra đi? So năm trước như thế nào? Năm nay có thể phát toàn động sao? Dương Biu chắp tay, bẩm bệ hạ, năm nay thượng kế còn chưa kết thúc, nhưng đại khái kết quả đã đi ra. So năm trước tăng trưởng hẹn hai thành, dự dự kinh lịch bốn châu đều có thể vui tăng trưởng. Năm nay không chỉ có thể toàn phát động, còn có thể phát ra một ít ban thưởng tương quan vật liệu đã từ các quận điều phối rất nhanh liền có thể đưa đến thành tại lưu hiệp gật đầu một cái rất tốt mấy ngày nữa chính là kiến an 95 năm 9 là cực lớn số dù sao cũng nên có cái giai đoạn tính thành quả ban thưởng chuyện các ngươi soạn cái phương án muốn quan tâm một ít bình thường quan viên bọn họ cùng triều đình nhiều năm như vậy không dễ dàng chuẩn bị thêm điểm thực dụng vật thứ chỉ đẹp mà không có thực cũng không cần duy dương du không người nhận lệnh vậy hạ anh minh đám người cùng tiêu lên xương tụng nhất là các phủ trưởa trung hạ tầng quan viên vui vẻ nhất có thiên tử những lời này Năm nay năm mới sẽ trôi qua dễ chịu chút. Thái úy, huấn luyện vào mùa đông chuyện an bài phải như thế nào? Giả hủ đứng lên, chắp tay thi lễ. Tuân bệ hạ chiếu thư, các quận huyện huấn luyện vào mùa đông bình thường khai triển, trước sau trái phải tướng quân cũng ở đây mỗi người chú triển khai diện huấn. Quang lộc hân, vệ úy, chấp kim lô ba bộ cũng đều dựa theo kế hoạch huấn luyện, tùy thời có thể xuất trình. Trong lòng mọi người thoát một cái. Thiên tử trọng quân chuyện, quận huyện mỗi cái mùa đông cũng muốn tổ chức thao diễn, đây là mọi người đều biết chuyện. Thiên tử bên người quan lộc vệ úy, chấp kim lô ba bộ bình thường liền đang luyện binh. Thu Đông tiến hành liên hiệp diễn tập cũng không là cái gì ly kỳ chuyện. Nhưng giả hù nói tùy thời có thể xuất trinh là có ý gì. Ích châu đã bình, giao châu chiến sự còn chưa bắt đầu, ra cái gì trinh. Lúc này, Lưu Hiệp lại hỏi, Nam Dương phụ cận, có bao nhiêu quân có thể dùng? Giả hù không chút nghĩ ngợi. Cấm quân 3 bộ tổng cộng có chiến sĩ 5,73 một người, quân lại 1,183 người, tổng cộng là 6,914 người. Trước sau trái phải tướng quân tổng cộng là 40.000 3,89 không người. Nam Dương 37 quận, tổng cộng có quận binh không người. Phu cận còn có phiêu kỵ tướng quân bộ, phủ quân đại tướng quân Hàn toại bộ cùng với Trường An đóng quân, chung 70.092 người, tùy thời có thể điều động. Theo giả Hủ báo ra cái này đến cái khác con số, công đường không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Phạm La không đốc, cũng có thể nghe được thiên tử sau lưng nồng nạc sát ý. Tất cả mọi người đều biết tân binh dịch pháp thúc đầy thuận lợi, Nam Dương có không ít binh, lại không rõ ràng lắm thiên tử trong tay rốt cuộc có nhiều lính như vậy có thể dùng. Bây giờ nghe giả Hủ báo ra cụ thể con số, mới biết thiên tử trong tay không ngờ có nhiều lính như vậy, chỉ quận Nam Dương bên trong thì có 100.000 tuy nói nam dương hộ khẩu nhiều nhưng là có nhiều lính như vậy hay là gia đám người dự liệu nhất là trước sau trái phải tướng quân tổng binh lực đạt tới 40.000 ngàn trở lên so trước đó tăng lên gấp đôi là rất nhiều người không nghĩ tới nhưng thấy thiên tử ở nam dương độ ruộng thật thu hoạch lòng dân nô nức nhập ngũ người tăng nhiều nếu như nói quận binh chẳng qua là duy trì địa phương trị an không hề gánh vác bao nhiêu nhiệm vụ tác chiến tướng quân bộ đội sở thuộc cũng là phòng binh tùy thời có thể xuất chiến hơn nữa chỗ ở rời thiên tử hành tại cũng không xa gần đây một ngày nhưng đến xa nhất cũng bất quá ba ngày nói cách khác thiên tử nếu như muốn động võ trong vòng 3 ngày thì có 50.000 ngàn tinh nhuệ có thể dùng. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Từ không chu trung sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh từ cái chán thấm ra, một tầng lại một tầng, cổ áo rất nhanh liền thấm ướt. Không nghi ngờ chút nào, hắn là trong mọi người áp lực lớn nhất một cái kia. Binh giả, bất tường chi khí, có chuẩn bị mà vô hại, không phải mình mà dùng. Chị quốc vẫn là phải theo luật, có pháp có thể theo, có pháp tất ý theo. Lưu hiệp không nhanh không chậm nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía chu trung. Thưa không, ngươi cứ nói đi. Chu trung vội vàng bước ra khỏi hàng, lại nằm trên đất. Bệ hạ nói rất đúng nói một chút trốn quy án chuyển đi. Lưu Hiệp khoát khoát tay, cắt vào chính đề. Chu Trung nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật nói, trốn quy án cơ bản đã tra rõ, chủ mưu chính là cho lên một hải thái thú, dẫn ký châu thứ sự viên Thiệu vị vong nhân Lưu Mỗ 13 người, thiệp án người trung 38 hộ, 185 người. Nhân không kiên nhẫn hải ngoại nghèo nàn, không để ý chiếu thư cấm chỉ, từ hải ngoại trốn thuộc về. Thanh tửuyện dự ký chư châu quan viên, có bỏ rơi nhiệm vụ, có cố ý bao che, thiệp án người trung 391 người. Trốn thuộc về sau, các quận huyện trở nên điểm hộ, dấu báo. Chu Trung lấy ra chuẩn bị xong báo cáo, nhất nhất tuyên đọc đám người nghe sắc mặt lại biến vụ án dính liễu rộng xúc mục kinh tâm so với trốn người về viên những thứ kia vì bọn họ cung cấp phương tiện thậm chí là người bảo vệ số lượng nhiều đã đến ngoảnh mặt triều đỉnh mặt mũi mức, khó trách thiên tử tức giận chu trung hồi báo xong hai tay đưa lên báo cáo lưu hiệp tiện tay lật một cái nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu đây chỉ là vụ án tổng kết thư không phụ xử lý phương án đâu chu trung lần nữa nuốt nước miếng một cái cảm thấy cổ họng càng làm hắn dĩ không có viết xử lý phương án cũng không phải là bởi vì không biết ra được xử lý phương án mà là thật dựa theo phương án thi hành vậy sẽ chết rất nhiều người Không chỉ có lưu thị chờ kẻ chủ mưu phải chết, vì bọn họ cung cấp phương tiện người, giúp bọn họ giấu giếm hành tung người cũng có thể sẽ chết. Trong này liền bao gồm những nam thái thú tông thừa như vậy nam dương danh sĩ. Bọn họ nhưng là cố tình vi phạm, thổi thêm một bậc. Nếu như thiên tử không chịu tha cho bọn họ, có đầy lý do giết người, chỉ là kháng chiếu một cái cũng đủ để cho người bọn họ đầu rơi. Vậy hạ. Chu Trung trái lo phải nghĩ, chật vật mở miệng. Lưu Hiệp cắt đứt Chu Trung. Tư không phủ không có phương án, là bởi vì không cách nào có thể y theo sao. Chu Trung cười khổ nói, hôi bẩm bệ hạ, cũng không phải là không cách nào có thể y theo kẻ lưu vong tự mình trốn thuộc về, ý theo luật nên chém. Nếu có pháp có thể theo, vì sao không như thế phán quyết? Lưu Hiệp cầm lên Chu Trung báo cáo, nhẹ nhàng run lên. La Tư không không thể nhận trước, muốn tử tử tới làm quyết định sao? Thần, sao dám? Chu Trung phục chiến đất, có chút chóng váng đầu óc. bọn họ một mực khẩn cầu chính là thiên tử không làm mà trị, chính thuộc về tăng công. Hiện nay thiên tử ngược lại hỏi hắn cái này Tư không vì sao không thể nhận trước, có phải hay không muốn thiên tử tới làm quyết định, có thể nói đem hắn dồn đến đường chết. Nếu như hắn theo luật phán quyết, ái ngại trong lòng. Nếu như không như thế phán quyết, thiên tử tức giận, khẳng định không thể đáp ứng. Nếu như hắn không làm quyết định, lại chứng minh chính thuộc về tam công căn bản liền không khả năng, cho bọn họ cơ hội cũng không còn dùng được, sau này còn mặt mũi nào sắc yêu cầu thiên tử tiếp tục ra quyền. Vậy ngươi nói một chút, phần báo cáo này rốt cuộc là có ý gì? Lưu Hiệp giơ tay lên một cái, đem chu Trung báo cáo căng trên đất. Trang giấy tản ra, bay lả tả, phản Phất đánh vào chu chung trên mặt từng cái một bật hai. Quy hai chương 1128, mua dây bộ mình. Chu chung quỳ xuống đất không nổi, Lưu Hiệp cũng không nói chuyện, trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Tất cả mọi người cúi đầu, ai cũng không dám nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, tư đồ Dương Bưu đứng dậy rời chỗ, đi tới chu chúng bên người, vén lên vào áo, cùng chu chúng sóng vai ngã quỵ. "Bệ hạ, thần có lời." Nói, Lưu Hiệp Thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Lưu này nhân viên trốn thuộc về, có pháp có thể theo, có lệ khả tuần, chẳng qua là hơi có khác biệt. Trước lưu này, lại xa cũng là đại hán cương vực trong vòng. Mặc dù khổ cực, cũng không thân ở man di khó khăn. Bây giờ bệ hạ khai thác hải ngoại, kẻ lưu vong cùng man di ở lộ sổ, thân nội khổ ngoài, lại hữu tâm khó, cho nên có người không có thể kiên trì, tìm mọi cách trốn thủ về." cũng lạ như đã đoán trước chuyện, Từ Tư không nói đến xem, thuộc về người cũng nên phụ nữ trẻ em làm chủ, thiếu tráng người không nhiều. Dương Dưu dừng một chút, Lưu Hiệp cũng không nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng xem Dương Dưu, nâng ly trà lên, nhàn nhạt, nhạt hớp một hớp. Dương Dưu bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói tiếp, nên thần mạng muội, kính xin bệ hạ thể tuất phụ nữ trẻ em, pháp ngoại khai ân, xử lý nhẹ. Trung bình tới nay, chiến loạn phân Tranh gần 20 năm, trăm họ thương vong lấy ngàn vạn mà tính, hộ khẩu Linh, cái mà trùng chết. Bây giờ bệnh hạ mở chính sách mới, phục đại hán, thể tuất trăm họ, nên từ nay lên. Dương Biu nói xong, lại lạy, quỳ xuống đất không nổi. Chu Trung không lên tiếng, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám động một cái, lại ở đấy lòng cảm kích Dương Biêu. Công đường Đường Hạ nhiều người như vậy, không người nào dám cho hắn lên tiếng, chỉ cần Dương Biêu đứng ra, không hổ là Trung Tiên tối đồng chí. Lưu Hiệp đặt chén trà xuống, ngay trong miệng là trà, cười khẽ một tiếng. Tư Đồ, ngươi sẽ không bên những người này cũng là ai a? Bọn họ không phải chiến loạn người bị hại, mà là chiến loạn kẻ đầu tiêu. Ngươi để cho chấm thi ân tại bọn họ, tiêu nhân bọn họ mà chết chăm họ, lại nên như thế nào? Dương Biêu lại lạy. vậy hạ, bọn họ không phải kẻ đầu ợ, chẳng qua là kẻ đầu tiêu thân nhân, một ít phụ nữ trẻ em mà thôi là phụ nữ trẻ em, càng là kẻ đầu têu ra quyến, nếu không bọn họ như thế nào lại lưu đầy hải ngoại, tư đồ sẽ không cảm giác đến bọn họ ủy khuất, là triều đình thương tới vô tội a. Dương Biêu vội vàng túi đầu tạ tội, thần sao dám, thần cũng không phải là cho rằng bọn họ vô tội, chẳng qua là cảm thấy bọn họ cũng không phải là chính phạm, nhưng xử lý nhẹ. Thượng Thiên có rất là chi nhân, pháp du đã định, thi hành ở người, bệ hạ. Lưu Hiệp không khách khí chút nào cắt đứt Dương Biêu, ngươi nói cái này thi hành ở người người, đến tội cùng là ai? Là chấm hay là tư không, hay hoặc giả là tùy tiện một người đều có thể. Dương Biêu nghẹn họng cái vấn đề này xác thực khó trả lời. nếu như nói ra ân quyền lợi ở hoàng đế kia chính thuộc về tam công thì không bao giờ nói tới. nếu như nói quyền lợi ở tư không hoặc là người kia, kia pháp còn có cái gì tiêu chuẩn có thể nói? ai trước vị cao liền nghe ai. lưu hiệp đứng lên, chắp tay ở sau lưng, đi qua chu trùng, dương biêu bên người, túi đầu nhìn bọn họ một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, chậm rãi mà đi. Chấp cũng cỡ, ngông trư quân không bỏ, đi theo hai bên. tam công dạy bảo, lúc nào cũng bên hai không dám chốc lát có quên. cố ý học theo thánh hiển, ủy chính tam công, không làm mà trị. chẳng qua là hôm nay gặp mặt thần lệnh chấm thất vọng hắn nặng nề thở dài một cái đi tới đình ý tuyên bá trước mặt tuyên khanh tuyên bá liền vội vàng đứng lên quỳ một thần ở đình ý chính là hành phạt đất khanh lần này thẩm lý án này mạch lạc rõ ràng phán đoán chính xác chấm rất đúng hài lòng tuyên bá trong lòng vui mừng trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào vội vàng dập đầu nói vậy hạ khấn lầm thần không dám nhận án này phức tạp trì hoãn lâu này có thể với năm trước thẩm quyết trừ lại hồng lưu cùng châu quẩn phối ở ngoài đình ý trên dưới một lòng phi thần một người công từng đình ý trên dưới khổ cực chút nữa tự có tưởng tượng Ngươi lại là chấm giải đáp một nỗi nghi hoặc, thần sao dám? Mời bệ hạ nói thẳng. Lần này phạm pháp người bị lưu đầy hải ngoại, có phải hay không trừng phạt đúng tội? Tuyên Ba sững sốt một cái, ngay sau đó nói, vâng, bọn họ cũng trừng phạt đúng tội. Nếu không phải bệ hạ nhân tử, bọn họ làm tộc giết mới đúng. Vậy bọn họ từ hải ngoại trốn thuộc về, có phải hay không kháng chiếu, có làm hay không giết? Tuyên Ba không chút nghĩ ngợi, kháng chiếu là thật, đang chém. Nếu đình ý cũng cảm giác phải quả báo của bọn họ, kháng chiếu đang chém, nói vậy tư đủ, tư không cũng là biết. Vậy bọn họ vi phạm nhân cầu tha thứ, lại là do bởi cái gì tâm? Lưu Hiệp xoay người xem quỷ dưới đất Dương Ưu, chu chung, sâu kín nói, hoặc là chấm nói đến đơn giản chút, như vậy những người này không là bản xứ thế tộc, tư đồ, tư không sẽ còn vì bọn họ cầu tha thứ sao? Tuyên bá tại chỗ bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thiên tử đây là chỉ trích tư đồ, tư không kết đảng, hơn nữa còn là cùng có phản định tội lớn quan đông sĩ tộc kết đảng a. Hắn làm sao dám tiếp như vậy? Lưu Hiệp nhìn chằm chằm Tuyên bá, ánh mắt lạnh dần. Ngươi cũng cảm thấy là chấm quá mức nghiêm khắc. Tuyên bá đánh cái kích linh, đột nhiên tỉnh hồi lại. Bệ hạ, thứ cho thần cả gan, thứ cho ngươi vô tội. Thần cho là, tư đồ tư không vì phạm nhân cầu tha thứ, chưa chắc là bởi vì bọn họ đều là bản sứ sĩ tộc, chẳng qua là do bởi lòng chắc ẩn. tuy nói phạm nhân trừng phạt đúng tội, nhưng đầu đảng tội ác đã giết, thằng phạm vì bị cưỡng bức phụ nữ trẻ em tuy có tội, không đến chết. tư đồ, tư không mắt thấy nhiều năm chiến loạn, thương vong lấy ngàn và tới, vì sinh dân chờ lệnh, cũng là có thể thông hiểu. lưu hiệp lệnh giọng nói, đó chính là chấm lỗi rồi. tuyến bá lại lại, đầu gõ phải sàn nhà thùng thùng vang. vậy hạ cũng không sai. trị quốc làm theo luật, nếu người người tự cho mình là đúng, tất nhiên lấy tư hại công, trăm họ không thể nào chỗ vừa. nên vương tử pháp pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đại tộc sở hình cũng làm cùng Hàn tộc không khác, không thể có chỗ thi lệnh. Lưu Hiệp đôi mày khẽ giơ lên. Tiếp theo ý kiến của ngươi lại nên làm như thế nào phán quyết? Tuyên Bá mồ hôi như tương ra, trên sàn nhà ướt một khối lớn. Không khác, pháp bên trong khai ân ngươi. Pháp bên trong khai ân. Đúng vậy, pháp ngoại khai ân vì trái luật, pháp bên trong khai ân thì làm lòng người. Ở pháp lệnh bên trong xử lý nhẹ, làm hết sức giảm bớt không cần thiết tàn sát. Tuyên Bá hít một hơi, lại nói, thần lớn mật đoán, Tư đồ Tư không nói vậy cũng là như vậy nghĩ. Lưu Hiệp quay đầu liếc nhìn Dương ưu chu trung, lại nói, kia ngươi ngược lại nói một chút cái này pháp bên trong khai ân lại là như thế nào cách làm? tuyên bá thở ra một hơi dài, dương yu, chu trung cũng thở phào nhẹ nhõm. tuyên bá ngay sau đó nói lên bản thân xử lý ý kiến. lưu thị chờ chú yu nhất định là không giết không được, nếu không có dung túng chi ngại, tương lai sẽ có nhiều người hơn muốn chạy trốn trở về trung nguyên. nhưng cùng theo trốn về người tắc không phải giết, lần nữa lưu đẩy là được, thậm chí có thể lưu đẩy phải càng xa một chút, để cho bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không trở lại. lưu hiệp không gật không lắc, ánh mắt lạnh lùng, không nói ra là hài lòng còn chưa hài lòng. Tuyên bá khẽ cắn răng, lại nói, lần này hải ngoại trốn quỹ án. Chân chính có hại quốc bản ngược lại không phải là những thứ kia trốn về tội phạm, mà là các nơi quan viên cùng với vì trốn thuộc về người cung cấp điểm hộ sĩ tộc. Phạm là bọn họ có thể công bình chấp pháp, những người này căn bản là không có cách nhập cảnh. Là bọn họ biết do những người này làm trái chiếu trốn thuộc về, lại không ngăn trở, cũng không lên báo, coi triều đình luật pháp như không. Lúc này mới gây thành đại án, khiến thiên tử cùng tam công làm khó. So với những thứ kia phụ nữ trẻ em, những người này càng nên bị trừng phạt, nên tự trọng xử lý. Dương Uy, Chu Trung vừa nghe, nhất thời đổi sắc mặt, vừa muốn đứng dậy quát bảo ngưng lại tuyên bá lại tiến lên đón Lưu Hiệp ánh mắt ấm lạnh, chỉ đành ngậm miệng không nói. Chu Trung Hối hận không kịp. Hắn không nên cho Tuyên Bá lên tiếng cơ hội, trực tiếp từ bản thân quyết định phán quyết có lẽ càng tốt hơn một chút. Tuyên Bá làm người không có gì ranh giới cuối cùng, vì cá nhân hắn tiến trình, hắn không ngại sẽ thương tổn bao nhiêu người. Bị hắn làm thành như vậy, cũng có thể cứu một ít người, nhưng vụ án trọng tâm rời đi, bị dính líu người nhiều hơn. Quy 2 chương 1129, nạn lòng thoái chí. Lưu Hiệp nhìn chằm chằm Tuyên Bá nhìn chốc lát, không nói một câu, lại trở lại chỗ ngồi của mình. Tuyên Bá âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, may mắn không dứt. Những người khác có hay không chống đỡ hắn? Hắn không dám nói, thiên tử nhất định là hài lòng. Hắn không lưng đi tới Chu trung trước mặt, đem thiên tử lắc tại Chu trung trước mặt báo cáo thu vào, gấp chỉnh thể, hai tay đưa cho Chu trung. Chu trung hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hậm hực nhận lấy. Tiên bá lui về phía sau hai bước, trở lại chỗ ngồi của mình, lần nữa túi đầu. Lưu Hiệp khôi phục bình tĩnh. Còn có những chuyện khác sao? Đám người yên lặng như tờ. Lưu Hiệp đứng dậy, vẩy vẩy tay áo tử. Tư độ, tư không, hãy bình thân. Trên đất lạnh, đừng đông lạnh. Nói xong, cũng không đợi Dương Nhu, Chu trung tạ ơn, thẳng đi. Công đường chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tham gia rất nhiều lần triều nghị, vẫn là lần đầu tiên thấy được Thiên Tử đối Tam công bất kính như thế. Xem ra lần này thật là tức giận, liền tối thiểu lễ tiết cũng không muốn cho. Dương U lớn tiếng tạ ơn, sau đó đứng dậy, lại đem Chu Trung đỡ dậy. Dương U, ngươi liên lụy. Chu Trung run lẩy bẩy, cười khổ nói: Ta là trừng phạt đúng tội, không có gì liên lụy. Chẳng qua là làm liên lụy tới Văn Tiên, thật sự là xấu hổ. Ngàn bạn đừng nói như vậy. Dương U cúi nụ, ngươi đi về nghỉ trước một cái. Con nghỉ nơi cái gì, A Văn Tiên nếu là không mệt, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút đi. Chuyện này, Chu Trung tâm tình rất tệ lại quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn tuyên bá một cái, tuyên bá cười khan, không hề nói gì. chu trung lời lại cùng hắn nói gì, Kêu lên lệnh sử cao nhu đỡ, từ từ tan học đi. dương biu lạc hậu một bước, nói với giả hủ, văn hòa, cùng nhau. giả hủ giơ tay tỏ ý, ta hay là không đi đi, tư không giờ phút này sợ là không muốn gặp ta. dương biu trong lòng gương sáng cũng tự như, biết lần này chu trung có thể bị giả hủ lừa bỡn thật giả hủ còn đến không kịp đâu, tự nhiên không có cùng hắn cùng nhau thương lượng lý do. hắn nói như vậy, cũng là vì giữ gìn tam công ít nhất ngoài mặt hòa thuận. giả hủ từ chối khéo, hắn cũng không có kiên trì chắp tay một cái, bước nhanh tàn học đi. Dương phụ đi tới, xem Dương Biu bóng lưng, thấp giọng nói, giả công, lần này coi như là đem người quan Đông đắc tội. Giả hủ khẽ mỉm cười. ở bọn họ cùng thiên tử giữa, ngươi nguyện ý đắc tội cái nào? Dương phụ hiểu ý, khoe miệng hơi chọn. Viên phu nhân một lần nữa đi tới viên đàm trước mặt, thị nữ sau lưng đưa qua mấy cuốn công báo, số lượng có hạn. Viên đàm ở trong ngục hơn 3 tháng, đã đem trước công báo phần lớn nhìn xong, bây giờ nhìn đều là mới nhất. chỉ là người khác ở trong ngục, không có như vậy kịp thời, chỉ có thể dựa vào viên phu nhân mấy ngày nữa đưa một chuyến. Viên đàm nhận lấy công báo không để ý tới hướng viên phu nhân trí tặng, trước vội vàng là xem, tìm kiếm mình hy vọng thấy được nội dung. viên phu nhân cách hàng rào, xem viên đàm, đột nhiên có chút đau lòng, đưa tay ở một phần công báo bên trên chỉ chỉ. viên đàm lập tức rút ra phần này công báo, liếc mắt một cái, liền lấy làm kinh hái. công báo tựa đề là bốn chữ lấy pháp trị nước, lấy pháp trị nước, đây là muốn vứt bỏ nho muối rồi. không phải, người nhìn kỹ. viên phu nhân ngoắc mắt tay, sai người lấy tới một ít cái ăn, đưa đi vào. viên đàm nhận lấy, để ở một bên, ngay sau đó lại nói, xin thiền cô cho quét công tác đưa một ít quả khứ Viên phu nhân gật đầu một cái, "Ngươi tự an tâm, ta có sắp xếp." Nói, đưa tay chỉ, một thị nữ xách theo hộp đựng thức ăn, bước nhanh tới, đi tới đỡ hàng rào nhìn ra phía ngoài quách đồ trước mặt, khẽ không người thi lễ, sau đó đem trong hộp đựng thức ăn rượu và thức ăn lấy ra, đưa cho quách đồ. Quách đồ lại không tâm tư hưởng dụng, chớp mắt ra nhìn viên phu nhân cùng viên đảm, vẻn hai nghe bọn họ nói chuyện. Mấy ngày trước, viên phu người đến qua một chuyến, nói qua một cái tin, thiên tử phái đại hồng lư vương dáng đi trùng sơn điều tra kỹ hải ngoại trốn người về viên, đã bắt được danh sách, các quận huyện cũng ở đây thanh tra, bột hải cũng không ngoại lệ. Tuân Khang ra mặt, hướng phụ trách chuyện này ký châu thứ sử mãn sủng giao phó toàn bộ vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai ngày này chỉ biết có kết quả. Nghe được lấy pháp trị nước bốn chữ, trong lòng hắn chính là căng thẳng. Quan Vũ trung hương tới nay, một mực lấy học thuật nho ra trị quốc, sĩ si tộc cũng vì vậy lớn mạnh. Hiện tại thiên tử muốn đề sướng lấy pháp trị nước, hơn nữa còn là ở nơi này thời khắc mẫn cảm, không thể không để cho người khẩn trương. Loại thời điểm này, hắn kia có tâm tư ăn uống, viên đàm cũng không khăn mấy, không để ý tới nói chuyện, nhanh chóng đem văn chương nhìn một lần, tay chân lạnh buốt. Thiên tử mặc dù không có nói rõ muốn từ bỏ học thuật nho ra, nhưng nhấn mạnh có pháp tất y theo, xem ra pháp ngoại khai ân là không trông cậy nổi. Không chỉ có Lưu thị đám người hẳn phải chết không nghi ngờ, bị liên lụy tông thừa mấy người cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Chiều hội lúc, Thiên tử nổi giận, liền ngươi dưỡng cũng gặp phải mặt gãy. Viên Phu nhân hạ thấp giọng, đem chiều hội trải qua đại khái nói một lần. Viên Đàm càng nghe càng bất an. Hắn biết Thiên tử luôn luôn tôn trọng lão thần, coi như có ý kiến khác, ở lễ tiết bên trên cũng là lưu lại đường sống. Tại chiều hội lúc cùng tam công phát sinh xung đột, hơn nữa chỉ trích bọn họ có kết đảng hiếm nghi, cái này lúc trước chưa từng có. Còn có một việc. A hành cùng thái diễm một đạo, rời đi Nam Dương. Viên Đàm ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì ngày đó Tế Văn, có lẽ vậy. Viên phu nhân một tiếng thở dài, lần này là thật trạm thiên tử nghịch lần, ai cũng khuyên không được. Bất quá ngươi cũng không nên gấp áp, chuyện nên còn chưa tới một bước kia. Hôm nay mới vừa nhận được tin tức, Kiều thị tỷ muội muốn vào cung. Viên Đàm nghĩ một hồi, mới nhớ tới là ai? Con gái của Kiều Nhưy. Ừm. Viên Đàm một tiếng thở dài. Nói như vậy, ta không chỉ có làm liên lụy tới rượng, còn làm liên lụy tới tộc phụ. Kiều nhi là viên Thuận bộ hạ cũ. Thiên tử không có nạp viên hành vào cung lại nạp tiểu thị tỉ mội vào cung, nói rõ còn không có đoạn tuyệt với viên thuật ý tứ, chẳng qua là gõ một cái. Hắn cùng phụ thân ngươi có tranh hơi giành tiếng, cùng ngươi vừa không có mâu thuẫn, đều là huyết thân, giúp ngươi cầu tha thứ cũng là nên. Viên phu nhân an ủi, bất quá thiên tử tức giận đến đây, thật là rất nhiều người không nghĩ tới. Phát ngoại khai ân là không thể nào, chỉ có thể ở luật lệ phạm vi trong vòng nghĩ biện pháp. Ngươi không nên gấp gáp, an tâm chờ. Viên đàm thả tay xuống trong cung báo. Đây đều là ta gây ra tai họa, ta liền không nên tới. Ngươi không đến, chuyện này liền giấu giếm được đi. Muốn trách cũng là quái nữ nhân kia, xin ăn miếng làm bởi vì nhỏ mất lớn. Vừa nhắc tới Lưu Thị, Viên Phu Nhân liền giận không chỗ phát tiết, thật mang mấy câu. Viên Đàm Mẹ để qua đời sau này, Viên Tiệu tiếp theo cưới Lưu Thị, Viên Phu Nhân mới đúng nàng không hài lòng lắm. Bây giờ gây ra tai họa, càng là đem toàn bộ trách nhiệm đều quy tội nàng, hận không được nàng chết sớm một chút. Viên Phu Nhân thanh em không lớn, quét đổ cách khá xa, nghe không rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được Viên Phu Tâm Tình người ta thật không tốt, Viên Đàm Tâm Tình cũng không cao, càng nghĩ càng thấy phải bi quan. Viên Phu Nhân sau khi rời đi, Viên Đàm chậm chạp không có sai người đem công báo đưa tới, quét độ sinh lòng điểm không may, thấy được một bên rượu và thức ăn, ngồi xuống tự rót tự uống, uống đã nửa say, sau đó dựa tường mà ngồi. Mấy con chén kiểu rơi xuống đất, vỡ thành mấy miếng. Nghe được thanh âm, Ngục Tốt cao mày tiến tới thu thập, cũng không có chú ý tới mảnh sứ vỡ thiếu một hồi. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới có người phát hiện quách đồ cắt cổ tay tự sát, máu chảy đầy đất. Quy 2 chương 1130, dạy hư học sinh. Dương Dưu vội vã đi vào chu chung phòng ngủ, xem nửa nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt Chu trùng, lại nhìn một chút đứng ở một bên, vẻ mặt lúng túng tuyên bá, không hiểu chút nào. Hắn biết chú không thích tuyên bá. Không nghĩ ra vì sao tuyên bá sẽ xuất hiện ở chu trung phòng ngủ như vậy riêng tư địa phương. Chu trung nghe được tiếng bước chân, mở mắt nhìn một chút, nhấp nhấp tay. Làm phiên đình ý đem chuyện lặp lại lần nữa. Dạ. Tuyên bá cuốn bách chắp tay một cái, ngay sau đó đem quách đồ ở trong ngục chuyện tự sát nói một lần, hơn nữa cô ý nhấn mạnh một cái, là ở viên phu nhân đi thăm viên đàm hợp lý muộn, dùng tới tự sát mạnh sứ vỡ cũng là viên phu nhân đưa đi rượu và thức ăn sử dụng chén té phá đoạt được. Dương yu nghe xong, liền đổi sắc mặt. niên lặng chốc lát, đối tuyên bá chắp tay một cái, tỏ vẻ cũng bảo đảm viên phu nhân sẽ không lại đi thăm viên đàm, để cho tuyên bá làm khó. Tuyên Ba vô cùng cảm kích, chắp tay mà đi. Dương Nưu ở chu chung mép giường ngồi xuống, xem chu Trung, trong lòng không tên bất an. Hắn nghĩ tới Trương Hỉ, "Dương Nưu, ngươi cũng không sẽ nóng nảy. Thiên tử dù sao cũng là thiếu niên, nhất thời ý khí, cũng không phải là đối ngươi có ý kiến gì." "Văn Tiên, ta lo lắng không phải là mình." Chu Trung dãy dụa ngồi dậy, "Ta là lo lắng kéo đến thời gian càng lâu, tổn thất càng lớn. Vạn nhất những người khác cũng giống cách độ như vậy nản lòng phách trí, tự mình kết thúc, chúng ta coi như là muốn cứu bọn họ cũng không cứu được." Dương Nưu gật đầu một cái, "Ngươi có kế hoạch gì?" giữa hai cái lợi thì lấy cái nặng hơn, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. ở nho môn sĩ tộc cùng cá biệt gia tộc vinh giữa, chúng ta chỉ có thể lấy người trước. mau sớm kết án, để cho người trong thiên hạ an tâm. về phần trách nhiệm, liền để ta tới chịu trách nhiệm đi. sang năm vừa mở xuân, ta xin mời cầu chí sĩ, hồi hương ngậm cư, làm người rảnh rỗi. dương bưu vớt vuốt trong râu, trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài, chẳng qua là ủy khuất người. ta không có ủy khuất gì. chu trung cười khổ nói, nâng cao thanh âm, tiêu lên, văn huệ, đi vào. đứng ở ngoài cửa cao nhu Lắc mình đi vào, ngồi quỳ chân ở chu trung trước giường. Chu Trung chỉ chỉ Cao Nhu. "Văn tiền, ta lữ Giang Chu thị tuy nói không là cái gì cao môn, còn em coi như biết phần đấu, không cần ta quan tâm. Tiểu tử này nhưng có chút đáng tiếc, ngươi giúp ta để người hắn, không nên để cho hắn mai một." Dương Vũ quan sát Cao Nhu chốc lát, khoát khoát tay. "Văn Huệ, ngươi đi ra ngoài trước đi." Cao Nhu không người lại lại, lưu ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Dương Vũ xem Cao Nhu rời đi, quay đầu nhìn về phía Chu Trung. "Giang Vũ, ngươi đây là đã quyết định đi ha. Ta mệt mỏi, không nghĩ lại liều mạng." Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Ta không bằng ngươi, mắc thêm lỗi lầm nữa." lần này chật vật như vậy cũng không biết tiếng tối gây nên thừa dịp còn có mấy năm có thể sống chủ động trí sĩ từ nay gửi gắm tình cảm sân thủy cũng là chuyện tốt khác cũng không có gì chẳng qua là văn huệ bị giới hạn ra thế không ai để huề sợ là khó ra mặt ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có giao phó cho ngươi dương biu lắc đầu một cái giang biu ngươi cảm thấy thiên tử có biết hay không văn huệ là ai nhà chi tử chu trung ánh mắt lóe lên trần chờ chốc lát nên biết chưa coi như hắn không nhận biết thái diễm cũng nhận biết nàng cùng văn huệ nhưng là đồng hương đúng vậy à cho nên ngươi nghĩ nếu như thiên tử vào trước là chủ, cảm thấy hắn là viên triệu một đẳng, còn có thể để cho hắn một mực ở lại bên cạnh ngươi. coi như hắn ngại vì mặt mũi của ngươi, không có nói rõ, có ta để huệ, văn huệ là có thể ra mặt. chu trung sửng suốt, hồi lâu không lên tiếng. ngươi a, hay là thành kiến quá sâu. dương biêu vô vũ chu trung bả vai, đứng lên. ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi, làm xong sau chuyện này, mời mấy tháng giả nghỉ ngơi cũng được. Chí sĩ vậy tạm thời đừng nói. thân là lão thần, đừng như vậy hành động theo cảm tính, bằng không coi như thiên tử không so đo, ta cũng không thể bỏ qua ngươi. nói xong, dương giương dương tay đẩy cửa đi ra ngoài, trải qua đỉnh việt lúc, hắn thấy được đứng ở dưới hiên cao nhu, suy nghĩ một chút, lại dừng bước, đem cao nhu gọi tới trước mặt, mới vừa mới nghe được rồi, cao nhu gật đầu một cái, không phải hắn cố ý nghe, mà là dương biêu căn bản không có muốn gặp hắn, thanh em rất lớn, ta nói có lý sao? dương công nói, tự nhiên có lý, đừng nói những thứ này lời xa giao, dương biêu đưa tay chỉ chỉ cao nhu lực, ngươi nói một chút ý tưởng chân thật, không cần để ý kia láo hồ đồ, nếu không, tương lai ngươi như thế nào mặt đối thiên tử? cao nhu vẻ mặt lúng túng. Hắn biết Chu Trung cố ý tại buổi hắn, như lợi con em nhà mình bình thường, cũng vì vậy đối Chu Trung tràn đầy cảm kích, tự nhiên không thể nào nói Chu Trung không phải, nhất là ngay trước mặt Chu Trung. Dương Bưu cười, gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Sau đó lại cất cao giọng, "Giang Nhu, ngươi thật là dạy hư học sinh a." Nói xong, Dương Dương tay áo, xoay người đi. Cao Nhu đưa mắt nhìn Dương Bưu ra cửa, xoay người trở lại bên trong phòng ngủ, ngồi quỳ chân ở trước giường. Chu Trung nhíu mắt, trầm tư hồi lâu, chầm rãi thở ra một hơi. "Văn Huệ, ngươi cũng cảm thấy hắn nói có lý." "Nhu sao dám?" Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nói đúng, là ta nghĩ quá nhiều, ngược lại làm trễ nải ngươi. Chu Công, Chu Trung khoát qua tay, ngồi dậy, hai mắt lấp lánh xem Cao nhu. Ngươi nói một chút, chuyện này, ngươi là nghĩ như thế nào? Cao nhu không dám kinh thượng, trầm trước một phen về sau, trầm giọng nói, Nu cho là Thiên Tử Sở dĩ tức giận, cũng không phải là muốn giết người, thậm chí không chỉ là vì Quan Đông sĩ tộc lẫn nhau bao che, mà là bởi vì lấy trải qua giải pháp, tùy từng người mà khác nhau, khó có thể thống nhất. Hôm nay Thiên Tử thượng tại Trung Nguyên, Sơn Đông sĩ tộc liền dám coi chiếu thư như không, khiến người chạy trốn ngàn dặm về quê, hoàn toàn không một người phản đối. Tương lai thiên tử Tây Trình, ủy chính tam công, lại làm sao có thể để cho hắn tin tưởng hôm nay chi chính sẽ không trở thành hư văn? Chu Trung híp mắt lại, cho nên hắn mới nhấn mạnh có pháp tất ý theo. Đúng vậy, chỉ có theo luật trị nước mới có thể tránh miễn người đi chính phế. Nhưng là pháp là chết, người là sống. Thiên hạ vạn sự hỗn loạn, như thế nào luật pháp có thể bao hàm? Câu nệ với pháp, lại cùng tần chính có gì khác biệt? Tần nhị thế mà chết, tấm gương nhà ân ở phía trước, há có thể làm như không thấy? Cao Nhu lắc đầu một cái. Chu Công, thiên tử nhấn mạnh có pháp tất ý theo, lại không có nói nói theo tần chính. Y thì theo ngu ý kiến, cho dù có chỗ tương tự, cũng chỉ là ở chấp pháp, mà không phải ở lập pháp. Nói thế nào, tần chính trị ác, không ở chấp pháp nghiêm, mà ở lập pháp ác. Thương hưởng lập pháp, chính là vì đuổi dân cải chiến, khiến cho trừ cải chiến ra không đường có thể trốn. Dạ như này lập pháp lúc lợi dụng dân làm gốc, khắp nơi vì dân suy nghĩ, coi như chấp pháp nghiêm một ít, lại có thể hại dân. Chu Trung như có điều suy nghĩ, trầm rãi gật đầu. Một hồi lâu sau, hắn sâu kín một tiếng thở dài. Tư đồ nói không sai, ta thật là hồ đồ, lâu như vậy, cũng không có suy nghĩ ra một điều này. Ngược lại thì ngươi, hắn chập chật, chật lưỡi luôn miệng nói hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy văn huệ a người hãy nói một chút vụ án này làm như thế nào phản quyết cao nhu do dự chốc lát việc đã đến nước này chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể liền thiên tự ý theo luật xử trí thiệp án nhân viên ở luật lệ cho phép phạm vi thêm chút chiều rộng công nghệ bất quá cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu nói thế nào thiên tử chí ở khai cương thác thổ, gấp cần nhân tài lưu này hải ngoại dù khổ chưa chắc không phải cơ hội chu công cảm thấy trăm năm về sau đại hán cương vực đem ra tăng mấy thành bây giờ hải ngoại đất lại có bao nhiêu sẽ thành hoa hạ mới đất Quy 2 chương 1131, trần ai là định. Chu Trung lấy ra định ra phán quyết phương án, hai tay dâng lên. Lưu Hiệp nhận lấy, mở ra trên bàn, tinh tế đọc. Chu Trung đứng bất động, cũng không dám ngồi, chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Đổi lại trước kia, thiên tử sẽ rất khách khí mời hắn ngồi trước, từ từ thương lượng. Tình huống bây giờ bất động, thiên tử không có để cho hắn ngồi, hắn liền không thể tự chủ trương. Lưu Hiệp nhìn xong, Chu Trung đã cả người đổ mồ hôi, xương sống thắt lưng cái cổ đau, đầu căng ngày càng nặng, dần dần có chút không nhìn được. Không có để loạn a. Lưu Hiệp khép lại phương án, lệnh nói: Toàn bộ thiệp án nhân viên, một không loạn Chu Trung nói, thanh âm phát triển, hắn thực sự nói thật, vì có thể mau sớm kết án, hắn không dám đùa thủ đoạn, chỉ cần bị tra được một không, rơi, toàn bộ xử trí. Thiên Tử tức giận, còn muốn nhân nhượng chỉ biết tổn thất nhiều hơn, ở giữ được đại đa số người tính mạng dưới tình huống, hắn lựa chọn từ trọng xử lý, đạt đến lưu đẩy nhất luật lưu đẩy, chỉ vì để cho Thiên Tử hài lòng, không cưỡng cầu nữa giết người. Có chút người, có phải hay không xử lý có chút nặng? Chu Trung néo mặt hai cái, từ trọng xử lý cũng là vì tín hiệu cảnh cáo những người khác, đừng lại lấy thân thử nghiệm. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, thưa không là lão thần, kinh nghiệm phong phú nếu thư không nói như vậy, liền ý theo thư không nói, nói nhắc tới trên bàn Chu sa bút, viết kế tiếp dòng bay phần múa, thiết hoa ngân câu chữ to. nhưng xem cái đó đỏ tươi có thể chữ, Chu Trung lòng đang dị máu. phần này phán quyết phương án vừa ra, mấy trăm hộ đem ly biệt quê hương, đạp ở sinh tử chưa biết lưu này đường, trong đó không thể tránh khỏi sẽ có người chết ở nửa đường bên trên, trôn xương xứ lạ. Lưu Hiệp quan sát thân thể run rẩy Chu Trung, thư không sắc mặt không tốt, có phải hay không gần đây quá mệt mỏi? Chu Trung thuận thế nói, thân tuổi già sức yếu, thật có chút tinh lực không tốt. Chẳng qua là vụ án khẩn cấp, không thể không nắm chặt xử lý. Đợi chuyện chỗ này, thần tính toán xin nghỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lưu Hiệp không gật không lắc gật đầu một cái, tỏ ý Chu Trung ngồi vào vị trí liền ngồi. Ngay sau đó lại sai người đưa lên một ly trà sâm. đã như vậy, kia liền tranh thủ thời gian xử lý đi, để cho bọn họ lập tức lên đường. Lập tức, Chu Trung tay run một cái, đem điểm tướng cái ly ngã xuống đất. mắt thấy sẽ phải năm mới, lập tức lên đường. Những người kia sẽ phải ở lưu đẩy trên đường ăn tết. Sớm một chút kết thúc, cũng tốt để cho tư không sớm nghỉ ngơi một chút nha. Lưu Hiệp một tiếng thở dài. Thư không vì nước vất vả đến đây, chấm thực tại không đành lòng. Về phần những người kia, chấm xem bọn họ phiền lòng. Để cho bọn họ sớm một chút lên đường, chấm ý niệm này mới có thể thông đạt. Chu Trung không dám lại nói, không người nhận lệnh. Hai người lại hàn huyên một hồi tương quan sự hạng, Chu Trung cố ý nói rõ Cao Nhu ở trong chuyện này đưa đến tác dụng. Đúng như Dương Du nói, Lưu Hiệp đối Cao Nhu cũng không xa lạ gì, thậm chí so Chu Trung tưởng tượng muốn quan thuộc. Nghe xong Chu Trung giới thiệu, Lưu Hiệp gật đầu một cái, đồng ý Chu Trung tất nhắc Cao Nhu đề nghị, cũng để cho Chu Trung chuyển cáo Cao Nhu, bỏ qua cho hắn cùng với viên Thiệu quan hệ, an tâm nhận trước. Chu chung cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, không người mời lui. Bản án in ở công báo bên trên, ban bố thiên hạ. Phần này bản án nên Tư Không Phụ danh nghĩa ban bố, thiên tử chỉ ở phía trên phê một chữ, cho nên cái này không chỉ là Tư Không Phụ đối hải ngoại trốn quy án kết quả xử lý, càng là thiên tử làm tròn lời hứa, còn chính Tam công thực chứng. Bản án trước, thêm một chú thích. Một là người trong thiên hạ đều có thể đánh giá Tư Không Phụ giết có hay không công bằng, công chính. Có ý kiến khác có thể lên thư nói chuyện. Hai là để cho nhiều người hơn giám đốc vụ án thi hành nhìn một chút có hay không cá lò lưới. Cuối cùng. Loại này đại án sau này cũng sẽ dùng phương thức như vậy công bố thiên hạ. hy vọng quan tâm quốc sự chăm họ nô nước hiến nói, đối không hợp lý điều văn tiến hành thảo luận, sửa đổi, khiến luật pháp đưa đến trường ác dương thiện ý nghĩa, mà không phải một ít người tư khí. Bản án vừa ra, bản này chú thích liền đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí so bản án bản thân còn có hành động hiệu ứng. Phổ thông bách tính còn có thể đối chiều đình luật pháp nói này nói kia, thậm chí sửa đổi luật pháp. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có chuyện mới mẻ. Bất quá suy nghĩ một chút thiên tử lời ra tất thực hiện, nói thuộc về chính tam công liền thật thuộc về chính tam công, từ tư không phủ toàn quyền xử lý lớn như vậy án, cũng liền hiển nhiên chẳng phải hoang đường. Ngay sau đó, công báo bên trên lại liên tiếp mấy ngày đăng văn trường, thảo luận lập pháp cùng chấp pháp quan hệ, đánh giá tần pháp được mất, phân biệt hán pháp cùng tần hán khác nhau, đề nghị phạm vi lớn thảo luận, sửa đổi hiện hữu luật pháp, quán triệt thiên tử lấy dân làm gốc vương đạo. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tu tập luật lệ học giả trở nên nô nước, ma quyền sát trưởng chuẩn bị vừa hiện thân thủ. 27 tháng chạm, Huyền Thành Tây, 10 dặm Trường Đỉnh. Cho nên Nam Dương thái thú tông thừa mặc Giả Hạo bỏ mũ đồ tiền, xoay người nhìn lại Huyền Thành, thở dài một tiếng. Vợ con của hắn đứng ở một bên, mặt mũi sầu khổ, ánh mắt sưng đỏ, lại không có một giọt nước mắt. Từ tông thừa bị hãm xe đưa đến Huyền Thành một khắc kia trở đi, bọn họ liền lấy nước mắt rửa mặt, đã sớm chảy khô nước mắt. Bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ, trừ đằng đẳng đường dài, chính là vô tận tuyệt vọng. Có thể đi hay không đến ngoài vạn dặm Tây Vực, ai cũng không có nắm chặt. Coi như có thể đi tới, cả đời này cũng không về nhà được Hương, chỉ có thể cùng Manji vĩ ngũ. Một nghĩ tới chỗ này, bọn họ đã cảm thấy tiền đồ hoàn toàn đủ ám. Thế rừng, một đường cẩn thận đội để đưa tiên tông trung quý lên ra nam dương liền sẽ có người tới tiếp ứng ngươi một đường hộ tống ngươi đi tây vực tông thừa chắp tay trí tạ đa tạ tế tiểu bất quá ta đã làm liên lụy tới rất nhiều người không thể lại thêm tội nghiệt nếu thiên tử muốn ta đi bộ tới tây vực vậy ta liền đi từng bước một đi qua đi chết ở đâu liền chôn ở nơi nào cũng coi như không thẹn với tế phụ tông trung cười khổ dưới mắt trên phố đều có một truyền ngôn nói tông thừa bị như vậy nghiêm nghị trừng phạt không chỉ là bởi vì hắn thân là những nam thái thú thất thờ, đối chốn người về viên coi mà vô tận mà là bởi vì thiên tử đối đảng người bất mãn đã có từ lâu mà tông thừa. Tông thừa cha con chính là điển hình đại biểu. Thiên tử muốn giết gà doa khỉ, để cho thiên hạ đảng người không còn dám gây chuyện. Là thật hay giả, không ai dám chắc chắn, nhưng tất cả mọi người cảm thấy là thật có khả năng cực lớn. Dù sao thiên tử đối đảng người ấn tượng không tốt là quá rõ ràng. ở Tông thừa đám người lên đường trước, bao gồm Viên thiệu quả phụ Lưu Thị ở bên trong hơn 40 người đã bị chém đầu, thủ cấp còn treo ở huyện thị thị chúng. Lại nói mấy câu không có gì dinh dưỡng lâm biệt lời khách tặng, Tông thừa cùng Tống Trung chắp tay cáo biệt, xoay người đi hướng tây. Những người khác cũng rối rít cùng thân hữu lệ rơi chia tay. Trong lúc nhất thời một mảnh tiếng khóc, ngay cả phụ trách giám tại Cao Nhu bọn người có chút không đành lòng, rối rít như đầu. Thông trung thở dài, trở lại trên xe. Cách cửa sổ xe, xem từng bước một đi xa tông thừa đám người, lắc đầu bất đắc dĩ. "Tiểu tử, ngươi nói, thiên tử đến tột cùng là Minh chủ hay là bà quân?" Một bên hầu hạ Tống Lương trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, "Tùy từng người mà khác nhau đi. Đối phân đến thổ địa trăm họ mà nói, hắn là Minh chủ. Đối đảng người mà nói, hắn có thể là bà quân." "Vậy ngươi nói, tương lai sử xanh bên trên ghi lại là trăm họ trong mắt Minh chủ, hay là đảng trong mắt người bạo quân?" Tống Lương quay đầu nhìn một chút Tống Trung, mi tâm khẽ to. A ông, ngươi là đảng người sao? Tống Trung lắc đầu một cái. Ta hy vọng ta là đảng người, đáng tiếc ta không phải. Tống Lương khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải đảng người, cần gì phải vì đảng người rơi lệ? Đổi lại chỗ, ngươi cảm thấy đảng người sẽ vì ngươi rơi lệ sao? Tống Trung sững sờ, ngay sau đó giận dữ, giơ tay lên một bật hai. Thu tử, thật là tốt miệng lưỡi. Không đợi Tống Lương phản ứng kịp, hắn hùng một tiếng quay cửa xe lên. Trở về thành. Quy hai chương 1.132 tam bất hủ. Tống Lương Dương chịu một bật hai, trong lòng gọi thẳng xui lại không thể làm gì, chỉ có thể đánh xe ngựa trở về thành. Tiến hành đội ngũ rất dài, xe ngựa nhanh không đứng lên, Tống Lương cũng hết cách rồi, chỉ đành cố kiên nhẫn chờ. Ánh mắt đảo qua, hắn liền thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, liền vội vàng xoay người đầu, để tránh bị phát hiện. Ánh mắt tránh khỏi, quần học xe ngựa lại quá nổi bật, vẫn bị người nhận ra được. Từ Thống, Từ Thống. Tống Lương bất đắc dĩ quay đầu, lộ ra nụ cười sán lạ, giơ tay lên tiếng chào. Trọng Tuyên, ngươi cũng tới nữa. Vương Sán cùng bằng Hưu bên cạnh lên tiếng chào, bước nhanh tới, chớp chớp mắt, dùng môi ngữ hỏi Tống Lương. Tế Tiểu ở đó không? Tổng Lương hội ý gật đầu một cái. Dùng miệng góp tỏ ý sau lưng của xe. Vương Sán hiểu ý, lớn tiếng nói, "Năm mới trước, chúng ta tính toán cử hành một tụ hội, để danh năm nay ấn hành danh tác, ngươi có hứng thú hay không tham gia?" "Danh tác?" Tống Lương có chút ngạc nhiên. Sau lưng trong buồng xe một thanh âm vang lên, hiển nhiên Tống trung cũng rất để ý. "Chính là đối năm nay các nơi ấn phường xuất bản sách mới là một lần tập trung đánh giá, chọn lựa 10 bộ tốt nhất để cho đề cử." Vương Sáng tựa vào bên cạnh xe ngựa, đem chuyện đại khái nói một lần, cuối cùng nói, "Ấn phường Đường Phu nhân không biết từ chỗ nào nghe ý nghĩ của chúng ta, nói thì nguyện ý tài trợ một ít rượu và đồ nhắm." cũng vì kẻ xuất sắc cung cấp một ít phần thưởng, ngươi trở về đi hỏi một chút tế tiểu, nếu hắn có thể đại gia quang lâm, vậy thì càng tốt hơn. Tống lương thẳng hạng một cái, cố ý nói, đà tạ lệnh sự. bất quá niên quan gần, gia phụ sự vụ chiến thân, sợ là. lời còn chưa dứt, Tống trung kéo ra cửa sổ xe, quát lên, thụ tử, chỉ biết là nói sảng xiên, không biết nặng nhẹ, còn có chuyện gì có thể so sánh bình thư luận văn quan trọng hơn. trọng tuyên, ngươi đừng nghe hắn, coi như bận nữa, ta cũng sẽ tranh thủ dự hội. nguyên lai tế tiểu cũng ở đây a, vương sán cố làm kinh ngạc, liền vội vàng hành lễ, cứ quyết định như vậy đi. Quay đầu ta để cho người đem thiệp mời đưa đến quận học. Được rồi." Tống Trung ngẩng đầu nhìn một cái xa xa. "Ngươi là tới đưa Viên Hiện Tư huynh đệ?" Vương Sán gật đầu một cái. "Đúng vậy à, huynh đệ bọn họ cũng ở đây từ hôm nay chỉnh đi về phía Tây, ta cùng mấy cái đồng đạo tới đưa một cái." Tống Trung thở dài một cái. "Nhắc tới, các ngươi Thái Lệnh Sử tuy là nữ tử, lại không thua kém bậc mày dâu. Nếu không phải ngày đó Tây Văn, nói không chừng còn nhiều hơn chết mấy chục người. Trọng Tuyên, nếu có cơ hội, mời thay ta hướng nàng chuyển cáo kinh ý." "Nhất định." Vương Sán cười híp mắt nói. Tống Trung nhìn hắn cười như vậy giỡn khó chịu trong lòng, lại không nhịn được hỏi một câu. đưa tiền thời khắc, ngươi còn cười được? Vương Sán cười nói, vì sao không cười nổi? theo ông thắt mã, yên chi phi phúc. Viên Hiển Tư huynh đệ lần đi tây vực, mặc dù muốn nếm chút khổ sở, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Tống Trung không vui nói, nếu là cơ hội, ngươi tại sao không đi? ai nói ta không đi? Vương Sán bật tốt lên. tương lai Thiên Tử đi về phía tây, Lan Đài nhất định là muốn đi theo nhà. ta thẹn vì lệnh sử, đương nhiên phải theo Thiên Tử tả hữu, biết một chút tây vực vạn dặm phong quang. Từ thống, ngươi có hứng thú hay không đồng hành? Tống Lương nhìn một cái Tống Trung, miệng môi: "Cha mẹ ở, không đi xa. Ta cũng không như ngươi vậy phong khoáng, còn phải để ở nhà hầu hạ song thân. Chờ ngươi lập được công, phong hầu, đừng quên cho ta báo tin vui tin." Vương Sán cười ha ha, chắp tay một cái, cùng Tống Trung tạm biệt. Xe ngựa lần nữa lên đường, Tống Trung trầm mặc chốc lát, hỏi Tống Lương nói: "Tử thống, ngươi cũng muốn theo Thiên tử đi về phía Tây sao?" Tống Lương một bên đánh xe, vừa nói: á ông yên tâm, ta không đi." Tống Trung thở dài một cái: "Các ngươi những thứ này hậu sinh a, chỉ biết là công lao sự nghiệp mê người, nhưng không biết vạn dặm chinh phạt có nhiều khổ cực." Hơn nữa tuy nói quân tử tam bất hủ lập công cư này một nhưng là ngươi xem một chút nam dương nhiều như vậy phong quân có mấy cái thật có thể bất hủ cùng này bước lên chiến tranh nam băng tuyết ngoài vạn giảm lập công nghiệp không bằng viết sách lập tuyết lập đức lập luôn vậy cũng không lấy hủ nhà Tống lương căn bản không tâm tư nghe một bên hiểu theo một bên nâng lên roi ngựa roi hoa quang phải rung động đùng đùng Tống trung thấy vậy bất đắc dĩ ngậm miệng lại hắn biết Tống lương không nghe loạn bị thiên tử ảnh hưởng bây giờ nam dương phong khí rất đúng nổi người tuổi trẻ cũng thích cao đàng quan luận lấy tạo dựng sự nghiệp vì thượng chịu vương tâm lại nghiên cứu học vẫn càng ngày càng ít điều này làm cho hắn phi thường lo lắng, nghĩ đến Vương Sán nói tụ hội, hắn cảm thấy có cần phải chuẩn bị cẩn thận một cái. đến lúc đó trong buổi họp lên tiếng đề nghị người tuổi trẻ lần nữa đem tâm tư đặt ở học vấn bên, bên trên, đừng cả ngày suy nghĩ ngoài vạn dặm chuyện. trở lại quân học, thống trung xuống xe, tâm sự nặng nề đi vào trong, đi qua tiền viện lúc hắn thấy được mấy thân ảnh, lại cũng không để ý tiếp tục tiến lên. năm mới sắp tới, các nơi tới thượng kế quan viên rất nhiều, công vụ hơn, rất nhiều người cũng sẽ chọn tới quân học nhìn một chút, nhất là tiền viện trên vách tường những bức họa này, thống chung thấy cũng nhiều, cũng không tâm tư đi chú ý. Tống tử một tựa như từng quen thanh em chuyển tới, cắt đức tống trung suy nghĩ, tống trung ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt đại biến, nhấc chân liền muốn chạy, lại bị người đâu một thanh liễu lấy tay áo, ha ha, lão tặc, nhìn thấy ta chỉ muốn chạy, viên thuật cười to, đưa tay qua tới, ôm tống trung cổ, nửa kéo nửa túm, đem hắn kéo đến bức họa trước, nói mau, vì sao những bức họa này trong không có lão tử? tống trung một bên giấy dùa, một bên chừng viên thuật một cái, Người cũng xứng, ta thế nào không xứng? viên thuật giống vậy chừng mắt lên, ban đầu kia tỷ sinh con muốn lập lưu ngu vị đế, nếu không phải ta hết sức phản đối các ngươi người tình châu là được theo bọn phản địch, thủ cấp cũng treo ở huyện thị. Phi phi phi, Tống trung cảm thấy suy, liên tiếp hứ vài hớp, lập tức sẽ phải ăn tết, thế nào lại gặp cái này ngu vật, nói tới nói lui một chuyện, năm mới giết người là đáng giá khoe khoang chuyện sao? Được rồi, tỉnh chút khí lực, vốn là không có mấy cái răng, lại rơi mấy viên, rất đáng tiếc. Viên thuật bung ra Tống trung, cười híp mắt chuyển hai vòng. Ngươi nhìn, ta vừa đến luyện thành liền tới thăm ngươi, có phải hay không rất đủ ý tứ? Nghe nói ngươi mấy năm này sống được không sai, không ngờ thành Tống tử nhà. Tống Trung không tâm tình cùng Viên thuật tán gẫu, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Ngươi đến huyện thành tới làm chi? Lạc Dương đổ quyển vẽ xong, ta tới giao đồ. Viên thuật cười nói: Ngươi cái này thái độ gì? Không hoan nên ta. Lạc Dương đổ quyển vẽ xong, nhanh như vậy, tạm được. Cản trở chết, tiến độ tự nhiên nhanh. Tống Trung trao mày. Nói như vậy, Lạc Dương muốn bắt đầu trùng tu rồi. Đây không phải là ta có thể làm chủ chuyện, muốn nhìn triều đình an bài thế nào. Bất quá, ta đoán chừng coi như trùng tu cũng sẽ không xây dựng rầm rộ. Làm sao ngươi biết? Nhìn một chút trường an cũng biết. Tống Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy Viên thuật nói có lý. Thiên tử tuy nói không có định đồ trường an, nhưng ở trường an ở một đoạn thời gian, cũng chỉ là tu thái học, giảng võ đường mà thôi, cũng không có đối hoàn cùng tiến hành quy mô lớn chữa trị. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Dương xác suất lớn cũng là như vậy. Ở Tiết kiệm Vương diện này, Thiên tử đích xác không thể chỉ trích, cho dù là cùng thượng cổ thánh vương so sánh cũng không kém chút nào. Coi như không tu công thất, thái học luôn là muốn tu a. Viên thuật cười hắc hắc. Thế nào, ngươi ở quận Nam Dương học ngốc án, nghĩ đến thái học làm tế tiểu. Quy 2 chương 1133, phương hướng lựa chọn. Thống chung nhíu mày một cái, không cùng Viên thuật nói nhiều. Hắn đích xác nghĩ tiến hơn một bước đến Thái Học làm tế tiểu, nhưng những lời này cùng Viên Thuật nói cũng vô ích, chỉ biết bị hắn ngạo báng. Ngươi vừa tới Viên Thành? Ừm, mới vừa vào thành không tới nửa cách giờ. Vậy ngươi biết rất nhiều người hôm nay bị buộc đi về phía tây sao? Tống Trung hừ một tiếng. Trong đó liền bao gồm ngươi từ Tử Viên Đàm hình đệ. Viên Thuật sửng sốt một chút. Hôm nay đi liền? Đã đi rồi, ta mới vừa rồi chính là đi đưa Tông Thế Lâm. Lời còn chưa dứt, Viên Thuật đã xoay người xông ra ngoài. Tống Trung há hốc mồm, xem Viên Thuật bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, hồi lâu mới lắc đầu một cái. Cái này hung hắn quỷ sắp 50 tuổi người, hay là như vậy không nên thân. Viên Thuật ra còn học, nhảy lên ngựa, mang theo tùy tùng ra roi thúc ngựa, ra tây môn đuổi theo Viên Đàm, Viên Mãi. Thấy được Viên Thuật đuổi theo, Viên Đàm vừa mừng vừa sợ, không nhịn được rơi xuống nước mắt. Lần này Lưu Đại Tây vực, hắn liền không nghĩ tới còn có trở lại có thể. Trước khi chia tay, hắn muốn gặp nhất người chính là Viên Thuật. Viên Phu nhân nói, nàng đã cho Viên Thuật đưa tin, nhưng Viên Thuật có thể chạy tới hay không, nàng cũng nói không chính xác. người đã ở trên đường, Viên Thuật hay là chạy tới, tâm nguyện của hắn cũng coi là viên mãn. Chú cháu hai người cầm tay nhìn nhau nước mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. hồi lâu, viên đàm lau lau nước mắt, làm liên lụy tới a hành, thực tại xấu hổ. ai, có cái gì liên lụy, đều là người một nhà. viên thuật phất tay một cái, tỏ ý viên đàm chớ nói. đối với chuyện này, hắn cũng là đầu góc mơ hồ, không biết là chuyện gì xảy ra. hắn cho viên hành viết thư, hỏi thăm toàn bộ câu chuyện trong đó, còn chưa thu được thư hồi âm. bất quá chỗ tốt lại rõ ràng nhất, lần này hắn tới việt thành, trên đường có không ít người thái độ đối với hắn cũng không tệ, ít nhất so với hắn lần trước tới nam dương khách khí nhiều lắm. ít nhất ở dư luận xem ra. Viên hành nên là lên một ít tác dụng, chẳng qua là hắn không rõ ràng lắm mà thôi. Thân thể chịu đựng được sao? Viên Thuật vỗ một cái viên đàm bả vai, trên dưới quan sát một phen. Tạm được. Viên đàm cười khổ nói, cái này 4 năm khổ cực không phí công. Viên Thuật nhìn hắn một cái, buồn cười lại không có bật cười. Hắn dĩ nhiên biết viên đàm cái này 4 năm khổ cực là vì cái gì, chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng biết dùng ở trên đây. Từ nơi này một đường đi tới tây vực, không có một bộ tốt thân thể thật đúng là không được. Hắn quay đầu nhìn một cái viên mãi, chật chật lưỡi. Người nào chịu trách nhiệm áp tải? Ta biết sao? Thúc phụ nhưng người quan tâm. Viên Đàm thấp giọng nói, "Thiên tử an bài cao nhu dọc đường áp tải, không có làm khó ý tứ." Viên Thuật lông mày nhướng lên, ngay sau đó hiểu ý hắn vô vô Viên Đàm bả vai, "Đi Tây vực, đừng để cho tuân gia tiểu tử kia coi thường. Ngươi cùng Hiển Dịch một đông một tây, xem ai có thể đi xa hơn, tương lai ta sẽ ở ra phả bên trên viết xuống tên của các ngươi." "Dạ." Viên Đàm tâm tình tốt hơn nhiều, cùng Viên Thuật chắp tay cáo biệt. Viên Thuật đứng ở ven đường, xem Viên Đàm đám người dần dần xa xa, như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn một tiếng thở dài, "Tình thế lớn hơn người, chọn đúng phương hướng rất trọng yếu a." Trở lại trong thành, Viên Thuật trực tiếp đi ngự doanh. Lưu Hiệp đang giảng võ đường cùng Ngụy Cao vu cắt đám người thảo luận thuốc nổ thí nghiệm phương án. Thuốc nổ thành phần cũng không phức tạp, tỷ lệ cũng là rõ ràng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp nói cho bọn họ biết, mà là để cho bọn họ từ từ thí nghiệm, từ trong tổng kết quy luật tìm ra tôi ưu tỷ lệ pha trộn cùng ra công kỹ thuật. Đối với hắn mà nói, khoa học suy nghĩ cùng phương pháp xa so với kết quả quan trọng hơn. Hắn lớn nhất cống hiến, chẳng qua là thay đổi nghiên cứu phương hướng, đem như thế nào tránh khỏi nổ tung biến thành như thế nào mới có thể nổ tung phải mạnh hơn, đem trường sinh tiên dược biến thành giết người lợi khí. Dĩ nhiên, thuốc nổ không chỉ là lợi khí giết người, cũng có thể dùng cho mỏ khai thác một điểm này đã ở kế hoạch của hắn bên trong công nghiệp hóa là một bộ đầy đủ hệ thống mà không phải đơn giản mấy hạng kỹ thuật nghe nói viên thuật xin gặp lưu hiệp có chút ngoài ý muốn hắn cũng không có cho đòi viên thuật tới nam dương viên thuật cũng không phải quận huyện quan viên không tồn tại thượng kế nhiệm vụ chạy đến nam dương tới làm gì là tới vì viên đàm cầu tha thứ hay là tới vì viên hành Tây an lưu hiệp suy tư một trận không có lập tức triệu kiến viên thuật để cho hắn chờ ở bên ngoài ngụy cao kể xong gần đây nghiên cứu tiến triển sau đó nói lên một cái vấn đề thuốc nổ vì sao có thể ở biển kín bên trong dung khí thiêu đốt trải qua qua nhiều lần thí nghiệm Bọn họ đã cho ra một cái kết luận, thuốc nổ có cực mạnh tiêu đốt năng lực, về bản chất cùng những vật khác tiêu đốt không có phân biệt, chẳng qua là mãnh liệt hơn một ít mà thôi. Nhưng là bọn họ không có thể hiểu được chuyện, vì sao những thứ đồ khác không thể ở bịt kín bên trong dung khí tiêu đốt, mà thuốc nổ nhưng có thể? Trong này rốt cuộc có cái gì? Nghe được ngụy cao cái vấn đề này, Lưu Hiệp thiếu chút nữa bật cười, nội tâm vui sướng không chút nào kém cỏi hơn lần đầu tiên nghe được thuốc nổ tin tức. Không hổ là có thể viết ra chu dịch tham đồng khế kỳ tài, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề căn bản. Khoa học cách mạng ánh dạng đông chẳng mấy chốc sẽ theo thuốc nổ một tiếng vang thật lớn xuất hiện. 21 kỷ kỳ thế người thứ ba năm ban đầu có một loại mới lý luận cho là cái gọi là khoa học cách mạng có thể chia nhỏ vì hai cái học khoa cách mạng một là vật lý học lấy gã lại I O tần cơ học làm đại biểu một là hóa học lấy là và si ở thiêu đốt lý luận làm đại biểu hai cái này học khoa xuất hiện cũng cùng thuốc nổ chặt chẽ không thể tách rời cơ học xuất hiện mới bắt đầu là vì giải quyết pháo bắn độ chuẩn xác vấn đề mà thiêu đốt lý luận xuất hiện thời là vì giải quyết thuốc nổ tự thân tính năng bình cảnh những thứ này đều là thực tế nhất vấn đề là thực tế cần thôi sinh hiện đại khoa học mà không phải cái gì từ trên trời giáng xuống quả táo bây giờ Hắn sáng tạo cái này cần, cũng liền hoàn thành vì khoa học thôi xanh. Trước mắt Ngụy Cao chính là điển hình nhất ví dụ. Nếu như không có hắn, Ngụy Cao chỉ sẽ thành một luyện đan đạo sĩ, sẽ không trở thành chân chính hóa học gia. Dĩ nhiên, gã lại ý ồ, Ô, tần về bản chất cũng là luyện kim thuật sĩ, sau đó mới là nhà khoa học. Các ngươi thảo luận kết quả là cái gì? Bọn thần cho là, phàm vật muốn đốt, không chỉ có phải có, có thể đốt chi mục, dẫn đốt ngọn lửa, còn phải khí. Khí này có thể cùng người thổ nạp lúc chỗ nạp chi tức giận tương tự, mà là người triệu hồi khí ngược lại. Ngụy Cao đĩnh đạc nói, cùng thảo luận thuốc nổ uy lực lúc miễn cưỡng bất đắc dĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn giải thích cặn kẽ phát hiện của mình. Trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện thuốc nổ nổ tung sau tàn khí cùng trong miệng thuốc ra tới khí, cùng với bình thường gỗ thiêu đốt hậu sinh thành khí tương tự, cũng có thể làm cho làm sáng tỏ vơi nước trở nên đục đầu. Vì vậy, có thể suy luận, ở tạo thành thuốc nổ ba loại vật chất trong, tất nhiên bao hàm có thể để cho gỗ than thiêu đốt tức giận. cân nhắc lấy gỗ than trải qua bực bội đốt, cho dù có khí cũng bị đốt không có, hắn suy đoán loại này khí đang ở lưu hình hoặc là tiêu trong đá. Hắn tính toán đối hai loại vật tiến hành phân biệt thí nghiệm, nhìn một chút có thể có kết quả gì. Lưu Hiệp rất cảm khái, đây chính là học giả cùng thợ thủ công phân biệt. Thợ thủ công chỉ hỏi kết quả, không hỏi nguyên nhân. Bọn họ chú trọng kinh nghiệm tích lũy, lại không đi tham cứu nguyên lý sâu xa. Học giả thì không phải vậy, so với cụ thể kết quả, bọn họ càng nghĩ đến hơn hiểu nguyên lý sâu xa, cũng chính là cái gọi là đạo. Ngụy Cao làm một đã có thực thao kinh nghiệm, lại có lý luận theo đuổi thuật luyện đan sĩ, trời sinh chính là một ưu tú nhà khoa học, chẳng qua là hắn theo đuổi phương hướng lỗi mà thôi. Luyện đan sẽ không có kết quả, luyện thuốc nổ có thể. Quy 2 chương 1134, tự biết mình. Chờ Ngụy Cao nói xong thí nghiệm kế hoạch, Lưu Hiệp không có đối kế hoạch bản thân nói gì, ngược lại đề nghị Ngụy Cao làm song cá nhân phòng vệ. Hóa học thí nghiệm cùng vật lý thí nghiệm bất đồng cũng không ai biết sẽ làm ra cái gì mới vật có hay không động mà thuốc nổ lực sát thương lại là rất dễ thấy. Vạn nhất xuất sư chưa thành thân đã chết, đem cái này có thể so với lạ vật sĩ ở thiên tài hóa học ra trực tiếp nổ chết, chẳng phải quá thua thiệt. Vì vậy đề nghị một bộ an toàn quy phạm bảo đảm thí nghiệm nhân viên an toàn cấp bách. Lưu Hiệp còn đề nghị phải tăng cường tính toán tinh chuẩn. Nếu muốn phát hiện cấp độ sâu nguyên lý sẽ phải đối thí nghiệm tinh lực cầu tinh cầu thả là không được. Ngụy cao đám người mặc dù không hiểu Lưu Hiệp những thứ này đề nghị dụ ý nhưng thiên tử quan tâm bọn họ cá nhân an nguy hãy để cho bọn họ có chút cảm động. Nhất nhất ứng nói chuyện nửa ngày, Lưu Hiệp lại dặn dò ngu Phiên mấy câu. Lúc này mới đứng dậy cáo tử. Viên Thuật ở giảng võ đường ngoài cửa đứng yên thật lâu, nhìn trước mắt tầm thường bảng hiệu, cùng với Ra Ra vào vào người, có chút buồn bực. Giảng võ đường người không để cho hắn tiến, dù là hắn báo ra danh hiệu của mình, không chỉ có không để cho hắn tiến, còn đem hắn đuổi kịp xa xa, một mực cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn, phòng ngừa hắn đột nhiên bạo khởi, mạnh mẽ xông tới giảng võ đường. Viên Thuật vốn là không có tâm tư này, bị bọn họ làm thành như vậy, thật đúng là lên ý. Chẳng qua là nhìn một cái kia hai tên vệ sĩ trong tay trưởng âu, hắn hay là buông tha cho. Tuy nói chính thuộc về tăng công, nhưng thiên tử một mực nắm binh quyền không thả, giảng võ đường càng giống như là con người vậy, không khỏi bất luận kẻ nào trọng chỉ. Thật ở chỗ này gây ra sóng gió tới, khó bảo toàn thiên tử sẽ không tức giận, trực tiếp phế hắn. Thấy được thiên tử từ bên trong đi ra, viên thuật vội vàng lên tinh thần, cất bước lên đi về phía trước lễ. Lưu Hiệp ngó ngó viên thuật, cũng không nhiều lời, tỏ ý hắn cùng tiếp tục cùng bên người Trần Mật thảo luận vấn đề. Trần Mật là trong hậu cung đối kỹ thuật cảm thấy hứng thú nhất quý nhân, hơn nữa nàng một mực có cái tâm nguyện, muốn tạo một tòa xuyên qua hoàng hà cầu lớn, hai phong hầu treo giải thưởng. Cái này treo giải thưởng đã công bố nhiều năm hấp dẫn không ít người sự chú ý nhưng là vẫn chưa có người nào thành công cho đến gần đây luyện thép công nghệ lấy được cải tiến vật liệu thép tính năng co tăng lên chân mật mới tìm được mới ý nghĩ nàng định dùng thép thay thế gỗ xây một tòa thép cầu lưu hiệp đối cái phương án này rất ủng hộ thường mang theo nàng xuất nhập giảng võ đường dự tính cùng cơ học có liên quan hội nghị tương quan. làm hiện đại vật lý học tác phẩm mở đầu gã lười ố liên quan tới hai khẩu tân khoa học đối thoại trong nói tới hai khẩu tân khoa học chỉ chính là tài liệu mới học đại biểu tính cơ học cùng lấy pháo đạn phi hành làm đại biểu động lực học người trước chính là chân mật bây giờ cần học vấn đáng tiếc chính là chân mật khôn khéo lại không thông minh, ở học vấn bên trên không có gì vượt trội địa phương, để cho chính nàng nghiên cứu là không thể nào, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm trên thân người khác. trở lại ngự doanh, chân mật mang theo thu hoạch rời đi, lưu hiệp cái này mới chính thức triệu kiến viên thuật. bưng trà rót nước chính là mới vào cung quý nhân kiều thị tỷ muội, viên thuật rất cung kính hành xong lễ, ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời sử sốt. hắn biết kiều như cái này cặp sinh đôi nữ nhi đẹp mắt, nhưng không biết các nàng đẹp mắt như vậy, mấy năm không thấy, các nàng từ nụ hoa chấm nở thiếu nữ lớn lên chân chính quốc sắc, để cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh thất thần. Đối viên thuật thất thố, câu lớn còn khá hơn một chút, câu nhỏ lại có chút không vui, hừ một tiếng, vặn người đi. Viên thuật có chút lung túng, thẹn phải đỏ mặt tiến hai. Có lúc chấm khó tránh khỏi hoài nghi, ngươi kia ba đứa con cái có phải là người hay không hết mạch. Lưu Hiệp nhìn ở trong mắt, nửa đùa nửa thật nói, cái này bản tính nhưng là tuyệt không giống như. Bọn họ đều giống như mẹ của bọn họ. Viên thuật thuận thế nói, bất quá cũng thừa kế thần một ít tật xấu. Huyền tử Diệu thừa kế thần lười, tiểu nữ hành thừa kế thần đốc, chỉ có trưởng nữ ứng biến hơi khá hơn một chút, người cũng có tự biết mình. Thân tuổi gần 50, đã qua tuổi 40, đừng không có sở trường chỉ còn giữ lại tự bên mình. Viên thuật nói, hai tay dâng lên lạc dương đồ quyển. Ngông Bệ Hạ không bỏ, vì thắt trọng trách. Hai năm khổ cực, hôm nay công thành, chuyên tới để hướng Bệ Hạ hồi báo. Cầu lớn đem đồ quyển nhận lấy, xoay người đưa cho Lưu Hiệp. Lưu Hiệp triển khai, bày tại trên bàn, tinh tế quan sát. Không thể không nói, cái này là dương đồ quyển hội chế phải hay là rất tinh mỹ, thậm chí so Lưu Biểu chủ trì quyển thứ nhất còn muốn hơn một chút. Như vậy có thể thấy được, Lưu Biểu liền không có lên cái gì tích cực tác dụng, vẫn là cái trứng ngại. Thấy Viên làm sao? Thấy. Viên Thuận đang hoàn nói, thân ở quận học nghe tế tiểu tống trung nhắc tới liền đuổi đi gặp mặt một lần, Lưu Hiệp không nói gì nữa, che lại đồ quyển. Lạc Dương đồ quyển vẽ xong, ngươi có cái gì hoạch định? Viên Thuật sửng sốt một cái, mở miệng xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp lại nói là tham chính, hay là từ quân, hay hoặc là buôn bán. Viên Thuật bừng tỉnh, ngay sau đó nói, thần ngu đột, duy bệ hạ chi mệnh là tử. Lưu Hiệp không tiếng động cười một tiếng, cái này hung hãn quỷ thật đúng là khéo léo a. Bất quá một giờ nữa khác, thật đúng là không tìm được thích hợp hắn cương vị. Hắn Nam hiểu phá hư, không am hiểu xây dựng. Ngày nay thiên hạ thái bình, hắn giống như chỉ có thể nhà dỗi. người trước tiên ở huyện thành nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi chấm cùng Tam công sau khi thương nghị, làm tiếp an bài. Duy, Viên thuật không mình hành lễ, lại lệ trở lui. Người này tuổi đã cao, hay là hoàn khố bản sắc? Câu nhỏ mí môi, thầm nói. Câu lớn kịp thời ngăn lại. Muội muội, nói cẩn thận. Lưu Hiệp cười nhưng không nói. Viên thuật vô lễ, hắn thấy rõ. Nhưng hắn lại không cảm thấy Viên thuật có thể có ý kiến gì không. Viên thuật nhìn Như Hoàn Khố, kỳ thực nhất biết nặng nhẹ, nhìn món ăn hạ địa bản chính là thiên tính của hắn, đánh không lại liền gia nhập càng là hắn sinh tồn chi đạo. Ngay cả hắn thẳng thắn cũng có thể là cố ý, chính là vì để cho mình xem ra không có thành vụ nhưng hắn sẽ không lơ là sơ sẩy, cũng sẽ không cho Viên Thuật tám trả cơ hội. Để cho Kiều Thị Tỷ Mội đi ra bưng trà rót nước chính là nói cho Viên Thuật, ta mặc dù đem con gái ngươi Viên Hành đuổi đi, lại không có trách cứ ngươi ý tứ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, làm chuyện điên rồ, thậm chí chó cùng dữ dội. Các ngươi ngày mai đi một chuyến đến vườn, đem cái này đổ quyển giao cho Đường Phu nhân, mời nàng mau sớm an bài ẩn chế. Duy, Cầu lớn ứng, đem đồ quyển thu hồi. Bậy hạ, không có mấy ngày liền ăn tết, có cần phải vội vã như vậy sao? câu nhỏ hỏi, cái này đồ quyển cũng không phải là công báo, là muốn các bạn. Những thứ kia các bạn sư phó nói không chừng đã nghỉ coi như ngày mai đưa qua cũng phải chờ tới năm sau. Lưu Hiệp sơ sơ cái chán, cười ha ha một tiếng. Gần đây quá bận rộn, đem ăn Tết chuyện cũng quên. Ngươi nhắc nhở thật tốt, tạm thời đừng tiến nữa, vừa đúng phóng ở trong tay, nhìn hơn hai ngày. Câu nhỏ lấy được khích lệ, trong lòng đắc ý, lại nói, vậy là sao? Ngược lại đại hội lúc Đường Phu Nhân cũng phải tới gặp giá, đến lúc đó cho thêm nàng cũng không muộn, không cần thiết đặc biệt đưa một chuyến. Lưu Hiệp không có lên tiếng lâm thanh, sắc mặt nhưng có chút tạm đạm. Đường Phu Nhân đã thật lâu không có chủ động xin gặp, tuy nói năm mới đại điện nàng sẽ phải tới, nhưng dựa theo lễ tiết, nàng nhất định phải thấy chính là hoàng hậu cũng không phải hoàng đế. Hắn có loại cảm giác, Đường phu nhân không phải bội, mà là cố ý ẩn núng hắn. Nhưng là tại sao vậy chứ? Hắn không nghĩ ra. Quy 2 chương 1135, chuyện tất nhiên. Câu nhỏ lại hỏi, vậy hạ, người biết Đường phu nhân muốn cử hành tiến thư đại hội sao?" Tiến thư đại hội? Đúng vậy à, chính là triệu tập một ít người đọc sách tán uống thực rượu, sau đó từ hôm nay năm suất bản sách, văn chương trong lựa ra 10 thiên tốt nhất, sau đó đem kết quả công bố ở công báo bên trên, kẻ xuất sắc còn có thể đạt được một ít phần thưởng, có thể nói là được cả danh và lợi." thân thiết nghe nói có thật nhiều danh sĩ muốn đi tham gia, nhất định rất náo nhiệt. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Hương Phấn không thể tự mình cầu nhỏ. Ngươi muốn đi, thân thiết muốn cùng bệ hạ cùng đi. Tại sao phải cùng ta đi? Lưu Hiệp không nói bật cười. Phóng ngươi hai ngày giả, chính ngươi đến liền là. thân thiết không thể so với Thái Diễm, Viên Hành bác học nhiều biết, học vấn thực tại quá kém, phục dịch bệ hạ bút mực còn miễn cưỡng, đánh giá văn chương liền không có như vậy bản lãnh. đến lúc đó không phân biệt nhưng không, chỉ có thể nghe đồn tin vậy, có ý gì? Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, ngày nào đó, còn không có định, bệ hạ nếu là có ý, thân thiết có thể đi hỏi thăm một chút được, ngươi nghe được liền nói cho ta biết. Lưu Hiệp đứng dậy, lại nói, còn có, tạm thời đừng rêu rao, phòng ngừa có chút người mục đích không thuần, không phải là vì học thuật, mà là vì cùng ta làm quen mới đi tham gia tụ hội. Duy, cậu nhỏ vui vẻ ứng. Lưu Hiệp nhưng có chút không tin phiền não, đứng dậy hạ đường. Đường Phu U Nhân cử hành tiến thư lớn như vậy tụ hội, hắn thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng chưa lấy được, cái này thực sự không quá phù hợp lẽ thường. Theo lý thuyết, coi như hắn không thích hợp đích thân tới, Đường Phu U Nhân trước đó cũng hẳn là xin phép một chút. Dù sao sách này phường trên danh nghĩa là Đường Phu U Nhân ở chủ trì trên thực tế cũng là hắn một tay tổ chức chính sách mới nội dung, chẳng lẽ là bởi vì Thái Diễm bị giáng chức nguyên nhân, nàng hiểu lầm. đi tới hậu viện, còn chưa vào cửa, liền nghe đến chân mật cùng Lữ Tiểu Hoàn thanh em hưng phấn. Lưu Hiệp theo tiếng mà đi, thấy chân mật, Lữ Tiểu Hoàn ngay đối diện mấy tờ cầu lớn thảo đồ nói đến khí thế ngất trời, liền hắn vào cửa cũng không có chú ý đến. hai đứa bé ném ở một bên, cũng bên chiếu cố. một cái đứng tại nôi bên, nhón chân lên, xem nằm trong trứng nước đệ đệ, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết vì sao vui vẻ như vậy, cười nước miếng chảy ròng, nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Lưu Hiệp đi tới, ôm lấy đứng trên mặt đất hải tử, lấy tay sờ một cái hắn chân nhỏ. Mặc dù dưới sàn nhà có ông sưởi đạo, sàn nhà vẫn có chút lạnh. Bệ hạ, chân muội muội cầu kia có thể tạo phải thành sao? Lữ Tiểu hoàn đi tới, thương phấn lộ rõ trên mặt. Có thể hay không tạo thành, cùng ngươi có quan hệ gì? Lưu Hiệp không hiểu hỏi, nàng tạo cầu là nghị phong hầu, ngươi cũng muốn dựa vào cái này phong hầu? Dĩ nhiên không phải, bất quá nếu là thật sự có thể tạo thành lớn như vậy cầu, sau này trên chiến trường tạo cầu liền dễ dàng hơn. Lữ Tiểu hoàn cười hì hì nói, ta nghe nói Tây Vực mặc dù không giống Trung Nguyên như vậy giàu có, lại cũng không có thiếu sông lớn tương lai không thiếu được muốn tạo cầu. Tạo cầu khó như vậy, những thứ kêu man di khẳng định sẽ không, chỉ có thể dùng tuyên vận. Lưu Hiệp chấp trước mắt, cảm thấy Lưu Tiểu Hoàn nói đến có chút đạo lý, cùng lên ở Hoàng Hà Trưng bày cầu, ở trên chiến trường nhanh chóng nhấc lên cầu tạm đối Tây Trinh càng có ý nghĩa. Trên thực tế, dạng võ đường một mực đang nghiên cứu như thế nào nhanh chóng xây dựng cầu tạm, chẳng qua là không có chân mật như vậy Cái tiến, muốn dùng đắt giá vật liệu thép tạo cầu, còn dừng lại ở lấy gỗ làm chủ giai đoạn. Quả nhiên người tầm mắt đều là có điểm hủ, chỉ thấy bản thân chú ý nhất kia một bộ phận. Hà Tây, thượng quan mặc dù cần cầu, nhưng hộ khẩu không nhiều coi như chỗ ngồi này thép cầu có thể nhấc lên tới đi người không nhiều cũng không biết lúc nào mới có thể thu hồi chi phí ở trên chiến trường dựng cầu liền không giống nhau nếu như có thể để cao hành quân tốc độ tạo thành cơ hội đánh bất ngờ đánh một trận liền có thể thu hồi chi phí lữ tiểu hoàn bẹ đầu ngón tay nhất nhất đếm kỹ ở trên chiến trường nhanh chóng tạo cầu chỗ tốt liền chân mật đều bị hấp dẫn lấy tạm thời ném xuống bản thân ở hoàng hà bên trên tạo cầu ý tưởng cùng lữ tiểu hoàn thảo luận lưu hiệp cuối cùng các nàng một chậu nước lạnh bất kể là ở nơi nào tạo cầu cũng bất kể là tạo xuyên qua hoàng hà cầu lớn hay là bình thường cầu nhỏ đều cần đối tạo cầu kết cấu cơ học có sự hiểu biết nhất định mới có thể đem chi phí xuống tới thấp nhất. Theo một ý nghĩa nào đó, chiến trường cần cầu tạm càng là như vậy. Một khi thiết kế không hợp lý, không phải là không thể thỏa mãn yêu cầu, chính là quá nặng, mất đi tiện lợi tính. Lấy trước mắt chuyển vận năng lực, không thể nào mang theo nặng nghề cầu lớn chạy khắp nơi. Coi như có thể, cũng thực hiện không được kỳ binh tính bất ngờ. Cho nên, muốn muốn tạo ra tốt cầu, trước vững tâm lại làm nghiên cứu. Vừa nhắc tới nghiên cứu, chân mật, Lữ Tiểu Hoàn cũng cao mày lên. Lữ Tiểu Hoàn chính là cái vũ phu, cùng học vân cách điện ban đầu lữ bố vợ chồng buộc nàng đọc sách, cái chiêu gì cũng dùng, kết quả nàng còn là một người nửa mù chữ. Ngược lại thì lữ bố tiến bộ không nhỏ, không ngờ đem mấy quyển nho ra kinh điển đọc phải sáng sủa trôi chảy. Chân mật hơi khá hơn một chút, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Bây giờ không có kia ai quy. Bệ hạ, thần thiếp có thể nói một cái đề nghị sao? Nói nghe một chút. Gần đây giảng võ đường muốn nghiên cứu vật quá nhiều, các thợ người người bận rộn xoay quanh, có thể chuyên tâm nghiên cứu tạo cầu người lắc đắc không có mấy. Cái này tạo cầu lại là khó như thế, chỉ dựa vào thợ rèn sợ là khó có thể thấy công, còn phải có đại lượng tinh thông toán học nhân tài. Thần thứ nghĩ có hay không có thể chiêu mộ một ít người, đặc biệt nghiên cứu hạng kỹ thuật này. thiên hạ sông suối nhiều như vậy, nếu có thể làm ra tốt cầu, chỗ dùng còn là rất lớn. trên sông có thể tạo cầu, trên sông cũng có thể tạo cầu, hoài thủy, tứ thủy bên trên cũng có thể tạo cầu nha. lưu hiệp nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. đem toàn bộ kỹ thuật nghiên cứu đều đặt ở dạng võ đường chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. giống như tạo cầu loại này dân dùng công năng rõ ràng lớn hơn quân dùng công năng có thể tách ra đi, tổ chức dân gian lực lượng để hoàn thành. như vậy dạng võ đường cũng có thể tập trung tinh lực, nghiên cứu thuốc nổ, luyện thép chờ chiến lược tầng diện kỹ thuật. nếu không ngươi trước thử một chút. Lưu Hiệp đề nghị, chân mật gãi đúng chỗ ngứa, ngay sau đó lại nói lên một cái vấn đề, tiền từ nơi nào tới? Nhiều người như vậy đồng độc, chế tạo thử tài liệu, nhất là chất lượng thượng thừa vật liệu thép giá cả rất đắt, hơn nữa không có thiên tử đồng ý, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Lưu Hiệp thương lượng với chân mật, quyết định hai chân đi bộ, Triều đình phát một bộ Phật tiền, lại từ dân gian chủ một bộ Phật tiền, công tư hợp doanh. Sau khi thành công, kỹ thuật thuộc về Triều đình toàn bộ, hợp tác dân gian tổ chức có thể lấy được ưu tiên thủ quyền, cũng vì vậy lấy được chất lượng tốt vật liệu thép cung ứng. Triều đình bộ phận này từ Tư Đồ phủ phụ trách, dân gian bộ phận này tất từ chân mật phụ trách. Trung Sơn nhiều phú thương, vô cực chân thị chẳng qua là một người trong đó đại biểu. Bọn họ không thiếu tiền, liền thiếu tốt hàng mục. Chỉ cần có tốt hàn mục, chu cái mấy trăm triệu tiền cũng không khó. Chân mật nhiệt tâm như vậy tạo cầu, trừ nghị phong hầu gia, cũng có phương diện này cân nhắc. Bây giờ, Lưu Hiệp cho nàng cơ hội này, nàng đương nhiên phải nắm chặt. Phương hướng định, tương quan chi tiết liền dễ làm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có tư đồ phụ an bài người đi đối tiếp. Tương tự cách làm, ở ký châu đã từng có nếm thử. Ra cát lượng chủ chính Hàm Đan, Hoàng Nguyệt Anh phụ trách tương quan con đường cải tạo, công tư hợp doanh hiệu quả rất là không tệ. Tư lộ phủ vì thế còn lái qua đặc biệt nghiên thảo hội, tính toán đem như vậy kinh nghiệm phổ biến đến cả nước, lấy liền lợi dụng dân gian tài lực, nhân tài, tăng nhanh phát triển tốc độ. Hết thể đều chuyện tất nhiên, chẳng qua là thiếu một cái cơ hội. Quy 2 chương 1136, nhẫn nhục chịu đựng. Lưu Hiệp cùng Chân Mật nói đến náo nhiệt, Lữ Tiểu Hoàn lại có chút nghi hoặc, hỏi Chân Mật nói: "Ngươi đến tột cùng là muốn lưu ở Trung Nguyên, tốt hơn theo chúng ta cùng đi Tây Vực." Một hồi một ý kiến, trở nên cũng quá nhanh. Chân Mật ngân má, nghĩ thầm buồn: "Ta cũng không biết, đã muốn đi Tây Vực, lại không bỏ được người nhà. Cùng đi không phải là rồi." Chân Mật cười khổ không đáp. Lưu Hiệp đập lữ Tiểu Hoàn một cái, chuyển hướng đề tài. Nàng là nhà nghèo hơi tộc xuất thân, suy nghĩ lại là đàn tuyến điều, không thể hiểu được đại tộc khó xử. Chân mật chỉ là tỷ muội thì có 5 người, hơn nữa cha tộc, mẫu tộc, tất cả lớn nhỏ mấy trăm miệng, há là nói đi là có thể đi. Chẳng lẽ giống như mới vừa bị Lưu này những thứ kia thế ra vậy? Dọn nhà nửa cái mạng, huống chi là rời đến ngoài và giảm. Cho nên Tây Trinh không thể nào là tất cả mọi người sự nghiệp, chỉ có thể là công lao sự nghiệp tâm che lại rằng buộc nhân tài có thể gánh lịch sử trọng trách. Hắn cải cách luật nghĩa vụ quân sự, đem chế độ mộ lính làm một bộ phận, chính là vì tương lai Tây Trinh làm chuẩn bị hưởng ứng chiêu mộ mà tới người không chỉ có phải có tạo dựng sự nghiệp hùng tâm, càng phải có gánh hậu quả giác ngộ. Muốn vì lựa chọn của mình phụ trách, không thể toàn từ quốc gia thanh toán. giống như hán vũ đế như vậy nghiêng sức một nước tây trinh là không thực tế, kinh tế bên trên không chịu nổi, trong chính trị cũng chịu đựng không nổi. chân mật hiển nhiên còn không có giác ngộ như vậy, vậy hay để cho nàng lưu tại trung nguyên được rồi. cùng lữ tiểu hoàn, chân mật hàn huyên một hồi, lưu hiệp đi tới hoàng hậu phục thọ căn phòng, phục thọ đang tinh sổ, thấy lưu hiệp đi vào, đứng dậy nên tiếp đồng thời liền không kiềm chế được vui sướng nói, vậy hạ, năm nay phường dệt thu được tăng lên gấp hai, kia kiểu mới máy dệt thật là dùng quá tốt nếu không phải tơ lụa cung ứng không được, hoặc giả còn có thể càng nhiều hơn một chút. Tiêu người có tiền, Lưu Hiệp ngồi xuống, đem hoàng tử trưởng ôm lấy, đặt ở trên đùi. thân thiếp đòi tiền làm gì? những thứ này đều là vì bệ hạ chuẩn bị. Phục Tạo nói, ngăn cản phải đi chuẩn bị nước trà kiểu thị tỷ muội. các ngươi đều là quý nhân, thế nào còn có thể để các ngươi làm những việc này, để cho người khác đi đi. Câu nhỏ sửng sốt một cái, câu lớn lại nói, bệ hạ cùng điện hạ ở đây, cần gì phải người khác tới phục dịch, nên từ chúng ta hầu hạ. Điện hạ phụng bồi bệ hạ nói chuyện, những chuyện khác giao cho chúng ta là được. vừa nói, một bên dẫn có chút lăng cầu nhỏ đi. Phục Thọ rất hài lòng. Cầu lớn cuối cùng là tỷ tỷ, nhất biết chiếu có người. Lưu Hiệp bày tỏ đồng ý cầu lớn chứng trạng, cầu nhỏ hồn nhiên, tính cách khác lạ. Hán lật sổ sách, trong lòng vui mừng. Cái này nghề dệt quả nhiên là tiến vào công nghiệp hóa cổng đường tắt, đã có thể thu nạp đại lượng sức lao động, lại có thể sinh ra đủ lợi nhuận vì thăng cấp thay đổi cung cấp động lực. Lớn anh đầu tiên thực hiện cách mạng công nghiệp, cùng nghề dệt có quan hệ rất lớn. Bất quá đại hán không phải lớn anh, có độc bộ thiên hạ lời cao thương phẩm, tơ lụa, chi phí cao một chút cũng không có sao, càng không cần sử ra dê ăn người thủ đoạn đê tiện. Nhưng sau đại chiến. Hộ khẩu chưa đủ, giống vậy khiến cho mới công nghệ ứng dụng trở nên có thể có lợi. Trải qua mã quân cải tiến máy dệt bây giờ đã thay đổi 3 lần, có địa phương vì giảm bất nhân lực, thậm chí bắt đầu cân nhắc thủy lực máy dệt vải, tự động hóa ánh dạng đông tức sẽ xuất hiện. Tơ lụa chưa đủ vấn đề chuẩn bị giải quyết như thế nào? Tơ lụa chưa đủ, chủ yếu là bởi vì lá dâu, tạc lá sản lượng có hạn, thân thiếp cùng tuân quý nhân thương lượng, muốn cùng nông học đường hợp tác, nhìn một chút bọn họ có thể hay không ở để cao lá dâu, tạc lá sản lượng bên trên làm chút văn chương. Lưu Hiệp nghĩ một hồi, nói với phục thọ một cái rằng võ đường đối Diêm Tiêu nghiên cứu phát hiện, hắn nhớ Diêm Tiêu chủ yếu thành phần là kali nitrat. Vật này không chỉ có có thể làm thuốc nổ, hay là phân hóa học chủ yếu thành phần. Nông nghiệp thăng cấp thay đổi triều đại không thể rời bỏ phân hóa học, không có công nghiệp hóa học thăng cấp, nông nghiệp thăng cấp không thể nào nói tới. Hắn không thể nói như vậy mạnh, sâu như vậy, nhưng phục thọ có phương diện này cần, hắn chỉ cần cung cấp một đầu mối, nông học đường người tự nhiên sẽ đi được rồi, thí nghiệm. Nếu như có thể thành công, kia lương thực sản lượng thì có bảo đảm. Có nhiều hơn lương thực mới có thể nuôi sống người nhiều hơn. Có người nhiều hơn, này sự phát triển của hắn mới có thể. Quả nhiên, phục thọ cảm thấy rất hứng thú, lập tức để cho người mời tới Tuân Văn Thiên. Ba người một bên dỗ bé con, một bên thương lượng diêm tiêu có thể mang đến tác dụng, cũng tính toán tơ lụa sản lượng có thể bảo đảm sau, phương diện thu nhập còn có thể tăng thêm bao nhiêu, còn cần bao lâu mới có thể vì Tây trinh chủ chân tiền lương. Tuân Huyền đang ở Tây vực, Tuân Văn Tiến đối với lần này rất là nhiệt tình. Viên Thuật từ viên Diệu phụ đuổi, cùng đi đến Tư Độ phủ. Dương Biêu còn ở phía trước vội, hắn đi trước hậu viện thấy muội muội viên phu nhân, Huynh muội gặp mặt, không khỏi có chút thổ thức. Biết được viên Thuật đã cùng viên Đàm gặp mặt qua, viên phu nhân cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Viên Thuật lại không hài lòng, hắn hỏi viên phu nhân, vụ án này là Tư Không Phủ độc lập đảm nhận sao? Tư độ phủ có hay không tham dự, vì sao xử lý nặng như vậy, liên viên đàm đều bị lưu đày. Viên phu nhân vừa nghe, cũng biết viên thuật tức sôi ruột, có đi tìm Chu Trung phiền toái có thể, không khỏi cười khổ. Vụ án này hoàn thành như vậy, khó chịu nhất chính là Chu Trung. Hắn có chịu. Viên phu nhân đem sự tình trải qua nói một lần. Đối hành tại quan viên mà nói, đây không phải là bí mật gì, nhưng là đối ngoại quan viên mà nói, chuyện này chân tướng còn không có khuyết tán ra, rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm thiên tử ở bên trong lên có bao nhiêu tác dụng nghe song viên phu nhân tự thuật, viên thuật mới biết chân chính quyết định phương hướng người không phải chu trùng, mà là thiên tử, nản lòng hơn, còn có chút không tam lòng, không nhịn được rêu cận một câu. không nghĩ tới cái này xương cá chi thần cũng có giống như ta nhận sợ thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn có thể cương trực công minh cả đời đâu. ngươi biết cái gì? dương miu từ bên ngoài đi vào, tức giận chừng viên thuật một cái. ngươi nhận sợ, vì một nhà một họ, chu gia miu thằng quyền, vì lại là cả nhóm môn. viên thuật khinh khỉnh, viên diệu đứng dậy hành lễ. dương miu nhìn viên diệu một cái. bà dương, ngươi một mực tại thiên tử tả hữu, nên biết toàn bộ câu chuyện trong đó vì sao không đối với ngươi phụ thân giải thích một chút? viên rượu lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, gia phụ cũng không phải là không hiểu, chẳng qua là không thôi minh trưởng hiếu tư, không cần giải thích. dương biu cười hai tiếng, nguyên ngược lại hiếu thuận, hiểu cho hắn giả tu, ta chỉ sợ hắn là thật không hiểu, lại gây ra sóng gió gì tới. lần trước tức chết lưu cảnh thăng, thì cũng thôi đi. nếu là hắn lại tức chết chu giang yêu, những nam viên thị sau này ở nho môn cũng liền không cách nào đặt chân. viên thuật gò má giật giật, không có dám lên tiếng. Hắn biết tức chết Lưu Biểu chuyện để cho rất nhiều nho sinh bất mãn, cho dù là Dương Bưu như vậy đối Lưu Biểu ấn tượng cũng không phải là đặc biệt tốt người. Bất quá chung quy, những người kia không thích hắn nguyên nhân căn bản hay là bởi vì hắn chủ trì hội chế Lạc Dương đồ quyền. Ở Lạc Dương trong thành có dinh thự có mấy cái không có tiếng Việt cử động. Thật ấn lễ chế mà nói, không thẹn với lòng như Dương Biêu người chưa đủ 11, phần lớn người cũng hoặc nhiều hoặc ít trái với bản thân tuyên bố lễ chế. Chẳng qua là tất cả mọi người như vậy, cũng liền không ai coi ra gì. Hiện tại hắn khám phá chuyện này, còn đem những thứ kia vi chế dinh thự vẽ thành đồ quyền, tấn hành thiên hạ, lưu trừ đời sau. Khiến vô số người dối trá mặt mũi bị khám phá, há có thể không thẹn quá hóa giận. Thiên phu sở chỉ, mất không bệnh tật. Cái này hậu quả, hắn đã sớm nghĩ tới. Cũng chính vì vậy, hắn mới đúng không có thể giữ được viên đàm mà chuẩn bị cảm giác tức giận. Quy 2 chương 1137, Hỏa thủy ngoại dẫn. Dương Dưu hỏi tới Viên thuật ý tới. Viên thuật khó mà nói mình là đặc biệt vì vì viên đàm tiến hành, chỉ nói là Lạc Dương Đồ quyển hoàn thành, hắn tới hướng Thiên tử phục mệnh. Dương Dưu khẽ mày, hỏi một cái Lạc Dương Đồ quyển tình huống, biết được quá chế vấn đề tương đối rõ ràng đều bị hội chế nhập đồ, chỉ có một phần nhỏ vấn đề nhỏ nhẹ người được thả liên tiếp thở dài mấy tiếng. đây là đối nho môn trọng đại đả kích, uy lực không thua kém một chút nào, còn đang biên soạn đảng người chuyện ký. đảng người dù sao chẳng qua là một bộ phận nho sinh, cho dù là nho môn bên trong đối đảng người quá khích hành vi ôm phản đối thái độ cũng không phải số ít. nhưng là ở kinh quan viên dinh thự quá chế cũng là cái phổ biến hiện tượng, nhằm vào là cả nho môn, hơn nữa nhắm thẳng vào nho môn chỗ yếu, dối trá. cảnh này khiến nho môn độc tôn tính hợp pháp bị nghiêm nghị khiêu chiến, nôn hành bất nhất ngụy quân tử, còn có tư cách gì lấy đạo đức tự sừng, nói với người khác ba đã muốn. Thiên tử vừa nói muốn trọng chấn nho môn, một bên không chút lưu tình đục nho môn căn cơ, còn hót như khịa nói là vì nho môn chữa bệnh, không mấy năm liền đem nho môn chỉnh chặt vật không chịu nổi. Có lúc hắn thậm chí hận không được thiên tử bây giờ liền tây trinh, vĩnh viên đừng trở lại. Chính là ôm nguyện vọng này, bọn họ mới tiếp nhận thiên tử yêu cầu, nghiêm trị trốn người về viên, đem mấy trăm hộ trung nguyên sĩ tộc xử tội đầy, đưa đi tây vực, lấy chứng minh tam công có năng lực theo luật trị nước, chớ làm thiên tử hỏi tới. đang lần trốn quy án phán quyết sau, bọn họ lập tức bắt đầu đối lập pháp nguyên tắc thảo luận, phải đem thiên tử không có gì làm, tam công hỏi chính tạo thành chế độ, để tránh thiên tử đổi ý. Bước này nhất định phải đi, hơn nữa càng nhanh càng tốt. mỗi kéo một ngày cũng có thể tạo thành tổn thất lớn hơn. Thấy được Viên thuật, Dương Dưu càng phát giác khẩn cấp. Nho môn dù người đông thế mạnh, cũng không phải bền chắc như thép. Giống như Viên thuật như vậy vì gia tộc, cá nhân tư lợi mà phản bội đại nghĩa, hướng thiên tử vẫy đuôi định lọt người quá nhiều, lúc nào cũng có thể trở giáo một kích. Lạc Dương Đồ quyển hội chế hoàn thành, thiên tử có không có an bài ngươi nhiệm vụ mới, tạm thời còn không có định, để cho ta trước tiên ở huyện thành nghỉ ngơi mấy ngày, bảo là muốn cùng Tam Công thương lượng một chút lại định. Dương Biu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chính ngươi có hay không ý nghĩ? Viên thuật cười khổ ta có ý tưởng có thể giữ lời sao có thể hay không có giữ lời lại lại nói trước tiên nói một chút về ngươi có ý kiến gì viên thuật suy nghĩ một chút quay đầu nhìn một chút viên phu nhân viên phu nhân chừng mắt ngươi trong nhà còn có cái gì tốt che che giấu giấu ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng phàm là có thể giúp ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi không thể giúp vậy cũng không có biện pháp viên thuật khẽ cắn răng nếu như có thể nói ta muốn làm cái thái thú thứ xử cũng được dương ưu ánh mắt lóe lên không nghĩ tới thông minh thông minh viên thuật sử sờ ánh mắt trưởng phải tròn xoè Ngươi cảm thấy ta có thể thống binh sao? Có thể a, Hà Bác Tứ đỉnh trụ đứng đầu nhan lương không sẽ chết ở trong tay ngươi. Viên thuật mệt họng, nhìn chằm chằm Dương Biêu xem đi xem lại, muốn nhìn rõ Dương Biêu là đang nhạo báng bản thân hay là nhạo báng chính mình. Hắn muốn nói không phải nha lương, là Viên Tiệu a. Mặc dù hắn đã làm hổ bí trung lang tướng như vậy võ trước, nhưng là từ năm Trung bình thứ 6 thu chạy ra khỏi Lạc Dương, đi tới Nam Dương tính lên, đến từ trước Cú Châu mục rừng, hắn nói được với miệng chiến tích chỉ có hai kiện. Một là âm chết nha lương, một là bắt được Viên Điệu. Bá Dương không tốt võ, nhập ngũ con đường này sợ là không đi được. Ngươi tốt xấu từng có trong quân kinh nghiệm, nhập ngũ cũng không phải là không thể." Dương Vũ nói tiếp, "Thiên tử muốn tây chinh, đang chiêu mộ nguyện ý theo hành trang sĩ, ngươi liền không có cân nhắc qua. Nếu là ngươi có thể đi được tây vực thông minh, tương lai cũng có cơ hội chiếu cố hiện tư huynh đệ, để cho bọn họ an ít một chút khổ." Viên phu nhân cảm thấy có lý, cũng nhiệt tình đứng lên, khuyên viên thuật suy nghĩ một chút. Dương Vũ lại nói, "Lần này trốn quý án, trung nguyên sĩ tộc có mấy trăm hộ bị liên lụy, lưu lại tây vực. Những người này đến tây vực nhất định sẽ đoàn kết bên nhau, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ." Đoàn kết bên nhau liền cần một nóng cốt, dưới mắt có thể sung làm cái này nòng cốt người thích hợp nhất chính là Viên Thuật. Viên Thuật mặc dù vô lại, nhưng hắn mấy nữ tử cũng không tệ. Viên Hành vào lúc này bị giáng chức, tất cả mọi người cho rằng là bởi vì Thượng Thư gây nên, cảm kích nàng người không phải số ít. Nếu như Viên Thuật có thể tây tiến, những người kiên nên có thể tiếp nhận hắn. Mà hắn tại Thiên Tử trước mặt lại có thể chen muồn vào được, có thể trở thành giữa hai người liên lạc. Thiên Tử sẽ để cho ta thành vì bọn họ nòng cốt. Ngươi cảm thấy Thiên Tử sẽ lo lắng một đám chó nhà có tang? Dương Biêu hỏi ngược lại, nếu thật là lo lắng hắn còn có thể đưa bọn họ lưu đẩy tới tây vực đi. viên thuật chuyển mắt, suy nghĩ một lúc lâu, trong miệng chật chật có tiếng, lắc đầu liên tục thở dài. các ngươi cái này quân thần giữa lẫn nhau tính toán, thật đúng là tuyệt. ta cái này đầu góc đốc, theo không kịp các ngươi, hay là dấu rốt tương đối tốt. dương lưu cũng không khách khí nói, đừng ngươi tính toán, nghe lời là được. ta suy nghĩ một chút. viên thuật chắp tay xin tha. hắn thật có chút theo không kịp ý nghĩ, sợ bị dương lưu hố, phải đi về suy nghĩ một chút. dương lưu không phản đối. đây không phải là chuyện nhỏ, đích xác nên nghiêm túc suy tính một chút. bất quá vì thuyết phục viên thuật, hắn lại làm một ít giải thích. Tại thiên tử tây chính đã thành nhận thức chung điều kiện tiên quyết, không ít người cũng tạo thành một loại cái nhìn. Nho môn am hiểu gìn giữ cái đã có, không am hiểu sáng nghiệp, khai cương thác thổ chuyện như vậy vẫn là phải từ có sức sống vũ dung chi sĩ đi hoàn thành. Thiên tử cải cách nghĩa vụ quân sự, lấy mộ binh hình thức tới trưng tập nguyện ý đi tây vực tướng sĩ, nhất định phải so cưỡng chế chiêu mộ phổ thông bách tính càng tốt hơn. Giới hạn trong tài chính, mộ binh số lượng có hạn, tốt hơn huấn luyện càng tinh xảo hơn quân nhân giới, cũng đã thành tất bị. Cho nên thiên tử hương thực nghiệp, xây giảng võ đường đều có phương diện này cân nhắc. Như vậy có thể thấy được, thiên tử tây trinh ý tưởng sớm đã có, này nhìn xa trông rộng vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Hôm nay thành công cũng không phải là tình cờ, tương lai thành công cũng không phải không thể nào. căn cứ vào như vậy nhận biết, không ít người cũng đang lo lắng chọn phái đi vũ dung triển vọng đệ tử trong tộc theo trinh, vừa là phụ tá thiên tử, vì nho môn nghiệp lớn hiệu lực, cũng là vì cái tộc người ta tiền đổ ra tăng lựa chọn. Từ một cái góc độ khác mà nói, đem những này trời sinh bất an với hiện trạng lực lượng phái đến phương xa chinh chiến, cũng là tiêu trừ mầm hoa, vì thực hiện an ổn lâu dài làm công hiến. Thậm chí có người nói, nếu ban đầu hiếu hoan, hiếu linh thì có như vậy hùng tâm trang trí. Hộ khẩu cùng thổ địa mâu thuẫn hoặc giả cũng sẽ không kết hóa, loạn hoàng cân cũng không sẽ trở thành phát triển thành Giao động quốc bản đại loạn. Hiện nay thiên tử mặc dù mượn Tây Lương quân chống đỡ cương ép độ ruộng tạm thời giải quyết mâu thuẫn, nhưng theo thái bình lâu ngày hộ khẩu tăng trưởng vượt qua đất canh tác năng lực chịu đựng là chuyện sớm hay muộn, khai cương thác thổ chưa chắc không phải một lựa chọn. Nếu khó mà tránh khỏi, không bằng chủ động đẩy tới. Viên thuật càng nghe càng cảm giác khó chịu. Dương Du mặc dù không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại rất rõ ràng, hắn chính là cái loại đó không có thuốc chữa hại quần chi mã. Cùng nay để cho hắn lưu tại trung nguyên phải rối, không bằng hắn đem gạt gẫm đến Tây vực đi. Thay vì nói là tạo dựng sự nghiệp, không bằng nói là họa thủy ngoài dẫn. Hắn có thể hay không tạo dựng sự nghiệp cũng không trọng yếu, trọng yếu đừng cho Trung Nguyên thêm phiền. Hắn không kềm chế được, hỏi Dương Bưu một cái vấn đề. Ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này đều đi theo Thiên tử Tây Trình, lưu lại đều là nho nhã khiêm tốn, Trung Nguyên là có thể thái bình. Quy 2 chương 1138, cha con gặp nhau. Dương Nưu Mi tâm khẽ to, quan sát viên thuật chốc lát. Làm sao mà biết? Viên thuật tự biết lỡ lời, bạn không muốn nói thêm. Nhưng là bị Dương Bưu trên nửa ngày, trong lồng ngực phẫn khó bình, định vừa phun vì nhanh. Chương tử bố thực hành vương đạo. Triều đình không thêm can thiệp, vậy mà kết quả như thế nào? Dương Biêu lạnh nhạt nói, Bột Hải thế nào? Bột Hải thế nào? Viên thuật trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Biêu nhìn hồi lâu, chợt cười, đưa tay chỉ chỉ Dương Biêu. Thôi, thôi, không nói. Các ngươi đều là người thông minh, theo ta là ngu ngốc. Đi, dừng bước không tiễn. Nói xong, đứng dậy, vẫy vẫy tay áo, nên ngang mà đi. Viên Phu Nhân rất là ngoài ý muốn, vội vàng chào hỏi Viên Thuật lưu lại dùng cơm. Viên Thuật lại không để ý tới nàng, như một làn khói không thấy. Viên Phu Nhân rất không cao hứng. Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Vừa thấy mặt đã nhao nhao thành như vậy, có cần phải sao? Dương Vũ không để ý tới nàng, chân mày nhíu chặt hơn. Viên phu nhân thấy vậy, cũng bất an. Phu quân, Bột Hải, thế nào? Dương Vũ trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng. Lần này trốn quý án, ký châu thứ sử mãn sủng tiến vào Bột Hải, Bột Hải thái thu trương chiêu phụ họa, nhưng Dương Tín giải trung diêu lại rất phối hợp. Có thể thấy được bọn họ đối Bột Hải cũng không coi trọng, cái này Vương đạo sợ là thực hành không nổi nữa. Công lộ ý tứ có thể là nói, thiên tử tây chinh sau, đại hán sẽ như Bột Hải bình thường khó lòng tiếp tục. Viên phu nhân rất là kinh ngạc. Nàng biết Trung Diêu vì bột hải dốc vào bao nhiêu tâm huyết. Ban đầu hắn nhưng là buông tha cho Thượng Đảng Thái Thú chức vụ, chủ động đi bột hải đảm nhiệm Dương Tín Giải. Lúc này mới thời gian mấy năm, liền nản lòng pha trí, nghĩ trở lại triều đình rồi. Bọn họ có phải hay không bị dọa phát sợ? Dương Biêu lắc đầu một cái. Trung Diêu có thể không chú ý Thiên Tử chiếu lệnh, bỏ Thượng Đảng mà liền bột hải, há là người hèn yếu? Chắc là nhìn ra đầu mối, biết không có thể thắng, không thể không thay đổi ra. Kỳ thực, xem muốn nói lại thôi Dương Biêu, Viên Phu Nhân có chút không vui. Kỳ thực cái gì? Không là ngươi cũng sợ, lúc này mới như vậy xoắn xuýt đi. Dương Dưu suy tư chốc lát, quay đầu nhìn về phía Viên phu nhân. "Ngươi nói không sai, ta đích xác có lo lắng như vậy. Nếu như chúng ta không thể làm phải so chương chiêu càng tốt hơn, thiên tử làm sao có thể yên tâm Tây Trình? Ngươi là chống đỡ thiên tử Tây Trình, hay là nghĩ nho môn độc tài quyền to?" Viên phu nhân bĩu môi, trêu nói, đã có không ít nếp nhăn trên mặt lộ ra thiếu nữ vậy bướng bỉnh. Dương Dưu ngó ngó nàng, há miệng, muốn nói gì, lời đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Viên phu nhân tự biết lỡ lời, không có tiếp tục cái đề tài này, chẳng qua là tiếc nối rất lâu không cùng Viên thuật gặp nhau, khó khăn lắm gặp mặt một lần, nhưng bởi vì ý kiến không hợp tan rã trong không vui, liền cùng nhau ăn bữa cơm cũng không có cơ hội. Dương Miêu suy nghĩ một chút, đối viên phu nhân nói, viết thư cho đứa tổ, để cho hắn tới một chuyến đi. Viên phu nhân cầu cũng không được, lúc này đáp ứng. Viên Thuật ra cửa, lên ngựa, chờ viên Diệu theo kịp, mới khẽ đá bụng ngựa, hướng dịch xá đi tới. Viên Diệu phe phẩy roi ngựa, vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, cùng viên Thuật về phía trước. Viên Thuật liếc hắn một cái, thi đấu một lần. tốt. Viên Diệu thuận miệng đáp một tiếng. Lời còn chưa dứt, viên Thuật liền hét lớn một tiếng, giơ roi kích ngựa. dưới hang ô hoàn lương câu một tiếng hí dài chợt bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt liền đoạt ra viên rượu mới trượng, viên rượu cũng không nóng nảy, khẽ vây roi ngựa, bắt đầu gia tăng tốc độ, viên thuật luôn miệng hét lớn, ở phía trước dục ngựa chạy như điên, khiêu khích tiếng mắng một mảnh viên rượu mang theo các tùy tùng không nhanh không chậm theo ở phía sau, mặc dù không thấy gia tốc, lại cũng không nhanh, cùng viên thuật giữa khoảng cách càng ngày càng gần, chạy tới dịch xá lúc, viên rượu vừa đúng chạy tới, cùng viên thuật đứng sóng vai, viên thuật nghiêng đầu nhìn một chút viên rượu, nâng lên ngựa trong tay, nhẹ gõ nhẹ một cái bờ vai của hắn, hài lòng gật đầu, hai người tung người xuống ngựa, đem cương ngựa vứt cho người hầu, sóng vai vào cửa đi tới định tốt tiểu viện, người hầu lui ra, công đường chỉ còn dư lại hai trá con. Viên Thuật thu hồi kiệt ngạo bất tuẫn mặt, một tiếng thở dài. Tiểu tử, ngươi có nghĩ tới hay không theo Thiên Tử Tây trình? Viên Diệu lấy đi lò sưởi bên trên sắc trùng, lấy nước, gác ở trên lửa đốt, lại lấy cái ly, lá trà, có trong hồ sơ bên trên dọn xong, mới chậm gì gì nói. Hay là muội muội đi theo tương đối tốt, ta thì không đi được. Vì sao? Thiên Tử đối người Nhữ Dĩnh rất kiên kỵ, nhất là ta Viên Thị. Hiện Tư Minh trưởng đi về phía tây, Viên Thị đã ở tây vực có loại tử, ta cần gì phải đi tham gia náo nhiệt, không bằng lưu tại Trung Nguyên ở á ông đầu gối trước tận hiếu viên thuật nặng nề thở ra một hơi nguyên bản cũng không có gì chẳng qua là nhìn ngươi dưỡng thái độ ta hay là lo lắng bọn họ thành sự không có bại sự có dư bước chung diêu tôn trạm hậu trận cũng sẽ không viên thuật kinh ngạc ngẩng đầu ngươi có nắm chắc như vậy viên diệu cười cười không phải có nắm chắc mà là tình huống bất đồng bột hải chi sở dĩ như vậy là bởi vì chủ chính người là trương chiêu mà đại hán không sẽ như thế là bởi vì chủ chính người là thiên tử nếu như ba công giữ trương chiêu không có khác biệt thiên tử là không thể nào giao to lớn chính nhìn nguy dưỡng như vậy, cùng trương chiêu khác nhau ở chỗ nào? Thiên tử hy vọng, xưa nay không ở rượu trên người. Viên thuật sửng sốt một cái, có chút kịp phản ứng. Nước sôi rồi, màu trắng sương mù hơi từ miệng bình trong phun ra, nắp ấm bị đính đến phốc phốc vang rội. Viên rượu lấy bố, khuynh tay, nhấc tới bình nước, trước nóng cái ly, liên tiếp ba lần, sau đó dùng chút cái kẹp xốp lên lá trà, rót vào nước sôi. Nước vừa nhập ly, hương trà liền tràn ra ngoài. Viên thuật có chút bất mãn xem viên rượu. Ngươi tại thiên tử bên người nhiều như vậy, đi học những thứ này. Viên rượu cười cười, dĩ nhiên có phải. Ta còn nghiên cứu toán học, chẳng qua là không có phát biểu qua văn chương mà thôi." Viên thuật nhìn chằm chằm Viên Diệu xem đi xem lại, không nhìn được người, kia cũng không đến nỗi. "Ta mặc dù không là thiên tài, nhưng có nhiều thời gian, có mấy thiên văn chương vẫn phải là đến đồng đạo khen hay. Không phát biểu, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi." Viên Diệu buông buông tay. "Ta áo cơm mua yếu, đã không cầu tên, cũng không cầu lợi, nghiên cứu toán học chẳng qua là cho hết thời gian, phát biểu cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại nhiều tranh chấp, hoàn toàn không cần thiết." Đức tổ phát biểu kia mấy thiên văn chương về sau, Chu Quân đã cảm thấy hắn không đúng, nhiều lần viết văn phản bác, rất đáng ghét. Viên thuật nghĩ một hồi, Loan Thoang có chút ấn tượng, là liên quan tới Thiên Văn những thứ kia. từng viên rượu bưng ly lên, nhàn nhạt hấp một cung trà, thưởng thức chốc lát, lại nói, nghe nói Chu còn gần đây mới tạo một chiếc ống giòn, có phát hiện, hai ngày nữa tụ hội bên trên muốn phát biểu một ít mới nhất thành quả nghiên cứu. Mặc dù chưa nói đến tột cùng là phát hiện gì, ta lại cảm thấy cùng Đức Tổ Văn Chương có chút quan hệ, chỉ là người khác ở Hà Dương, không cách nào tại chỗ phản bác, chỉ có thể mặc cho người thị phi. Viên thuật có chút đồng tình. Đúng vậy à, hắn là tốt như vậy thắng người, bây giờ lại bị một đích Châu Man Tử nhầm vào nói vậy trong lòng sẽ không thoải mái. Cái này Chu Quân là cố ý sao? Nhéo Đức Tổ không thả. Đây cũng không phải, Chu Quân chính là cái thư sinh, chẳng qua là thị phi, không hỏi lợi hại. Viên Diệu cười hai tiếng, lại nói, thiên tử rất thích hắn, còn ra tiền tài trợ hắn. Bằng không, hắn cái kia ống ròm căn bản không làm được. Quy 2 chương 1139, phải có lo xa. Viên Diệu phụng bội Viên thuật, nói một chút nam dương tình huống, sau đó liền đem đề tài chuyển đến viên hành trên người. Hắn là biết nội tình. Nghe Viên Diệu nói xong, Viên thuật cuối cùng yên tâm, giọng điệu cũng cùng phiêu hốt. Nói như vậy, á hành sang năm liền có thể vào cung rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là như vậy. Kìa Thái Diễm đâu? Viên Diệu sửng sốt một chút. Thái Diễm? Nàng thế nào? Viên Thuật cười hắc hai tiếng. Đã ngươi muội muội về quê thăm viếng chẳng qua là che giấu hai mắt người, Thái Diễm lại có thể ngoại lệ. Nàng đi theo thiên tử Tả Hữu nhiều năm như vậy, một mực chưa gả, liền chu công cần đều bị nàng cự tuyệt, nghĩ đến trong mắt nàng chỉ có thiên tử một người. Người nói? Viên Diệu vội vàng giơ tay lên, cắt đứt Viên Thuật, cười khổ nói, "A ông nói cẩn thận, đây cũng không phải là có thể chuyện đùa. Ai nói ta là đồ Viên Diệu không biết nói gì, chỉ đành trang không nghe thấy, tối đầu đúng trà. Một lát sau, Viên thuật lại nói, "Thiên tử có thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, có thể đem một đám lao thần hãn tướng bóp trong lòng bàn tay. Nhưng là chuyện nam nữ cùng trị quốc bất đồng, hắn đúng là vẫn còn quá nhân nghĩa, không chịu phụ lòng người. Tương lai vô sự liền tôi, nếu đang có chuyện, đại khái chính là ở nơi này chuyện nam nữ bên trên." Bà Dương, "Có cơ hội, ngươi muốn nhắc nhở một chút mọi mọi người." Viên Diệu hàm hồ ứng hai tiếng. Lưu Hiệp cùng phúc thọ, Tuân Văn tiến thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định đối tơ lụa làm ăn tiến hành thăng cấp. Phương án một trong là nhuộm màu. Trước mắt tiêu hướng tây vực rất nhiều tơ lụa hay là màu trắng, từ tây vực thương nhân tự đi nhuộm màu lại tiêu hướng các nơi nhiều một câu tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút hao tổn cho nên không ít tây vực thương nhân bắt đầu tìm kiếm mua chỉ định màu sắc thành phẩm trước mắt nhu cầu lượng nhiều nhất chính là màu tím nghe nói đại tần quý tộc thích nhất màu tím trung lưu một giải có tốt nhất nhuộm màu sường chẳng qua là màu tím phải dùng cỏ tím cỏ tím bản thân lại là dữ liệu đại lượng dùng cho nhuộm màu về sau tất nhiên sẽ đưa tới giá cả tăng lên gia tăng chi phí vì vậy như thế nào để cao cỏ tím sản lượng hoặc là tìm cái khác thích hợp nhuộm màu tím tài liệu công nghệ liền lộ ra tương đối khẩn cấp lưu hiệp hay là biện pháp cũ dùng treo giải thưởng biện pháp hấp dẫn người nhiều hơn đi nghiên cứu Sơn Đông trừ in nhộn sửu nhiều, luyện đan đạo sĩ cũng nhiều. Những người này tinh thông các loại tay nghề, đối các loại thực vật, khoáng vật cũng quen thuộc. Chẳng qua là mục tiêu của bọn họ là luyện tiên đan, mà không phải tìm phẩm lượng, cho nên thành quả không nhiều. Nếu như có thể có treo giải thưởng, hấp dẫn một ít người đi nghiên cứu, rất nhanh sẽ có thành quả. Cân nhắc đến tơ lụa làm ăn quy mô, mấy chục kim treo giải thưởng không đáng giá nhắc tới. Một cái biện pháp khác tác thực tế hơn một ít, theo thuở, theo thuở phí công, nhưng giá cả cũng sẽ gấp bội gia tăng. Nếu như có thể để cao theo miệng tỷ lệ, là có thể kiếm được nhiều hơn lợi nhuận. Lại thông sự theo thuộc phần lớn là nữ tử, không cần thường ra cửa là có thể kiếm đến tiền, đối không ít nữ tử mà nói, đây là thích hợp nhất các nàng kiếm sống chi đạo, cũng có thể vì cha mẹ của bọn họ trợ phụ tiếp nhận. Lưu hiệp đề nghị phục thọ tổ chức một lớp bồi dưỡng, mời theo thuợ cao thủ tới giảng bài, đề cao theo thuợ trình độ, gia tăng sản lượng. Lúc cần thiết, còn có thể tiến hành phân công quản lý, đề cao năng suất. Những biện pháp này đã chứng minh hữu hiệu, Ấn Phường đang ở áp dụng loại này phương pháp sản xuất. Tuân Văn tiến chứng minh một điểm này. Nàng gần đây đi qua Ấn Phường, thấy tận mắt loại này phân công sản xuất thao tác, hiệu suất tăng lên rất rõ ràng bất quá nàng cũng coi lo lắng, theo thuộc cùng in nhuộm bất đồng, mọi người tay nghề ảnh hưởng rất lớn. Nếu như từ người bất đồng tới chung nhau hoàn thành một món tác phẩm, có thể sẽ có nhỏ xíu sự khác biệt. Lưu Hiệp cười một tiếng, người cảm thấy những thứ kia man gì có cao như vậy thưởng thức, phân biệt ra được trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Phục Thọ cũng nói, có thể cùng biết không hợp nha. Cao thủ chân chính có thể độc lập hoàn thành, nhưng là bán giá cả muốn cao hơn một chút. Dù sao coi như là cùng một cao thủ, cũng không thể nào theo ra hoàn toàn tương tự hai kiện theo phẩm. Như vậy theo phẩm không phải bình thường thương phẩm, mà là độc nhất vô nhị chân phẩm. Tuân Văn Tiến bày tỏ đồng ý kéo ra trên lệch, mới có thể để cao giá cả. Một điểm này ta đồng ý. Xem đối thương phẩm trao đổi nói đến rõ ràng mạch lạc hoàng hậu cùng bí nhân, lưu hiệp không nói bật cười. Các nàng là thật toàn thân tâm đầu nhập, một lòng nghĩ nói lời cao, nhiều kiếm chút tiền, hoàn toàn không cố kỵ thân phận của mình rồi. Nếu như bị phục hoàn, tôi lúc biết, đoán chừng muốn đau lòng nhất góc. Hám lợi vẫn là nho môn nhất phản đối chuyện, hắn cũng phản đối, hắn chẳng qua là không tới vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn địa vị, càng không thèm một bên không hạn cối kiếm tiền một bên quân tử tránh xa nhà bếp, còn phải làm ra một bộ thanh cao bộ dáng, trách lại ai trợn vật, hơi tiền loại túi xưa nay không là tiền mà là cho là hám lợi người nói xong chính sự lưu hiệp thuận miệng hỏi tuân văn tiến một câu nghe nói đường phu nhân muốn làm tụ hội đề cử năm nay xuất bản văn trường chứ tác ngươi cũng đã biết tuân văn tiến cũng không để ý nghe nói giống như ở nơi này hai ngày ngươi dự hội sao tuân văn tiến ánh mắt lóe lên vốn là không có ăn bài vậy hạ nếu là muốn đi ngay một chút ta có thể cùng ngươi đi một chuyến lưu hiệp gật đầu một cái ngay kế sáng sớm tuân văn Thiến liền tới đến ấn đường phu nhân đang ăn điểm tâm thấy được tuân văn Thiến chạy tới hơi có chút ngoài ý muốn ăn rồi chưa còn không có, tuân văn tiến cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. đường phu U nhân càng thêm ngoài ý muốn, một người biên nhượng vì tuân văn tiến chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa nói có chuyện, ngươi cử hành tiến thư sẽ chuyện, không có hướng thiên tử thông báo. đường phu U nhân trầm mặc chốc lát, có cần thiết này sao? cũng không phải là đại sự gì, gia hoa chính là trị quốc gốc, tiến thư càng là tả hữu văn phong hành động, há là chuyện nhỏ? tuân văn tiến thẳng thắn, đem thiên tử ngày hôm qua nhắc tới chuyện này trải qua nói một lần, thiên tử nhìn như tùy, ý, nàng lại không thể làm chuyện nhỏ. đường phu U nhân để chén xuống lưỡa, dùng khăn tay lau khe miệng, ánh mắt dù gì không chừng thị nữ đưa lên bữa ăn sáng, Tuân văn Thiến bưng lên chén ăn, cho đến đem một bát cháo ăn hết tất cả, vung xuống chén. lúc này mới đối còn chưa lên tiếng đường phu nhân nói, ngươi không hy vọng thiên tử ra sân? Ừm, thiên tử tại chỗ, người đọc sách sợ là không thể nói thoải mái. đường phu nhân khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, cho nên ta mới tự chủ trương, không có thông báo. Tuân văn Thiến nhìn chăm chăm đường phu nhân nhìn qua, dương dương tay, tỏ ý thị nữ lui ra. thị nữ bất an xem đường phu nhân, đường phu nhân hơi kinh ngạc, lại vẫn gật đầu một cái, để cho bọn thị nữ lui ra, công đường chỉ còn dư lại các nàng hai người. di nhỏ không muốn cùng thiên tử gặp mà sao? Đường phu nhân đại mi khẽ nhíu, "Văn tiến, ngươi nói gì vậy? Thiên tử đối đãi nho sinh văn sĩ là thái độ gì, ngươi là rõ ràng. Coi như cái này tiến thư sẽ có thể không bằng thiên tử ý, hắn nhiều nhất là không có mặt, trực tiếp bác bỏ có thể cũng không lớn. Ngươi thông báo một tiếng cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Có thể không bằng thiên tử ý, không phải là ngươi không thông báo lý do." Tuân Văn tiến dừng một chút, "Ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi cử hành lần này tiến thư biết, chẳng qua là muốn nói cho thiên tử, ngươi không muốn gặp lại hắn." Đường phu nhân mẫn ra, ngay sau đó lại nói, "Văn thiến, đây là ý tứ của ngươi, hay là thiên tử ý tứ?" Tuân Văn Thiến lạnh lùng nói, "Phàm là cùng trị quốc có liên quan chuyện lớn bên trên, người ta đều là thiên tử năng ước, không thể nào tùy tính tình của mình tới." Di nhỏ nói vậy cũng hiểu, nếu như không có thiên tử chống đỡ, người ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, cuối cùng cũng chính là hiển thế lương mẫu mà thôi, cả cuộc đời này cũng sẽ không ở trên sử sách lưu lại tên của mình. Quy 2 chương 1140, "Bất động như núi", Đường phu nhân hồi lâu không nói. Tuân Văn Thiến đi tới bên người nàng, kề bên nàng ngồi xuống, rồi với tay khoác vai của nàng bàng, khen nói, "Là bởi vì thiên tử muốn cho con của ta nhận hoàng nông vương huyết mạch nguyên nhân sao?" Đường phu nhân cả kinh, ngay đầu nhìn Tuân Văn Thiến, đồng thời đưa tay đẩy Tuân Văn Thiến. Ngươi nói năng gì đó, ta làm sao có thể không muốn? Tuân Văn Thiến dùng sức khoác vai của nàng bàng, không để cho nàng tránh thoát, khỏe miệng khơi mào lau một cái cười để. Ước. Ta cũng không nói ngươi không muốn. Đường Phu nhân bạch Tuân Văn Thiến một cái, thật đúng là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, còn giống như là Tuân Thị con em sao? Chờ cha mẹ ngươi đến rồi, nhìn ta không tố cáo ngươi. Tuân Văn Thiến sửng sốt, cha mẹ ta một tới ngươi không biết, ta không nghe nói. Tuân Văn Thiến suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại nói, ngươi nói ta gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen, kia đến tuột cùng là đỏ hay là đen? Ai lại là chu hoặc là mực? Người trong lòng mình hiểu rõ, cần gì phải hỏi nhiều. Đường phu nhân khôi phục bình tĩnh, dương dương tay. Được rồi, ngươi cũng đừng hỏi, là ta sai rồi. Ta lập tức lên sơ xin tội, sau đó phái người thông báo vương sản, hủy bỏ tài trợ. Đừng a, cái này chuyện thật tốt, tại sao phải hủy bỏ? Ngươi thật cảm thấy thiên tử xuất tịch một chút ảnh hưởng cũng không có. Tuân Văn Tiến suy nghĩ một chút, có thể lặng lẽ tham gia, không lộ diện chính là. Ngược lại thiên tử muốn gặp người cũng không phải là bọn họ. Ngươi. Không đợi Đường phu nhân nói ra khỏi miệng, Tuân Văn Thiến liền đưa tay che lại miệng của nàng, cười trộm nói: Được rồi, được rồi, ta không nói. Nhưng là tiểu di, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, chúng ta Thiên Tử cũng không phải là bình thường con chủ. Trải qua hai cung họa cùng đóng chắc luật chính, hắn so với bình thường người càng coi trọng hơn thân tình, ngươi cũng không nên phụ lòng hắn. Đường Phu nhân bạch Tuân Văn Thiến một cái, muốn nói lại thôi. Tuân Văn Thiến buông ra Đường Phu nhân, đứng lên, dỗ người. Được rồi, ăn uống no đủ, ta phải đi. Đường Phu nhân cũng đứng lên. Ngươi hồi báo Thiên Tử, nếu như hắn nguyện ý không lộ diện, ta có thể an bài một phương tiện nơi trốn, ngươi cùng hắn cùng đi. Nói không chừng, cha mẹ ngươi cũng sẽ tham gia. Vậy thì tốt quá." Tuân Văn Tiến phất tay một cái, nhún nhảy một cái đi. Đường phu nhân nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Ra ấn phường." Tuân Văn Tiến nụ cười trên mặt tàn đi, có chút bận tâm tới tới. Phụ thân Tuân lúc muốn tới huyện thành, Đường phu nhân biết, nàng nhưng cũng một chút tiếng gió cũng không nghe nói, thiên tử cũng chưa bao giờ nhắc tới, ít nhiều có chút không bình thường. Theo lý thuyết, nếu là thiên tử nhận được tin tức, nhất định sẽ nói cho nàng biết, để cho nàng chuẩn bị một chút. Phản phục suy tư một phen, Tuân Văn Tiến tìm một cơ hội, hay là đem tin tức này chuyển cáo cho Lưu Hiệp. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Hắn đích sắc không biết Tu Núc muốn tới huyện thành. Bất quá hắn cũng không có ngạc nhiên. Tu Núc là Hà Nam Doãn, hắn đến huyện thành tới cùng Tư Độ Dương Biêu gặp mặt, là không cần đi qua hắn đồng ý. Dĩ nhiên, chờ hắn người đến, xác suất lớn sẽ xin gặp, sẽ không lặng lẽ tới, lại lặng lẽ đi. Mặc dù như thế, hắn hay là phải người đi Tư đồ phủ hỏi một cái. Rất nhanh, Dương Biêu hồi phục, không chỉ có Hà Nam Doãn Tu Núc sẽ đến huyện thành, Đại Tinh Nông Lưu Ba, Hán Dương Thái Thú Dương Tu, Lưu Thủ Trường An Tư Độ Phụ Trường Sử Hành mấy người cũng sẽ đến, bọn họ sẽ đối chốn án tiến hành một phen tua lại, làm ra đối sách tương ứng. Tư Không Phủ bên kia cũng có tương ứng mắt bài chẳng qua là không rõ ràng lắm cụ thể nhân tuyển cân nhắc đến xa gần bất đồng bọn họ rất khó đồng thời đến cho nên hội nghị an bài ở năm sau năm trước chuyện rất nhiều liền không có chuyện thông báo trước tuần lúc gần đây sẽ tới cũng nhanh một chút có thể liền hai ngày này đến dương lưu còn cung cấp một phần thảo luận phương án hàng ra chủ yếu lưu chỉnh cùng mấy cái muốn trọng điểm thảo luận vấn đề lưu hiệp nhìn xong phương án sau không nói thêm gì chẳng qua là để cho dương lưu tùy thời hội báo đây là tư đồ phủ trong vòng quyền hạt chuyện hắn không nghĩ tới nhiều hỏi tới chính vụ quy về tư đồ giám sát quy về tư không cái này là trước kia hẹn xong chỉ cần không dính liễu điều động quân sự, tư đồ phủ, tư không phủ chớ làm mọi chuyện xin phép. dĩ nhiên, nếu như hắn chủ động hỏi thăm, tư đồ phủ, tư không phủ có nói do nghĩa vụ. biết được kết quả, tuân văn tiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. đối đường phu nhân lo lắng, lưu hiệp cũng có thể hiểu được, nguyện ý lấy không lộ diện hình thức tham dự tiến Tư sẽ. về phần những người đọc sách kia có thể nói ra cái gì tới, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. mặc dù hắn không có đem năm nay công khai xuất bản, ấn hành sách, văn chương đọc một lần, đại khái tình huống hay là rõ ràng. trên thực tế, coi như hắn toàn đọc, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện vấn đề trong đó nếu có người thật muốn ở trong câu chữ ẩn nút một ít gì bất mãn, vậy mà hắn căn bản không quan tâm, binh quyền nơi tay lại có vững chắc quần chúng cơ sở, hắn căn bản không lo lắng mấy cái người đọc sách có thể giày vỏ ra hoa dạng gì tới. bây giờ đại hán cho dù không nói đánh khắp thiên hạ không đối thủ, cũng là rút kiếm chung quanh tâm mà mịt. người đọc sách lòng mang bất mãn là sự thật, nhưng bọn họ không có có đủ để cùng đại hán ngang hàng ngoại viện, không tạo nổi sóng gió gì. toàn bộ xung đột đều là nội bộ xung đột, có thể không chế xung đột, hùng mạnh tức chân lý, chỉ cần phát triển kinh tế thuận lợi, không ai nguyện ý đi theo đám bọn họ gây chuyện, bọn họ liền hết cách. Đây cũng là hắn đẩy mạnh cải cách lòng tin chỗ. Trên một điểm này, hắn so thái tổ may mắn nhiều, không cần ở cường địch dình dập, nội ưu ngoại hoạn dưới tình huống thúc đẩy cải cách. Thật gặp phải loại tình huống đó, hắn có lẽ cũng không dám động. Lưu Hiệp chấm dứt chiếu Tuân Văn Thiến, để cho nàng phái người đi nên Tuân Lục. Chờ Tuân Lục đến Huyền Thành, trước tiên tới xin gặp. Có một số việc, hắn muốn cùng Tuân Lục nói một chút. Tuân Văn Thiến đáp ứng, tự mình đi dịch xá coi trường, không cho bất luận kẻ nào nhanh chân đến trước cơ hội. Xe ngựa ở bên đường dừng lại, Tuân Lục kéo ra cửa sổ xe, xem ở ven đường chờ Tuân Văn Thiến, có chút ngoài ý muốn. Văn Thiến, ngươi thế nào ở chỗ này? Tỷ tỷ, Tuân Vũ đẩy cửa xe ra, trực tiếp nào tới Tuân Văn Thiến trong lực, đầy mặt hương phấn nói, Tỷ tỷ, ống dòm thật chơi rất há, ta bây giờ là lạc Dương trong thành được hoan nên nhất khách, có thật nhiều thật là nhiều bạn bè. Thật sao? Tuân Văn Tiến cười không ngầm được miệng. Nam Dương gần đây lại có tốt hơn ống dòm bán, đến lúc đó dẫn ngươi đi nhìn một chút. Tốt tốt. Tuân Vũ luôn miệng cười nói. Tuân Văn Thiến cổ dựa thân thể, như cái khỉ nhỏ. Tuân nhíu mày một cái, hướng hai tiếng. Tuân Vũ đã tỉnh hôn lại, ngoan ngoãn hạ. Ống dòm không phải quân giới sao? Thế nào? Cũng có dân sự, chính là đồ chơi. Tuân Văn Thiến lên xe cùng mẫu thân sóng vai mà ngồi, nói đến nhà thoại. Tô Lục mặc dù một bụng lời muốn hỏi, lại không có chen vào nói cơ hội. Xe ngựa hướng huyện thành đi tới, có hai cái vũ lâm nữ cười ở phía trước dẫn đường. Tô Lục nhìn ở trong mắt, biết Tuân Văn Thiến là phụng chiếu mà tới, càng không dễ nói thêm cái gì, chẳng qua là giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần bất an. Tuân Văn Thiến nhìn ở trong mắt, lạnh nhạt nói, "Thiên tử muốn gặp ngươi, không, có những chuyện khác, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá." "Ta có thể suy nghĩ gì?" Tô Lục nói, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tây vực nhưng có tin tức tới. Có tin tức tới, nhưng không có việc lớn gì. Tuân Văn Thiến dừng một chút, lại nói, muốn nói chuyện lớn, ngược lại có một cái, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Đang ở đồng chắc loạn chính trước sau, Dô Ma ra hiện ra một suất thân dị tộc quân thiện, làm Dô Ma hoàng đế, với năm kiến an thứ tư xâm lấn nghỉ ngơi, gần đây phái ra sứ giả, cùng tây vực đô hộ phủ tiếp xúc.